Sau lưng truyền đến một tiếng vang nhỏ, Tiêu Văn Bình quay đầu mà trông. Đã ngay cả bảo bối thần đều tại cái này dặm, vậy hắn còn có cái gì tốt lo lắng, tự nhiên là bông lòng cảnh giác, nhìn xem thân sau chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trên mặt đất quanh chân ngồi một cái toàn thân ra thịt giống như đen than xấu xí nam tử, nguyên lai mình chịu thần lôi một kích, vậy mà biến thành như thế một bộ người không ra người, quỷ không cụ bộ dáng. Tốt ở bên người mọi người đồng đều không phải phàm nhân, nếu không dọa cũng dọa chết rồi. Từng sợi kim quang từ trong thân thể chiếu xạ mà ra, dần dần tụ tập đến trên đỉnh đầu, lại từ thân chính hướng về tứ phương chạy xối xuống tới. Á kim quang chiếu rọi xuống, trên thân tầng kia đen nhánh làn da dần dần rút đi, biến thành một tầng lộ ra như nước trong eo, so hài nhi còn muốn trắng nõn mấy phần bằng cơ ngọc phu. Không trung tiểu tiểu nhân nhi há to miệng, Nguyên Lai like Hoa anh còn có chỗ tốt như vậy, thật sự là ý không ngờ được. Văn Bình, chúc mừng. Kính Thần rốt cục lộ ra thiếu dung, cười vui vẻ. Tạ ơn, Kính Thần. Hai ngày liền có thể phá đan thành anh, không tầm thường, còn có tháng ngày, ngươi nhưng muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, dưỡng đủ tinh thần a. Kính Thần dặn dò. Nghỉ ngơi? Kính Thần a, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là hóa anh liền có thể để ta thỏa mãn rồi sao? Không trung tiểu nhân lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Tiêu Văn Bình cười càng thêm vui vẻ, "Hòa anh, tuyệt không phải hắn chỗ mục tiêu theo đuổi, khoe miệng vạch ra một tia hơi vẻ ngồ cong, hắn nói khẽ, "Cái này, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi a." Chương 263, Ám anh, thượng. "Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp tu luyện tới độ kiếp cảnh giới a?" Kính Thần giật nảy cả mình, ở trong lòng tính toán một lát, hỏi, "Độ kiếp?" Không trung tiểu nhân cười ha ha một tiếng, thân thể nhất chuyển, hướng về bản thể bay đi, tại một lần nữa nắm giữ quyền khống chế so đứng lên. Năm chàng Song Quyền cảm nhận được trên thân kia tựa hồ liên tục không ngừng cường đại linh lực, nguyên anh kỳ chính là không giống, chỉ có đến Hoa Anh về sau, mới tính là chân chính trừ mở thông hướng tiên đạo đại môn. Đối với yêu tộc cùng tinh quái đến nói, Hoa Anh là bọn chúng trong tu luyện trọng yếu nhất một đạo cảm, vì thế còn phải bị một lượt thiên kiếp tập kích, nhưng đối với nhân loại mà nói, Hoa Anh sao lại không phải một đạo khó mà vượt qua chiến hào đâu? Có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá cái này cửa ải, đã đủ để cho hắn vì đó tự hào. Kính Thận. Qua nửa ngày, Tiêu Văn tỉnh táo lại niệm, hỏi: "Ngươi nhìn tu vi của ta bây giờ như thế nào?" Tại ngươi cái tuổi này, cân nhắc đến ngươi thời gian tu hành, nha. Rất đáng ngượng." Kính Thần thành thành thật thật trả lời. "Thật sao?" Tiêu Văn Bình đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi, "Như vậy, nếu như ta đến ma giới đâu? Cái này, đoán chừng ngươi cũng bị ngươi đánh thành đầu heo." Kính Thần càng càng thành thật nói. Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt dừng lại, nhướng mày, nói, "Nếu như chỉ là bị đánh một trận, vậy vẫn là việc nhỏ, nhưng bằng vào ta trước mắt Tiêu chuẩn mà nói, sợ là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi." "Ừm, ta minh bạch, cho nên ngươi nghĩ tiếp tục tu luyện xuống dưới, đúng không?" Kính Thần ngửa mặt lên trời tỏ dài. Nếu như Tiêu Văn Bình trước kia liền có hiện tại một nửa căn cốt, vậy là tốt rồi, nhưng là hiện tại chỉ có mấy ngày công phu, coi như hắn muốn lâm thời ôm chân phận, sợ là cũng tương đối chế. Đúng phân nửa. Một nửa. Có ý tứ gì?" Kính Thần hồ nghi hỏi. Hắn phát giác mình bây giờ là thật không cách nào suy đoán Tiêu Văn Bình ý nghĩ. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể nhìn trộm đến Tiêu Văn Bình trong đầu ý niệm. Nhưng là bây giờ, thần cách khôi phục, mặc cho Kính Thần thần thông quảng đại nữa gấp đôi, cũng là không được nó cựa mà vào. Có thể đủ số ngày phá thành anh, đã là cực hạn, cho nên ta cũng không định tiếp tục tu luyện." Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói. "Nha Vậy ngươi vừa mới còn nói không chịu bỏ qua." Tứ khỏe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, giờ khắc này, Tiêu Văn Bình lộ ra là như vậy đã tính trước, tu vi cảnh giới là không cách nào tại trong ngắn hạn lập tức để cao đến đỉnh điểm, nhưng là, chiến đấu chân chính lực cũng không phải là chỉ dựa vào người tu vi a. Ngươi muốn luyện chế pháp bảo." Kính thần cuối cùng có chút minh bạch, lập tức kêu lên. "Không sai, ta muốn luyện chế mấy món uy lực cực lớn pháp bảo, cho nên cần muốn hai vị phối hợp, đương nhiên." Tiêu Văn Bình ánh mắt nhìn chăm chú tại bảo bối thần trên thân, Hàn Dung hòa ái dễ gần, tràn ngập thân mật ý vị, "Chủ nhân a, ta cần ngươi đại lực cùng hỗ Bảo Bối thần thân thể tựa hồ run run như vậy một chút, rốt cục cổ mồm mà nói, "Đi, ngươi phân phó, ta làm theo chính là." Tiêu Văn Bình trong mắt càng thêm tràn ngập cảm kích, có thể gặp được như thế thông tình đại lý, như thế khéo hiểu lòng người chủ nhân, thật đúng là hắn ba đời liền gọ nát vô số mõi mới cầu đến đây này. 3. Trong tĩnh thất, Tiêu Văn Bình lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay mơ hồ hiện ra một đạo tiểu xảo bóng người. "Ngừng." Đột nhiên, Kính Thần Khan cả giọng hét to ra. Bóng một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Văn Bình kinh ngạc mở mắt, không biết Kính Thần vì sao muốn đột nhiên quát bảo ngưng lại. Kính Thần nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, từng chữ nói ra mà hỏi, ngươi là có hay không muốn phục chế Nguyên Anh? Không sai. Không được, tuyệt đối không được. Kính Thần địa đầu lắc cùng trống lúc lắc không sai bị lắm. Đối với hắn kế hoạch này toàn bộ phụ định. Tại sao không được chứ? Cái này, ai? Tóm lại là không được. Ngươi có thể phóng chế ra vô số kim đan, nhưng là không thể phục chế Nguyên Anh. Kim đan, vô dụng. Tiêu Văn Bình đồng dạng lắc đầu, hắn nói khẽ, tại ma giới, khẳng định có đến từ tiên giới ma đầu, tu vi của bọn nó như thế nào ta không biết. Nhưng mà, ta cũng không cho rằng, chỉ là Kim Đan liền có thể làm gì được bọn hắn. Kính Thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nghĩ cả buổi, rốt cục thở dài, "Tốt ta, ta cho người biết, Nguyên Anh là thuộc về cô có nhất định linh tính năng lượng tổ hợp thể, thứ này cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Mỗi thêm ra một cái, cũng chính là nhiều một cái cỗ có ý thức đoàn năng lượng. Không biết làm tại sao, Tiêu Văn Bình tại hắn ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú, vậy mà mơ hồ cảm thấy một chút bất an, liền hỏi, "Vậy thì thế nào?" "Cũng không có gì, bất quá." Kính Thần thanh âm thì là càng thêm cổ quái, "Bất quá chỉ là nhiều một cái cùng ngươi cấp đoạt quyền khống chế thân thể ý niệm thể thôi." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nói: "Sẽ không khoa trương như vậy chứ?" Hừ hừ. Kính Thần khinh thường cười lạnh nói: "Nguyên Anh dù sao cũng là một loại sinh mạng thể, ngươi cho rằng sinh mệnh năng đủ dễ dàng như vậy sao chép được à?" Chăm mặc nửa ngày, Tiêu Văn Bình có chút hiểu được gật đầu, "Như vậy, nếu như phòng chế ra không có có ý thức Nguyên Anh đâu? Không có có ý thức, kia là không thể nào." Kính Thần lắc đầu liên tục, nói: "Nói cho ngươi đi, một khi liên lụy đến sinh mệnh sáng tạo, đó chính là trí cao thần lĩnh vực vấn đề, chúng ta căn bản cũng không có tư cách đụng tay." Thật sao? Tiêu Văn Bình khỏe miệng lại lộ ra dĩ vãng cái chủng loại kia không bị trói buộc tiêu dung, trí cao thần linh vực a. Chẳng lẽ ngươi quên, tại trên người của ta, thế nhưng là đồng dạng có sáng thế thần năng lượng a. A. Kính Thần lập tức cứng họng, nói không ra lời. Hắn nhìn xem Tiêu Văn Bình, trong lúc nhất thời, phản phất có một tia ảo giác, lúc này Tiêu Văn Bình, mặc dù cũng không có mạnh đến mức nào thực lực, nhưng là hắn kia nói chuyện thần thái cùng tự tin, lại làm cho Kính Thần nhớ tới một người, một cái đưa nó sáng tạo ra đến, cũng giao phó sinh mệnh cùng trí tuệ chí cao tồn tại. Kính Thần, đa nhắc nhở của ngươi, ta nghĩ, ta đã biết như thế nào làm. Tiêu Văn Bình hướng về Kính Thần gật đầu cảm ơn, sau đó lại lần nữa ngồi xếp bằng. Kính Thần hoàng hốt gật đầu, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy bảo bối thần cũng là trừng mắt Tiêu Văn Bình, kia trong mắt kinh ngạc cũng không tắt mình tốt đi nơi nào. Tiêu Văn Bình ý thức chìm vào đan điền, ở đâu dặm, một cái nho nhỏ bộ dáng hư không mà ngồi, trên đầu của hắn chính là đạo kim quang kia lấp lánh bản mệnh khí phù, phiến đan kim phù bên trong không ngừng tản ra một tia như có như không năng lượng. Mà tiểu nhân nhi bên người giống tràn ngập một loại thần kỳ hấp lực, đem những này dời năng lượng không chút khách khí hút tiến vào trong cơ thể của mình. Tiêu Văn Bình trong lòng thầm than, công hộ là Bạch Hạc Tổ sư thân truyền Kim Phù mật pháp a. Tất cả mật phù môn truyền nhân tại Nguyên Anh kỳ trước đó, cùng phái khác đệ tử còn không có gì quá lớn khác biệt. Chỉ khi nào phá Đan thành Anh, cái này tu hành tốc độ lập tức giống cấy hòa thiên, so môn phái bình thường truyền nhân phải nhanh tối thiểu gấp đôi trở lên. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì có bản mệnh kim phủ cái này cái thứ tốt không ngừng cho nguyên anh cung cấp năng lượng, cho nên mới có thể giòng giá để cao gấp đôi có thừa tốc độ. Trừ cái đó ra, bản mệnh kim phù còn có vô cùng dụng dụng, vô luận là độ kiếp phong thân, khắc địch chế thắng, đều có ra ngoài ý định công hiệu, có thể nói có lấy đồ vận, chẳng khác nào có một kiện siêu cấp pháp bảo. Nhờ một cái mạng bảo hộ a. Đồ tốt như vậy, thật không biết Bạch Học tổ sư là như thế nào nghĩ ra được, ngày xưa uy trấn thiên hạ tam đại thánh giả, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Tại một trận sợ hai thán phục về sau, Tiêu Văn Bình gọi lên thần cách. Thần cách, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cũng vô pháp cảm xúc đồ vật, nhưng Tiêu Văn Bình lại có thể rõ ràng cảm thấy, thứ này là hoàn toàn tồn tại. Tại ý niệm của hắn chỉ huy giới, thần cách chậm rãi tiến vào kia nho nhỏ nguyên anh bên trong. Tiểu Nguyên Anh tựa hồ có một nháy mắt run nhẹ nhẹ, bất quá lập tức liền bình tĩnh lại. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Tiêu Văn Bình ý thức cũng từng giờ từng phút rút ra đan điền, cùng mình nguyên anh cắt cắt đứt liên lạc. Hắn có chút mở mắt, trông thấy Vô Luận là Tinh Thần, hay là Bảo Bối Thần đều là một mặt khẩn trương nhìn mình chằm chằm, nhìn nét mặt của bọn hắn, xác thực đúng là thập phần lo lắng. "Mỉm cười, Tiêu Văn Bình nói, các ngươi yên tâm, ta không có chuyện gì." "Ngươi?" Bảo Bối Thần trần chờ một chút, thân là thần linh nó tự nhiên có thể cảm thấy Tiêu Văn Bình thể nội phát sinh một loại thần kỳ biến hóa, tựa hồ ở trên người hắn đột nhiên thiếu thứ gì như. "Ta không sao." Tiêu Văn Bình hướng về nó gật đầu một cái, sau đó chậm nói, "Hiện tại, ta liền muốn sáng tạo, thuộc về ta mình lực lượng." Đưa tay ra, một điểm quang mang nhàn nhạt tại lòng bàn tay của hắn sáng lên. Tại đạo ánh sáng kia bên trong, mơ hồ xuất hiện một cái nho nhỏ trần truồng lộ thể tiểu nhân. Nguyên Anh, Kính Thần cau chặt lông mày, làm sao Tiêu Văn Bình vẫn nhất ý đi một mình đâu? Nó đang chờ khuyên can, lại đột nhiên phát giác một tia chỗ khủng đúng. Khí tức, nó cảm thấy một đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức. kia là loại lộ ra một cỗ băng lãnh hư vị, nghĩ nghĩ lại, thậm chí còn mang theo một tiêu nhàn nhạt sát lục khí tức. Kính Thần sắc mặt dần dần trở nên nặng nề, nó vừa quay đầu, nhìn về phía Bảo Bối Thần. Bảo Bối Thần sắc mặt cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ánh mắt của nó tập tại Tiêu Văn Bình trên thân, cái kia dần dần có thể thấy rõ ràng tiểu tiểu nhân nhi. Quang mang dần dần nồng dày, mà trong không khí, kia cố làm người sợ hai sát lục khí tức cũng là tùy theo tràn ra. Lúc này, tại Tiêu Văn Bình trước mặt thần linh cùng thần khí đều đã biết cố khí tức kia lai lịch. Kính thần chậm rãi há miệng ra, từ miệng của nó rặm phun ra một cái từng để cho toàn bộ tu chân giới cũng vì đó sợ hãi hai chữ: Ám thần. Chương 264: Ám anh, hạ. Không đúng, cái này không phải Ám thần. Bảo bối thần tựa hồ cảm ứng được trong đó khác biệt, Ám thần hai mắt khép hở, chậm nói: Kính thần khẽ giật mình, lập tức phản bác: Không có khả năng, cái này rõ ràng chính là ám thần khí tức. Là ám thần khí tức, nhưng là Bảo Bối Thần khó được vươn nó con kia móng vuốt lớn, chỉ vào Tiêu Văn Bình trong tay đã thành hình tiểu Nguyên anh, nói, nhưng là nó cũng không có ám vi năng của thần. Bảo Bối Thần nói không sai. Tiêu Văn Bình cười lớn một tiếng, thông suốt đứng lên, bất quá hắn lúc này sắc mặt tương đối tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi phục chế quá trình tốn hao hắn quá nhiều tâm lực cùng tinh thần. Vỗ vỗ hai tay, Tiêu Văn Bình cười khổ nói, nhìn thần cách thao túng năng lượng, không có một chút lãng phí, nhưng là đổi chính ta, ai. Hắn thở dài một tiếng. Xét thực, cùng thần cách thao túng trình độ so sánh, Tiêu Văn Bình trên lệch cũng không phải một chút điểm a. Mặc dù hắn đã đi vào nguyên anh kỳ, vô luận là gì có thể vẫn là linh lực đều có như bay đề cao, nhưng là tại phục chế cái kia từ thần cách khống chế nguyên anh lúc, hay là tiêu hao hắn toàn bộ tinh lực. Nếu là từ thần cách tới làm chuyện này, hắn có thể khẳng định tối thiểu có thể tiết kiệm một nửa năng lượng. Hắn đã kiệt lực tại học tập thần cách thao túng năng lượng phương pháp, e tay đánh nhưng là lấy trước mắt hắn tu vi trình độ, lại là vô luận bất luận cái gì cũng không đạt được hoàn mỹ cảnh giới, vất quá, hắn tin tưởng, chỉ cần dựa theo cái phương hướng này cố gắng xung dưới, một ngày nào đó, hắn có thể được thưởng thượng Văn Bình, cái này rốt cuộc là thứ gì? Kính Thần ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi lòng bàn tay của hắn, lúc này hỏi. Cái này a? Tiêu Văn Bình trong tiếng cười mang theo một tia mơ hồ đáp ý, cái này chính là ta sáng tạo nửa đời mệnh hóa thể, Ám Anh. Ám Anh. Bảo Bối Thần cùng Kính Thần hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phải làm thế nào trả lời mới tốt. Thế gian từ trước đến nay cũng chỉ có một đáng thần, nghĩ không ra Tiêu Văn Bình vậy mà suy nghĩ khác người làm cái Ám Anh ra, cái này lại là cái gì? Bảo Bối Thần rũi dài đầu, cổ của hắn tựa hồ có thể vô hạn rũ dài, đi tới Ám Anh trước mặt, Ngay tại nó ngưng mắt để xem thời khắc, ám anh lại là đột nhiên vung tay lên, hướng về nó mũi to hung hăng đánh tới. Bảo Bối Thần dù sao không là phàm nhân, nếu là đổi lại ám thần, có lẽ còn có thể đánh lén thành công, nhưng là ám anh a. Chỉ thấy ám anh cái này tràn ngập lực lượng một kích tại không trung hung hăng sẽ qua. Nhưng mà, nó chỗ xẹt qua lại chỉ là một mảnh tàn ảnh, chân chính Bảo Bối Thần đã sớm thần không biết, quỷ không hay trở về tại chỗ. Tiểu gia hỏa này tràn ngập tính công kích. Bảo Bối Thần đối với nó dưới kết luận, mà lại, ta tại trên người của nó người được một cỗ thần cách hư vị. Tiêu Văn Bình trong lòng đại hãn. Mưa Lai thần cách cũng là có hương vị a hắn khẽ lắc đầu, bảo bối thần mặc dù là một cái thần linh, nhưng dù sao không phải từ người thành thần, đối với sự vật lý giải tự nhiên là cùng hắn có chỗ khác biệt. Chỉ vào tiểu Nguyên Anh, Tiêu Văn Bình nói, "Tiểu gia hòa này, kỳ thật chính là một cái từ thần cách chi phối Nguyên Anh." Từ thần cách chi phối Nguyên Anh a? Hắc hắc, gọi là ám anh xác thực 10 điểm thỏa đáng. Bất quá, người là gan thật to lớn, ngay cả vật như vậy cũng dám chế tạo, chẳng lẽ liền không sợ nó phản phệ a? Sẽ không. Tiêu Văn Bình thanh bên trong tràn ngập tự tin, "Ta thử qua, từ thần cách chi phối Nguyên Anh về sau, Nó đồng dạng hoàn toàn phục tùng chỉ huy của ta. Ừm, ứng sẽ không phải phản vệ." Bảo Bối thần nói. "Vì cái gì?" "Bởi vì, hắn thần cách là độc lập địa." Kính Thần nghĩ nửa ngày, rốt cục lắc đầu nói, nghĩ không ra phương pháp như vậy cũng có thể bị ngươi nghĩ ra được, bất quá, có lẽ ngươi là đúng. Khả năng trên thế giới, cũng chỉ có người mới có thể chế tạo ra loại này sẽ không phải chủ làm anh." Tiêu Văn Bình tự nhiên minh bạch kính Thần ý tứ, "Có lẽ trên thế giới, cũng quả thực chỉ có hắn mới có thể tạo ra vật như vậy. Liên xếp như đổi lại những người khác thần linh cũng giống vậy không có khả năng. Bởi vì, hắn thần cách cực kỳ là thuần." không phải là tượng ám như thần thôn vẻ ý nghĩ của bản thể, cũng không phải tượng thần linh đồng dạng cùng bản ý thức hòa làm một thể. Đó là một loại hoàn toàn độc lập nhưng lại phục tùng mệnh lệnh thân cách, mà cũng chính bởi vì có này đặc tính, Tiêu Văn Bình mới lộ ra như vậy có năm chắc. Văn Bình, ta không thể không nói, người ý nghĩ mặc dù rất tốt, nhưng là cái này tiểu Nguyên Anh, chỉ sợ chưa hẳn liền có thể mạnh đến mức qua người dùng thần cách địa chi phối thân thể thời điểm thực lực đi. Kính thần do dự một chút, không biết vì cái gì, cái này tiểu nhân chính là mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, cho nên nó tự tâm nhãn dặn không nghĩ để Tiêu Văn Bình sử dụng vật này. Đúng vậy à, nếu là riêng lấy uy lực mà nói, mất đi nguyên anh đương nhiên so ra kém lục thân đều đủ bản thể. Tiêu Văn Bình thuận miệng cười một tiếng, nói, nhưng là người quên, nguyên anh thế nhưng là từ thuần năng lượng chỗ tạo thành a. Vậy thì thế nào? Hiện tại, cấu thành cái này cái nguyên anh năng lượng là người tu chân linh lực, nếu như chúng ta đem nó đổi thành thần chi lực đâu? Thần chi lực. Kính thần hít vào một hơi, lập tức hướng về bảo Bối Thần nhìn lại, không cần hỏi, muốn toàn bộ đổi thành thần chi lực, vậy khẳng định là muốn nghiền ép bảo Bối Thần. Không sai. Tiêu Văn Bình ánh mắt cũng là dừng lại tại Bạo Bối trên thân, chủ nhân, ngươi nói xem Nếu như lực từ thần chi lực thay thế, như vậy cái này tiểu nhân uy năng đem đạt đến mức nào? Có lẽ, so ra mà vượt tiên nhân rồi. Bảo Bối thần nghĩ một lát, nói: "Ồ, chỉ là có thể cùng bình thường tiên nhân so sánh a." Tiêu Văn Bình không khỏi có chút thất vọng. "Vâng, có thể cùng bình thường tiên nhân so sánh, đã là một kiện phi thường chuyện không tầm thường." Kính Thần ở một bên nói giúp vào, "Phải biết, đây chính là không có ham muốn nguyên anh a liền xem như đổi lại thần chi lực, tối thiểu cũng muốn phân ra hơn phân nửa lực lượng dùng để duy trì ban giảm khảo thân thể huống chi. Nó lại còn không vận sử dụng pháp thuật đâu." Tiêu Văn Bình yên lặng gật đầu, đạo lý này hắn tự nhiên minh mạch, Nguyên Anh tốc độ mặc dù tương đối nhanh, tại vận sử dụng pháp thuật bên trên, càng là so muốn mau hơn rất nhiều, nhưng Nguyên Anh nhược điểm lớn nhất chính là lực phòng ngự quá yếu, xa không có ham muốn mạnh mẽ như vậy. Nếu như Nguyên Anh cũng có thể cùng muốn dạng cứng cỏi lời nói, đoán chừng người tu chân bên trong có rất lớn một, một số người đem chọn vứt bỏ mình thân sát tối hạ. Mà lại, bởi vì ám anh là từ thần cách thao túng, cho nên căn bản là không có cách làm sử dụng pháp thuật, còn nếu là chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, dù cho là toàn thân thần chí lực, sợ là cũng chỉ có thể cùng bình thường tiên nhân chống lại có thể cùng bình thường tiên nhân ven đua, đã đầy đủ. Tiêu Văn Bình lẩm bầm nói một câu. Bất quá, nó dù sao không phải thần linh, coi như ta giao phó nó thần chi lực, nó cũng không có bản thân khôi phục bản sự, nếu là thần chi lực dùng hết, chỉ sợ. Bảo Bối thần nghĩ nghĩ, lại vạch ra cái này tiểu nguyên anh một cái nhược điểm. Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, mình ý nghĩ quả nhiên không quá thành thục, cái này tiểu nguyên anh nhược điểm còn thật không phải là nhiều a. Nếu thật là Tiêu Hao không sai bị lắm, ta liền để nó tự bạo đi. Nghĩ một lát, Tiêu Văn bình đưa ra mình đường giải quyết. Tự bạo. Bảo Bối thần không tự chủ được cái đầu không biết lấy thần chi lực làm chủ mà tạo thành thân thể tự bạo ra, sẽ có bao nhiêu lớn uy năng, nhưng là chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết sẽ không quá tiểu. Tối thiểu, so Tiêu Văn Bình bàn sơ phát họa bên trong kim đan tự bạo, cao hơn ra vô số cấp bậc. Rất không cần phải. Kính Thần lắc đầu, nói, thần chi lực a, ta có biện pháp bổ sung. Thật? Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, nếu như Kính Thần thật sự có biện pháp tùy thời bổ sung thần chi lực, như vậy hắn chẳng phải là tương đương tùy thời mang theo một cái tương đương với cấp bậc tiên nhân bảo tiêu sao? Đúng vậy à, chỉ muốn cái này tiểu nguyên anh còn lại một điểm lực lượng, mà ngươi lại không có tổn thương đem tự bạo Như vậy liền có biện pháp." Mau nói. Kính thần một núi bay, nói: "Tụ linh ngài." Tiêu Văn Bình xong mi một đường, đúng vậy à, làm sao đem bảo bối này cấp quên mất. Kính thần đã từng nói, vật này thế nhưng là tương đương với thần giới linh thạch tự phẩm, như vậy dùng để bổ sung thần trí lực, chẳng phải là vừa vặn vật tận kỳ dụ, Có thể bổ sung bao nhiêu thời gian?" Tiêu Văn Bình trầm ngâm một chút, hỏi ra một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Tại tu chân giới bên trong, vô luận linh thạch phẩm cấp cao bao nhiêu, trong đó ẩn chứa linh lực cũng chỉ có một cái hạn độ. Kia tụ linh thạch nếu là linh thạch đồ vật, tự nhiên cũng không có khả năng không hạn chế không ngừng rút ra. Như vậy, cứ có thể duy trì bao lâu thời gian tiêu hao, chính là một cái đến quan vấn đề trọng yếu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, kinh hộ có thể vô hạn sử dụng đi. Vô hạn? Cái này rất không có khả năng a. Kính thần lường hắn một cái, đối với hắn cô lậu quả văn rất là khinh thường, đừng dùng tu chân nam ánh mắt để cân nhắc thần giới bảo vật, tụ linh đài mặc dù không có khả năng cung cấp vô hạn năng lượng, nhưng là nó lại cố có thể chuyển đổi năng lượng thuộc tính. Tiêu Văn Bình trong đầu linh quang lóe lên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ngươi nói là chỉ cần ta có thể cung cấp cho tụ linh đài đầy đủ linh lực, nó liền có thể liên tục không ngừng chuyển hóa thành thần chi lực rồi. Không sai, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thần chi lực đẳng cấp thế nhưng là so linh lực cao hơn ra rất nhiều cấp bậc, cho nên nghĩ phải bảo đảm đủ lượng thần chi lực, ngươi nhất định phải mang theo đầy đủ linh thạch. Linh thạch. Tiêu Văn Bình khẽ miệng tràn ra vẻ tươi cười, mặc dù thứ này hắn không có, nhưng là Ngọc Định Tông bên trong lại là chồng chất như núi, nếu là mình tiến đến đòi hỏi, chắc hẳn bọn hắn hẳn là sẽ thỏa mãn điểm này yêu cầu nho nhỏ đi. Tốt, cứ như vậy định. Tiêu Văn Bình dùng ý niệm phân phó một chút trong tay tiểu Anh, đưa nó giao cho bảo hộ thần, nói, "Chủ nhân, hiện tại giao nó cho ngươi, nhanh lên đem linh lực chuyển hóa thành thần chi lực đi." Bảo Bối Thần tiện tay tiếp nhận, thấy Tiêu Văn Bình sắc mặt tái nhận, quan tâm nói: "Ngươi mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi nhiều một chút đi." Tiêu Văn Bình gật đầu, nói: "Tốt, ta nghỉ ngơi một hồi, cùng nguyên khí khôi phục về sau, lại chế tạo gấp gấp mấy cái tiểu nguyên anh ra." "Ân, còn có 7 này, chừng trăm cái sợ là không kịp, nhưng tối thiểu cũng muốn 10 cái đi." Bảo Bối Thần rũa ra tay bỗng nhiên dừng lại ở giữa không trùng, thật lâu không gặp động đậy. Chương 265: Năm hệ hộ giáp, thượng. Hai ngày, chỉ là hai ngày sau đó, Tiêu Văn Bình không thể không đình chỉ hắn chế tạo ám anh quân đoàn bàn kế hoạch lớn bị ép bỏ giờ nguyên nhân lớn nhất chính là ở chỗ năng lực của hắn còn không đủ. Ám anh thứ này đúng là một kiện hiếm có pháp bảo, một khi thả xuất động, căn bản là không cần tiêu văn bình độc lộng, liền người chủ động công kích địch nhân, hoặc là dùng để cảnh giới cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng là, tại làm đến cái này một lúc thời điểm, còn có một cái tiền đề, đó chính là ở trong tôi anh phía trên tất bổ sung lấy tiêu văn bình một điểm thần nghiệm. Cũng chỉ có như vậy, Tiêu Phương Nắm Mới có thể đối ám anh làm được tuyệt đối không chế. Chỉ là, lấy trước mắt hắn tiêu chuẩn, trải qua kính thần cùng bảo bối thần hai người này tiếp thăm khảo thí, cho ra kết quả cuối cùng là Tinh thần của hắn niệm thể năng đủ chia ra làm 6, cũng đã là tuyệt đối cực hạn. Đã chỉ có thể chia ra làm 6, như vậy nói cách khác, trước mắt hắn chỉ có thể khống chế 5 cái ám anh, bởi vì tại 6 cái tinh thần niệm trong cơ thể, hắn nhất định phải lưu lại một cái cho mình bản thể, nếu không nếu là bản thể gặp công kích mà tiêu giảm, như vậy liền xem như 500 cái ám anh cũng là không cho hữu dụng. Đạt được cái kết luận này về sau, vô luận là tinh thần hay là bảo bối thần cũng sẽ không tiếp tục chủ trương kế tiếp theo luyện chế mới ám anh. Bởi vì không có ai biết, nếu là thả ra một cái không có trừ thêm tinh thần niệm thể ám anh, sẽ tạo thành hậu quả gì. Có thể hay không vì vậy mà sinh ra cái thứ hai ám thần đâu. Cái này hiểm, bảo Bối Thần cùng Kính Thần Nước dám mạo hiểm, mà Tiêu Văn Bình càng là không dám mạo hiểm, cho nên, hắn hùng tâm trang trí cũng chỉ phải nửa nga đế chất yểu. Mà biết được Tiêu Văn Bình từ bỏ kế tiếp theo chế tạo dự định về sau, liền ngay cả bảo Bối Thần đều thở dài một hơi. Bởi vì, đem bên trong linh lực rút ra, cũng quán châu tiến vào đủ để cho ám anh thành hình thần chí lực, trong đó độ khó rất hiển nhưng đã vượt qua bảo Bối Thần ngoài tương tượng. Dù cho là lấy hắn chân thần thực lực, tại thứ trong vòng 2 ngày giải quyết năm cái về sau, cũng bắt đầu kêu to không chịu được rồi. Bất quá bảo bối thần cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mặc dù mệt mỏi một chút, nhưng vẫn là giúp Tiêu Văn Bình chế tạo năm cái ám anh, mà không có phát ra qua một câu lời mắng giận. Nhìn trong tay cái này, năm cái nho nhỏ tản ra kim sắc quang mang tiểu nhân. Tiêu Văn Bình đã là phi thường cảm kích. Cái chủ nhân này thật sự là không có phí công nhận a. Năm cái tiểu nguyên anh tại chuyển đổi thần chi lực về sau, chẳng những nhan sắc biến thành thuần kim sắc, mà lại quang mang lưu chuyển, phản phất thực chất. Tiêu Văn Bình đã từng thử qua, lấy mình nguyên anh tư thực lực, căn bản là không cách nào tại thuần kim sắc trên da thịt lưu lại cho dù là nửa điểm vết tích. Thế là đối bảo bối thần nhận biết lại nhiều một tầng, thần chi lực quả nhiên là lợi hại tuyệt định a, lúc này cái này nằm cái tiểu kim nhân thần lực nâng kết, bên ngoài đồng hồ chi cứng cỏi. So với nguyên anh kỳ cường giả là lợi hại nhiều. T giơ tay đánh kính thần nói bọn hắn có thể cùng phổ thông tiên nhân chống đỡ dân hành, xem ra là xác thực. Dù nói trong tay của mình nhiều năm lá vư bài, nhưng là Tiêu Văn Bình tâm tình hay là đồng dạng nặng nghề. Ma giới, dù sao không phải một cái chỗ bình thường, đây chính là dòng giã một giới a, ma giới chi lớn, có thể tưởng tượng, cao thủ nhiều, càng lạ như kia cá giết san sông, nhiều vô số kể co như các vẹn vẹn lần trước xuất hiện tại trấn Ma Tinh bên trên những cái kia ma nhân, liền hoàn toàn không phải hắn Tiêu Văn Bình chỗ có thể đối phó được điệp. Tuy nói từ xưa đến nay, đều có binh quý tinh thần không đắt hơn thuyết pháp, nhưng là năm cái lại tinh nhuệ binh cũng không có khả năng vĩnh viễn dừng ngăn cản như thủy triều địch nhân a. Bấm tay tính ra, Phượng Bạch Di đã rời đi 4 ngày. Tại cái này 4 ngày bên trong, Tiêu Văn Bình là lúc nào cũng nhớ thương, thật không thể nàng sớm đi trở về, nhưng có đôi khi lại càng thêm lo lắng. Nàng phải chăng có gì ngoài ý muốn? Cũng may, thông qua mỗi ngày dặm tĩnh tâm cảm ứng, hắn có thể thăm tra cảm ứng được hai nữ đều bình an vô sự. Viên kia giận theo tâm mới tính để xuống. Đã các nàng tạm thời coi như an toàn, Tiêu phương nắm tự nhiên cũng chỉ có khô tọa tại trong tính thất, kiên nhẫn chờ đợi. Trong tính thất, cũng vô người ngoài ở tại, bày ở trước mắt chính là kia năm cái kim quang lưu chuyển tiểu nguyên anh, Tiêu Văn Bình ngắm nhìn bọn hắn, cùng bọn hắn lẫn nhau ngẩn người. "Ân, đúng." Hắn ánh mắt quét qua bên người, còn có một cái không, có việc gì Kính Thần cũng chạy ra cùng hắn làm bạn. "Đáng tiếc, đáng tiếc." Kính Thần ánh mắt trên cơ bản dừng lại tại cái này năm cái ám anh phía trên, lúc này đột nhiên gật gù ý nói khoác không thôi. "Đáng tiếc cái gì?" Đáng tiếc, những tiểu tử này không thể thi triển đạo thuật tại, nếu không lấy Nguyên Anh chi thể hứa pháp cùng, vô luận là tốc độ hay là uy lực đều là có không tiểu trình độ tăng phúc đâu. Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, đạo lý này mọi người đều biết, nhưng lại không có cách nào giải quyết. Nguyên Anh chi tám bản nếu như cùng người đối địch, trang phép biện pháp tốt nhất chính là sử dụng đạo gia pháp thuật. Nhưng là mấy cái này ám anh tình huống là thụ, đương nói là cái gì cao thâm đạo môn pháp thuật, liền xem như đơn giản nhất một đạo phù văn cũng không sẽ sử dụng. Có đôi khi, Tiêu Văn Bình còn tại tự mình rằng nghĩ, thật sự là khó vì bọn họ là làm sao có thể đem Nguyên Anh nhất cử nhất động, theo tu hướng hoàn mỹ như vậy. Mắt thấy Tiêu Văn Bình đưa tay ra, muốn đem cái này năm cái nguyên anh thu nhập thiên hư giới trị bên trong, Kính Thần đột nhiên nói, bọn hắn không thể thi triển đạo thuật, ngươi có thể à? Đạo thuật? Đương nhiên có thể. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hắn vốn chính là lấy vẽ bữa chi thuật lập nghiệp, lại làm sao có thể không hiểu nói đặt trước đâu? Đã ngươi có thể, như vậy liền từ ngươi đến giáo cho bọn hắn học được đi. Tiêu Phong nắm ngoài ý muốn cười khổ một tiếng, cái này Kính Thần nói ngược lại là nhẹ, nào có dễ dàng như vậy bất quá, hắn cũng có được mấy phần đạo lý, thử một lần cũng là có thể. Phải biết, mặc dù ở một mức độ nào đó Hắn nắm anh cùng ám thần đều rồi không có thần trí quái vật, chỉ hiểu được vận dụng bản thân năng lượng đến khắc địch chế thắng. Nhưng là, ám anh không hiểu pháp thuật, cũng không đại biểu hắn không hiểu a, cái này năm cái ám anh đều là hắn, kia mất đi thần trí nguyên anh vì nguyên hình sao chết được, cho nên đối với thần trí của hắn là không có nửa điểm năng lực chống cự, nếu để cho trừ thần trên người bọn hắn tinh thần niệm thể đến thi phát đâu. Nghĩ đến cái này dạ, Thiêu Văn Bình cũng có chút tâm động. Chỉ là, muốn để tinh thần niệm thể thao không tự nhiên, hiển nhiên cũng không phải là một lần là xong sự tình, không, có đại lượng thí nghiệm, sợ là căn bản cũng có khả năng đạt tới như cánh tay chỉ điểm cảnh giới a. Ta sẽ đi thử xem." Tiêu Văn Bình trịnh trọng nói, xác thực, nếu để cho ám anh cũng có thể thi triển đạo ra thuật pháp, như vậy uy lực của bọn hắn tối thiểu sẽ bạo tăng gấp đôi trở lên, chuyện tốt như vậy, đương nhiên không có thể tùy ý bỏ qua. Vậy liền nhanh điểm thử một chút đi." Tinh thần một mặt kích động, nó xác thực muốn nhìn một chút, một cái biết pháp thuật ám anh cứu có thể lợi hại đến mức nào. "Sẽ đi, bất quá, ở trước đó, ta trước muốn làm mấy chuyện." Tiêu Văn Bình đã tính trước nói. "Chuyện gì?" Tinh thần bất mãn nhíu mày, nói, "Ngươi không phải nói chuyện trọng yếu nhất trước mắt liền là như thế nào nhanh chóng đề cao thực lực a?" Chẳng lẽ còn có phương pháp gì có thể so để bọn hắn nắm giữ thuật pháp càng quan trọng. Tiêu Văn Bình một chỉ ngây người tại trước mặt kia 5 cái toàn thân xích lóa tiểu ngân anh, nói, để bọn hắn nắm giữ thuật pháp cũng không phải là đơn giản như vậy một việc, cũng không phải sớm chiều liền có thể hoàn thành, cho nên, ta nghĩ, nếu vì bọn hắn mỗi người luyện chế một kiện hộ giáp cùng vũ khí, hiệu suất hẳn là càng nhanh đi. Kính Thần khẽ giật mình, rốt cục thở dài, ngươi nói có đạo lý. Đã có đạo lý, như vậy ngươi cũng nhanh chút thiết kế đi. Thiết kế? Thiết kế cái gì? Hộ giáp cùng vũ khí à, đúng, không chỉ là bọn hắn, cho tiện cũng thay ta thiết kế một bộ đi. Tại sao là ta? Bởi vì ngươi là Kính Thần a." Tiêu Văn Bình tự nhiên mà vậy nói. Kính Thần sững sờ nhìn xem hắn nửa ngày, rốt cục thở dài, "Tốt a, ta, ta liền giúp ngươi lần này." Đối với Kính Thần năng lực, Tiêu Văn Bình là rất hiềm tâm, lấy thực lực mà nói, Kính Thần sắc thực so ra kém bảo bối thần, nhưng là như lấy kiến thức nguyên bác mà nói, như vậy, tối thiểu tại cái này mở giới, tuyệt đối là không người có thể đưa ra phải. Mặc dù Tiêu Văn Bình rất muốn hết thể đều từ tự mình động thủ thử một chút, nhưng là lấy tình huống trước mắt đến xem, đúng là một chuyện không thể nào, cái gọi là sự vụ tầm quyền, cũng chỉ đành chịu khó giúp cho Kính Thần. Kính Thần năng lực xác thực 10 điểm xuất chúng, bất quá bữa cơm công phu liền đã toàn bộ giải quyết. Hiệu suất nhanh chóng, để Tiêu Văn Bình quả thực lấy lòng bài câu, để kính thần tấm kia gần như tươi sáng gương mặt đều nổi lên vẻ đắc ý đỏ ửng. "Ngươi nhìn, đây là một bộ tổ hợp hộ giáp, đã có thể cho kia năm cái tiểu gia hòa xuyên, cũng có thể từ bản thân ngươi mặc. Tổ hợp, hộ giáp, chính là, đây là ta dựa theo càn khôn quy nguyên hình chế tạo, cho bộ hộ giáp chia làm 5 tiểu bộ, có thể tùy ý tổ hợp cùng phân tách, cái này năm bộ tiểu hộ giáp liền lấy ngũ hành chi lực đến luyện chế đi." "Ngũ hành chi lực, mỗi bộ một kiện a?" "Không sai." Kính Thần rất lợi Thân hình coi lại thành hoàn toàn không có cốt tích, nhuyễn động nửa ngày, biến thành một kiện tản gia sâm nghiêm hàn quang hộ giáp. Thanh âm cổ quái từ hộ giáp bên trong truyền đến, đây chính là trong đó món kia kim hệ hộ giáp. Sau đó, tại Kính Thần tận lực hành động dưới, lại biến thành nó hơn 4 hệ hộ giáp, đến cuối cùng, tất cả ánh sáng đoàn hòa làm một thể, biến thành một cái bị ngũ sắc quang mang quấn quanh cao cấp hộ giáp. Khi năm kiện hộ giáp hợp mà vì một thời điểm, liền có thể hình thành ngũ hành theo điểm chí lực, thế nào, ta ý nghĩ không sai đi. Kính Thần không khỏi đắc ý nói. Quả thật không tệ. Tiêu Văn Bình từ suy tản thán nói. Bất quá, Kính Thần sắc mặt đột nhiên mở đi. Làm sao? Đáng tiếc không có thời gian a Kính Thần lắp đầu thở dài, muốn đốt thành cái này mấy món hộ giáp, cũng không phải chỉ là mấy ngày liền có thể lệ ra, không, có cái hơn trăm năm cố gắng, liền ngay cả vật liệu cũng vô pháp thu thập a Hỗ chi, liền xem như vật liệu đầy đủ, muốn khai lò luyện chế, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình a. Vật liệu. Tiêu Văn Bình khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, có ta ở đây, còn cần vật liệu a, còn cần gì khai lò luyện chế a? Ừm. Kính lấy làm kỳ, hỏi, không muốn vật liệu, không ra lô luyện chế, ngươi. Thanh âm của nó đột nhiên dừng lại, nhìn xem Tiêu Văn Bình ánh mắt có chút hiểu được. Tiêu Văn Bình hướng về chữ gật đầu, khẽ cười nói, "Không sai, ta muốn chống giống chế tạo ra." Chương 266, năm hệ hộ giáp, Hạ. Kính Thần lông mày cau chặt, nghe Tiêu Văn Bình lời nói, nó do dự một chút, mới nói, "Chỉ sợ không ổn. Người đối ta không có có lòng tin a?" Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên nói, "Đúng vậy." Kính Thần gật đầu, nghiêm mặt nói, "Ngụy muốn tạo ra ra những bảo bối này năng lượng phi thường khổng lồ, tuyệt đối không phải ngươi có thể thừa nhận được." Trầm ngâm một lát, nó lại lần nữa khẳng định nói, "Tuyệt đối không thể." Tiêu Văn Bình lập tức vì đó chán nghĩ không ra kính thần vậy mà như thế không tin nhà mình, khẽ đầu. Hắn bất đắc dĩ nói, "Ta đương nhiên không được, nhưng là có một người có thể." Ai? Kính Thần lấy làm kỳ, chẳng lẽ tại cái này một giới bên trong còn có vị thứ hai nắm giữ sáng thế thần chi lực cao nhân không thành? Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, "Bảo Bối Thần." Cái gì? Bảo Bối Thần? Kính Thần giống lớn một tiếng, giống như là nghe tới trên thế giới buồn cười nhất sự tình, lên tiếng phá lên cười, "Ngươi để Bảo Bối Thần chống rống chế tạo đồ vật." Ha ha. Chết cười ta. Qua thật lâu, cái này Lao Thần khí mới tính thở ra hơi, nói, "Hết hy vọng đi, đây tuyệt đối là khả năng, Bảo Bối Thần thần lực có lẽ đủ rồi." nhưng là hắn thần chi lực đẳng cấp quá thấp, quá thấp. Kính Thần thanh âm càng ngày càng thấp, bởi vì nó ngẩn đầu một cái đã nhìn thấy Tiêu Văn Bình kia bất động thanh sắc khuôn mặt tươi cười, điểm này trong tươi cười lại mang một chút không thể nghi ngờ kiên định, hiển nhiên, quyết tâm của hắn cũng không vì Kính Thần phủ định mà có lay động. Trong đầu linh quang lóe lên, Kính Thần đột nhiên kêu lên, "Ta minh bạch, ngươi không phải là muốn mượn dùng hắn thần chi lực a?" "Không sai." Tiêu Văn Bình khỏe miệng rốt cục hiện ra mỉm cười, cái này Kính Thần rốt cục nghĩ đến, còn không tính đần chết để, ta cùng bảo bối thân ở giữa chủ phó khế nước, cũng không phải bạch bạch ký ta. Bình thần trên mặt giao qua một tia kỳ dị thần sắc của quái, hàng cổ đến nay, cái gọi là chủ phó khế ước đều là từ chủ nhân muốn người hầu đi làm cái này làm kia, cao hứng, liền cho người ta một điểm ngon ngọt, ngọt, không cao hứng, liền để người hầu vĩnh viên biến mất. Có thể nói, người hầu cái này một cái mạng triệt để nắm giữ tại chủ nhân trong tay, liền tốt so điệp tiên cùng Tiêu Văn Bình quan hệ đồng dạng. Đó mới là chính thống chủ tớ quan hệ. Mà bảo bối thần cùng Tiêu Văn Bình ở giữa a, liền tuyệt đối là một cái trường hợp đặc biệt. Từ khi lập thành khế ước về sau, liền chỉ nhìn thấy Tiêu Văn Bình không ngừng mà hướng nói lừa đảo, dùng thần lực càng là chuyện thường ngày. Dạng này một đôi chủ tớ, quả thật làm cho người khó có thể tin a. Thế nhưng là, Kính thần lại lần nữa như mày, hỏi, mượn tới thần chi lực có thể chuyển đổi thành nguyên vị thần a? Có thể. Tiêu Văn Bình chém đinh chắn sắt mà nói, tại trấn ma tinh bên trên, ta làm qua nếm thử, tại bên trong thân thể của ta, đạo này dị năng có dung hợp hết thể cùng chuyển đổi thần chi lực đặc thù công năng. Bất quá, loại này chuyển đổi cùng tụ linh đại khác biệt, tựa hồ chỉ có thể tại thần chi lực ở giữa tiến hành. A, đem một loại thần lực chuyển đổi thành một loại khác thần lực, phải không? Chính là, cho nên trấn ma tinh một trận chiến, ta mới may mắn không chết. Được đã có thể làm được tự do chuyển đổi, như vậy chúng ta còn có cái gì là làm không được đâu. Kính thần trong mắt cũng là lóe ra hào quang trói sáng, một khi nghĩ đến ngày sau liền có thể tùy tâm sử dụng chế tạo đồ vật ra, nó liền cao hứng tột đỉnh. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra. Bảo bối thần cùng Tiêu Văn Bình đôi chủ tớ này liền sau về sau, vậy mà thật tương đương với một cái sáng thế thần. Ân, không đúng, liền coi như bọn họ liên thủ. Tại vị đại sáng thế thần trước mặt, bọn hắn vẫn như cũ chẳng là cái thá gì, thậm chí ngay cả sáng thế thần một cái tiểu tiểu phân thân cũng không bằng. Tiêu Văn Bình tự nhiên không biết nó trong bụng ý nghĩ, chỉ là gặp đến nó trong mắt hào quang. Lập tức Minh Bạch nó đã động tâm. Thế là cười nói, nhanh lên biến ra, ta quét hình về sau, tìm bảo bối thần mượn dùng tần lực. Kính Thần lên tiếng, thân hình một trận lúp nhích, món tiêu kim hệ áo giáp đầu tiên ra. Tiêu Văn Bình khoanh chân ngồi xuống, vận khí thần nghiệm, cẩn thận quét hình. Sau một lát, lông mày của hắn thoảng qua nhíu lại, rốt cục, Tiêu Văn Bình thủ công mà lên. Tốt rồi sao? Nhanh lên tìm bảo bối thần tới đi. Kính Thần không kịp chờ đợi nói, không có. Tiêu Văn Bình mặt không biểu tình nói, không có, đã không có, ngươi lên tới làm gì? Ta quét hình không ra. Cái gì? Tiêu Văn Bình, bình nhìn xem nó. Thản nhiên nói, ngươi trộm mô phỏng ra kia bộ khôi giáp, ta không cách nào quét hình. Vì sao? Ngươi dùng là tài liệu gì? Ừm, cái này. Kính Thần bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được sai lầm xuất hiện ở kia rằm. Tiêu Văn Bình trên thân dị năng mặc dù ảo diệu vô tận, nhưng lại không cách nào phục chế siêu việt cái này một giới sự vật, nếu như cái nào đó vật phẩm bên trong có tiên linh lực cùng thần chi lực lời nói, như vậy Tiêu Văn Bình liền đối với chuyện này là bất lực. Ai? Ngươi đều có thể chuyển hóa thần chi lực, làm sao quét hình vẫn chưa được? Vấn đề này a, có lẽ có một người có thể trả lời ngươi. Ai? Ngươi lời trước chủ nhân Kính Thần khẽ giật mình, hung hăng lường hắn một cái, nếu như nó lúc này có thể nhìn thấy bên trên nhậm chủ nhân, còn cần đến tại cái này một giới lang thang a. Ngươi dùng đến tụt cùng là tài liệu gì? Tiên giới sao? Tiên giới a, hẳn là có thể tìm tới trong đó mấy liệu đi. Kính Thần không quá khẳng định nói. Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch, Kính Thần bệnh cũng lại phạm, tầm mắt của nó thực tế quá cao, cho nên đối với bất kỳ vật gì đều muốn đã tốt muốn tốt hơn, gắng đạt tới đạt tới hoàn mỹ. Luyện chế trong miệng nó kia năm kiện hộ giáp vật liệu, trong tu chân giới chỉ sợ là tuyệt đối không có, mà liền xem như trong tiên giới Sợ là cũng chỉ có mèo mù kéo chốt chết, dẫm lên vận khí cất chó mới có thể tìm được trong đó một, hai cái. Vật như vậy, lấy ra để Tiêu Văn Bình quét hình, cái này. Đây không phải có chủ tâm để hắn xấu mặt a? Hoặc là nói, liền xem như Tiêu Văn Bình có thể phục chế, nhưng vị kia chưa đi qua thần giới, thần chi lực vẫn chưa đạt đến cảnh giới đại viên mãn bảo bối thần phải chăng có đầy đủ năng lượng cung cấp hắn tiêu xài, cũng không được biết. Tốt. Đối có chút hữu dư kính thần cười một tiếng. Tiêu Văn Bình nói, vậy liền phiền phước ngài, tái thiết kế một bộ ra đi, mất quá, lần này mời ngài nhất định phải cắt. Hấp thực tế. Kính Thần bất đắc di gật đầu, đành phải lại lần nữa lui lùi đi, hào hào cân nhắc. Muốn dùng trong tu chân giới vật liệu để đạt tới hắn trong dự đoán hoàn mỹ hộ giáp hiệu quả, kia là quyết không khả năng sự tình. Đã như vậy, nó cũng chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, vì Tiêu Văn Bình thiết kế ra một bộ vô luận là tính chất hay là uy lực đều thiên xoa địa viễn vật thay thế. Bất quá, bộ này vật thay thế tại Kính Thần trong mắt, đúng là không tính là gì, nhưng là tại Tiêu Văn Bình trong mắt, đó chính là một kiện vô giới chi bảo. Tinh mỹ mà hợp lý thiết kế, suy nghĩ khác người công dụng, cùng uy lực mạnh mẽ hiệu quả, đều để Tiêu Văn Bình hài lòng không thể lại hài lòng. Tại ngay cả tiếp theo quét hình năm cái hộ giáp về sau, Tiêu Văn Bình ý thức đi tới Thiên hư giới trì bên trong. Ý niệm lướt qua, không trung đám mây nhau nhau hạ xuống, những này bản thể là tiên giới ngưng nước luyện pháp bảo ở trước mặt của hắn không ngừng dung hợp. Theo ý niệm của hắn chuyển động, không trung dần dần hình thành một cái nhạt màu trắng kim sắc hộ giáp. Không đúng, cái này rậm, cái này rậm, cái này rậm, còn có cái này rậm. Kính thần cũng sau đó theo sau, đối cái này mô phỏng sản phẩm, lấy ra mấy chỗ chỗ không ổn. Tiêu Văn Bình bình tâm tĩnh khí, khiếm tốn tiếp nhận kính thần chỉ trích. Kính thần mặc dù có thể lấy trong kinh năng lượng mô phỏng ra một chút nguyên liệu loại hình đồ vật, nhưng là Muốn tính thần hoàn mỹ mô phỏng ra cái này năm hệ hộ giáp, đó cũng là có chút làm khó, kính thần dù sao không phải sáng thế thần, cho nên có thể đủ mô phỏng ra một đạo phôi thô, cũng đã là hắn lớn nhất cực hạn. Mà Tiêu Văn Bình quét hình đại khái phôi thô về sau, liền đến tiên hư giới chỉ bên trong, thu thập màu trắng tiên giới ngưng nước, bắt đầu tiến một bước thay đổi nhỏ làm việc. Cụ thể thao tác, hiển nhiên cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, cho nên, khi Tiêu Văn Bình triệt để nắm giữ cái này nằm kiện hộ giáp biến hóa lúc, đã lại qua ròng rã một ngày. Từ tiên hư giới trì bên trong ra, Tiêu Văn Bình làm chuyện thứ nhất, chính là triệu hoán bảo bối thần. Bà Bối Thần tự nhiên biết, Tiêu Văn Bình tìm nó xác định vững chắc không có chuyện tốt, nhưng là, muốn bỏ Ma Ca, kia là quyết không khả năng, vì ngày sau có thể đi thần giới, nó thế nhưng là ngay cả thần chi tôn nghiêm đều từ bỏ. Hùng Chi, trước kia trả giá còn quá quý ta, cho nên, tại biết sự tình nguyên do về sau, bà Bối Thần không nói hai lời liền đáp ứng. Nhưng mà, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, vì chế tạo cái này nằm bộ nhỏ thần thiết kế hộ giáp, bà Bối Thần thật sự chính là hao phí gần ba thành thần chi lực a. La Lấy, khi Tiêu Văn Bình mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn trong tay kia năm bộ nho nhỏ năm hệ hộ giáp thời điểm, Bà Bối Thần đã không có hình tượng chút nào ghé vào trên mặt đất. Vô luận thần lực của nó cỡ nào hùng hậu, lập tức bị người rút đi ba thành, cũng là cảm thấy phi thường đau lòng. Khi biết được Tiêu Văn Bình đã đại công cáo thành, bà Bối Thần lập tức lòng bàn chân môi rầu, bỏ trốn mất dạng. Phải biết, cái này vẹn vẹn năm kiện hộ giáp mà thôi, liền đã tiêu hao nó ba thành thần lực, nếu là Tiêu Văn Bình đột nhiên lại lần nữa tâm viết, một hồi tạo binh khí, một hồi tạo pháp bảo, như vậy nó đầu này mạng già liền thật muốn bàn giao tại cái này dạng. Đưa mắt nhìn bà Bối Thần rời đi, Tiêu Văn Bình trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu. So với thần cách loại kia tựa như siêu máy tính đồng dạng chính xác không chế, mình là kém 108,0000 giảm. Vừa rồi tại chế tạo quá trình bên trong, tối thiểu có hơn phân nửa năng lượng để hắn lãng phí hết. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cố ý hành động, chỉ là vô luận hắn làm sao cẩn thận, nhưng vẫn là không cách nào làm được tùy tâm sở dụng trường không trong tay năng lượng. Nếu là không có thần cách so sánh, hắn có lẽ lại còn không phát giác, nhưng là vốn có thần cách về sau, cả hai ở giữa chênh lệch liền liếc qua thấy ngay. Chương 267, Đổ ức. Thứ một lần cái này mấy món hộ giáp vi lực, lại phát giác có người xúc động ngoài phòng cấm chế. Tiêu Văn Bình sắc mặt không khỏi hơi đổi, hắn tự nhiên biết, lúc này vạn bảo đường bên trong, liền mấy người như vậy, kính thần ngay tại bên cạnh mình, mà bảo bối thần càng là chủ nhân nơi này, sẽ không nhận cấm chế ảnh hưởng, như vậy, ở ngoài cửa khẳng định chính là An Vương. Mặc dù không biết hắn tìm mình có chuyện gì, nhưng Tiêu Văn Bình cũng hiểu được lao hoa ăn thịt người tinh tình, nhất định là vô sự không đăng tam bảo điện, chỉ là hơi trần chờ một chút, hắn lập tức thu hồi ở trong tay 5 cái tiểu nguyên anh cùng năm kiện hộ giáp, đây chính là vũ khí bí mật của hắn, không thể đến chỗ tên giường. Đến tổng, rôi ngón điểm nhẹ, giải khai cấm chế. Đột nhiên làn gió thơm đập vào mặt, một cái chân nhàn thân thể bỗng nhiên nào tới. Tiêu Văn Bình ánh mắt nhạy cảm tri cực, liền trong khoảnh khắc đó liền đã thấy rõ, chính là Phượng Bạch Di tấm kia dung nhan tuyệt thế. Chỉ là, muốn để vị này băng xương mỹ nhân trở nên nhiệt tình như vậy như lửa, kia là chuyện tuyệt không có thể. Vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực mỹ nhân lưng thơm, Tiêu Văn Bình cười nói, "Điệp tiên, ngươi lại muốn tới trang áo trắng gạt ta a?" Điệp tiên từ hắn mang giằm nhô đầu ra, một đôi mỹ lệ đôi mắt to sáng ngời động lên ngây thơ qua màn, nháy nháy, nói không nên lời hồn nhiên đáng yêu. Nghiêng cái đầu nghĩ nửa ngày, Điệp Tiên rốt cuộc nói, "Chủ nhân, Điệp Tiên không có lửa qua ngài a." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới, mặc dù mình là có mấy lần đem Điệp Tiên ngộ nhận là phượng bạch tỷ đi, nhưng Tiêu cũng là hắn nghĩ đương nhiên mà, xác thực cùng Điệp Tiên không quan hệ, lập tức cười nói, "Tốt Điệp Tiên, là ta nói sai lời nói, vẫn không được a." Nhìn thấy Điệp Tiên lại khôi phục một mặt tóng ánh thiếu dung, không biết làm tại sao. Tiêu Văn Bình chính là cảm thấy một trận ấm áp, hắn nhẹ giọng hỏi, "Làm sao ngươi tới rồi?" "Ta nghĩ ngươi." Nhẹ nhàng mà dễ nghe thanh âm từ bên thai truyền đến. Tiêu Văn Bình thân thể khẽ run lên, Điệp Tiên vô cùng đơn giản một câu lại mang cho hắn khó có thể tưởng tượng cảm xúc. Ai? Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng lướt ve kia túi Mỹ Nhu thuận gấp lại, phảng phất là Lâu Bầu nói, "Điệp Tiên, đáng tiếc, ngươi không phải nhân loại a." Điệp Tiên trong mắt lộ ra lấy đủ loại nghi hoặc, vì cái gì không phải người liền đáng tiếc đây? Không phải nhân loại thì thế nào? Nhân loại các ngươi có lao nhân ra ta lợi hại như vậy sao? Thâm trầm thanh âm từ bên cạnh của bọn hắn chuyển đến, An Vương gầy tiểu nhân thân thể đi tới. Không cần hỏi. Câu nói này chính là lao nhân ra ông ta nói. Tiêu Văn Bình nghe hắn như rèm pha nhân tộc, khó chịu trong lòng, lại là hiếu kỷ. Xem ra lao quái này vật đều nhân tộc lại có thành kiến, nhíu mày, nói, trong nhân tộc, Tàng Long Ma Hổ, lại há biết không có có thể thắng qua tiền bối người? Thật sao? Vậy nguyên ngược lại là nói một cái ra a? An Vương lạnh lùng bĩu môi một cái, một bộ quyết không tin bộ dáng. Tiêu Văn Bình nhíu mày, cái này trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra có ai có thể sánh vai cùng hắn đâu. Làm sao? Nghĩ không ra rồi sao? An Vương khinh thường cười lạnh một tiếng. Tiêu Văn Bình trong mắt thông xuất hiện lên một tia tàn khắc, hắn trầm giọng nói, vạn bối bất tài, tự tin sẽ không thua tại tiền bối. An Vương khẽ giật mình, Nhìn về phía ánh mắt của hắn ngược lại là mang mấy phân chần chờ. Trấn Ma Tinh một trận chiến, Tiêu Văn Bình đại diện thần uy, cùng ám thần đấu cái lực lượng ngang nhau. An Vương là toàn bộ để ở trong mắt, mặc dù biết kia là mượn bảo bối thần lực lượng, nhưng là đối với hắn vẫn sử dụng thủ đoạn vẫn như cũng là phục sát đất, nếu là muốn đánh với hắn một trận, cái này hiệu chết vào tay hay. Thật sự chính là còn chờ thương thảo sự tình đâu. Ngươi nếu là sử dụng bảo bối thần thần chí lực, lão phu đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Qua nửa ngày, An Vương rốt cùng nói. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nếu là lúc trước, hắn không tá trợ bảo bối thần lượng, đương nhiên không thể nào là An Vương đối thủ. Nhưng lại trên người bây giờ có 5 cái ám anh, tùy tiện cầm một cái ra, đoán chừng liền có thể vững vàng ăn chắc cái này lao tinh quái. Lập tức mỉm cười, nói, nếu như Vạn Bối không mượn dùng bảo bối thần thần chi lực đâu. An Vương cặp kia mắt nhỏ bên trong lộ ra một cô ý cười, nói, nếu như ngươi không dùng thần chí lực, như vậy tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Tiêu Văn Bình song mi một dương, nếu là lúc trước, xác thực như thế, nhưng bây giờ à, Tiêu Văn Bình lắc đầu, nói, Vạn Bối không tin. Nếu ngươi không tin, chúng ta đánh cược như thế nào? Thỉnh giảng. Ta như thua, liền đem kiện bảo bối này cho ngươi. An Vương cổ tay khẽ đạo xuất ra một kiện hình lưỡi pháp bảo, đúng là hắn tại trấn ma tinh bên trên đại phát thần uy, trong ma đầu người lĩnh kia rằm dành được bà bối. Tiêu Văn Bình sững sờ, nhìn về phía ánh mắt của hắn liền mang mấy phân nghiêm túc, món pháp bảo này thế nhưng là hắn bốc lên cực lớn phong hiểm mới nửa trộm nửa cấp về địa mà món pháp bảo này uy lực hắn cũng là tận mắt nhìn thấy, biết đúng là hiếm, có địa pháp khí. Như vậy, dùng bảo bối này đánh được, An Vương yêu cầu khả năng liền không có đơn giản như vậy. Nếu là vãn bối thua đây, nếu là ngươi thua, liền đem điệp tiên cho lão phu 3 ngày. Cái gì? Tiêu Văn Bình sắc mặt hơi đổi một chút, lão gia hỏa này vậy mà lại đánh điệp tiên chú ý. Nhìn một chút một chương xấu xí mặt mo cùng Điệp Tiên kia kiểu, Tiêu Diễm bứt ác phẫn nộ dung nhan, Tiêu Văn Bình trong lòng dâng lên một trận lửa giận, cái này lao sắt lang, thế nào? Cơ hồ là không chút do dự, Tiêu Văn Bình quả quyết nói, không được, van bố cự tuyệt. Từng. Tiêu Văn Bình lời nói hiển nhiên đại xuất An Vương ngoài ý liệu, hắn chần chờ mà hỏi, vì sao? Chẳng lẽ món pháp bảo này so ra kém Điệp Tiên a? Tiêu Văn Bình đột nhiên cười, chỉ là nụ cười kia bên trong lại mang hơi có chút mùi nguy hiểm, Điệp Tiên là của ta, cái gì cũng không đổi. Ra ngoài ý định, đối với câu nói này, An Vương cũng không có lộ ra như thế nào tức giận nhìn về phía Tiêu Văn Bình trong ánh mắt ngược lại mang mấy phần khinh ngợi. Nếu là lúc trước, Tiêu Văn Bình chưa hẳn liền sẽ chú ý tới, nhưng bây giờ Lao thành rất nhiều hắn lại là nháy mắt phát giác khác thường. Nếu không, chúng ta đổi một cái thuyết pháp, nếu là Lao phu thắng, liền để tiểu điệp tiên theo lão phu học nghệ 3 ngày, như thế nào? Học nghệ 3 ngày? Tiêu Văn Bình mới chợt hiểu ra, lập tức nổi lên một trận cảm giác dở khóc dở cười, mình suy nghĩ lung tung cũng quá bất hợp lý một điểm. Bất quá, nhìn An Vương đối điệp tiên thưởng tức cũng không phải một chút xíu dáng vẻ. Chỉ là Lão nhân ra này là tinh quái bên trong người nổi bật, mà điệp tiên lại chỉ là yêu quái bên trong một cái không có ý nghĩa tiểu tiểu hồ điệp, bọn hắn cả hai ở giữa lại sẽ có quan hệ gì đâu? "Tốt, cứ như vậy nói định." Giàn mua khẩu âm từ sừng cong chỗ chuyển đến, nhàn mây lao đạo nhanh chân đi ra, đi tới Tiêu Văn Bình trước mặt, nói: "Ta thay mặt tên đồ đệ này đáp ứng ngươi." Tiêu Văn Bình càng thêm kỳ quái, chỉ thấy sư phụ nghiêng đầu lại, đối với hắn làm cái không biết mùi vị ánh mắt. Liên minh bạch trong đó tất có mình không biết được đạo lý, thế là liền không lại mở miệng phản bác. "Ngươi đã ứng, như vậy lão phu liền đi ra bên ngoài chờ ngươi." An Vương tâm tình rất tốt, cười to mấy tiếng liền muốn ly khai. Chẩm đã, Người muốn đổi ý a?" An Vương khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn thời điểm, trong mắt đã là viết lên thật sâu bất mãn. Tiêu Văn Bình cười lắc đầu, nói: "Làm gì ra ngoài như vậy phiền phức, ngay tại chính điện dạm tốt, kia bên trong là bảo Bối Thần dùng thần lực sáng tạo không gian giới chỉ, mặc dù không có chấn ma tính lớn, nhưng là làm giao đấu sân bãi, cũng là thức tha có hơn." An Vương trần chờ một lát, nói: "Tại kia dạm, người cũng không thể mượn nhờ Bạo Bối thần thần chi lực a." Tiêu nụ cười trên mặt thu liễm, hắn nói: "Vạn Bối đã đã ứng, tự nhiên sẽ không đổi ý, tiền bối nếu không tin, như vậy giao đấu địa điểm liền từ ngại đến chỉ định tốt, kia đến không cần. An Vương cái đầu nhỏ bại xuống, nói, ta tại kia rậm trở các ngươi. Dứt lời, thân hình của hắn khẽ động, đã nhanh như chớp rời đi trước. Nhìn thấy An Vương chạy không còn bóng dáng, Tiêu Văn Bình hỏi, sư phụ, ngài làm sao tới? Nhàn Mây lao đạo không cao hứng chỉ vào được tiền, nói, còn không phải tiểu gia hỏa này mãi. Cái gì? Tiểu gia hỏa này nhìn ta trở về, mỗi ngày liền ngồi xổm tại vi sư bên người, muốn ta mang nàng tới gặp ngươi. Vi sư thế nhưng là đường, đường phủ môn đương đại trưởng môn a mà lại Tiểu tử ngươi lần trước cho những pháp bảo kia còn không có cấp cho hoàn tất, nơi nào có thời gian đi ứng phó tiểu gia hòa này? Không có cách nào, đành phải đem nàng mang đến." Tiêu Văn Bình nhìn thấy sư phụ một mặt bất đắc dĩ, trong lòng mỉm cười, lão nhân ra này vậy mà cũng sẽ bị điệp tiên mài sợ, hiển nhiên điệp tiên là càng ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng giống một nhân loại. "Sư phụ, phiền thúc ngài." "Không phiền thúc, bất quá về sau ngươi nhìn thấy Trương lão đạo thời điểm, đã hướng hắn gọi cái không phải liền tốt." Trương đạo nhân? Vì cái gì?" "Trương lão đạo nuôi điệp tiên 800 năm, mà điệp tiên cùng ở bên cạnh ngươi, ngay cả 8 năm cũng không có." Vật nhỏ này liền một lòng ghi nhớ lấy người, đem láo Trương tức giận đến không nhẹ a." Nhàn Mây lao đạo cười ha hà nói, "Một khi nhớ tới Trương đạo nhân bộ kia dựng dâu, chứng mắt nộ khí bộ dáng, lao nhân ra ông ta chính là một hồi lâu mỉm cười." Tiêu Văn Bình cũng là cười nói, "Sư phụ, điệp tiên cùng ta nhưng là có huyết mạch tương liên, không nhớ nhung ta kia mới gọi có quỷ. Ta biết, nhỏ mõn nhận chủ lực lượng đúng là lớn a." Nói nói, lao đạo sĩ ánh mắt tại bốn phía phảng phất như vô tình ở giữa phiêu một vòng, sau đó thấp giọng nói, "Bảo bối thân đâu? Nó không phải chủ nhân của ngươi a, tự tiện vận dụng nó không gian giới chỉ, không sợ nó bị chỉ trích a?" Tại nhàn mây lao đạo trong mắt, người tu chân nhận một cái chân chính thần linh làm chủ, cũng không phải là cái gì xấu hổ sự tình, ngược lại có rất nhiều người trông mong cũng trông mong không đến đâu. Bất quá, tại trong truyền thuyết, tất cả thần linh đều là cao quý lại tràn ngập uy nghiêm, mà bảo bối thần thái độ đối với hắn không thể nghi ngờ chính chứng minh điểm này. Nếu như là lao đạo sĩ mình có dạng này chủ nhân, nhất định là tất cung tất tính, không dám có chút khinh nhẫn chi tâm. Nhưng Tiêu Văn Bình hiển nhiên liền tùy ý rất nhiều, có thể không được chủ nhân cho phép, liền tự tiện vận dụng chủ nhân không gian giới chỉ, cái này liền để lão đạo sĩ cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu như bảo bối thần xin khí Cái này một giới sợ là thật đúng là không ai có thể cứu Vãn Tiêu Văn Bình cái này cái mạng nhỏ. Chương 268, mười đấu. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức nghi từ bản thân cùng Nhàn Mây lao đạo đối đãi bảo bối thần thái độ, nhưng đột nhiên khác biệt cùng a. Mỉm cười, Tiêu Văn Bình thuận miệng an ủi, "Ha ha, sư phụ, ngài yên tâm. Bảo bối thần đã sớm bàn giao, vạn bảo đường bên trong, trừ bên trong điện cấm địa bên ngoài, những địa phương khác đều là từ ta làm chủ." Hắn nói như vậy cũng là theo sư phụ khẩu khí, nếu không, nếu là cho hắn biết, phần này chủ phó khế ước nội dung chân thật lời nói, đoán chừng Nhàn Mây lão đạo liền muốn làm trận chống mắt. "No, vậy là tốt rồi." "Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, có ngươi cái này cùng cơ duyên tạo hóa, có thể nói là 10000 có một, nhất định phải hào hảo nắm chắc ca. Nhãn Mây lao đạo đối bảo bối của mình đồ đệ, nữ trọng tâm trường giả phó. "Vâng." Tiêu Văn Bình gật đầu tụ giáo, chỉ là trong lòng của hắn lại đang suy nghĩ, nên nắm chắc thứ gì? Chẳng lẽ cùng bảo bối thần hiện tại chung đụng không tốt sao? Tâm niệm vừa động, hẳn là ý của sư phụ là muốn mình đi lấy tốt bảo bối thần. Chỉ là, nhìn bảo bối thần bộ dáng kia, thật sự không có một chút chủ nhân giá đỡ cùng uy nghiêm, Tiêu Văn Bình cũng xác thực không cách nào hưng khởi một chút tôn kính cùng sùng bái chi tâm. Bất quá, nói cũng kỳ quái, bảo bối thần bộ dáng này, cũng chỉ là tại mình, Trương Gia Kỳ cùng Phượng Bạch Kỳ xuất hiện trước mà qua, nếu có người ngoài ở tại lời nói, nó lập tức liền biểu hiện ra một bộ tự ngạo mà không thể xâm phạm uy nghiêm cao cao tại thượng. "Nô, no, cái này trở mặt tuyệt học, ngược lại là phi thường giá trị phải tự mình học tập mới hay." Trong lúc miên man suy nghĩ, mang theo Nhàn Mây lão đạo cùng Điệp Tiên hướng về đại điện đi đến. Thinh Linh nghe Nhàn Mây lão đạo thanh âm tại vang lên bên hai, An Vương Tiễn bối dù sao cũng là thế hệ trước bên trong đỉnh tiệm cao thủ a, liền xem như tại 3000 năm trước, hắn cũng là uy danh hách, không so bình thường. "Chờ chút ngươi ủng hộ một lát." liền gặp cơ nhận thua tốt. Nhớ được, ngàn vạn không thể sánh cường a. Tiêu Văn Bình bước chân dừng lại, hỏi: "Sư phụ, Điệp Tiên là yêu quái, mà An Vương là tình quái a, bọn hắn cũng không phải là một chủng tộc, chẳng lẽ còn có thể chuyển thụ cái gì độc môn tuyệt nghệ không thành?" Nhàn ngây lao đạo có chút nói một cái sợi dâu, nói: "Hoa Ăn Thịt Người Nhất Tộc, tại 3000 năm trước, là một cái được hưởng hiển hách nổi danh mạnh đại chủ tộc." Tiêu Văn Bình gật đầu, nói: "Đệ tử minh mạch, bất quá tại ma tộc xâm lấn thời khắc, liền đã lọt vào diệt tộc tai "Đúng vậy a, nhưng là tại ma tộc xâm lấn trước kia, trấn ma tinh thế nhưng là Hoa Ăn Thịt Người Nhất Tộc cùng Điệp Tiên Nhất Tộc lãnh địa a." Điệp Tiên cùng Hoa Ăn thịt người. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ. Hắn làm sao cũng vô pháp đem cái này hai loại khác biệt quá nhiều sinh vật liên tưởng cùng một chỗ. Đúng vậy à, ngày xưa một trận chiến, cái này hai tộc đều lọt vào thai họa ngập đầu, An Vương là Hoa Ăn thịt người nhất tộc bên trong thẳng quả cận tồn cao thủ, mà Điệp Tiên a, đoán chừng lưu lạc trong tu chân giới. Cũng chính là như vậy chỉ là mấy cái. Đệ tử Minh mạch. Ngài là nói, Điệp Tiên cùng hắn ba ngày, tất có chỗ tốt. Tiêu Văn Bình bước chân dừng lại, lập tức sáng tỏ tại ngực, không khỏi nói. Nhan Mây lão đạo có chút mặt tủ, tên đồ đệ này ngược lại là người thông minh, đúng vậy à? Hiện tại ngươi minh bạch rồi." Tiêu Văn Bình trịnh trọng cam kết nói, "Đệ tử minh bạch, sau đó cùng ăn vương trong tỷ thí, nhất định phải toàn lực ứng phó, để câu bại một lần." Lần này thế nhưng là đến phiên Nhàn Mây lão đạo ngơ ngẩn, cái gì gọi là toàn lực ứng phó, để câu bại một lần đâu, mình tên đồ đệ này khẩu khí khi nào trở nên quần ngạo như vậy chỉ lớn. Chỉ là, nhìn kỹ trên mặt hắn tần sắc, nhưng không thấy nửa điểm báo bạo, câu nói này phản phất như là tự nhiên mà vậy nói ra. Để người không tự chủ sinh ra một cố mãnh liệt tín niệm cảm giác. Bước chân có chút dừng lại, Nhàn Mây lão đạo trong than, Mặc dù không biết tại trấn Ma Tinh bên trên chuyện gì xảy ra, nhưng là Tiêu Văn Bình sát thực cải biến. Đi tới đại điện cửa vào, Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn muốn nói lại thôi sư phụ, an ủi, sư phụ, ngài yên tâm, đệ tử tử có chừng mực. Nhàn Mây lao đạo gật đầu, đưa mắt nhìn hắn tiến vào đại điện, nhưng trong lòng thì sinh ra một tia nhàn nhạt mơ mịt, đứa nhỏ này, rốt cục dài lớn. Đại điện trong ngoài, căn bản chính là hai cái thế giới khác nhau, một cước bước vào, phản phất tiến vào một cái rộng lớn vô biên thiên địa, rướn mắt nhìn ra xa, sơn thanh thủy tú, tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng. Ngươi khẳng định muốn tại cái này giảm đánh a? An Vương nhìn thấy đối thủ xuất hiện, hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, chẳng những không có chủ động tiến công, ngược lại là do dự mà hỏi: "Đương nhiên, có gì không thỏa đáng a?" An Vương trong mày, nói: "Cái này dặm, thế nhưng là thần cấm địa a, nếu như phá hư hoàn cảnh nơi này." Lão nhân ra ông ta mặc dù không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng, nếu là bảo bối thần truy cứu xuống tới, hắn nhưng là muốn chịu không nổi. Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, đối với bảo bối thần, bọn hắn đều biểu hiện ra cực lớn cố kỵ, xem ra thần linh cái danh này đúng là không thể xâm phạm. "Không có việc gì, bảo bối thần nói qua, liền xem như lãng hỏng." Nó cũng có năng lực hoàn toàn chữa trị điệp. Tiêu Văn Bình thuận miệng nói. "Thật sao?" An Vương thanh âm bên trong tràn ngập không tin. "Chủ nhân, ngài ra hướng An Vương tiền bối nói một chút đi." Tiêu Văn Bình đột nhiên cao giọng kêu lên. Kim quang hiện lên, bảo bối thần đã ra hiện tại bọn hắn. Ở giữa, đối mặt Tiêu Văn Bình phân phó, bảo bối thần không tình nguyện quay đầu, không giữ nhìn chằm chằm An Vương. Một luồng lạnh buốt hàn khí theo An Vương đỉnh đầu tâm thẳng tới Bắc Hải, cừu khiếu sáu dấu, cơ liền muốn kết lại. "Cái này bên trong là ta tiên tân vạn khổ tạo tốt, nếu như ngươi dám." Khô khụ. Tiêu Văn Bình ở một bên vô duyên vô cớ ho khan vài tiếng. Bảo bối thần lời nói xoay chuyển, biến thành, ngươi. Nếu như ngươi dám không tận tâm tận lực, ta liền lột ra ngươi. An Vương liên tục gật đầu, đột nhiên nghe tới trong thai chuyển đến một đạo nhẹ nhàng, tựa hồ là bé không thể nghe thanh âm, nếu như ngươi dám đánh hỏng đất của ta ra, ta liền hồng ngươi. An Vương đầu lập tức không điểm, cứ như vậy cứ ngắc tại không chúng, cũng không còn cách nào động đậy. Tiến bối, ngài làm sao rồi? Qua thật lâu, nhìn thấy An Vương hay là đồng dạng ngốc trệ biểu lộ, tiêu văn bình lấy làm kỳ, hỏi không có sự tình. An Vương nghiến răng nghiến lợi nói, lão nhân ra ông ta không dám đem hỏa khí phát đến bảo bối thần trên thân, như vậy trước mắt Tiêu Văn Bình tự nhiên là thành cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Không có việc gì a? Tiêu Văn Bình lông mày cao chặt, nhìn hắn bộ kia hung hăng không thôi bộ dáng, nhất định có việc. "Tiêu, Đạo hữu, ta cùng người thương lượng như thế nào?" Tiền bối thỉnh giảng. "Cái này giảm Sơn Minh Thủy Tú, phong cảnh nghi nhân, lão phu thực tế không đành lòng có chỗ tổn hại, không bằng người ta ngay tại không trung giao thủ, nếu là có ai pháp lực khống chế không nổi, phá hư nơi này một ngọn cây cỏ, coi như thua như thế nào." Ngô no. Tiêu Văn Bình trong lòng lấy làm kỳ, vị này lao tinh quái khi nào trở nên như vậy đa sầu đá cảm, tại trấn Ma tinh bên trên hắn nhưng là nói tòa họng liền phá hư, chưa từng có qua cái gì bị thiên yêu nhân chi tâm. Nghĩ lại, lập tức trong lòng có nhận thấy ngộ, xem ra vấn đề hay là xuất hiện ở bảo bối thần trên thân. Lập tức cười một tiếng, nói: "Tốt, tiền bối phân phó, vạn bối tuân mệnh chính là." Cơ hồ ngay tại vừa dứt lời, Tiêu Văn Bình đã giơ tay lên, trong hư không điểm nhẹ, một đạo linh lực ba động tại không trung tựa hồ lấp loé như vậy một chút, liền hướng về An Vương vào đầu đột tới. Đạo này công kích phủ văn chẳng qua là một lần đơn giản nhất thăm dò tính công kích, An Vương cười lạnh một tiếng, thân thể bên cạnh rời, sớm đã tránh đi. Nhưng mà, đạo ánh sáng kia lại cũng không dừng lại, mà là trực tiếp hướng mặt đất đập tới. An Vương trong lòng cười lạnh, đang chờ xuất thủ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức sắc mặt đại biến, thân thể chấn động, đã bay nhào mà xuống, ngăn tại đạo ánh sáng kia trước đó. "Nào." Nhẹ nhàng một tiếng vỗ giòn, đạo ánh sáng kia đã bị An Vương dùng ngượng tay sinh bóp nát. An Vương sắc mặt tái xanh, nếu để cho một kích này đèn vào mặt đất, mình sợ là thật muốn bị bảo bối thần bắt lại rơi. Hàn Dương mắt nhìn hằm hằm Tiêu Văn Bình, không kém bằng Dạng này giao đấu, tuyệt đối không công bằng. Nhưng mà định mắt nhìn đi, Tiêu Văn Bình cũng là thở dài một tiếng, lão nhân ra ông ta trong lòng kỳ quái, ta là không có cách nào mới sinh khí, ngươi quỷ thần thứ gì? Chỉ thấy Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn trời, cao giọng quát, "Chủ nhân, đến, đến." Theo kim quang lấp loé, bảo bối thần lại lần nữa xuất hiện. "Cái này dạng, rất chân quý a." Tiêu Văn Bình chỉ mặt đất, hỏi, "Không có a?" Bảo bối thần không hiểu thấu nói. Tiêu Văn Bình lập tức cười, trên mặt thần sắc cực kỳ sáng sủa, "Ta thật vất vả mới tìm cái đối thủ thích hợp đi thử một chút ám anh uy lực, ngài đừng tới phá hư, được chứ?" Bảo bối thần trùng điệp ai tháng một tiếng, xem ra cái này bên trong là không gánh nổi, ai? Ai để mình muốn thoát ly cái này một giới, duy nhất trông cậy vào chính là Tiêu Văn Bình đâu, đã như vậy, điểm này nhò nhỏ đầu tư cũng liền không tính là gì. Được rồi, nghĩ phải làm sao, các người tùy ý tốt. Bảo bối thần dứt lời, thân thể bỗng nhiên lui lại trong dạm xa, xa xa quan chiến đi. Tiên bối, hiện tại có thể buông tay đánh cược một lần rồi sao? Tiêu Văn Bình cười vừa chắc tay, nói, bảo bối thần tốt xấu là cái thần linh, hắn đã đáp ứng, ngài cũng liền an tâm đi. An Vương kia đôi mắt nhỏ sớm tại bảo bối thần cùng Tiêu Văn Bình nói chuyện thời khắc, liền trợn tròn trịa, lão nhân ra ông ta cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là như vậy một đôi chủ tớ, xác thực chưa bao giờ thấy qua. Nếu như hắn không phải biết rõ cái này hai người thân phận, chỉ sợ còn tưởng rằng Tiêu Văn Bình là chủ nhân đâu. Lúc này nghe tới Tiêu Văn Bình tra hỏi, hắn lại lần nữa chần chờ một chút, rốt cuộc hỏi: "Ngươi xác định, ngươi thật nhận hắn làm chủ rồi sao?" "Đúng vậy à, nếu không phải như thế, trấn ma tinh bên trên, ta kia thân thần lực là nơi nào đến?" Tiêu Văn Bình hỏi ngược lại, ngay sẽ không coi là tiểu kim phủ bên trong thần chi lực sẽ vĩnh viễn không khô cạn đi. Hàn Vương Yên lặng gật đầu, ở trong lòng phòng quan hệ giữa bọn họ, nhưng là mặc hắn nghị phá ra đầu cũng là nghị chi không thông. Lão nhân ra ông ta lại lần nữa nhìn mắt xa xa quan chiến bảo bối thần cùng phía trước mình trận địa sẵn sàng Tiêu Văn Bình, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia cực kỳ cổ quái suy nghĩ, nếu như mình cùng Thần Mục lão tổ nói như vậy, không biết sẽ có cái dạng gì hậu quả đâu. Chương 269, Hỏa nguyên Tri hỏa. Văn bối muốn xuất thủ, cẩn thận. Tiêu Văn Bình dứt lời, ngón tay một điểm, tay không vẻ bự chi pháp lại lần nữa tới ra. Bất quá, cùng vừa mới đạo phụ kia pháp khác biệt, đạo phù này pháp uy lực hiển nhiên lớn hơn rất nhiều. Cương đại linh lực thông suốt hội tụ đến trước mặt đạo này liệt hỏa phù phía trên, mặc dù liệt hỏa phù chỗ có thể chứa đựng linh lực quả thực có hạn, nhưng là Tiêu Văn Bình thủ pháp lại càng là phong cách riêng. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Cơ hội chính là sát na ở giữa, hắn đã điệp ra dòng dã 100 đạo liệt hỏa phù. Cũng may mắn hắn đã đột phá kim đăng kỳ, đạt tới nguyên anh cảnh giới, nếu không vẹn vẹn là cái này, 100 đạo liệt hỏa phù liền có thể để hắn tình trạng kiệt sức. Tật. Tiêu Văn Bình quát một tiếng, trong hư không hóa làm một đạo quang, hướng về An Vương đi. An Vương trong lòng mình, điểm này năng lượng thấy, mặc dù coi như là quá đượ nhưng cũng sẽ không để hắn có sở kinh quái lạ. Kỳ thật, chân chính để hắn khiếp sợ là, Tiêu Văn Bình tốc độ cùng kia một mạch mà thành thủ pháp. Một tại cơ hội là trong chốc mắt tốc độ giảm hoàn thành trăm đạo linh phù lập ra, như thế nào dễ dàng như vậy một sự kiện, liền xem như lão nhân gia ông ta, cũng chưa chắc liền dám đánh cực có thể làm được. Đương nhiên, lão nhân gia ông ta không phải rựa vào véo bữa ăn cơm, làm không được cũng đơn thuần bình thường. Chỉ thấy thân thể của hắn khẽ động, đã hóa là một đoàn thanh quang, biến mất nguyên địa. Sau đó, giữa không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh, tại không trung trôi nổi không ngừng, để người căn bản là không có cách khóa chặt hắn vị. Nhưng mà đang làm cho nó kinh ngạc sự tình phát sinh, vô luận động tác của hắn có bao nhanh, vô luận hắn như thế nào trâu tránh, dù là không trùng tàn ảnh lại nhiều, nhưng cái kia đạo liệt hỏa phù biến thành đỏ ánh sáng liền là quyết định bản thể của hắn. Thẳng tắp lao đến. Đến tận đây An Vương mới chính thức đối Tiêu Văn Bình nhìn với con mắt khác bắt đầu, có thể xem tấu hắn hóa thân 10 triệu, chỉ bằng vào phần này nhán lực, An Vương cũng đã là mà cảm. An Vương thân thể bỗng nhiên dừng lại, không trùng những cái kia tàn ảnh cũng là vì đó tiêu tán. Đối chạm mặt tới địa liệt hỏa phù, An Vương đưa tay ra, cứ như vậy giống một trảo. Rất nhỏ tiếng nổ vang từ hắn con kia khô gầy trong tay phát ra, liệt hỏa phù đã bị hắn sinh sinh bóp nát. "Lực lượng của ngươi, quá tiểu." An Vương lạnh lùng nói, cho dù tốt kỹ thuật, không có lực lượng cường đại làm hậu thuẫn, cũng là vô dụng. Dứt lời, An Vương khẽ vươn tay, cánh tay của hắn lập tức vô hạn diện lớn lên, hướng về Tiêu Văn Bình thân thể hùng hang bắt tới. Đối mặt khí thế hùng hổ An Vương, Tiêu Văn Bình cũng không hoảng loạn, mà là giọi ra một tay nắm lên đón tiếp lấy. An Vương trong lòng thầm đủ, Tiêu biết rõ mình lực lượng kém xa hắn, vì sao còn muốn cùng hắn khí lực va chạm đâu. Bất quá nhìn Tiêu Văn Bình một mặt nhẹ nhõm tự nhiên, hiện nhiên là đã tính trước, mà lại nhớ tới cái này bên trong là bảo bối thần địa bàn, đối với hắn Tiêu Văn Bình tự nhiên là không thể hạ tử thủ, cho nên hắn một chảo này không khỏi liền chậm mấy phân. Mắt thấy một chảo này liền muốn đụng chạm lấy Tiêu Văn Bình đại thủ, đã thấy hắn bỗng nhiên cười một tiếng, trong tay đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang, trong chốc lát, lấy Tiêu Văn Bình làm trung tâm, phương viên mấy trượng đều lâm vào một mảnh màu đỏ trong hải dương. An Vương kêu đau một tiếng, cũng may hắn cách Tiêu Văn Bình quả thực còn cách một đoạn, lập tức bứt ra lui lại. Nhưng là hắn bản tay lớn kia, nhưng là không cách nào may mắn thoát khỏi, nhanh chóng bị ngọn lửa cháy làm cho tàn. Cường đại hỏa nguyên tố còn đả sát tùy côn bên trên theo cánh tay hướng thân thể của hắn cuốn quân tới. An Vương thân thể khẽ động, cánh tay của hắn đột nhiên từ đó chém làm hai đoạn, dao rạc hỏa diễm thôn phệ đầu này tay cụt về sau. Chậm rãi rút trở về, tại Tiêu Văn Bình quanh người tạo thành một đạo diễm lệ tường lửa. Địa mạch hỏa nguyên. An Vương hung hăng nói. Hắn duỗi ra tay cụt, linh lực vận chuyển, từ đứt gãy chỗ chậm rãi sinh ra một đoạn cánh tay, khi cánh tay chiều dài cùng trước ngang hàng thời khác, phát ra rất nhỏ bạo âm, xuất hiện cái khô Vương đầu nãy tay vậy mà trong nháy mắt lại phục hồi như cũ. Tiêu Văn Bình có chút ao ước nhìn xem An Vương biểu diễn, tinh quái chính là tốt, còn không sợ tàn thế, nếu như mình cũng có thủ đoạn như vậy liền tốt. An Vương luốt luốt cánh tay, tựa hồ muốn kia nóng dục cảm giác đuổi đi như phất phắt tay, hỏi: "Ngươi là từ đâu rậm thu thập những này địa mạch Hoàng Nguyên?" "Đương nhiên là tại Thiên Đỉnh tinh địa mạch biển lửa." Tiêu Văn Bình mỉm cười, "Đương nhiên nói, không có khả năng." An Vương giận dữ, nói: "Ngươi khi ta chưa từng đi địa mạch biển lửa a, tại kia rậm căn bản là không có cách thu thập như thế số lượng Hoàng nguyên. Tiêu Văn Bình hướng về lão tinh quái giơ ngón tay cái lên, không phải bội phục kiến thức của hắn, mà là bội phục năng lực của hắn. Ai cũng biết, một sợ Lửa, An Vương thân là tinh quái nhất tộc, cũng dám tiến về địa mạch biển lửa, tu vi cực cao, có thể thấy được chút ít. Nếu là Lao phu không có nhị lầm, những này hẳn là đầu nguồn chi hỏa, ngươi lại như thế nào đến đầu nguồn? An Vương kinh ngạc hỏi, liền ngay cả lão nhân ra ông ta đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc làm được sự tình, Tiêu Văn Bình lại như thế nào làm được đây này? Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, thật xin lỗi, đây là cái bí mật, tại bỉ chủ nhân không có cho phép trước, là không thể nói cho tiền bối." Trên thực tế, những này biển lửa đúng là kia đầu nguồn chi hỏa, chỉ bất quá, cũng không phải là Tiêu Văn Bình thu thập, mà là hắn bội dưỡng được lấy hơi có chút địa mạch hoàng nguyên, đem để vào tụ linh đài bên trong, nuôi dưỡng một tháng, lấy lúc đi ra, kém chút ngay cả chính hắn đều bỗng cái hoàn toàn thay đổi. Cái này tụ linh đài không hổ là thần giới sản phẩm, tốt thì tốt dùng, chính là uy lực quá lớn một điểm, xem ra thần khẩu vị cùng nhân loại chính là không giống a. Nhiều như vậy địa mạch hỏa nguyên coi như hắn dùng cả một đời cũng chưa chắc dùng xong, mà bây giờ cầm tới đối Phó An Vương, càng là không thể tốt hơn lựa chọn. Đương nhiên, hỏa Nguyên lai lịch tự nhiên là môn dấu giếm được lão gia này, vậy liền hướng bảo bối thần trên đầu đẩy xong việc, chắc hẳn lấy An Vương đảm lượng, cũng là không dám tự mình đi kiểm chứng. Nhìn qua trên thân phảng Phật giới lên một đạo đại hỏa cầu tiêu văn bình, An Vương ngưng mắt nghĩ kỹ nửa ngày, rốt cuộc nói, ngươi trốn ở cái này rằm cùng ta giao chiến, không công bằng. Tiêu Văn Bình đầu tiên là sửng sợ, làm sao cũng không nghĩ ra lấy An Vương thân phận, vậy mà lại nói ra cái này cùng cùng loại với nói lời vô lại để. Lão phu cũng không phải là không cách nào diệt ngươi cái này đoàn đại hỏa, chỉ là kể từ đó, thế tất yếu vận dụng một kiện bà bối, đến lúc đó cũng không phải là luận võ tranh tài, mà là sinh tử chi chiến. An Vương sâu sắc mặt ngưng trọng nói, "Thật sao?" Nhìn thấy Tiêu Văn Bình trên mặt một trận hồ nghi, An Vương dùng xoay tay một cái, trong tay một cái bình ngọc. Hắn gương mặt dàn mua kia băng thật chặt, nói: "Ngươi xem trọng." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng, vô song cẩn thận mở ra nắp bình. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới mở ra nắp bình trong nháy mắt đó, liền phát giác không thích hợp, nhất định có chỗ nào không thích hợp. Hắn khẽ giật mình, định mắt nhìn đi, trong tay của mình giống như thiếu một chút vật gì. Hắn lại lần nữa ngưng thần, từ quan sát kỹ, mình tay thành vòng trạng điểm nắm, không sai, là cái tư thế này, nhưng là lão nhân ra ông ta miệng hà lớn, lại mở lớn, tấm đến cực điểm lớn, đột nhiên phát ra từ trước tới nay nhất là bi thiết chu lên, bình Ngọc đâu? Ngọc của ta bình đi nơi nào? Từ khi An Vương lấy ra bình ngọc về sau, loại kiếp như lâm đại địch, cẩn thận để ý thần thái, liền để Tiêu Văn Bình thần kinh khẩn trương lên. An Vương mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ xuất hiện cái gì sai lầm. Đồng dạng, Tiêu Văn Bình càng là tinh thần cao độ tập trung, sợ Tiêu trong bình ngọc đột nhiên xuất hiện cái gì tốt so ám thần một loại khủng bố đồ vật. Nhưng mà, để hắn đại xuất ngoài ý liệu chính là, đột nhiên, An Vương bình ngọc trong tay. Không có. Cứ như vậy tại hắn hết sức chăm chú nhìn chăm chú phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, đối với An Vương mau lẹ thủ pháp, Tiêu Văn Bình là phục sát đất. Cái này ma thuật trở nên thực tế là quá đặc sắc, liền ngay cả mình cũng giấu quá thứ, thật không hổ là tất cả tinh quái bên trong đệ nhất cao thủ a. Chỉ là, hắn tán thưởng còn không có phát xong, liền bị An Vương một tiếng này kinh thiên động địa khiếp quỷ thần buồn hảo đánh gãy. Nguyên lai like không phải An Vương đuổi nghịch thủ đoạn gì, mà là bị người tại Quang Thiên Hóa ngày phía dưới, từ trong tay sờ đi bình ngọc mà không biết ta. Tiền bối, ngài còn tốt chứ? Nhìn thấy An Vương một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng, Tiêu Văn Bình mặc dù tạm thời ở vào đối địch vị trí, vẫn như cũng nhịn không được biểu đạt một phần thật sâu lo lắng chi tâm. Tốt cái rắm. An Vương đột nhiên phẫn nộ gào thét một tiếng, nói: "Cái nào đáng giết ngàn đao, vậy mà trộm lao nhân ra ta liệu mạng mới lấy được Minh Nước à? Tiêu Văn Bình biến sắc, trên thân bốc lên một tia hàn khí, chỉ cảm thấy cuộc sống lạnh lẽo, biết bao khổ sở. Minh Nước, hẳn là chính là cái kia trong truyền thuyết Minh Giới tri thủy. Theo sách cổ ghi chép, Minh Nước chính là lấy từ Minh Giới tri âm tri thủy, danh xưng trong nước vương giả, chính là thiên hạ hết thể hỏa hệ pháp bảo khắc tinh, mà lại Minh Nước lực sát thương chỉ lớn, không thể tưởng tượng. Nếu là người bình thường dính lấy nửa điểm, toàn thân nước phân lập tức liền muốn bị Minh Nước hút khô bay lơ, tuyệt không có may mắn. Nhìn nỗi trận lỗi đỉnh An Vương, Tiêu Văn Bình trong lòng nổi lên một kia lòng cầu gặp may. Nếu thật là vậy kia, vậy coi như là địa mạch hỏa nguyên tuyệt đối khắc tinh. Mà lại, tại dập tắt biển lửa về sau, mình nếu là vô ý để mình nước hơi dính lấy nửa điểm, đoán chừng cũng liền không cần giảm rẻo, cam đoan có thể gây cùng sát cơ phân cao thấp. Nghĩ đến An Vương bắt đầu kia lời nói, hắn rốt cuộc Minh Bạch lão nhân ra này cũng không hề nói dối, nếu là vận dụng minh nước, đó chính là thật muốn làm sinh tử chi chiến. An Vương ở một bên chùi lên, lão nhân gia ông ta tại dưới cơ duyên hợp, hai năm trước đó, trong lúc vô tình đi qua một lần mình giới, kia thật đúng là cựu tử nhất sinh hành trình a thật vất vả lấy được một chút minh nước, toàn thân mà trở lại, không ngờ hôm nay vậy mà đột nhiên mất tích, lại há có thể không thương tâm gần chết. Tiêu Văn Bình túi đầu suy nghĩ sâu xa, lấy An Vương tu vi, vậy mà liền dạng này bị nhân thần không biết, vì không hay sở đi ở trong tay bà bối, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu trông thấy bảo bối thần bộ mặt tức giận, lập tức sáng tỏ trong lòng. Cũng thế, thủ đoạn như vậy, trừ cái này chủ bên ngoài, sợ là cái này một giới bên trong, không còn có người thứ hai có thể làm được. Chương 270, kim hệ chiến giáp. Mắt thấy theo An Vương không ngừng trỗi mắng, bà bối thần sắc mặt thì càng khó coi. Tiêu Văn Bình để ở trong mắt, thần nghị không ổn, lập tức thu địa mạch chi hỏa, đi tới An Vương bên người, đối hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. An Vương khẽ giật mình, không biết Tiêu Văn Bình nháy mắt ra hiệu đang làm gì, nhưng mà theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Bảo Bối Thần đã ẩn hiện tranh vành gương mặt, lập tức nói không ra lời. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Văn Bình, mặt mũi tràn đầy đăm chát. Trải qua Tiêu Văn Bình nhắc nhở, hắn tự nhiên minh bạch trong tay thứ này khẳng định là Bảo Bối Thần vô thanh vô tức cầm đi. Cũng thế, ở đây trong mấy người, cũng chỉ có Bảo Bối Thần mới có này tu Chỉ là, cái này thần linh chẳng những bị ổi làm một lần tiểu đâu. Tuân nữa nhìn bộ dáng của nó, tựa hồ còn không cho người bị hại cầu nhọ. An Vương một gương mặt ngo lập tức kìm nén đến như là mức đắng, cái này, còn có thiên lý hay không? Tiêu Văn Bình khuyên ngừng An Vương về sau, quay người, bay đến bảo bối thần bên người, đối nó hòa thuận mỉm cười. Mặc dù mình người hầu này chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, nhưng bảo bối thần lập tức minh bạch hắn ý tứ, rốt cục ồ ồ mà nói, vật kia quá nguy hiểm, không phải ngươi có thể ngăn cản. Tiêu Văn Bình mặc nghĩ một lát, nói câu lời trong lòng, hắn cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản được minh nước ăn mọn, liền hỏi, "Thật sao? Ta không được, anh đâu?" Bảo bối thần hay là tiếp tục lắc đầu. Nói, ám anh cũng không thành, tại cái này một giới, chỉ có ta cùng thần mục lao tổ không sợ. Ngưng một chút, lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi ám anh có thể luyện đến ám thần tình trạng, hẳn là cũng có thể không sợ. Ám thần. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, nếu như mình kia năm cái ám anh đều luyện đến ám thần cảnh giới, như vậy đừng nói tu chân giới, chỉ sợ liền xem như tại trong tiên giới. Cũng có thể đi ngang đường đi. Đưa tay ra, làm cái đòi hỏi thủ thế, bảo bối thần một trận do dự, hay là móc ra bình ngọc, thả ở trong tay của hán. nói Trên người ngươi tiểu kim phù cùng cái kêu bảo mệnh kim phù hẳn là có thể chống đỡ được, bất quá chỉ là có chút lãng phí." Tiêu Văn Bình gật đầu, minh bạch hắn ý tứ, bất quá sử dụng bảo mệnh kim phù lời nói, đúng là không lên tính, minh bạch, đa tạ." Nhìn xem Tiêu Văn Bình bay về phía An Vương, bà bối thần thấp giọng ủ ngụ một câu, "Ta đến không cần, chỉ cần ngươi ngày sau đừng quên đem ta đưa đến thần giới, ta liền vừa lòng thỏa ý." Nhưng mà Tiêu Văn Bình cũng không nghe thấy nó lời nói này, cho nên cũng không trả lời. Chỉ là bay đến An Vương trước mặt, đem bình ngọc nhỏ còn cho hắn, nói, "Tiền bối nếu là sử dụng minh nước, vãn bối tự biết không được lại." An Vương cầm mất mà được lại bà bối Trong lòng kích động và phân, đối với Tiêu Văn Bình lại dám cùng một cái thần linh chủ nhân có kẻ mặc cả bản lĩnh cùng đẳng lượng. Càng La bội phục đột đỉnh. Lão nhân ra ông ta liền vội vàng đem bình ngọc thu nhập không gian giới chỉ. Nói: "Tiêu đạo hữu, ta khỏi phải minh nước, ngươi cũng khỏi phải địa mạch Hoàng Nguyên, như thế nào?" "Được." Tiêu Văn Bình thân thể khẽ động, lại lui về nguyên địa, nói: "Xin tiền bối chỉ giáo." An Vương lần nữa chậm rãi đưa tay, hay là ý dạ họa hổ lô một trào chụp tới, chỉ là lần này niệm tình hắn thay mình đòi lại bà bối, không khỏi thủ hạ càng là lưu tình bà phân. Nhưng mà, hắn lập tức phát hiện Tiêu Văn Bình cũng là có mô hình học dạng một trường đón. Trong lòng của hắn lấy làm kỳ, nếu như Tiêu Văn Bình không sử dụng địa mạch Hoàng Nguyên, chẳng lẽ còn nghĩ cùng mình cứng đối cứng không thành. Mặc dù Tiêu Văn Bình trước mắt đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, nhưng là này một ít tu vi cùng Kim Đan kỳ đồng dạng, cũng không từng đặt ở An Vương trong lòng a. Mắt thấy cái này một lớn một tiểu nhân hai bàn tay liền muốn tiếp xúc, đột nhiên từ Tiêu Văn Bình lòng bàn tay tuôn ra một đạo hoa mỹ bạch sắc quang mang. Cái này đạt bạch địa con điểm, giống một đem sắc bén đến cực điểm có nhận, đem An Vương cánh tay kia gọi phải là mô, vết thương trùng chất. An Vương kinh hãi, vội vàng thu về, nhưng mà hắn lại nghĩ không ra. Một vòng này quang nhận tốc độ vậy mà nhanh như thiểm điện, chỉ là trong chốc lát liền đã ngưng tụ thành một thanh khổng lồ quang đao, đem cánh tay của hắn một chém làm hai. An Vương đau hừ một tiếng, hết sức buồn bực nhìn xem mình đầu này lại đoạn mất một lần cánh tay, làm sao cũng không nghĩ ra Tiêu Văn Bình trong tay là cái gì, vậy mà lại cường hoành đến tận đây. Điểm sáng màu trắng từ Tiêu Văn Bình trên thân không ngừng tuôn ra, dần dần, tại bên cạnh hắn, làm thành một cái màu trắng thành lũy. An Vương cánh tay trong lúc huy động, lại mọc ra một đoạn tay cụt, hắn ngưng thần sát, lại là căn bản không nhận ra cái này màu trắng thành lũy lai lịch, đành phải hỏi, đây là pháp bảo gì? Đây là Kim hệ thành nữ. Tiêu Văn Bình trần chờ một chút, rốt cục vào lúc này vì chính mình kia năm kiện hộ giáp một trong lấy cái vang dội danh tự. Cái gì? Đây là vãn bối gần đây luyện chế kim hệ pháp bảo, đặt tên là Kim hệ thành nữ, còn xin tiền bối giám thượng. Tiêu Văn Bình thản nhiên đối mặt, mỉm cười nói, "Kim sát thành nữ." An Vương trong lòng thầm đủ, tại trấn Ma Tinh bên trên nhưng không có gặp hắn vận dụng vật này, có thể thấy được hẳn là gần đây luyện chế không sai. Chỉ là, món pháp bảo này nhìn qua không phải tầm thường, mà hắn đến cái này rằm mới bao nhiêu thời gian a, liền có thể luyện ra bảo bối như vậy, thật là có điểm. Không thể tưởng tượng nổi. Lưu Văn Bình nhìn xem An Vương một mặt nghiêm trọng, tâm niệm đổi đổi, không trung màu trắng thành lũy lập tức chậm lại, cuốn ở trên người hắn, quang mang qua đi, biến thành một cái toàn thân bạch quang lóe ra thiết thân hộ giáp. Bộ này hộ giáp đem hắn từ đầu đến chân đều bao vào, không có một tấc da thịt bộ lộ bên ngoài. Áo giáp đỉnh đầu có một đôi cao cao đứng vương lấy, có chút uốn lượn lấy tự giác, tại hộ giáp ngực, càng là khảm vào một khối dày đặc chân bóng hộ tâm kính, hộ giáp hai tay hai trên chân trần, lưu động nhẹ nhẹ quang huy, hiển nhiên là năng lượng ngay tại cao tốc vận chuyển. Ngoài ra, hộ giáp mặt ngoài càng là tản ra khoảng ba tức bạch sắc quang mang, lộ ra chói lòa mắt. An Vương hít thật sâu một hơi khí lạnh, bộ này hộ giáp cũng không tránh khỏi quá bá đạo một điểm, nếu như lão nhân ra ông ta không có nhìn lầm, kia hộ giáp bên trên bạch sắc quang mang hẳn là kim hệ kết giới. "Tiền bối, còn muốn đánh a?" Đe nén thanh âm từ hộ giáp bên trong chuyên gia, chính là Tiêu Văn Bình hướng hắn phát động khiêu chiến. An Vương hừ lạnh một tiếng, nói thật, đối với Tiêu Văn Bình cái này mới tế ra đến hộ giáp, trong lòng của hắn quả thực rất kiêng kỵ. Trong ngũ hành, kim khắc mộc, như lấy là thuộc tính đến nói, lão nhân ra ông ta chính là bị vật này trói khắc, là nên mới sẽ tại vừa đối mặt phía dưới, liền bị chém đứt một đoạn cánh tay. Nhưng là, hắn kiêng kỵ cũng chẳng qua là bộ này hộ giáp mà thôi, về phần Tiêu Văn Bình, cá nhân tu vi a, hắn còn không để vào mắt. Tuy nói Tiêu Văn Bình lập tức từ Kim Đan nhảy lên đến Nguyên Anh kỳ, để lão nhân ra ông ta giật mình kêu lên, nhưng là đã có bảo bối thần cái này trong tu chân giới duy nhất thần linh ở đây, như vậy lại chuyện không thể nào, đều trở nên có khả năng. Lại nói, Nguyên Anh kỳ cũng tốt, Kim Đan kỳ cũng được, ở trước mặt của hắn, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Là Lấy, đối mặt Tiêu Văn Bình không biết tự lượng sức mình khiêu chiến, Lão Hoa ăn thịt người cười lạnh một tiếng, thân thể khế động, đã biến mất tại chỗ. Tiêu Văn tụ chân nghiệm, cẩn thận tìm kiếm lại là hơi kinh hãi, bởi vì hắn thần niệm rõ ràng nói cho mình, tại xung quanh người hắn tựa hồ xuất hiện vô số cái an vương, khắp nơi đều tràn ngập lao tinh quái khí tức. Đây là có chuyện gì? Tiêu Văn Bình vô ý thức phất tay, bàn tay chỗ quang mang lưu chuyển, đã cắt đứt một đoạn nhện cây. Nhưng mà, tùy theo mà đến, vô số sợi đằng cành lá giả thiên cái địa hướng về hắn đụng tới. Tiêu Văn Bình lập tức minh mạch, an vương vậy mà nhanh như vậy liền tế ra hắn trợ trò. Hóa thân 10 triệu, bộ công pháp này tại trấn Ma Tinh bên trên đã từng đại xuất danh tiếng, thôn vệ hơn tên ma Thể tử. Đông dạng, tại đối mặt tám thần kia không gì làm không được cường đại công kích đến An Vương cuối cùng thủ đoạn cũng giống vậy là hóa thân 10 triệu. Chỉ là, Tiêu Văn Bình làm sao cũng không nghĩ ra, An Vương vừa lên đến, liền vận dụng toàn bộ thực lực, hiển nhiên, trong mắt hắn, mặc vào kim sắc thành lũy Tiêu Văn Bình đã thăng cấp đến một cái đủ để uy hiếp được hắn an toàn nhân loại. Tựa hồ là vội vàng không kịp chuẩn bị, Tiêu Văn Bình phản ứng trọn vẹn chậm một nhịp, mà như vậy một lát trì hoãn, An Vương hóa thân sợi đằng đã thuận lợi quấn quanh đến Tiêu Văn Bình hộ giáp phía trên. To lớn sức lôi kéo không hai hai chân thì bị một mực trói muốn kiếm động một cái, đều là khó khăn. Thế nào, ngươi phục rồi sao? An Vương đầy đắc ý thanh âm chuyển tới, đây là hắn xem ở nơi xa nhìn chằm chằm bảo bối thần trên mặt, thủ hạ lưu lại mấy phân tình, không dùng lực để ép, nếu không liền xem như kim sắc thành lũy, cũng chưa chắc có thể thừa nhận được hắn 10.000 năm khổ tu mới luyện được lực lượng cường đại. Thật sao? An Vương giật mình, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà từ tiêu văn bình thanh âm bên trong nghe tới một tia khinh thường. Hẳn là cho tới bây giờ tình trạng này, hắn còn có phản kích năng lực không thành. An Vương vừa mới nghĩ đến cái này giảm, đã cảm thấy sợi đằng bên trên Chẳng biết lúc nào, Tiêu Văn Bình trên thân kim sắc thành lũy đột nhiên mọc đầy vừa mảnh vừa dài bén nhọn răng cưa, ngay tại linh lực lôi kéo dưới, có quy tắc hướng về tứ phương huy động. Răng cưa những nơi đi qua, nát lá bay loạn, mảnh gỗ vụn vút lên, An Vương thân thể lại bị cắt đứt thành từng khúc, to lớn sợi đằng cũng là núi lồng ra. An Vương hét lớn một tiếng, như bay xa xa chạy thủ mạng, hắn nhìn xem Tiêu Văn Bình trên thân bộ kia hộ giáp, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Chốn ở bên trong đối với mới quả phi thường lòng, bộ này không hổ là kính chỗ thiết kế ra được cấp hàng, chẳng những có cường đại phòng hộ năng lực mà lại đồng thời cũng có làm cho người rung động thủ đoạn công kích. Dù cho là cảnh giới tu hành xa xa cao qua hắn An Vương, tại lần đầu giao phong thời điểm, cũng muốn ăn được thiệt tỏi lớn. Mà lấy An Vương tu vi, tại toàn bộ trong tu chân giới lại có bao nhiêu người có thể thắng qua hắn. Huống chi, mình chỗ biểu diễn ra, vẹn vẹn kia năm kiện hộ giáp một chồng, nếu là từ năm cái ám anh phối hợp năm kiện bảo giáp đâu. Tại thời khắc này, Tiêu Văn Bình trong lòng dâng lên tự tin mãnh liệt, dù cho là kia lẩm rồng hang ma giới, hắn cũng có tiềm tòi hư thực khí cùng thực lực. Chương 271, ám anh phát uy. Cái này, cái này cũng không công bằng. An Vương nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nghĩ không ra An Vương ra mặt dại, vậy mà một dại đến tận đây, hắn đột nhiên cười nói, tiền mối, cái này cũng không công bằng, cái kia cũng không công bằng, rước khoát vạn bối đứng tại cái này dạng, mặc cho ngài đánh chính là, dạng này thành không. An Vương mặt mơ khó gặp đỏ lên, hắn thở hổn hển một lát, rốt cục nghiêm mà nói, ngươi trốn ở cái này. Cái này, cái gì? Kim sát thành lũy. A. An Vương vô sóng trưởng, nói, đúng đấy, ngươi trốn ở cái này kim sắc phổ thông thủ đoạn căn bản không tổn thương được ngươi. Tiêu Bình nhướng Cái gì gọi là kim sắc sắc rùa đen a, lão gia hỏa này thực sự là. Nhìn hắn một chút, một mặt đố kỵ, thật sự là ăn không được nho liền nói nho chứ a. Như vậy tiền bố ý từ đâu? Ngươi ở bên trong, ta muốn đả thương ngươi, liền muốn sử dụng cường đại nhất thuật pháp công kích, nhưng là, tại cái này dạng, ta không dám. An Vương thu hồi một mặt xấu hổ, nghiêm mặt nói. Tiêu Văn Bình nhìn xem An Vương nghiêm túc sắc mặt, không khỏi khẽ gật đầu. Hắn cũng là lòng dạ biết rõ, mặc dù mình có kim hệ thành lũy hộ thể, bình thường thủ đoạn công kích xác thực khó mà bị thương chính mình. Nhưng nếu là nói, trước mắt vị này tinh quái nhất tộc bên trong đứng đầu nhất nhân vật không có biện pháp, kia cũng không tránh khỏi quá mức lựa mình rối người. An Vương sợ dĩ không dám động thủ, vừa đến giữa bọn hắn là luận võ tranh tài, không là sinh tử tương bác. Thứ hai à, ở bên cạnh còn có một cái bảo bối thần chính mắt lom lom nhìn chằm chằm. Coi như An Vương có cái gì hung lệ thủ đoạn, đoán chừng đều là khó mà thi chuyển ra. Chỉ phải suy nghĩ một chút cái kia minh nước thậm chí chỉ là để lộ cái nắp, liền bị bảo bối thần thuận tay cướp đi, liền biết An Vương không dám nguyên nhân thực sự. Trầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình vỗ vỗ trên thân kim hệ chiến giáp, nói, ý của tiền bối là Ván bối cái này hai món pháp bảo vẫn như cũ không cách nào làm lại tân vụ, đúng không? Không sai. An Vương thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại tràn ngập một loại tự tin, Người cái này hai món pháp bảo sát thực uy lực mạnh mẽ, nhưng lão phu cũng không phải là không cách nào có thể phá. Nếu là không có cái khác thủ đoạn, tại công bằng tranh tài dưới, cho dù lão phu có chỗ tồi thường, cũng nhất định có thể lấy tính mạng ngươi. Minh Bạch. Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, trên thân kim hệ thành lụa hóa làm điểm điểm tinh quang, tan biến không gặp. Hắn chắp tay nói, đã như vậy, tiền bối mời lại lần nữa ra tay. An Vương mặt sắc mặt nghiêm trọng, lúc này ở hắn trong lòng đất, sớm đã là không dám đối Tiêu Văn Bình lại có chút lòng khinh thường. Có kia hai món pháp bảo Tiêu Văn Bình, đã có tư cách làm vì đối thủ của mình công bằng một trận chiến. Nếu là lại có cái gì áp đáy hỏng công phu không dùng ra đến, lão nhân ra ông ta hôm nay sợ là thật muốn nằm tại cái này rằm. Cho nên, An Vương thay đổi ban sơ tùy tiện, mà là trở nên cẩn thận. Bất quá, hai người rằng con nửa ngày, Tiêu Văn Bình vẫn là không có mấy may ý tứ muốn xuất thủ. An Vương trầm mắt, rốt cục lần thứ 3 giơ lên đại thủ, hướng về Tiêu Văn Bình chụp tới. Nhìn xem cái này vô hạn kéo dài mà đến đại thủ, Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có thay đổi, hắn hay là đồng dạng dơ tay lên, lần thứ ba nên kích đi lên. An Vương động tác ở giữa không trung tựa hồ có một nháy mắt dừng lại, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một trận dự cảm vô cùng không tốt, đó chính là lần này giao phong, mình cánh tay này chỉ sợ con sẽ gặp nạ. Nhưng mà, lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được. An Vương cắn răng một cái, đại thủ tốc độ không giảm trái lại còn tăng, vô luận Tiêu Văn Bình có thủ đoạn gì, đều muốn làm sau khi đi ra mới có thể nhìn thấy, mà trước lúc này, mà hắn như thế nào suy đoán, đều là không có chắc sự tình. Mắt thấy cái này một dài một ngắn hai cái tay liền phải tiếp tục thân mật tiếp xúc đến cùng một chỗ. Đột nhiên, Tiêu Văn Bình lòng bàn tay kim quang lóe lên. An Vương đã sớm hết sức chăm chú chờ lấy, gặp một lần khắc thưởng, trong lòng cuồng hô: "Đến!" Đồng thời cũng không lo được đạo kim quang kia là cái gì, con kia giải tay vậy mà phản tiến vào vì lui, nhanh chóng lui trở về. Trải qua hai vị trí đầu lần tay cột khắc sâu dấu ấn, lão nhân gia ông ta lúc này thật đúng là rất có mấy phân chim sợ cảnh con bộ dáng. Chỉ là, mặc dù lão nhân gia ông ta tốc độ, phản ứng đều là hạng nhất tiêu chuẩn. Nhưng đạo kim quang kia cũng không nghi ngờ so hắn nhanh hơn một bậc. Đối với An Vương ngoài ý muốn lùi bước, Tiêu Văn Bình cũng không có dự liệu được, nhưng trong tay hắn đạo kim quang kia lại đoạt tại hắn phản ứng trước đó, làm ra cực kỳ lựa chọn chính xác. Kim quang lóe lên, chỉ là một cái thoáng mà thôi, đã đuổi kịp con kia không ngừng lùi bước khô gầy giãy tay. Đông dạng kim quang lóe lên, phản phất là thế gian lợi hại nhất lưới đao sẽ qua, An Vương thậm chí còn không có cảm giác nào, hắn con kia giãy tay đã triệt để thoát ly hắn tứ chi, vĩnh viễn cùng hắn từ biệt. Nhưng mà, đối với dạng này chiến tích, đạo kim quang kia hiển nhiên cũng không hài lòng, chớp động ở giữa, đã đi tới An Vương trước mặt. An Vương lúc này trong lòng kinh tuyệt không phải bút mực có thể hình dung, đây là vật gì? tốc độ nhanh chóng, có thể xuyên thiên hạ vô song, mặc dù hắn sớm đã là tập trung toàn bộ tinh thần, nhưng cũng chỉ có thể trông thấy một màn kia tan biến tại đáy mắt kim sắc quạ mang. Này, quát to một tiếng, từ An Vương trong miệng thông suốt vang lên, thanh âm cực lớn, không thể tưởng tượng, tận gió thổi qua, bốn phía lại có mơ hồ phong lôi chi thanh. Lúc này, vị này la hoa ăn thịt người rốt cục xuất ra hắn chân thực bản lĩnh. Một tầng lại một tầng thật dày sợi đằng tại không trung lật múa không ngớt, giữa không trung, nơi nào còn có An mặt kia. Ở trong tối anh cường đại uy năng áp bách giới, An Vương vậy mà lựa chọn lập tức khôi phục nguyên tác chiến. Vô luận là yêu quái hay là tinh quái, một khi hóa làm hình người, mặc dù tại lúc tu luyện có thể nhanh lên mấy lần, nhưng là, khi bọn hắn thật gặp mạnh thú đại địch thời khắc, nhiều chọn khôi phục nguyên hình tác chiến, bởi vì, chỉ có thân ở nguyên hình thời điểm, mới có thể đem lực chiến đấu của bọn hắn phát huy đến lớn nhất cực hạn. An Vương mặc dù là một cái tinh quái, nhưng đời này của hắn lại trôi qua có chút nhiều màu, từ 3000 năm trước lực đấu ma nhân bắt đầu, cùng nhân loại đánh qua, cùng yêu quái đánh qua, thậm chí ngay cả lòng cũng đánh qua, lấy kinh nghiệm chiến đấu đến xem, đúng là phong phú chí cực, dù cho là 10 cái tiêu văn bình cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Cho nên Tháng gặp một lần đạo kim quang kia tốc độ, liền biết mình tuyệt đối thoát khỏi không được, mà đạo kim quang kia xuất thủ càng là ngoan độc chi cực, vung tay lên ở giữa, mình dài tay đã là lần thứ ba đưa gãy. Đồng thời, hướng về mình tật nhanh chạy tới kim quang càng là lộ ra một cỗ hiếm thấy tàn bạo hung lệ chi khí. Cái kia tư thế, nói rõ là muốn lấy mình đầu này mạng ra. Mặc dù không rõ ràng Tiêu Văn Bình cử động lần này để làm gì ý, nhưng thế này tính mệnh dư quan thời điểm, An Vương cũng không lo được hỏi thăm, lập tức biến thân, hóa ra hoa ăn thịt người hình, vô số phương viên trong vòng mấy vây chặt đến không một giọt nước. Lão hoa ăn thịt người trải qua 10000 năm tu luyện, Hắn thể tích thực tế quá lớn, cái này vừa hiện ra nguyên hình, lập tức nhồi vào mấy chục trượng phương viên địa bàn. Kim Sắc ám anh mặc dù có thể bằng vào bản năng, chính xác tìm tới hoa ăn thịt người nơi chỗ hiểm, nhưng là muốn đột phá kia hơn 10 trượng to dày thịt đôn đôn hoa ăn thịt người thân thể, nhưng cũng không phải là nho nhỏ nó có thể hoàn thành. Là lấy, ám anh hóa làm một nói kim sắc quang mang, vòng quanh ăn vương thân thể khổng lồ không ngừng đánh lấy ba, những cái kia xúc tu mặc dù nhiều nhiều vô số kể, nhưng là vô luận bọn chúng như thế nào na di vòng đây, đều không thể vây khốn kim quang, ngược lại bị ám anh lúc mà chém tới vài đoạn. Chỉ là Cái này khu khu một chút vết thương đối với An Vương thể tích đến nói, thực tế là ngay cả vết thương hai cái này chứ cũng không tính được. Thế là cái này một lớn một tiểu nhân hai cái quái vật liền ở giữa không trung sửa chữa cuốn lại. Tiêu Văn Bình ở một bên lặng lặng mà đứng, trong mắt càng là chớp động lên vui sướng qua mang. Hóa ra bản thể nguyên hình tắc chiến An Vương, không thể nghi ngờ đã là dốc hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không làm gì được được cảm anh. Bọn hắn hai cái ở chỗ này giao phòng, nhìn như khó hòa giải, kỳ thật chân chính thao túng vị trí chủ đạo, tuyệt đối là anh. Sở dĩ đối An Vương không thể làm gì, thuần túy là bởi vì tên kia thân thể thực tế quá lớn, lớn đến không những mức tưởng tượng Đơn giản, chính là bởi vì có như thế thân thể cao lớn, nó bản thân phòng hộ năng lực cũng là số 1. Ám anh dù sao cũng là nguyên anh chi thể, mặc dù đạt được thần chi lực gia trì, nhưng lấy cứng trọi cứng, chưa hẳn liền có thể chiếm được thượng phong. Cho nên, từ thần cách thao túng Ám anh tại bản năng chiến đấu điều khiển, tự động lựa chọn chiến đấu chính xác chiến pháp. Mặc dù nhìn qua, thân thể vô cùng to lớn An Vương có cường đại lực rung động, nhưng mỗi một lần giao phong, thủ thương lại chính là lão nhân gia này. Chỉ muốn tình hình như vậy tiếp tục kéo dài, đợi đến An Vương thương thế đủ để ảnh hưởng đến tính mạng của hắn thời điểm, chính là Ám anh thủ thắng thời điểm. Đương nhiên, Nếu là chỉ dựa vào một cái ám anh năng lực, muốn mài cho đến lúc đó, tối thiểu cũng muốn mấy chục năm công phu đi. Sơ sơ thiên hư giới chỉ, mượn dùng bảo bối thần thần lực chối chế tạo kia năm cái hộ giáp đều ở bên trong, nếu như ở thời điểm này, cho ám anh mặc vào một bộ kim hệ hộ giáp hoặc là hỏa hệ hộ giáp đâu. Nghĩ đến nơi dặm, Thiêu Văn Bình tâm liền thẳng thắn nhảy lợi hại. Kim có thể khắc một, một có thể sinh hỏa. Nếu là ám anh mặc vào cái này hai cái hộ giáp, như vậy tuyệt đối có thể phá vỡ An Vương khủng lỗ thủ hộ, mà trực tiếp đánh trúng An Vương nơi yếu hại. Cho nên nói, một trận chiến này, mặc dù mặt ngoài thế lực ngang nhau, nhưng là An Vương Vị này tinh quái bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, đã thu định. Để vật này dừng lại. Đang lúc Tiêu Văn Bình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, An Vương kia thân thể cao lớn giảm đột nhiên phát ra một trận vang rộ tiếng quý khóc sói tru, ta nhật vua. Rất hiển nhiên, đã ngay cả Tiêu Văn Bình chiến trường này tân đinh đều có thể xem tấu đạo lý, thân kinh bách chiến An Vương càng sẽ không nghĩ không ra. Là lấy tại trải qua một trận chiến đấu, minh bạch lấy năng lực của mình sát thực không cách nào khắc chế trước mắt cái này đạo cổ quái kim quang về sau, An Vương lựa chọn rất sáng suốt nhật vua. Chương 272, cửa thắng. Tựa hồ là khẽ cười một tiếng, nhưng mà nháy mắt liền đã biến mất khôi phục nhất quán bình tĩnh Tiêu Văn Bình với tay, ám anh ngoan ngoãn bay trở về. Một khi không có ám anh uy hiếp, An Vương thân hình khổng lồ lập tức khôi phục dáng vẻ hình người. Đối đây, Tiêu Văn Bình là lại lần nữa cảm thán một phen, cũng không biết An Vương như thế nào trở nên lớn như vậy thân thể à. Nói biến liền biến, mà lại biến ra hình người gầy tiểu khô cạn, cùng một cái gần đất xa trời lao đầu tử không quá mức khác nhau. Lần này thần thông, mình nếu là học đến, thì tốt biết bao. Chỉ bất quá, hắn cũng biết, mặc dù tinh quái cùng yêu quái tại tu chân giới bên trong tu hành tốc độ muốn thua xa tại nhân loại, nhưng là, bọn hắn nhưng lại có nhân loại tha thiết ước mơ một loại năng lực Đó chính là hóa hình, nhân loại người tu chân muốn hóa hình, không phải không thành, mà là muốn vượt qua thiên kiếp, lĩnh ngộ tiên linh khí về sau, mới có thể nắm giữ cái này cùng đại thần thông. Nhưng yêu, tinh hai tộc chỉ cần tu vi đạt tới nguyên anh, tức có thể tùy ý hóa hình, không nhận câu thúc. Xem ra tạo vật chủ cũng là cân bằng, tại giao phó một loại sinh vật năng lực đặc thù về sau, tiểu gì cũng sẽ tức đoạt hắn một loại khác năng lực, có lẽ đây chính là cái gọi là cân bằng pháp tắc đi. An Vương tu bản thể, định mắt nhìn đi, chỉ thấy Tiêu Văn Bình trên đỉnh đầu nổi lỡ lửng một cái tạn kim sắc quang mang tiểu tiểu nhân nhi. Nhìn người này nhi lớn nhỏ, cũng có mấy phần nguyên anh dáng vẻ. Chỉ là, nhìn kỹ lại, nhưng lại có chút không giống. Tiệp quanh người kim sắc quang mang tựa hồ có chút quen thuộc, bất quá, chân chính để An Vương trong lòng sinh ra sợ hãi, cũng đúng là luồng hào quang màu vàng óng này. Những này xinh đẹp kim quang, nhìn như hạo nhiên trang nghiêm, nhưng là, chỉ có cùng nó giao thủ qua về sau An Vương mới có thể cảm giác được tại kia uy nghiêm đồng hồ dưới mặt. Càng là mơ hồ bao hàm một loại hung tàn ngang ngược khí tức. Chính là loại này tàn bạo khí tức, để hắn nhớ tới một người, hoặc là nói, là một cái bản thân. Cái kia kém chút đi toàn bộ tu chân giới ám thần. Đây là cái gì? Đi tới Tiêu Văn Bình trước người bên ngoài hơn 10 trượng. An Vương một đôi con mắt nhỏ tự nhìn chằm chằm kia nỗi đồng bệnh dưa không trùng ám anh. Cẩn thận hỏi: "Đây là vãn bối gần đây luyện thành pháp bảo, xin tiền bối chỉ ra chỗ sai. Gần đây luyện thành pháp bảo." An Vương sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình hai mắt, nói: "Đừng nói cho ta, ngươi nghĩ muốn tạo ra ám thần." Tiêu Văn Bình cười một tiếng, đối với lao Hoa ăn thịt người nhãn lực rất là bội phục, người nói giả thành tinh, quả nhiên không sai. Nghĩ không ra lão nhân gia này một đôi mắt, liền nhìn ra ám anh cùng ám thần ở giữa chỗ tương tự. "Sẽ không, ngài yên tâm." An Vương lông mày nhíu thật chặt cũng không bởi vì Tiêu Văn Bình lời nói mà có chỗ băn lòng, kế tiếp theo hỏi, thứ này tốc độ nhanh như vậy, thực tế là không thể tưởng tượng, đừng nói là ta, dù cho là ngày xưa ám thần, cũng là theo không kịp. Nếu là lại cùng trong tay ngươi món kia hộ giáp pháp bảo phối hợp lại cùng nhau, sợ là đủ để tung hoành cái này một giới. Tiêu Văn Bình nghe được tâm hoa nộ phóng, minh địa pháp bảo, đương nhiên là uy lực càng lớn càng tốt, chỉ là trước mắt cũng không phải khoác lác thời điểm, hắn đè nén xuống hưng phấn trong lòng, nói, tiền bối khích lệ. An Vương Nghiên lặng lắc đầu, một lúc lâu sau, rốt cục kìm không được lòng hiếu kỳ, hỏi, xin hỏi Tiêu đạo hữu Cuối cùng là vật gì luyện chế mà thành?" Tiêu Văn Bình suy nghĩ một chút. Rốt cuộc quyết định ăn ngay nói thật, cùng nó biên một bộ lời nói dối lại không gạt được lão nhân này, còn không bằng nửa thật nửa giả, để người suy nghĩ không chừng đâu, vì vậy nói, "Đây là Nguyên Anh." An Vương khuôn mặt có chút động, gật đầu nói, chắc không được tốc độ của nó nhanh như vậy, nguyên lai là không có trói buộc Nguyên Anh á chỉ là..." Lao nhân ra ông ta lông mày có chút bông ra một điểm, nhưng vẫn còn có chút níu lại, Tiêu đạo hữu tuyệt đối không thể lại đối người nói thật. Vì sao không thể nói lời nói thật? Trong tu chân giới, cưỡng ép tu lấy người khác Nguyên Anh là tất cả người tu chân kỵ nhất cùng phỉ nhổ sự tình. Cho nên, món pháp bảo này uy lực dù lớn, nhưng vẫn là không nên tùy tiện xem người tốt. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, ngược lại là có chút do dự, hắn chỉ lo như thế nào để ám anh trở nên càng thêm cường đại, ngược lại là không có cân nhắc đến phương diện này. Trong tu chân giới, sát thực có cái này kiêng kỵ, nếu là truyền ra ngoài, hắn Tiêu Văn Bình dùng thu lấy nguyên anh luyện chế pháp bảo, như vậy cam đoan lấy nhãn mây lao đạo cầm đầu tất cả mọi người, đều rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Ngươi? Vậy mà thu lấy Nguyên Anh? Như là lôi đình phích to từ đằng xa truyền đến, thanh âm kia bên trong tràn ngập một loại thật sâu phẫn nộ cùng thương tiếc. Tiêu văn bình vừa nghe xong liền biết không ổn lần đầu nhìn lên quả nhiên nhàn mây lao đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không lão nhân ra này tại đại điện bên ngoài nhìn hai người bọn họ đánh nhau càng xem càng là mặt mày lớn hở bởi vì chính mình tiêu bảo bối đồ đệ tại cùng vị này danh xưng trong tu chân giới thứ nhất tinh quái lao hoa ăn thịt người trước mặt chẳng những không có rơi xuống hạ phòng ngược lại là trong tay pháp bảo tầng tầng lớp lớp đánh lao hoa ăn thịt người ngao ngao trực yếu bất quá khi chiến đấu giữa bọn họ kết thúc về sau ngay tới tiêu văn bình lời nói biết hắn cũng giáốc lên này thiên hạ sai lầm lớn khiếp người nguyên anh được khí lập tức thuốc như lớn giận, lập tức Liêu Linh hướng tiến vào đại điện, hướng hắn giận mắng. Tiêu Văn Bình sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ không tốt, cái này nhưng muốn thế nào hướng người giải thích đâu? Chẳng lẽ nói thật muốn hướng bọn hắn tiết lộ nội tình không thành. Mắt thấy sư phụ càng bay càng gần, Tiêu Văn Bình ánh mắt trong lúc vô tình ở một bên bảo bối thần trên thân lướt qua, lập tức cái khó lo cái khôn, lập tức kêu lên: "Sư phụ, đó cũng không phải phổ thông nguyên anh a." Mới thoăn cái, nhàn mây lao đạo đã bay đến bên cạnh của bọn hắn, ở phía sau hắn, Diệp Tiên không có người thúc, cũng đi theo vào. Nhàn mây lão đạo cả giận nói: "Cái gì không phải phổ thông nguyên anh, ngươi?" Tức chết ta. Tiêu Văn Bình vội vàng quy lơn, "Sư phụ, ngài cũng không phải ngày đầu tiên tu chân, như vậy, theo ngài biết, nhưng có cái gì nguyên anh luyện chế pháp bảo có thể có lợi hại như vậy đâu?" Nhà ngây lao đạo khẽ giật mình, không tự chủ được mảnh nghĩ một lát, trên mặt thần sắc đã là chậm dần rất nhiều. Lão đạo sĩ khẽ lắc đầu, đặt được đồ đệ nhắc nhở, hắn tự nhiên nghĩ đến, từ xưa đến nay, dùng nguyên anh luyện chế pháp bảo không phải là không có, quy lực cực lớn cũng không biết, nhưng là, lớn đến để An Vương cũng vì đó không thể làm gì tình trạng, kia liền có chút khó tin. Đã phát giác kỳ hoạch trong đó, lại thêm lão đạo sĩ biết rõ mình bảo bối đồ đệ tâm tính, Trong lòng Cố này tạ hỏa lập tức lắng xuống, chỉ là, không lý do lại dâng lên một cố lòng hiếu kỳ, như vậy, đây là vật gì? Ừm, cái này, kỳ thật. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, mắt thấy sư phụ sắc mặt lại lần nữa bất thiện, mới mở miệng nói, đây là ám thần một bộ phân. Cái gì? Gần như đồng thời, nhà ngây lao đạo cùng ăn Vương cùng một chỗ kêu lên. Tại bảo bối thần trợ giúp dưới, ta từ ám thần trên thân đạo ít đổ xuống tới. Tiêu Văn Bình hai tay một đạm, làm cái bị ép bất đắc thủ thế, nói, vốn là không nghĩ nói rõ, nhưng là, các ngươi hỏi cực kỳ, đành phải nói ra. Nhàn mây lao đạo cùng An Vương hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra thứ này lại còn có như thế lai lịch, chắc không được y lực to lớn, đã viễn siêu người tu chân cảnh giới. Ai? An Vương đột nhiên thở dài, nói: "Tiêu đạo hữu, lão phu biết người muốn đi ma giới cứu người, nhưng là, có nhiều thứ đối với chúng ta mà nói, thực tế là đụng chạm không được a." Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, đối An Vương làm một lễ thật sâu, nói: "Vâng, vạn bối ghi nhớ trong lòng." An Vương thuận tay móc ra một kiện bảo bối, chính là từ ma nhân thủ lĩnh kia đoạt hình lưới pháp bảo, nói: "Đã lão phu thua, cái này đồ vật chính là của ngươi." Tiêu Văn Bình lắc đầu, cứ tự nói, tiền bối hảo ý, văn bối tâm linh chính là. An Vương sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ngươi vì sao không ổn? Văn bối sử dụng pháp bảo đều là mình khai lò luyện chế, người khác sao? Ha ha. Tiêu Văn Bình cười ngạo nghễ, cất cao giọng nói, coi như là như vậy bán tiên khí lại như thế nào, văn bối đồng dạng không dùng được. An Vương khẽ giật mình, nghĩ đến mới tách ra mấy ngày, Tiêu Văn Bình chẳng những luyện chế một kiện uy lực to lớn vô cùng kim sắc hộ giáp, càng luyện chế một cái có được ám thần khí tức thần bí pháp bảo, như vậy lấy hắn luyện khí trình độ, lời nói này cũng không có bất luận cái gì khuyết đại chỗ. Chầm mặc một lát, An Vương đột nhiên nói, Tiêu đạo hưu, Lão phu còn có cái yêu cầu quá đáng, nghĩ muốn cùng ngươi thương lượng." Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt không thay đổi, vết hắn muốn nói là điệp tiên sự tình, đang muốn gật đầu đồng ứng. Lại nghe lão nhân gia này nói, Tiêu đạo hữu trên thân cái này hai món pháp bảo sát thực y lực tuyệt luân, nhưng là Lao phu cũng có một món pháp bảo, thực là ngưng tụ Lao phu hơn 3.00005 tâm huyết mà thành, còn xin đạo hữu chỉ điểm một hai. Mặc dù không rõ An Vương vì sao đột nhiên muốn chơi pháp bảo gì, nhưng Tiêu Văn Bình hay là vui vẻ đồng ý. An Vương khẽ gật đầu, hướng về nhàn mây lão đạo cùng điệp tiên nhìn lại. Điệp tiên ở tại Tiêu Văn Bình bên người, đối với ánh mắt của hắn không phát rất gì. Nhưng nhàn mây lao đạo lại là năm giả mà thành tinh, lập rõ ý nghĩa. Thuận tay giữ chặt được tiền, liền muốn lui về sau đi. Lại nghe ăn Vân đạo đã điệp tiên đến, liền để nàng cũng mở mang kiến thức một chút đi. Nhàn mây lao đạo sửng sở, sau đó nghĩ đến hoa ăn thịt người cùng điệp tiên cái này hai tộc trước kia giao tình, biết lão này không có ác ý, lập tức buông tay, một mình trốn đi thật xa. Lão đạo sĩ cũng là có tự mình hiểu lấy, biết nếu như trong tay của mình không có tiểu kim phủ lời nói, như vậy vãn ắt không là cái này lao hoa ăn thịt người đối thủ, cùng nó lưu lại số mặt, chẳng bằng nên rời đi cho tốt. An Vương thấy lao đạo sĩ nháy mắt liền đã đi không thấy tăm hơi, tại trong miệng sâu một câu, chốn được thật nhanh. Sau đó hắn dựng thẳng lên một ngón tay, nói: "Tiêu đạo hữu, món pháp bảo này uy lực tuy lớn, cho dù so với trong tay ngươi kia hai cái, cũng là không thua bao nhiêu, ngươi phải cẩn thận." Tiêu Văn Bình gặp hắn nói rất cho chạy, lập tức tập trung ý chí, cẩn thận đề phòng. Đến cách đỉnh đầu bên trên ám anh a, vừa nghĩ, đã là thu nhập thiên hư giới chỉ bên trong. Đây chỉ là một cuộc tỉ thí, cũng không phải là sinh tử chi đấu, mọi thứ điểm đến là dừng liền có thể. Chương 273: Điệp tiên bảo Một điểm yếu ớt, tựa hồ như có như không hàn mang từ An Vương trên ngón tay yếu ớt sáng lên. Điểm này hàn mang nhìn qua cực kỳ yếu nhỏ, tựa như là tại trong cùng phong dao động tiểu tiểu đến như lửa, khiến người lo lắng, nó bất cứ lúc nào cũng sẽ giật tắt. Tiêu Văn Bình sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, bởi vì, ngay tại An Vương lấy ra điểm này ánh sáng đồng thời, hắn đã từ một điểm này hàn mang bên trong cảm nhận được lực lượng cường đại, đó là một loại cường đại đã đến trong tu chân giới đỉnh phong lực lượng, mang cho hắn rung động, thật giống như đây vốn chính là một cái tiết khí, mà không thuộc về cái này một giới đồ vật như. Nghĩ nghĩ lại, tựa hồ lại truyền tới một loại khác loại khí tức. Tựa hồ từ một điểm này quang mang giấy lên trong nháy mắt đó, nơi này không, gian đã chuyển biến. A. Nhẹ nhàng tiếng kêu từ Điệp Tiên trong miệng phát ra. Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Điệp Tiên kinh ngạc nhìn qua An Vương trên ngón tay kia một điểm hàn mang, trong mắt nổi lên một trận cực độ thần sắc mê mang, tựa hồ là hết sức quen thuộc, lại tựa hồ là cảm thấy một kia nhàn nhạt e ngại. Trong lòng hơi động, nghĩ đến An Vương cương mới kia lời nói, Minh Bạch An Vương đã để Điệp Tiên lưu lại, như vậy món pháp bảo này liền khẳng định cùng Tiên thoát không được quan hệ. Điểm hàn quang kia dần dần mở rộng, chậm đưa ra ngoài, một tia nhàn nhạt năng lượng ba động như sóng nước gợn sóng, lấy An Vương làm trung tâm. Trướng về bốn phương tám hướng phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh mở rộng ra tới. Tiêu Văn Bình lặng lặng quan sát lấy, nhưng mà, dù cho là lấy linh giác của hắn, cũng chẳng qua là tại toàn tâm cảm ứng phía dưới, mới phát giác điểm này biến hóa mà thôi. Nếu là không có chút nào phong bị, chỉ sợ chính là không hề có cảm giác. Không nói những cái khác, nhưng bằng món pháp bảo này phát động thời điểm ẩn nấp trình độ, liền đủ để chứng minh hết thảy. Tiêu Đạo Hữu cũng biết, món pháp bảo này bản thể là vật gì a? An Vương đột nhiên bất tình lình hỏi một câu. Tiêu Văn Bình xem xét cẩn thận một trận, thẳng đến trước mắt, không gian bên trong tựa hồ cũng chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Về phân vật này bản thể là cái gì?" Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, ngay cả nhìn đều nhìn không gặp, ta lại làm thế nào biết đâu? Là được kén." Thanh thủy thanh âm vang vọng từ Tiêu Văn Bình bên người chuyển đến. Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Điệp Tiên Điệu trong mắt tràn ngập vui sướng, đó là một loại cô nhi bên ngoài hương gặp các đồng bạn cao hứng, kia là phát ra từ tại nội tâm hơn hoàn. Điệp Tiên vẻ mặt như thế thực tế nhìn thấy, Tiêu Văn Bình để ở trong mắt, lại là kỳ ở trong lòng. Không sai, tại nơi này, là dòng giá 100.000.08 chỉ Điệp Tiên hóa anh thành hình về sau lưu lại dưới được kén. Tiêu Văn Bình yên lặng gật đầu chắc không được điệp tiên có thể nhận ra, nguyên lai like đây chính là nàng Sa ca. Tiêu Đạo Hữu xem trọng, An Vương nhẹ giọng nói một câu, chỉ gặp hắn con ngón đúng ra. Lập tức bốn phía trong không gian cảnh sắc lại biến, bọn hắn giống như là đột nhiên đưa thân vào thiên đường huấn cảnh, khắp nơi đều là chim hót hoa nở, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, liếc nhìn lại, tâm thần thanh thản, nói không nên lời tới nhuần vừa ý. Tiêu Văn bình mặt ngoài chấn định tự nhiên, tựa hồ là không có chút nào lưu ý nơi này biến hóa. Nhưng trên thực tế, hắn đã sớm trong lòng còn có phòng bị, không có một khắc buông lòng cảnh giác. Nhưng là, An Vương thủ đoạn cực kỳ lão đạo, thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không ra sơ hở. Mặc dù trong lòng của hắn biết, đây đều là huyễn tượng, nhưng là những này huyễn tượng chân thực độ cũng sắc thực quá cao một điểm, vô luận là khiếu giác, thính ứng giác, thậm chí ngay cả xúc giác đều cho hắn cả người lịch kỳ cảnh ảo giác. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lên, lại là khẽ dần mình, hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được can vương khí tức ngay ở phía trước, nhưng là cặp mắt của hắn đã không cách nào trông thấy lao nhân ra ông ta thân ảnh. Tại hắn trước mắt, là một mảnh hư không, một mảnh bầu trời xanh thẳm. Tiêu Văn Bình bình tâm tĩnh khí, cũng không đem biến hóa ở bên ngoài để ở trong lòng, mà là hỏi, đây là? Từ trong hư không bay ra một sợi tiếng cười ý. Không sai, cái này chính là Điệp Tiên một mạch bên trong tuyệt đỉnh sở học, huyết thuật." Tiêu Văn Bình nghĩ một lát, chậm rãi duỗi ra một tay, hướng về phía dưới, tung hang phát ra một đạo linh lực. Chỉ thấy cái kia đạo linh lực hội tụ thành kiếm, như bay lượn ở trên mặt đất, nhưng mà, trừ một đạo nhàn nhạt, nhạt sấm rền thanh âm bên ngoài, liền không còn có bất luận cái gì vận động. "Mị cười, Tiêu Văn Bình nói, "An Vương tiền bối, món pháp bảo này tuy tốt, nhưng là ta một kích xuống dưới, vậy mà không phản ứng chút nào, nếu là dùng để nghi ngờ địch, chỉ sợ nháy mắt liền bị người nhìn thấu đi." Giời to âm từ không trung truyền đến, "An Vương đạo, Tiêu đạo hữu, nói thật đi." Món bảo vật này bạn thể nếu là điệp tiên được kén, như vậy duy nhất có thể làm cho nó phát huy ra lớn nhất công hiệu, nhưng cũng chỉ có điệp tiên. Ngay cả ngài cũng không được a. Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, hỏi, nếu như ngài cũng không được, lại là như thế nào thảo túng đây này? An Vương lạnh lùng cười một tiếng, nói, đúng vậy, kiện bảo bối này địa chủ nhân cũng không phải là Lao phu, cho nên cầm chơi đùa còn có thể, nếu thật là để Lao phu điều khiển tự nhiên, kia nhưng cũng là vọng tưởng sự tình. Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì nháy mắt chuyển đổi nhiều loại suy nghĩ. Món bảo vật này uyên thuật cường đại như thế, liền ngay cả mình cũng có thể giấu giếm được đi. Tạc tu chân giới bên trong, tuyệt đối là số một số hai pháp bảo. Nhưng An Vương không phải, nhưng nói thứ này không là của hắn, mà hắn lại mấy lần đề cập Điệp Tiên nhị chữ, lập tức minh bạch trong đó duyên cớ, xem ra Điệp Tiên đúng là có phúc khí a. Bất quá, đã An Vương không cách nào điều khiển tự nhiên, như vậy nói cách khác không cách nào phát huy ra món pháp bảo này lớn nhất công hiệu, nghĩ đến cái này giảm, Tiêu Văn Bình không khỏi sinh ra một tiêu lòng háo thắng. Hắn túi đầu túi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì, sau một lát, khi hắn ngẩng đầu lên đột điểm, trong mắt đã là nhiều một tia kim quang nhàn nhạt, nhạt. Tiêu Văn Bình ánh mắt hướng về bốn phía quét một vòng, đột nhiên bấm tay một điểm, Một sợi hào quang màu đỏ lập tức từ ngón tay của hắn phía trước như thiểm điện hướng về phía bên phải của mình bay đi. Bụp. Đột nhiên, phía bên phải kia không có một hai địa phương chuyển đến An Vương kinh sợ giống to thanh âm. Ngay sau đó, chỗ kia hư rữa không chung không lý do dâng lên một đoàn rào rạt đại hỏa, đại hỏa tại không trung dừng lại mấy tức về sau, mới hướng về phía dưới thẳng rơi mà đi. Tiêu Văn Bình trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trong mắt kim quang lập tức tiêu tán. Thấy Hoa mắt, toàn thân phả ra khói xanh An Vương xuất hiện tại vừa rồi đại hỏa vị trí, lão nhân gia này mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, ngươi muốn làm gì? Muốn tiêu chết lão nhân gia ta Ân An Vương thanh âm đột nhiên dừng lại, giống là nhớ tới đến cái gì, nói: "Ngươi lạ là làm sao biết ta di động vị trí? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi có thể khám phá cái này huyễn thuật a?" Tiêu Văn Bình cười không đáp, chỉ là khẽ gật đầu, đột nhiên đưa tay một thao, lập tức tay rầm nhiều một đoạn phá đồ gỗ. An Vương vốn là một mặt nội khí, mà ở nhìn thấy căn này gỗ mục về sau, lập tức đổi một bộ lúng túng biểu lộ, tự giễu cười hai tiếng, nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt, đã là mang mấy phân bội phục hương vị. Tiêu Văn Bình đương nhiên biết trong đó cớ, hắn vừa rồi lòng háo thắng nổi lên, là lấy Triệu Hồi gia thân cách, lúc đầu ý tứ chẳng qua là nghĩ thử một lần có thể hay không nhìn thấu cái này cái ảo cảnh mà thôi. Quả nhiên, tại thần cách cái kia có thể nhìn thấu thế gian hết thể bản chất năng lực phía dưới, đúng là xem thấu cái này hư tượng. Nhưng là, để hắn cảm thấy một tia phẫn nộ, thì là An Vương lão gia hỏa này nói rõ đang đùa bỡn chính mình. Vô luận là hắn cảm ứng, hay là từ An Vương phương hướng âm thanh chuyển tới, đều cho thấy lão gia hỏa này là ở trước mặt của hắn. Nhưng, Tiêu Văn Bình liếc nhìn lại, ở trước mặt của hắn căn bản cũng không có An Vương cái bóng, cũng không biết lão nhân gia ông ta từ cái kia giặm nhặt một đoạn phá đầu gỗ thực hiện pháp lực, như vậy hiện không đứng ở đó giặm. Đảo mắt tứ phương, An Vương bản nhân chính ở tại phía bên phải của mình, khoanh tay, dù bận vần dung nhìn xem náo nhiệt. Thế là, Tiêu Văn Bình nhìn như tùy ý ném ra một đố lửa, thật tình không biết, cái này một đốm lửa chính là từ địa mạch chi hỏa tinh hoa ngưng tụ mà thành. May mắn lật vào đột nhiên tập kích chính là An Vương, nếu là đổi một cái khác tu vi kém cỏi tinh quái, chỉ sợ không kịp phản ứng, sớm liền biến thành một đoàn cho tàn. Bất quá, liền xem như An Vương tại bất ngờ không đề phòng, cũng bị thuốc ép diễn mới ra trắng sĩ chặt tay cho hay, mới tính đem cái này đoàn đại hỏa thuận lợi vứt bỏ rơi. Sơ bộ tính toán một cái, Trận chiến ngày hôm nay, An Vương tay đã liên tiếp đoạn mất 4 lần, dạng này chiến tích, đúng là trước nay chưa từng có a. Hắc hắc. Chỉ đùa một chút thôi, ngươi nhìn, Điệp Tiên cũng không tức giận, Tiêu Đạo Hữu tự nhiên là đại nhân đại lượng, sẽ không để ở trong lòng. An Vương cười theo nói, đã bị người nhìn thấu, đành phải đánh dựng răng cùng máu nuốt, tự nhận không may. Thật sao? Tiêu Văn Bình nhìn Diệp Tiên, muốn chọc giận nàng xin khí, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng đi. Trở lại chuyện chính, Tiêu Đạo Hữu, ngươi nhìn lão phu món pháp bảo này uy lực như thế nào? An Vương đang muốn tán dương hai câu, đột nhiên nghĩ đến lại bị Tiêu Văn Bình khám phá trong đó hối tuận lập tức thanh em bên trong liền thiếu đi mấy phần lực lượng, uy lực vô tận. Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, xác thực, tại người tu chân cấp bậc này mà nói, món pháp bảo này uy lực to lớn, đúng là không cùng luôn so. Hiện tại, hắn có chút minh bạch, vì sao ngày xưa tại trấn Ma Tinh bên trên, An Vương muốn chủ động xin đi, lấy sức một mình đi đánh lén ma tộc đại quân. Chắc hẳn cũng là bởi vì có này bảo nơi tay, tối thiểu thoát thân không có gì lo lắng, mới có la gan lớn như vậy. Chỉ là, về sau tình huống lộ ra cực kỳ thuận lợi, cho nên mới không có tế ra. Về phần tại đối phó ám thần thời điểm a, Nói thật, tại thần cách trước mặt, kiện bảo bối này quả thực chính là như là không có tác dụng thôi. Tốt, đã uy lực vô tận, như vậy lão phu muốn đưa nó chuyển cho một người, ngươi xem, coi thế nào? Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói, cầu còn không được. Sau đó quay đầu đối điệp Tiên phân phó vài câu, điệp Tiên mặc dù không quá vui lòng, lại cũng không dám làm trái mệnh, đành phải hậm hực đáp ứng. Tiêu Văn Bình đối một giàn một trẻ này lên tiếng chào, trở lại mình tính thất, chưa ngồi xuống, đột nhiên trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt đau đớn cảm giác, hắn thông suốt quanh người, xuyên thấu qua hư không mênh mông, trước mắt tựa thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp kia một đạo bị hào quang màu tím còn vẫn tư thế yên ngang. Chương 274, tính đấu huyễn giới. Đại điện bên trong, lão hoa ăn thịt người cùng điệp tiên đứng đối mặt nhau, một già một trẻ, giữ im lặng. Sau một lúc lâu, lão hoa ăn thịt người đưa tay, trên tay hắn nhóc nhô một giọt hàn mang, không sai, chính là như thế một chút vật không ra gì, một khi triển khai, liền thành cái kia liên miên trăm dặm huyễn thuật kết giới, biết ta vì sao muốn đem vật này chuyển thụ cho người a. Vãn bối không biết. Điệp tiên thành thành thật thật đáp trả. Ừm, ngươi xác thực không biết, An Vương động tác thông suốt khẽ giật mình, cười khổ nói, quá lâu không có nhìn thấy các ngươi điệp tiên nhất tụ người. "Huynh náu ta đều quên, tại các ngươi khai khiếu trước đó đều là ở vào hài nhi trạng thái phía dưới đâu." Hắn thật sâu thở dài một hơi, tựa hồ tại nhớ lại ngày xưa tình cảnh, trong hai mắt lại vô tiêu cự, không biết xuyên thấu qua phương xa trống rỗng lại trông thấy cái gì. Điệp Tiên có chút nhóc một chút đẹp mắt bờ môi, hiển nhiên đối với trước mặt vị lão nhân này lời nói rất là bất mãn. Đương nhiên, muốn để hiện tại Điệp Tiên thể sẽ giá hoa ăn thịt người tâm tình, kia là khỏi phải trông cậy vào. Bất quá, mặc dù trong lòng rất là bất mãn, nhưng trở ngại lão nhân gia ông ta tuyệt thế vi, dù cho là điệp tiên, cũng là biết yếu sợ mạnh. Bất quá An Vương hiển nhiên cũng không có chú ý tới điệp tiên điểm này tiểu động tác, hoặc là nói, hắn là nhìn thấy, mà ra vẻ không gặp. 3000 năm trước, khi ma tộc toàn bộ lui sau khi đi, ta kia vị cuối cùng lão bằng hữu cũng đã đến phi thăng thời khác, hắn tại cách trước khi đi, đem điệp tiên lịch đại tương truyền Mị Viễn Chi thuật phương pháp tu luyện phong ấn tại mật trận bên trong, giao đến địa cầu trời một cánh cửa. Mà điệp tiên một mạch truyền thừa không biết bao nhiêu đời tinh đấu huyễn giới lại giao cho lão phu bảo tồn. Điệp tiên hơi chớp mắt to xinh đẹp, trong mắt tựa hồ mang một chút nói không nên lời hoặc, nàng nói khẽ, chính là cái này rồi. Không sai. An Vương gật đầu. Hai Long nhìn xem nàng, nói, "Ngươi địa thiên phu thực là không tồi. Lão phu sống hơn 10 ngàn năm, nhìn thấy Điệp Tiên không có một triệu, cũng có mấy chục bạn, nhưng là tại hóa Anh thành hình về sau, ngắn ngủi mấy năm công phu liền có thể đem mị vãn chi thuật tu luyện tới mức độ này. Ngươi vẫn là thứ nhất." Thật sao? Điệp Tiên vui vô cùng nói, "Đúng vậy à, có thể có được An Vương như thế tán dương, mấy ngàn năm qua sợ là chỉ có nàng một cái." An Vương thở dài một tiếng, hỏi, "Ngươi không hỏi ta kia vị cuối cùng Điệp Tiên tộc giải vì sao đem này bảo phó thác tại ta a?" "Đúng a?" Điệp Tiên tay nhỏ vỗ, giống là vừa vừa nghĩ ra, hỏi, "Vì cái gì?" Hàn Vương cười khổ một tiếng, bất quá tại lao nhân ra ông ta nhưng trong lòng thì minh mạch, vì sao cái này điệp tiên vậy mà lại đem mị huyễn chi thuật tu luyện nhanh như vậy. Làm điệp tiên một mạch tổ truyền mị huyễn chi thuật, coi trọng nhất chính là vô ý hai chữ, chỉ có bảo trì tại loại này tính trẻ con hoặc là nói là vạn sự không lưu tâm trạng thái, mới có thể lấy được lớn nhất tu luyện hiệu quả. Mà lịch đại điệp tiên bên trong, có thể làm được điểm này, lại có thể có mấy người. Bất quá, lời nói này, hắn cũng sẽ không đối tiểu điệp tiên nói rõ. Dùng hai ngón tay vê lên điểm hàn quan kia, hoa ăn thịt người trưởng lão thanh em dần dần trầm chấn ma tinh tại 3000 năm trước cũng không gọi chấn ma tinh. Thì thật, nó nguyên bản có một cái mỹ lệ phi thường tên chữ, nhưng là An Vương đột nhiên lắc đầu, đem kia một đoạn trí nhớ xa xôi vứt ra ngoài, nói, chúng ta hoa ăn thịt người nhất tộc là tình cầu bên trên lớn nhất bá chủ, tất cả sinh vật đều là lương thực của chúng ta. Nhưng, Điệp Tiên là duy nhất ngoại lệ chủng tộc. Ừm, ta liền biết, ngươi sẽ không ăn ta điệp. Điệp Tiên đầu tiên là lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó lập tức cười vui vẻ. An Vương cười khổ một tiếng, "A ngươi, ta nếu là a ngươi." Tiêu Văn Bình lại hạ chịu từ bỏ ý đồ, "Đừng nói ở phía sau hắn." Còn có bảo bối thần cái này, một cái kinh khủng đại thần, liền xem như hắn hiện tại bản lĩnh chi cao, đã không kém chính mình, người này đã không phải là mình có thể đắc tội nổi. Điệp tiên nhất tộc bởi vì trời sinh thể chất đặc thù, là lấy vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, đều đối nó nhìn chằm chằm. Thường thương đến tinh cầu của chúng ta, nhìn xem phải chăng có thể nhào lấy được một con. Thật sao? Bọn hắn thật là xấu, tại sao phải bắt điệp tiên đâu? Bởi vì các người điệp tiên môn mạch, là trời sinh mỹ huyền chi thể, một khi hòa anh thành hình, đối với người, yêu hai tộc đều có không gì sánh được lực hấp dẫn. Cái gì lực hấp dẫn? Ừm, cái này Ngày sau ngươi đi hỏi chủ nhân của ngươi đi, ta nhìn hắn đối đến đạo này là có chút tinh thông điệp. An Vương nhướng mày, nghĩ nghĩ Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỷ cùng Phượng Bạch Tỷ quan hệ trong đó, lại lần nữa khẳng định những lời này của mình tuyệt đối không sai. Điệp Tiên vật đầu, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn chứng bên trên vẫn như cũ tràn ngập nộm đậm khó hiểu. An Vương không để ý tới không hỏi, phối hợp nói ra, chúng ta hoa ăn thịt người nhất tộc vì điệp tiên cung cấp bảo hộ, mà điệp tiên nhất tộc thì giúp chúng ta hấp dẫn con người. Làm sao hấp dẫn? An Vương đang muốn giải thích, đột nhiên nhìn nàng một cái, nói, ngươi nghe lại tốt, có chút sự tình, về sau ngươi sẽ minh bạch điệp. Điệp Tiên ủy khuất vẻn vẻn lên miệng nhỏ, hướng về La Hoa Ăn Thịt Người biểu đạt mình sâu sắc bất mãn. Tóm lại, ta cho ngươi biết những lời này ý tứ, chính là giải thích cho ngươi, Điệp Tiên cùng chúng ta Hoa Ăn Thịt Người nhất tộc quan hệ trong đó là hỗ trợ lẫn nhau hai cái hảo bằng hữu, cho nên, các ngươi Điệp Tiên nhất tộc tiền nhiệm tộc trưởng đang phi thăng lúc mới có thể nhờ ta hai việc. Thứ. Điệp Tiên lần đầu, cố sự này mặc dù cũng không thế nào em hai, nhưng có người chịu kể chuyện xưa cho nàng nghe, liền đã rất để nàng cao hứng. Điệp Tiên một mạch từ trước đến nay chuyên công huấn thuật, chỗ. Lấy, cái này tinh đấu huyễn giới mặc dù uy lực to lớn, lại không có lực sát thương gì chỉ có thể làm như khốn địch cùng đảo mệnh chi dụ. Kia đã đầy đủ a. Thật sao? Lúc trước không biết bao nhiêu đời điệp tiên tộc dài đều có giống như ngươi ý nghĩ, nhưng là, khi đại quân ma giới mở ra thông đạo, chen chúc mà vào thời điểm, các nàng lại nghĩ hối hận, cũng đã không kịp. Điệp tiên có chút há to miệng, lại là cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói tới. Ngươi có thể làm được không xâm phạm người khác, nhưng là, không ai có thể cam đoan, người khác không đến xâm phạm ngươi." An Vương lạnh lùng nói, cho nên, trước mắt thay mặt điệp tiên chi vương đối mặt ma tộc đại quân thời điểm, đã hối hận thì đã muộn. Như vậy, sau đó thì sao? Về sau a, ma tộc bị chúng ta đánh lui, nhưng là Điệp Tiên một mạch cùng chúng ta hoa ăn thịt người nhất tộc cũng chỉ còn lại hai người. An Vương thanh em tổn thức không thôi. Hiển nhiên lúc trước một trận chiến lưu lại vết tích, trong lòng của hắn, đúng là khó mà ma diệt. Người tổ tiên đang phi thăng tiên giới trước đó, đem vật này cho ta. Nhờ ta hai việc, thứ nhất, giúp nàng tìm một cái truyền nhân. Tiên bối, ngài không phải nói Điệp Tiên một mạch cũng chỉ còn lại có tộc trưởng một người rồi sao? Làm sao sẽ còn nhờ ngài tìm truyền nhân đâu? An Vương nhẹ hừ một tiếng, chỉ về phía nàng, hỏi, nếu là thật sự chỉ còn lại một người, như vậy ngươi là từ đâu giảm độc tới? Cái này Điệp Tiên ngẩng đầu, ngưng lông mày, khổ tư, "Tốt, đừng nghĩ." An Vương trợn khóc trợn cười đánh gây ý nghĩ của nàng, nói, "Mặc dù tại tinh cầu bên trên, Điệp Tiên một mạch sát thực chỉ có một mình nàng, nhưng là, trước đó, những người kia, yêu hai tộc địa người tu chân không ngừng chui vào tinh cầu của chúng ta, luôn có mấy cái Điệp Tiên ý bên ngoài xa lưới, bị bọn hắn chỗ nào lấy được." "A ta minh bạch, ta chính là bọn hắn hậu đại." "Không sai, người cuối cùng là khai thiếu." An Vương rốt cục lần thứ nhất nói với nàng ra tán dương lời nói. "Như vậy chuyện thứ hai đâu?" "Chuyện thứ hai à. An Vương trong đôi mắt ti hí đột nhiên lộ ra một tia hung lệ độc ác chí sắc, điệp tiên cùng hắn hai mắt một đôi, lập tức như rớt vào hờ băng, không rét mà run, chuyện thứ hai này chính là nhờ ta đem hoa ăn thịt người ác độc nhất vẻ mục nát chi thuật thêm tại trên đó. Điệp tiên miệng có chút vết bống lúc đích, thân thể càng là vô ý thức lùi về phía sau, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ quay người đạo cậu. An Vương giận dữ, quát lên một tiếng lớn, người sợ cái gì? Điệp tiên lập tức đứng vững, lẩm lẩm lo sợ mà nói, ta, ta, không, không sợ. An Vương lạnh lùng nhìn xem nàng, cái bộ dáng này, không sợ mới có quỷ. Hắn lắc đầu than nhỏ, nói: "Được rồi, mặc dù ngươi cùng ta tính tình không hợp, nhưng ngươi dù sao cũng là ta tại 3000 năm rắm tìm tới cái thứ nhất địa tiên, món pháp bảo này cuối cùng vẫn là muốn chuyển cho trên đầu của ngươi." Ta. Điệp Tiên trần chờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí mà nói: "Ta không muốn, cũng không nhưng." Thông suốt nhìn thấy An Vương trong mắt lại tuôn ra một trận đồng đậm sắc cơ, nàng lập tức đổi giọng, nói: "Ta muốn a, đồ tốt như vậy, ta đương nhiên muốn à. "Hừ, cái này còn tạm được." Điệp Tiên lại lần nữa niết lên nhỏ trong lòng của nàng nghĩ đến, coi như ta muốn, về sau khỏi phải cùng có thể đi. "Ngươi nghe" Vi luyện chế lại một lần món pháp bảo này, lão nhân ra ta bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, đi một chuyến minh giới, được chút miếng nước. Lại dùng chúng ta nhất tộc tại 3000 năm trước của mạng các đồng bạn trên thân rút ra khuôn cùng từ khí, cả hai tương gia, hắc <cười> hắc. Ta dám nói, dù cho là phổ thông tiên nhân thân ham trong đó, cũng khó thoát khỏi cái chết. An Vương trịnh trọng giao phó, món pháp bảo này, có thể nói là ngưng tụ ngươi ta hai tộc toàn bộ chỗ tinh hoa, ngày sau giao phó cho ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ ta và các ngươi tộc trưởng tấm lòng đấy a. Đúng vậy, tiền bối. Điệp tiên thẳng nghe được là dùng mình, nhưng lại nhưng lại không thể không mạnh làm gợi Lúc đầu ta còn không nghĩ sớm như vậy liền cho ngươi, nhưng là chủ nhân của ngươi lập tức liền muốn đi trước ma giới, món pháp bảo này liền có thể cử đi đại dụng. Ngươi ghi nhớ, tại ma giới, dùng kiện bảo bối này giết nhiều một chút ma nhân, càng nhiều càng tốt, tốt nhất đem bọn hắn toàn bộ húc quang." An Vương hùng đột nói. "Vâng." Điệp Tiên sợ hãi lên tiếng, đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, nói, "Tiên bối, không bằng ngài tự mình đi một chuyến, như thế nào?" An Vương ngửa mặt lên trời thở dài, nói, "Ta là muốn đi, nhưng là lúc không cùng ta a." Lão nhân ra thanh âm tràn ngập tiếng "Thiên kiếp của ta liền muốn đến, lần này Vô luận như thế nào cũng là kéo không đi xuống. Một năm trong vòng, ta nhất định phải hoàn hồn một cung điện, tìm kiếm địa phương tiểu tu, cho nên, nhiệm vụ này chỉ có giao phó cho người Điệp Tiên bất đắc dĩ lên tiếng, chỉ là, nghe thanh âm của nàng, thế nào đều lộ ra không tình nguyện. An Vương lắc đầu liên tục, đối này, nhưng cũng là vô kế khả thi, đành phải ngựa chết tạm thời coi là ngựa sống ý, ý coi như Điệp Tiên không nguyện ý dùng món bạo vật này đã thương người nhưng hắn dù sao cũng là tìm cái Điệp Tiên, đem vật chuyển ra ngoài, hoàn thành mình đối với ngày xưa lão hưu hứa hẹn. Về phần Điệp Tiên có thể hay không hoàn thành hắn vọng, hắn cũng chỉ có tận tâm cầu nguyện. Chương 275: Truyền nghệ. Trong tính thất, Tiêu Văn Bình ngồi xếp bằng, đối diện với hắn là Nhàn Mây lao đạo. Lúc này lao đạo sĩ đối tại học trò cưng của mình đã là khen không dứt miệng, từ khi tại trong đại điện không gian giới trị bên trong, nhìn thấy Tiêu Văn Bình cùng ăn Vương trận kia rực rỡ tuyệt luân sau đại chiến, Nhàn Mây lao đạo liền minh bạch một việc. Tại mình không sử dụng bản môn trấn môn chi bảo tiểu kim phù tình trận dưới, mình đã không phải tên đồ nhi này đối thủ. Dù là tên đồ đệ này tu vi chỉ có nguyên anh kỳ, mà mình lại là một cái sắp độ kiếp đỉnh cấp giả. Vượt cấp mà chiến cũng chiến thắng, cũng không phải là cái gì hi kỳ sự tình, nhưng là lấy mượn anh thắng độ kiếp, đó chính là tuyệt vô cẩn hữu. Nếu là đem việc này chuyển ra ngoài, đủ để văn động toàn bộ tu chân giới. Văn Bình, ngươi kia mấy món pháp bảo là khi nào luyện? Chính là từ chấn ma tinh trở về về sau, đệ tử đã bắt đầu luyện chế. Tiêu Văn Bình thuận miệng đáp, hắn mặc dù không muốn giấu giếm Lao đạo sĩ, nhưng là có chút lời nói hay là không nói rất hay. Chỉ là hơn một tháng, ngươi liền có thể luyện ra như thế bảo vật, ân, không tầm thường. Nhan Mây Lao đạo tán thưởng không thôi, trầm ngâm một lát, rốt nói, "Văn Bình, lần này đi ma giới, nguy nan trùng điệp, chính cẩn thận a." "Vâng, đệ tử nhất định cẩn thận." Nhàn Mây lao đạo khẽ lắc đầu, thở dài, "Cẩn thận. Chỉ sợ cẩn thận hơn cũng là không đủ a." Chỉ cần vừa nghĩ tới tại trấn Ma Tinh bên trên, những cái kia các ma tộc biểu hiện ra tuyệt đỉnh thực lực, Nhàn Mây lao đạo liền lộ ra lo lắng. Tiêu Văn Bình có chút há muồm, có lòng muốn muốn ăn hỏi sư phụ vài câu, nhưng mà trong lúc nhất thời, lại là không nói gì quên giải. Hắn tự nhiên cũng biết, lần này ma giới hành trình, tuyệt không có khả năng một đường thản, chỉ là, hắn nhưng lại không thể không đi. Qua một lúc lâu, Nhàn Mây lau đạo móc ra một quyển mộc giản, đưa cho Tiêu Văn Bình. Nói, "Cái này rậm, là ngươi chưa học qua bản môn mật pháp, ngoài ra" còn có vi sư nhiều năm vận dụng tâm đắc, mặc dù chưa hẳn liền có tác dụng lớn, nhưng là nhìn nhiều nhìn cũng là tốt. Tiêu Văn Bình cung kính tiếp nhận, nói: "Đa tạ sư phụ." Nhàn mây lão đạo lắc đầu, đứng dậy, ảm đạm thở dài một tiếng. "Cứ thế mà đi." Đưa tiễn sư phụ, Tiêu Văn Bình không khỏi cũng là cảm thấy một trận phập phòng không yên, hắn khoanh chân ngồi xuống, qua hồi lâu, mới tính bình tâm tĩnh khí xuống tới. Thuận tay xuất ra sư phụ tặng cho ngọc giản, dùng thần niệm xem. Mặc dù bây giờ Lâm Thời ôm chân Phật, là hơi trễ, nhưng là có thể nhiều học một điểm, hay là nhiều một chút đi, dù sao thực lực đề cao. Chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu lao đạo sĩ trong ngọc giản đúng là bao hàm vàng diện đương nhiên trong đó chủ yếu nhất hay là mật phù môn các loại phù văn những này dù sao cũng là lao đạo sĩ nghiên cứu cả một đời đồ vật có thể lấy ra được đều lấy ra hắn vậy mà không có nửa điểm giữ lại đến nhà mây lao đạo loại cảnh giới đó đã không chỉ là sử dụng đơn độc phù văn đơn giản như vậy chơi ngàn năm chữ như gà bới về sau nhà mây lao đạo tổng kết ra một nhóm lớn phương pháp và dụng trong đó chính yếu nhất chính làùă ở giữa phối hợp sử dụng đang ở tình huống nào sử dụng những cái kiaa phù Vă có thể đưa đến lớn nhất công hiệu Cái này mới là lao đạo sĩ nghiên cứu phương hướng, mà trong đó càng có mấy đạo phụ văn đơn độc sử dụng thời điểm, uy lực chỉ thường thôi, chỉ khi nào tạo thành ngay cả điểm phụ chú, để mà khắc địch chế thắng, đủ để đưa đến không tưởng được hiệu quả. Sau một hồi lâu, Tiêu Văn Bình thu hồi thần nghiệm, trong lòng rất là bội phục. Lao đạo sĩ đúng là có thực học, đồng dạng phù văn, tại khác biệt người trong tay xử xuất, uy lực tối thiểu muốn chênh lệch hơn gấp 10 lần. Nếu để cho hắn lúc này tìm kiếm địa phương tiềm tu, qua trên dưới 100 địa, như vậy ma giới đi, năm chắc liền muốn lớn rất nhiều. Nhưng là, phi thường tiếc nuối là Hắn đã không có thời gian, mà tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, muốn toàn bộ năm giữ, căn bản chính là chuyện không thể. Chỗ lấy trước mắt cũng không phải là tu tập thời điểm, bất quá, tại mật giản bên trong, xác thực có mấy loại phù văn cùng vận dụng thủ pháp đáng giá tham khảo. Trong đó để hắn cảm thấy hứng thú nhất, là một đạo phụ cốt phù. Nếu là lấy phụ xương xương chi, tên như ý nghĩa, tự nhiên là một đạo truy tung loại phù văn. Đạo phù này văn uy lực cũng không phải là rất lớn, nhưng lại phi thường có đặc sắc, chính là một khi phát ra, như rồi bông mật, không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Giống như là vũ khí hiện đại bên trong tuần hành đạo đạo, rất có đặc sắc. Là nhàn mây lao đạo ghi chép bên trong, đạo này phụ cốt phù cùng mấy đạo uy lực cực lớn phù văn cùng một chỗ sử dụng, đúng là diệu dụng vô tận. Bất quả, lấy Tiêu Văn Bình lúc này cảnh giới mà nói, còn không cách nào sử dụng nhàn mây lao đạo kia mấy loại uy lực to lớn đặc thù phù văn. Căn cứ lao đạo sĩ lưu lại ghi chép, những phù văn này tối thiểu cũng muốn ly hợp kỳ mới có thể chế tạo. Nhưng là, vấn đề này nhưng không làm khó được Tiêu Văn Bình, trên mặt của hắn lộ ra một tia nhàn nhạt tiêu dung, mặc dù hắn chỉ là một người nguyên anh, kỳ người tu chân, nhưng là trong tay lại còn có mấy món đặc thù vũ khí, uy lực to lớn, cũng không tại kia mấy đạo linh phù phía dưới. Cung phụ cốt phù phối hợp, có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất, không thể nghi ngờ chỉ có hai dạng đồ vật, một cái liền là địa mạch hỏa nguyên, một cái khác thì là kim đan. Bất luận là địa mạch hỏa nguyên cường đại uy lực, hay là kim đan tự bộc lộ thời điểm, chỗ sinh ra cường đại. Uy năng là đủ cùng kia mấy đạo linh phù đánh động. Kỳ thật, nếu là sử dụng nguyên anh hiệu quả, đem sẽ tốt hơn một bậc. Nhưng là, Tiêu Văn Bình lại đối này lo lắng trùng điệp. Vừa đến, nguyên anh đến cùng không phải kim đan, kim đan mạnh, cuối cùng là tự vận, phục chế tự bạo lại nhiều, đối với hắn cũng không quá mức ảnh hưởng, nhưng là nguyên anh liền khác biệt, muội phòng chế ra một cái nguyên anh Hắn liền nhất định phải phân ra một tia thần niệm, thứ này nếu là tự bạo, đoán chừng tinh thần của hắn bản thể cũng sẽ không quá tốt. Thủ. Cho nên, Nguyên Anh là tuyệt đối không cách nào làm vì một cái tiêu hao phẩm đến sử dụng. Trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, mình Nguyên Anh không thành, như vậy đổi người khác Nguyên Anh lại như thế nào đâu? Bất quá, ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ. Nếu là đổi người khác Nguyên Anh, không nói những cái khác, riêng là mình sư phụ một cửa ải kia liền muốn không qua được. Đến lúc đó, trừ phi hắn đem mình thân có dị năng sự tình chộp ra đến, nếu không chịu nhất định phải trở thành toàn bộ tu chân giới công địch. Hoặc là, trong mắt của hắn hung mang lóe lên hoặc là đến ma giới, bắt hai cái ma tệ tử, dùng bọn hắn nguyên anh làm bản gốc, coi như đã xảy ra chuyện gì, cũng có thể yên tâm thoải mái. Mà lại, tại ma giới sử dụng nguyên anh tự bạo, vô luận hắn dùng đến lại nhiều, trong tu chân giới cũng sẽ không có câu đoán hơn nào. Quyết định chủ ý, Tiêu Văn Bình một lần nữa ngồi xuống, chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là nhiều phòng chế ra một chút kim đan đến, về phần cụ thể số lượng a, kia liền không có hạn chế, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Phục chế kim đan, đối với hắn lúc này lên nói, đã không phải là một cái phi thường khó khăn sống. Tại quan sát thần vô số lần đối bản thể thao túng về sau, Hắn mặc dù xa xa không đạt được tiêu chuẩn này, nhưng là bao nhiêu cũng có nhất định tiến bộ. So lên tự mình tìm tòi bắt đầu, có một cái có sẵn tấm gương ở trước mắt, xác thực muốn tiết kiệm lực hơn nhiều. Thuần thục vận dụng lấy thể nội dị năng, sau nửa giờ, trong tay đã nhiều một viên kim quang văng khắp nơi đang cầu. Nhìn xem viên này nho nhỏ đang cầu, Tiêu Văn Bình cũng là bùi ngùi mà thôi, đi thần một cung điện trước đó, mình muốn phục chế một quả kim đang hăng ra, chẳng những tốn thời gian thật lâu sau, mà lại chỉ là một viên, đã đủ để ép khô toàn thân của mình linh lực. Nhưng là bây giờ, chẳng những chỉ dùng nửa giờ liền đại công cáo thành, mà lại thể nội linh lực bài trướng. Xem ra liền xem như lại phục chế 7 tầng cái cũng là vẫn còn dư lực. Kim đan cùng ngân Anh, dù sao cũng là hai loại cảnh giới a. Chỉ là, đối với cái tốc độ này, Tiêu Văn Bình còn là có chút không vừa ý, tiếp tục như vậy, coi như cùng Phượng Bạch Tỷ trở về, trong tay mình có thể góp nhặt chừng trăm khỏa kim đan, cũng đã là một kiện chuyện không tầm thường. Mà chừng trăm khỏa kim đan, nói thật, tại ma giới bên trong, sợ là không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Nhưng thần suy tư đường giải quyết, muốn như thế nào mới có thể mau sớm để cao phục chế tốc độ đâu? Qua một lúc lâu, hay là hảo không một chút đầu mối. Hắn lông mày cau chặt, thói quen kêu lên kính thận. Tại luyện khí thời điểm, nếu như gặp phải phi thức, liền đi tìm Kính Thần nghĩ biện pháp, cái này đã thành hắn lời gian, thành hắn một loại gần như bản năng quen thuộc. Đem tình huống của mình đại khái nói một lần, Tiêu Văn Bình lấy một loại cực độ ánh mắt mong đợi nhìn về phía Kính Thần, nói: "Hiện tại, ngươi có thể nghĩ biện pháp giải quyết?" Kính Thần một phen Bạch Nhãn, nói: "Ta lại có thể nghĩ biện pháp gì? Muốn chống rông tạo ra kim đan, cũng chỉ có sử dụng sáng thế chí lực, mà sáng thế thần chí lực, thế nhưng là ngươi một người độc môn tuyệt kỹ Tiêu Văn Bình thất vọng nói: "Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không có cách nào a?" "Không có." Kính Thần chém đinh chà sắt mà nói. Không ai có thể chống giống chế tạo ra kim đan, kia quyết không có thể nào." Cao mày, Tiêu Văn Bình hỏi, "Vì sao?" Bởi vì kim đan là duy có sinh mệnh thể trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, hấp thu thiên địa tinh hoa mới có thể kết thành đặc thù vật chất, cho nên, căn bản cũng không khả năng chống giống chế tạo ra." Kính Thần dừng một chút, nói, "Đương nhiên, ngươi sáng thế chi lực ngoại trừ." Tiêu Văn Bình thầm than một tiếng, Kính Thần là sẽ không là người, nói như vậy, mình kim đan đại kế đồng dạng cũng muốn chết từ trong trứng nước. Hắn lắc đầu, không thể không thừa nhận, mộng tưởng là mỹ hảo, nhưng hiện thực là tạc cốc, mình ý nghĩ tuy tốt, nhưng là cũng không nhất định có thể biến thành sự thật. Ừm, kỳ thật, Kính Thần đột nhiên có một chút do dự, nó nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng lại có chút không thực tế. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, hỏi: "Thế nào, chẳng lẽ có biện pháp rồi? Cái này, còn là không thể nào?" Kính Thần chấm ngâm một lát, rốt cục lại lần nữa bắt bỏ. Nói nghe một chút, Kính Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói: "Nếu như ngươi có thể lại tìm một cái có sáng thế chi lực người, như vậy hai người liên thủ, tự nhiên có thể nhanh hơn gấp đôi." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hung hăng trừng nó một chút, nói nhẹ nhàng linh hoạt: "Lại muốn ta đi đến đó rậm tìm quái thai như vậy đâu?" Ánh mắt của hắn nhìn lại Đột nhiên nhìn thấy ở trong tay Thiên Hư giới chỉ, một cái ý niệm trong đầu giống như là như thiểm điện trong đầu sẽ qua, trong mắt của hắn toát ra một tia kinh hỉ, từ miệng của hắn rậm, chậm rãi nói, "Có lẽ ta có biện pháp." Chương 276: Chế tạo kim đan. Người Kính Thần Hồ nghi đánh giá Tiêu Văn Bình, lấy một loại triệt để hoài nghi giọng điệu nói, "Ta đều không được, người được sao?" Cũng không thể chỉ trích nó đối với Tiêu Văn Bình hoài nghi, trên thực tế, trước kia đoạn thời gian rậm, Tiêu Văn Bình biểu hiện xác thực không tính rất tốt. Ở trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin, Tiêu Văn Bình nắm Thiên Hư giới chỉ, hỏi, "Ngươi cứ nói đi." Tuyệt đối không được. Kính Thần không chút do dự nói. Bất Đắc Dĩ lắc đầu, nghĩ không ra tại Kính Thần trong mắt, địa vị của mình vậy mà như thế thấp, bất quá, cũng không thể trách hắn, mỗi lần đều là mình có việc cầu nó ra mặt giải quyết, tích lũy thắng ngày phía dưới, đương nhiên sẽ tạo thành cái này ác quả. Bất quá, lần này, Tiêu Văn Bình là thật có biện pháp. Tại Kính Thần chủ mục dưới, Tiêu Văn Bình ngón tay đệm nhẹ, năm cái ám anh nháy mắt liền đã bay ra. Bởi vì mất đi trói buộc, ám anh tốc độ nhanh chóng, thiên hạ vô song, đây cũng là An Vương vị sao gặp một lần phía dưới, liền lập tức bỏ đi bỏ chạy đạo lý. Bởi vì riêng lấy tốc độ mà nói, người tu chân nục thân là tuyệt đối so giá kém mà anh. Ngươi đem bọn nó kêu đi ra làm chi?" Kính Thần Kỳ quái hỏi, đột nhiên thân thể của nó tựa hồ phòng lớn một điểm, một đôi trong mắt quay tròn luật chuyển, sau đó gấp rút mà hỏi, "Ngươi muốn cho bọn chúng luyện chế kim đan?" Tiêu Văn Bình trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung, hắn cười hỏi, "Đúng vậy à, ngươi cho rằng có khả năng này à? "Cái này?" Kính Thần trong lúc nhất thời chờ mặc lại, mặt đối với vấn đề này, nó xác thực không biết phải làm thế nào trả lời. Loại tình huống này tuyệt đối là trước nay chưa từng có, là lấy dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể thành công hay không đã không có thể xác định, vậy liền thử một lần đi, không phải nói, thực tiến ra chân lý a. Cũng tốt. Kính Thần nhìn hắn một chút, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Người làm sao rồi? Tiêu Văn Bình kỳ quái hỏi, Kính Thần biểu lộ sắc thực buồn cười, làm sao đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm. Ta là đang thở dài. Kính Thần gật gũ đáp ý mà nói, cái gọi là chí giả ngàn lo, tất có vừa mất, kẻ ngu ngàn lo. Tất có được mà ra. Từng chút từng chút điệu, ở trong tối anh trên thân phát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, Tiêu Văn Bình quả nhiên không có đoán sai, những này ám anh dù sao cũng là từ hắn nguyên anh làm phó vốn chỗ chế tạo ra. Mã Nguyên Anh thì là một tu chân giả thu nạp đại lượng linh lực về sau chong ngưng tụ thành cái thứ hai thân thể. Phục chế Nguyên Anh, đồng dạng cũng chính là phục chế cái thứ hai Tiêu Văn Bình. Duy nhất khác biệt chính là một cái là kết cấu, một cái khác thì là năng lượng kết cấu. Bất quá, vô luận là cũng tốt, năng lượng cũng được. Đáng được an mừng chính là, loại này thần kỳ năng lực cũng đồng dạng phục chế tới. Mặc dù ám anh trừ lưu lại bản năng chiến đấu bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì thần trí, nhưng là làm vì chủ nhân của bọn chúng, Tiêu Văn Bình lại là một cái có được cao độ trí tuệ song nhân loại tốt. Cho nên, khi Tiêu Văn Bình đem mình bản thể tinh thần niệm lực quán thâu đến một cái trong đó ám anh trên thân lúc, liên tuy tiện lấy được ám anh quyền khống chế. Cái loại cảm giác này, tựa như là dừng lại tại bản thể bên trong nguyên anh giảm giống nhau như lúc, nương tụ linh lực, dị năng phát động, để Tiêu Văn Bình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, lần này dị năng phát động không khỏi quá nhanh hơn một chút đi, cơ hội chính là tại tâm hán niệm vừa đến, cường đại mà dị năng đã toàn bộ tập trung đến ở trong tay. Kinh ngạc nhìn ám anh trong tay nhiều một cái nho nhỏ kim sắt đang cầu, cả cái động tác một mạch mà thành, không có lựa điểm chật chờ. Kính thần, ta thành công. Nhập thân vào ám anh phía trên Tiêu Văn Bình nhẹ nói, "Đúng thế, ta nhìn thấy." Kính Thần há mồm trợn mắt, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Người. Tiêu Văn Bình trần chờ một chút, hỏi, Người có hay không phát giác, cái tốc độ này giống như nhanh hơn một chút?" "Không phải nhanh hơn một chút." Kính Thần mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lời thề son sắt nói, "Không có nhanh a." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình. "Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác của mình a? Không phải nhanh hơn một chút?" Kính Thần lặp lại một lần, sau đó thì nói, "Mà là nhanh hơn rất nhiều." "Rất nhiều?" Nhanh đến cơ hồ chính là trong chớp mắt liền đã thành hình. Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, cái này tính thần, thực sự là. Kính Thần, ta phát giác ở trong tối anh thể nội, sáng thế chi lực vận dụng đặc biệt mao lệ. Tiêu Văn Bình nói ra phát hiện của mình. Kính Thần nghĩ lại một lát, nói, "Đừng quên, ám anh thân thể là dùng bảo bối thần thần chi lực rèn luyện qua điệu." Không sai, hẳn là cái này lý. Tiêu Văn Bình dị năng có một cái loại đặc thù năng lực, có thể đem loại hình khắc thần chi lực chuyển đổi thành dị năng của mình, mà ám anh phía trên năng lượng, có hơn phân nửa là bảo bối thần thần chi lực, là lấy vận dụng, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, Tiêu Văn Bình ý niệm dợi đi ám anh, bất quá Tại trước khi đi thời khắc hắn hay là hạ đạt một cái mệnh lệnh kế tiếp theo phục chế từ thần cách khống chế ám anh lập tức làm ra chính xác phản ứng chỉ thấy cái kia kim sát tiểu xoay tay một cái không gian bên trong một cơn chấn động Một mộtỏ kim đan liền đã thành hình đây là tiêu văn bình lần thứ nhất tại mình bản thể bên trong lấy người đứng xem thân phận đến xem từ không sinh có toàn bộ quá trình chẳng biết tại sao tại chính hắn thi chuyển thời điểm cũng không có cảm thấy cái gì không ổn nhưng khi hắn nhìn thấy ám anh thật nhanh sôi cháo tay nhỏ đem cái này đến cái khắc kim đang trống rông chế tạo lúc đi ra nhưng trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa từng có cổ quái cảm giác Thân cách tốc độ cùng hiệu suất, hiển nhiên so Tiêu Văn Bình còn muốn cao rất nhiều, ngắn ngủi gần 10 phút, trên mặt đất đã bày ra dòng dã 100 cái kim đan. Tiêu Văn Bình em thầm bản tính toán một cái, cơ hội chính là 1 phút 6 cái, tốc độ như vậy, chẳng khác gì là 10 giây đồng hồ bồi dưỡng một cái kim đan kỳ cao thủ, nếu là truyền ra ngoài, thật không biết sẽ khiến cái dạng gì hậu quả. Bất quá, cũng chính là thả đầy 100 quả kim đan về sau, ám anh động tác lập tức dừng lại. Tiêu Văn Bình hơi kinh hãi, bởi vì hắn cũng không có cho ám anh hạ đạt dừng lại mệnh lệnh a. Nó, làm sao dừng lại rồi? Tiêu Văn Bình thân sắc ngưng trọng hỏi. Trong lòng của hắn hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, nếu như Ám anh bắt đầu không phục tùng mình mệnh lệnh, như vậy, hắn nên làm như thế nào? Phải chăng chính như An Vương nói như vậy, mình ngay tại bồi dưỡng một cái ám thần đâu? Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Ám anh, trong tay tuần hiện hồng quang, địa mạch hỏa nguyên đã bị hắn lấy trong tay, nếu là Ám anh có cái gì gì động lời nói, lập tức liền muốn đưa nó nổ cái phấn thân thái cốt. Ám thần, tuyệt đối không cho phép tại tu chân giới bên trong lại lần nữa xuất hiện. Nhưng mà, hắn như Lâm Đại Địch quan sát một lát, Ám anh lại là không hề có động tĩnh gì. Người làm sao rồi? Kính Thần cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ám anh không có phục tùng mệnh lệnh của ta. Cái gì? Kính Thần cũng là kinh hãi, ám anh nếu là không còn phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, như vậy cái này đợi đồng hồ vấn đề gì? Nó thế, nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Bất quá, mặc cho bọn hắn như thế nào quan sát, ám anh hay là bất động như núi ngồi tại nguyên chỗ? Không, có một tia dị dạng. Ngươi, khẳng định. Kính Thần một xong ánh mắt lom lom nhìn một chút nhìn chằm chằm ám anh, trong miệng lại là hỏi Tiêu Văn Bình. "Tự nhiên, ta cũng không có hạ đạt dừng lại mệnh lệnh, nhưng lại ám anh lại chủ động dừng lại." Thật sao? Kính Thần khẽ giật mình, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, nói Có phải hay không là năng lượng của nó không đủ rồi? Năng lượng. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, thần niệm chậm rãi đảo qua, lập tức thở dài một hơi, nói, "Không sai, nó năng lượng trong cơ thể đã tiếp cận an toàn tuyến, thật sự nếu không dừng lại, liền muốn vận dụng cấu thành thân thể năng lượng." Ân, tiểu gia hỏa này, từ ta bảo vệ ý thức ngược lại là rất mạnh sao? Đã tìm được nguyên nhân, như vậy là có thể giải quyết vấn đề. Tại Tiêu Văn Bình xuất ra tụ linh đài vì nó bổ sung năng lượng về sau, cái tiêu tiểu ám anh lại bắt đầu một vòng mới chế tạo đại kế. Thừa này, Tiêu Văn Bình đem bản thể thần niệm tại mặt khắc bốn cái ám anh trên thân đều đi dạng một vòng. Thế là muốn anh chế tạo tốc độ lập tức nhanh dòng giá gấp 5 lần. Chỉ là, càng thêm mao lệ tốc độ liền đại biểu càng nhiều năng lượng bị tiêu hao, dần dần, mỗi một cái ám anh về tụ linh đài bổ sung năng lượng thời gian càng ngày càng dài. Văn Bình, hẳn là đủ đi." Kính Thần chỉ vào đầy đất kim đan hỏi. Khi cái thứ nhất kim đan vừa mới bị tạo lúc đi ra, Tiêu Văn Bình khi nó là bà bối, cẩn thận cất giấu, nhưng là, khi thứ 1000 cái kim đan lúc đi ra, Tiêu Văn Bình đã lười đi nhặt, nhậm chức nó tùy ném trên mặt đất, đợi đến toàn bộ chế tạo hoàn tất lại xử lý. Quả nhiên, lúc này đã là đầy đất kim đan. Mặc dù không có cái cụ thể số lượng, nhưng là nhìn một cái, tối thiểu cũng đều có ngàn cái đông đúc. Ứng phó nhất thời, hẳn là đủ rồi, bất quá lần này đi ma giới, tiền đồ khó lường, có thể nhiều một chút liền nhiều một chút đi. Kính thần lên tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là nó đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú lên trên mặt đất kim đan, đột nhiên nói, "Ngươi nhìn, những này kim đan tựa hồ có chút khác biệt a." Tiện tay nhặt một cái, cầm trong tay dùng thần niệm cẩn thận quét hình, quả nhiên phát hiện một điểm địa phương khác nhau, đó chính là tại kim đan bên trong mơ hồ mang một điểm khí tức quen thuộc, đó chính là thần chi lực. Hắn hơi suy nghĩ, lập tức minh bạch, ám anh tại chế tạo kim đan thời điểm Vậy mà đem thần chi lực cũng nâng hợp một điểm đi vào. Hắn lập tức cười một tiếng, cái này đến là cái niềm vui ngoài ý muốn, nâng hợp thần chi lực kim đan, uy lực ứng sẽ không phải so phổ thông kim đan muốn tiểu đi. Chờ một chút đi thử xem, nhìn xem uy lực như thế nào. Tiêu Văn Bình mỉm cười nói, ta nhìn hiện tại liền đi đi. Vì sao? Tụ linh đài năng lượng cũng tiêu hao quá lớn, có lẽ ngươi hẳn là đi tìm chút linh thạch đến bổ sung. Kính thần đề nghị. Linh thạch a, ngươi yên tâm, sẽ có rất nhiều. Tiêu Văn Bình cười to mấy tiếng, thu hồi ám anh cùng đầy đất kim đan. Chương 277, Long thượng ngự. Đột nhiên Hắn song mi một đường, vừa rồi thần nghiệm quét qua, đã phát hiện tại bên cạnh mình nổi lên một đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ trong hư không nhảy ra như. Cảm ứng được một trận quen thuộc linh lực ba động, sau đó, không gian bên trong tựa hồ hàn mang lóe lên. Tiêu Văn Bình thuận tay một thao, một đem tiểu xảo phi kiếm liền ra hiện trên tay hắn. Cầm trong tay, còn không có xem xét, Tiêu Văn Bình đã bằng cảm giác biết thanh phi kiếm này chuyển tư là Huệ phổ đạo trưởng pháp. Vừa mới mở ra, còn không có nhắm vào một chút, một trận thanh âm xé gió truyền đến, nhàn mây lão đạo đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy lão đạo sĩ thần sắc ngưng trọng nói, "Văn Bình, Long cung phượng tổ phái người đến. Long cung phượng tổ. Tiêu Văn Bình nao nao, Long phượng lại tới làm gì, chẳng lẽ muốn cùng đi ma giới a? Chính là, Thiên Nhất tông chủ vừa mới truyền thư, Long phượng tôn giả phái người đến Ngọc đỉnh tông, mời gặp người ta sư đồ. Nhãn ngây lao đạo liên tục gật đầu, đối với Long phượng các tôn giả mời, lao đạo sĩ là rất để ý a. Bọn hắn tới làm gì? Tiêu Văn Bình lầm bầm nói một câu, tiện tay mở ra trong tay thư tử, quả nhiên, Huệ Phổ trưởng lão cũng là truyền đạt đồng dạng tin tức. Mà lại, trên thư còn viết rõ, là từ lão bằng hữu Long thích cùng Phượng Hoa dẫn đội mà tới. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, Cái này một mặt luôn luôn muốn gặp. Vâng, sư phụ. Tại dạng này vấn đề nhỏ bên trên, Tiêu Văn Bình tự nhiên là muốn tuân theo sư mệnh, huống chi liền xem như không có Long Phượng xứ giả tin tức, hắn cũng muốn thuận tiện đến Ngọc đỉnh tông một nhóm, đi vơ vét. Không, đi thương thảo một chút, mượn dùng một ít linh thạch đến sử dụng đâu. Theo nhàn mây lao đạo hướng bạn Bảo đường đi ra ngoài, con đường đại điện. Tiêu Văn Bình nhìn thấy chỗ kia không gian giới chỉ, có lòng muốn muốn thử một chút kim đan uy lực, liền nói: "Sư phụ chậm đã." Ừm. Nhàn mây lao đạo sửng sở, trong lòng lấy làm kỳ, làm sao cái này đệ tử nghe tới Long Phượng tôn giả mời còn muốn đẩy ba cũng quá không ra gì đi, hắn nhướng mày, hỏi, làm sao rồi? Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, nói, đệ tử vừa mới luyện chế một món pháp bảo, nghĩ muốn thử một chút uy lực như thế nào. Cái gì? Nhan Mây lao đạo dở khóc trợ cười mà nói, thí nghiệm pháp bảo uy lực lúc nào đều có thể, nhưng để Long Phượng xứ giả tướng đợi, sợ là không to ta. Không sao, nếu là Long thích cùng Phượng Hoa dẫn đội, vậy liền không quan hệ. Vì sao? Bởi vì bọn hắn biết bảo bối thần tồn tại, cho nên chúng ta chỉ cần hướng bảo bối thần trên thân này. Ta nhìn, bọn hắn còn không có hướng bảo bối thần đòi cái công đạo lượng. Ngô no. Nhàn Mây lão đạo trong lúc nhất thời cảm thấy không lời nào để nói, dám như thế lãnh đạm Long Phượng sứ giả, trong tu chân giới, sợ là cũng chỉ có hắn một người đi. Sư đồ hai người tiến vào đại điện bên trong không gian giới chỉ, Tiêu Văn Bình xuất ra một viên nâng hợp lấy thần chi lực kim đan. Cái này quả kim đan tại nâng hợp thần chi lực về sau, mặc dù bên ngoài quan thượng không nhiều làm biến hóa, nhưng là cái này quang mang nhưng chính là trở nên có chút thảm đạm, thậm chí ngay cả khí tức cũng phát sinh vi diệu cải biến, để người rất khó nhận ra cuối cùng là cái gì. Chính như lúc này Nhàn Mây lão đạo, liên dùng đến ánh mắt nghi hoặc đánh giá cái này nho nhỏ đàn cầu. Cái này Là cái gì? Vô Thiên Lôi, nhàn mày lao đạo lông mày cau chặt, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bất quá, cái tên này xác thực bá đạo, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào. Tiêu Văn Bình duỗi ra ngón tay, ở trong hư không nháy mắt điểm hai lần, cứ như vậy sử dụng tay không vẽ bùa chi pháp, tại không trung vẽ ra một đạo phụ cốt phủ Ngay tại quang mang đã ngưng tụ thành hình một khắc này, Tiêu Văn Bình con ngón đúng ra, Vô Thiên Lôi vừa vận khảm vào quang mang chính trung tâm. Trước mắt tựa hồ một hoa, đạo ánh sáng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng mặt đất bay đi. Siêu. Cho tới giờ khắc này, Tiếng vang dội phá không tiếng thét mới truyền vào hai người bọn họ trong hai. Tại ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Vô Thiên Lôi rốt cục cùng mặt đất phát sinh thân mật nhất tiếp xúc. Veng! Đinh hay như góc tiếng nổ vang vọng đất trời. Tiêu Văn Bình vui mừng quá đối, chỉ nghe thanh âm liền biết, cái này Vô Thiên Lôi uy lực to lớn, tuyệt đối phải vượt qua Kim Đan, hơn nữa còn không phải vẹn vẹn lớn một hai phần đơn giản như vậy. Trên mặt đất, vùng đất bục lên, dần dần bình ổn lại. Nhìn lấy trên mặt đất cái kia cái hố, Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trong mắt mừng rỡ cũng biến thành một tia không hiểu. Bị Vô Thiên Lôi đập chúng mặt đất, sắc thực có biến hóa như một cái hố. Nhưng là, để hắn cảm thấy thật sâu thất vọng là, cái này cái hố thể tích thật sự là quá tiểu. Đây là có chuyện gì? Liên xem như vẹn vẹn kim đang tự bạo, chỉ sợ uy lực cũng không chỉ có nơi này đi. Chẳng lẽ tăng thêm thần chi lực về sau, uy lực là không tăng mà lại giảm đi? Lời giải thích này cũng không tránh khỏi quá mức gượng ép một điểm đi. Nghĩ lại vừa rồi cái kia đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, làm sao cũng không có khả năng chỉ có điểm này hiệu quả. Sư đồ hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều nghĩ không ra trong đó duyên cớ. Qua một lúc lâu, Tiêu Văn Bình đột nhiên nói: Sư phụ, ngài dùng mình lớn nhất công kích phủ văn đánh một xuống mặt đất thử một chút." Lão đạo sĩ hơi do dự một chút, cái này rẩm dù sao cũng là thần lãnh địa a, nhưng nhìn đến đồ đệ một mặt trở mong, lão nhân ra ông ta hay là thở dài, y dạng họa hồ lô sử dụng tay không vẽ bùa chi pháp một chút xíu hàn mang xuất hiện trong hư không, đại lượng. Thiên địa nguyên khí hướng về điểm này hàn mang tập trung tới. Tiêu Văn Bình âm thầm bội phục, sư phụ chính là sư phụ, lão nhân ra ông ta hơn nghìn năm khổ tu chính là không tầm thường. Một người linh lực mạnh hơn, cũng là có nhất định hạn độ địa, cùng thiên địa uy năng so sánh. Dù cho là ám thần loại kia kinh khủng tồn tại, đồng dạng cũng muốn tiêu giảm tại ba lôi hợp một phía dưới. Lão đạo sĩ đạo linh phù này, chính là tại hội tụ nhất định trong không gian lớn nhất linh lực, uy lực to lớn, không hề tầm thường. Đương nhiên, càng là huy lực to lớn phù văn, muốn phát ra thời gian chuẩn bị lại càng dài. Trọn vẹn qua tốt nửa ngày, nhàn mây lão đạo thông suốt hết lớn một tiếng, kia một điểm tinh tinh hàn quang hóa thành một đầu vô song to lớn con long, hướng về phía dưới bay thẳng sụp xuống. Oeng! To lớn mà thanh em dội từ mặt đất truyền đến, nhàn mây lão đạo hài lòng đầu, cái này thế so với vừa rồi đến, còn muốn lớn mấy phần. Bất quá Tại hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, sư đổ hai người trên mặt vẻ kinh ngạc càng nặng. Không sai, trên mặt đất là lại nhiều một cái hố, bất quá, cái này cái hố so với Vành Thiên Lôi Chô tạo thành cái kia tới, cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Ta minh bạch. Tiêu Văn Bình lắc đầu, thở dài, nơi này mặt đất bị bảo bối thần dùng thần chi lực ra trì qua, muốn tại cái này giảm khảo thí pháp bảo uy lực. Được rồi, sư phụ, chúng ta đi thôi. Nhan Mây lão đạo cũng là phát ra một tiếng đồng dạng cảm thán, hậm hực rời đi nơi đây. Xét thực, tại cái này rằm khảo thí bản thân thực lực, không những không cách nào đo ra chân chính lực lượng, ngược lại sẽ cho lòng tự tin của mình mang đến vô song đả kích nặng nghề. Sư đổ hai người rời đi về sau, không gian trung kim quang lóe lên. Bảo bối thần xuất hiện tại kia hai cái cái hố trước đó, thuận miệng ván trách hai cầu, thần lực lướt qua, toàn bộ mặt đất lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, kia hai cái cái hố cũng hư không tiêu thất, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ngọc Đình tông, bên trong đại điện, Huệ Chiết tông chủ chính buổi tiếp Long Thích cùng Phượng Hoa hai người trò chuyện với nhau, tại hai người bọn họ sau lưng, đều có 11 vị tuấn nam mỹ nữ, sắc mặt lạnh lùng ngồi tại trong ghế. Phản Phật Lao tăng nhập định, đối với bọn hắn nói chuyện không quan tâm chút nào. Huệ phổ ánh mắt tại trên mặt của bọn hắn đã qua, trong lòng vẫn như cũ nhảy một cái, dù cho là lấy tu vi của hắn cùng định lực, cũng không có hoàn toàn thoát khỏi vừa rồi cái chủng loại kia rung động. Nếu như hắn không có nhìn lầm. Những người này cùng Long Thích, Phượng Hoa đồng dạng, đều là Long cung Phượng tổ bền trong tôn giả đại nhân. Nói cách khác, Long Phượng hai trong tộc 12 vị tôn giả đã toàn bộ đến đông đủ. Trong ký ức của hắn, tình hình như vậy cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, liền xem như tại 3000 năm trước ma tộc quy mô xâm lấn thời khắc, 24 vị Long Phượng Tôn giả cũng chưa từng có tụ tập cùng một chỗ qua. Như vậy, hiện tại lại chuyện gì xảy ra, sẽ để cho Long Cung Phượng tổ thận trọng như thế đâu. Ngay tại hắn nói thầm không thôi thời điểm, ngoài cửa lại chạy tới một vị đệ tử, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Làm sao rồi? Huệ Phổ nhỏ giọng hỏi. Đại trưởng lão, thần mục cung điện phái người đến. Thần mục cung điện? Chính là, là là, 12 vị thần mục tôn giả. Huệ Phổ hít vào một ngụm khí lạnh, ba đại thánh địa, trong tu chân giới ba đại thánh địa bên trong, vô luận là tu vi hay là danh vọng, đều là lấy 12 vị tôn giả cầm đầu. Cái này 36 người, ra bất kỳ một cái nào, đều đủ để đem tu chân giới quấy đến long trời lở đất. Nhưng là hiện tại, cái này 36 vị tôn giả đã toàn bộ đi tới cái này rậm. Cái này, đối với Ngọc Đình tông đến nói, thật không biết là phúc hay là hoa đầu. Huệ chết tông chủ không dám thất lễ, lập tức đem người thân nên, đem kia 12 vị tôn giả đồng dạng dẫn tiến vào đại điện. Phảng phất là lẫn nhau có ăn ý, thần mục tôn giả tiến vào trong đại điện, cứ như vậy đứng ở một bên, cũng không ngồi xuống, giống như 12 cây lạnh đầu gỗ, vô thanh vô tức. Bất quá, đối với bọn hắn loại biểu hiện này, cũng không có người dám đến kinh ngạc. Thần mục nhất tộc, nếu là có yêu mến người đang ngồi, kia mới gọi kỳ quái đâu. Tiêu đạo Hưu đã đến rồi sao? Long thích mỉm cười đánh vỡ cục diện bế tắc. Huệ chết trong lòng tê khổ, nhàn mây lao đạo đôi thầy trò này cũng không biết đang dở trò quỷ gì, vậy mà đến bây giờ còn là không thấy tâm hơi. Phi kiếm truyền thư đã phát ra, hẳn là cũng nhanh đến đi, Huệ Phổ bất đắc dĩ tiếp lời nói. Nếu không, bần đạo lại đi thúc dục một cái đi. Bên người bồi tiếp Thiên nhất tông chủ thấp giọng nói. Mặc dù trận ma tinh đại chiến đã kết thúc, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người lập tức đi, vân ná tại Thiên đỉnh tinh bên trên cao thủ vẫn như cũ số lượng đông đảo. Thiên nhất tông chủ chính là trong đó một trong. Không cần, có lẽ là có chuyện quan trọng chậm trễ, chúng ta liền chờ một chút đi." Long thích khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói. Chúng lao đạo đồng thời khẽ giật mình, có chuyện gì sẽ so để 36 vị tôn giả cùng một chỗ cùng Tiêu Văn Bình còn trọng yếu hơn đây này? Chỉ là nghe Long thích khẩu khí, lại là không có nửa điểm lời bán giận, cái này Long Phượng tôn giả, khi nào cũng sẽ có tốt như vậy tính tình rồi. Đương nhiên, nếu như bọn hắn cùng người biết tại cái này một giới bên trong, còn sẽ có bảo bối thần cái này thần linh lại nói, liền tuyệt đối sẽ không như vậy ngạc nhiên. Long Vương tuy mạnh, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức qua thần linh không thành? Lại cùng một lát, cuối cùng từ ngoài cửa truyền đến một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm, Tiêu đạo hữu trở về. Chương 278, đúng hẹn mà đến. Khi Tiêu Văn Bình theo A Ma đi tới thời điểm, ánh mắt của hắn lập tức liền bị sảnh bên trong kia 36 vị hiện khác hẳn với thường nhân ba đại thánh địa tôn giả hướng dẫn. Cũng thế, vô luận là ai, chỉ muốn gặp được mấy người kia thái độ cùng có khác với nhân loại khí độ phương phạm, nghĩ không chú mục cũng khó khăn. Tại Tiêu Văn Bình nghĩ đến, Long Vương các tôn giả có thể phái ra Long Thích cùng Phong Hóa hai người cũng đã là rất đáng ngờ. Thế nhưng là bây giờ cái này giảm lại có nhiều như vậy đỉnh tiêm nhân vật, đương nhiên là để hắn không hiểu chút nào. Mà khi A Ma đưa lộ thai báo cho hắn lai lịch của những người này về sau, Tiêu Văn Bình liền càng lạ giận mình, Long cung phụ tổ, thần mục nhất tộc, nghĩ không ra a. Tại tu chân giới bên trong nghe tiếng xa người ba đại thánh địa, vậy mà đều phái ra cấp cao nhất nhân vật. Mặc dù không biết bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì, nhưng là khẳng định cùng Trương nhã kỵ thoát không được quan hệ. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình đi vào đại điện, Long Thích, Phượng Hoa hai người lập tức đứng lên, hướng về hắn cung kính thi lễ, nói: "Tiêu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tiêu Văn Bình đối lấy bọn hắn đáp lấy lại, biết bọn hắn đối với mình như thế khiếp cùng, cũng không phải là sợ mình, mà là hướng sau lưng mình chủ nhân bảo Bối thần biểu thị kinh ý. Ánh mắt của hắn tại các tôn giả sau lưng quét qua, cười nói: "Hai vị trưởng lão công lực tinh tiến vào như vậy, thật đáng mừng à. Có lẽ là bởi vì thần cách quan hệ, là lấy Tiêu Văn Bình nhìn một cái, đã biết lúc này Long Thích cùng Phượng Hoa Tu Vi, sớm đã cao hơn phía sau bọn họ những đồng bạn ứng nhóm một bậc lớn. Đồng dạng là Long Phượng tôn giả, trước sau chênh lệch lớn như vậy, như vậy liền chỉ có một lời giải thích. Xem ra, Hắc Thu Long Vương vậy nửa cùng Phượng Chủ Vũ bọn hắn Một thân tu vi liền xem như tại Long Phượng hai trong tộc, đều là số một đi. Chỉ là không biết cái kia Long Vương Phượng chủ so hai người bọn họ lại là như thế nào. Về phần giữ im lặng kia một 12 vị thần mộ tôn đơn giả, nói thật ra, từ đầu đến cuối tựa như một đống người gỗ, ngây người tại cái này giảm, không nói một lời. Thật không biết bọn hắn đến đây cần làm chuyện gì. Nhiều cảm ơn đạo Hữu Tán Dương. Long thích mỉm cười, cổ tay khẽ đảo, nơi lòng bàn tay đã là nhiều một vật, nói, "Phục Long Vương chi mệnh, đặc biệt đem vật này tặng cho đạo Hữu, còn xin đạo Hữu vui vẻ nhận." Cơ hội cùng lúc đó, Phượng Hoa cũng là tiến lên một bước, lấy ra một kiện chân quý giống nhau sự vật, nói, "Đây là Phượng chủ ban tặng chi vật, người đạo hưu vui vẻ nhận." Tiêu Văn Bình ánh mắt quét qua, tại bọn hắn trong tay, vậy mà lại là một bộ vảy rồng phượng vũ, mà lại cái này một bộ vảy rồng phượng vũ cũng không phải là từ trên người bọn họ rút ra góp đủ số, cái này căn bản là Long Phượng hai tộc lịch đại chân tạng bên trong Long Vương vảy ngược cùng Phượng chủ linh vũ. Đột nhiên cảm thấy hai đạo ánh mắt nóng hừng hực nhìn chăm chú tại trên người mình, hắn quay đầu nhìn lại, chính là yêu tộc bên trong chưa rời đi sư vương cùng đêm trăng lang vương. Nhìn thấy bọn hắn Lập tức nhớ tới tại Trấn ma tinh bên trên giả mạo hai tổ xứ giả một chuyện, hiểu là hắn ra mặt cực dày. Lúc này vẫn như cũ cảm thấy vẻ lúng túng. Chân chờ một chút. Đưa tay ra, từ Long Phượng hai người kia giảm tiếp nhận vẻ dòng vợ vũ, sau đó hướng về sau lưng khoát tay áo, biểu thị cái này xem ra đi, ta thế nhưng là chính tông Long Phượng hai tọc xứ giả. Bất quá, hắn lần này tâm sự thế nhưng là hồn phí, đã sớm tại Long Thích, Phượng Hoa mấy người tới cái này giảm chỉ mặt gọi tên mời thấy tiêu văn bình thời điểm, sư vương cùng trong lòng người kia một điểm cuối cùng hoài Nghi cũng bỏ đi Nếu như Tiêu Văn Bình thật hay giả bước lên, như vậy Long Phượng hai tộc sẽ còn như vậy nho nhã lễ độ à? Chúng bị tiền bối, Nay ngày nữa lỉnh tỉnh, không biết cần làm chuyện gì? Thu bà bối, Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, dò hỏi, chúng ta tới nảy chờ một người. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. So mi một dương, thoát ra, Thiên Lôi cung. Không sai. Tiêu đạo hữu ca minh. Long thích rũa ra ngón tay cái, đối với Tiêu Văn Bình phản ứng kia là tán thưởng không thôi. Tiêu Văn Bình trong mắt chớp động lên ngạc nhiên quan mang, hắn nhẹ giọng hỏi, áo trắng, đã lấy được Thiên Lôi kiếm rồi? Chính là Thiên Lôi Cung phi kiếm truyền thư, Phượng Bạch Đế Phượng Đạo Hữu đã thuận lợi lấy được Thiên Lôi kiếm, thành là Thiên Lôi cung trong lịch sử vị thứ hai nắm giữ hỗn độn chi tường điệu Thiên Lôi truyền nhân. Tiêu Văn Bình nhắm lại hai mắt, trong miệng của hắn lẩm bẩm thì thầm vài tiếng, ta liền biết, áo trắng là sẽ không khiến ta thất vọng. Phía sau hội thiết, sư vương đám người lực chú ý đều tập trung ở cái này dặm, nghe tới câu nói này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Lôi kiếm, lại có người lấy được Thiên Lôi kiếm, tin tức này giống như là một cái quả bom ký, hung hăng tại trong lòng bọn họ lộ ra. Qua một lúc lâu, Tiêu Văn Bình mở mắt, đã là khôi phục bình tĩnh, hắn trầm giọng hỏi: Đợi đến áo chẳng đến, các vị lại có tính toán ứng gì? Trung phó Ma giới. Long Thích cười một tiếng, rốt cục nói ra mình ý đổ đến. Tiêu Văn Bình nhướng mày, nói: "Ma giới chuyến đi, không hiểm có lượng, các người. Nghe tới Tiêu Văn Bình nói, giới tựa hồ có một tia khinh thường chi ý, trừ Long Thích, Phượng Hoa cùng 12 vị thần mục tôn giả bên ngoài, mấy người còn lại trong mắt đều lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt tức giận. Những người này nhưng, đều là Long Phượng hai trong tộc tu vi cao nhất trưởng lão, ngày thường dặm mắt cao hơn đầu, nếu không phải lần này tình thế tại nghiêm trọng, quan hệ đến toàn bộ tu chân giới sinh tử tổn vong, làm sao cũng không tới phiên bọn hắn đồng loạt ra tay. Mà Long Vương Phượng chủ tại bọn hắn trước khi rời đi, đã từng dặn đi dặn lại, chuyến này hết thể lấy Long thích, Phượng Hoa làm chủ, nếu có tự tiện hành động người, nghiêm trị không lười. Cho nên bọn hắn tại đến Ngọc đỉnh tông về sau, từ đầu đến cuối không nói một lời. Chỉ là, bị một người nguyên anh kỳ nhân loại như thế xem thường, vẫn là để bọn hắn cảm thấy một trận thật sâu nổi giận. Đúng vào lúc này, ngoài cửa thông suốt chuyển đến một đạo tiên lôi nổ vang, phản phất trời trong phất lịch, rung động lòng người. Ở đây sư Vương, Huệ chết, Nhàn Mây lao đạo cùng lúc đó run lên trong lòng, không tự chủ dâng lên một tia sợ hãi. Liên ngay cả sảnh bên trong kia hơn 30 vị tam tộc giả cũng lập tức trở nên thần sắc ngưng chọc lên. Thiên Lôi chi uy, thấm bất khả trắc, đối mặt kia danh xưng trên trời dưới đất, tất cả vị diện, thứ nhất uy năng hỗn độn chi lực, không người nào dám khinh thường nhìn tới. Áo trắng, đến." Tiêu Văn Bình cười lớn một tiếng, quay người, nhanh chân đi ra sảnh bên trong, trong tất cả mọi người, hắn là duy nhất không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì người. Theo Tiêu Văn Bình thân hình ra đại sảnh, không còn có người ngồi yên, lấy long thích, phượng hoa cầm đầu, tất cả mọi người ra đón. Xa xa, chân trời xuất hiện một đạo hào quang màu tím, từ từ tại trong mắt mọi người không ngừng mở rộng. Quang mang tốc độ cũng không nhanh nhanh nhưng mà lại tràn ngập một loại không thể kháng cự cường đại uy nghiêm, thần chi lực. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu mà trông, thản nhiên lấy đúng, đây là thần chi lực, và thật lực lượng của thần. Vi áp mạnh mẽ dần dần tới gần, sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tịch thanh âm, hiển nhiên là có người không chịu nổi, đã ngã náu trên đất. Cũng không cần quay đầu, chỉ là dùng ý niệm về quét một chút, Tiêu Văn Bình đã là hiểu rõ cùng được. Trừ ba đại thánh địa những tôn giả kia cùng nhàn mây lao đạo cùng độ kiếp đỉnh cấp người tu chân bên ngoài, nó hơn người cũng đã không có hình tượng chút nào nằm trên đất. Thật là lớn uy thế à, một chút cũng không kém hơn mình tại trấn Ma Tinh bên trên biểu diễn, chỉ là, cùng một lần kia khác biệt Lần này, Phượng Bạch đi chỗ bằng vào, lại là nàng bản thân lĩnh. Bíp cười, một cỗ nhàn nhạt, nhạt, cơ hồ khó mà phát giác kim sắc gợn sóng chậm dai từ Tiêu Văn Bình trên thân nộn nhạo lên. Từng chút từng chút, sự ấm áp đó như xuân khí tức lan tràn đến toàn bộ công trường. Trên thân áp lực biến mất, trên mặt đức người, yêu hai tộc người tu chân không biết làm sao đứng lên, trong mắt của bọn hắn lộ ra cực độ nghi hoặc. Tại Tiêu Văn Bình sau lưng, trừ Long Thích cùng Phượng Hoa bên ngoài tất cả tam tộc tôn giả nhìn về phía bóng lưng của hắn, đều là sợ hãi đan sen. Người khác có lẽ không có cảm giác được, nhưng là bọn hắn lại biết rõ ràng Trên đất người sợ dĩ có thể tại thần lôi uy áp dưới đứng lên, đó là bởi vì có một cố lực lượng triệt tiêu thần lôi áp lực. Có thể chống cự thần chi lực, cũng chỉ có thần chi lực. Mà cố này thần chi lực chính là từ trước mặt bọn hắn trên người người đàn ông này phát ra tới. Nguy Lai, hắn vậy mà cũng là một vị thần chi lực trưởng khống giả. Một khi nhận rõ sự thật này, những này long phượng dài trong đôi mắt giản mua điểm kia vẻ nổi giận sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu. Chắc không được Tiêu Văn Bình vậy mà lại biểu hiện ra có chút xem thường ba đại thánh điệu ý tứ, nếu là thay đổi bọn hắn, chỉ sợ cũng đồng dạng ý nghĩ đi. Mặc dù long phượng đều là cực độ tự ngạo chủ tộc, nhưng là bọn hắn dù sao không phải hào vô ý thức cùng sức phán đoán năm thần, bọn hắn biết rõ, tại thần trước mặt, long phượng cũng không tính là gì. Từ sát quang mang dần dần nồng đậm, mà trên mặt đất màu vàng kim nhạt cũng dần dần có thể thấy rõ ràng. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch, ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã thể nghiệm đến hai loại khác biệt quá nhiều thần chi lực. Tại mọi người ngưỡng mộ bên trong, hào quang màu tím đã tản ra. Một vị áo tím tiên tử chậm rãi ra, con mắt của nàng như băng tuyết trời giặm, tại kết băng trên mặt sông hai cái hắc cầu, liếc nhìn lại, khiến người hãm sâu trong đó Nhìn không còn là toàn thân áo trắng mỹ lệ thiên tử, Tiêu Văn Bình trong mắt lướt qua một tia nhàn nhạt, nhạt thương cảm, chỉ là trong chốc lát liền đã khôi phục bình thường. Theo hào quang màu tím ám đạo, Khổng Lồ vô song uy áp cũng theo đó tán đi, Tiêu Văn Bình tự nhiên mà vậy cũng thu hồi mượn dụng tại tiểu kim phủ bên trong cường đại thần lực. Cơ hội là tất cả mọi người, bao quát Long Thích cùng Phượng Hoa ở bên trong, đều âm thầm thở dài một hơi, thân ở thần trí uy nghiêm bao phủ phía dưới, tuyệt đối không phải một kiện khiến người vui sướng sự tình. Tiêu lên, của hắn tựa Hồ bình tĩnh, nhưng là phượng bạch tí lại từ trong mắt của hắn được vui sướng cùng trấn an. Áo trắng, ngươi đến. Vâng, ta đúng hẹn mà tới." Thật, Tiêu Văn Bình ngầm đầu, ánh mắt của hắn khóa chặt phía trước, thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, "Chúng ta có thể xuất phát." Chương 279: Thiên lôi kết giới. Trấn ma tinh phía trên, hôn Thiên hấp Địa, sấm sét vắt rồi. Mặc dù tại Lôi Điện chính trung tâm đã không có trật tự giới chỉ, nhưng lôi vân phong bạo vẫn như cũng là ngừng vì một đoạn, không có chút nào khuyết tán ra đến dấu hiệu. Còn có thể kiên trì bao lâu đâu?" Tiêu Văn Bình nhẹ giọng hỏi. Lao tổ tông nói qua, bởi vì tại Lôi Vân Phong Bạo bên trong từng có tự chi lực cấp tốc, tối thiểu có thể duy trì năm không thay đổi. Một tên thần một tôn giả tiến lên, cung kính nói 100 năm a. Tiêu Văn Bình ngẩn đầu nhìn trời, trên bầu trời vẫn như cũng là mây đen dày đặc, khi thì hiện lên một tia ánh sáng, chiếu người hai mắt tỏa sáng. "Đúng vậy, lần này đi ma giới, chúng ta có trăm năm, nhất định phải đem Càn Khôn quyền tìm trở về." Long thích trầm giọng nói. Tiêu Văn Bình khỏe môi mím lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, "Tìm trở về? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tìm trở về về sau, ta sẽ còn cho phép nhã kỳ lại làm chuyện ngu xuẩn a?" Hắn ngắm nhìn cái này, đoạn phảng bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra tự sắc đại quan khẩu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Chúng ta đi thôi." Thanh âm mềm mại tại vang lên bên tai. Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói: "Tốt, đi sớm, về sớm." Chuyến này bên trong, chẳng những bao quát ba đại thánh địa 36 vị tôn giả, còn có Thiên Lôi cung đương đại 9 vị thần lôi thiên tôn. Lại thêm Tiêu Văn Bình cùng Phượng Bạch ý hai cái này chân chính nắm giữ thần chỉ lực người. Có thể nói trong tu chân giới tất cả tinh anh đã là hội tụ một đường. Trên thực tế, như nếu không phải ma giới bên trong người, đột nhiên lớn lên cơn, đem càn khôn quyển từ lôi vân phong bạo bên trong mang đi, ba đại thánh địa cùng Lôi cung cũng tuyệt đối sẽ không dốc túi mà ra, tiến về ma giới cứu người. Bất quá, hiện tại a bọn hắn đã là không có lựa chọn nào khác. Lôi Vân Phong bạo nhất định phải có Càn Khôn Quyền to chấn, nếu không năm rộng tháng dài, một khi vỡ ra, chính là cái này một giới triệt để tiêu vong, tất cả người tu chân đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Dưới loại tình huống này, nếu là lại không toàn lực ứng phó, như vậy trừ phi bọn hắn đều là một đám không biết sinh chết là gì tên ốc. Càn Khôn Quyền mất tích tin tức, người biết cũng không nhiều, bởi vì một khi chuyển bá ra, toàn bộ tu chân giới chắc chắn lông, và hỗn loạn tương mừng. Cho nên, chỉ có một ít chân chính có thể quyết định các tộc vận mệnh siêu cấp cường giả mới có thể nắm giữ cái này cao nhất cơ mật. Tại ngươi, yêu hai trong tộc Trừ Huệ Triết, Huệ Phổ, Thiên Nhất tông chủ, nhàn mây Lao đạo cùng sư Vương cùng giải giáp số người bên ngoài, những người còn lại cũng đều bị che tại trống bên trong. Bất quá, liền tại bọn hắn sắp cách trước khi đi, An Vương đến, mà lại cứng rắn muốn bọn hắn mang lên một người, đó chính là đạt được tinh đấu huyền giới chuyển thừa đệ tiên. Tiêu Văn Bình bắt đầu thời điểm, tuyệt không đồng ý, nhưng khi đệ tiên thi triển qua một lần tinh đấu huyền giới uy lực về sau, trừ hắn ra, đã được đến tất cả mọi người đồng ý phải biết, trong bọn họ. Mặc dù từng cái tu vi tuyệt đỉnh, nhưng dù sao nhân số quá ít, mà tinh đấu huyền giới lại là có thể đền bù nhược điểm này một cửa ải lớn quá. Cuối cùng Dựa theo thiểu số pH, C Tùng đa số nguyên tắc, Tiêu Văn Bình đành phải ngầm đồng ý. Tại Phượng Bạch Đi dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới đoàn kia từ sắc đại quang cầu trước đó, càng đến gần cái này dặm, thì càng cảm thấy một loại cường đại đến cực điểm vi áp. Mọi người hô hấp không tự chủ dồn dập lên, trên thân hộ thể lồng khí cũng toàn lực mở ra đến cực điểm. Liền ngay cả Tiêu Văn Bình đều không thể tránh khỏi sử dụng thần chi lực, đem mình cùng Điệp Tiên bao khỏa đi vào, nếu không riêng là lôi đoàn bên trong sấm sét vang rộ, cũng đủ để cho người mất hồn mất vía, không đạt được gì. Nhưng mà, Phượng Bạch Đế cùng Tiên Lôi cung bên trong chín đại thiên tôn, liên biểu hiện nhiên như không có việc gì hồ ở trước mặt bọn họ, cũng không phải là cái gì đủ để uy hiếp một giới cường đại uy năng, mà là một cái không có ý nghĩa đi vật đồng dạng. Riêng là phần này trấn tĩnh công phu, cũng làm người ta tán thưởng không thôi. Phượng Bạch đi vươn một con trắng non tay nhỏ, trong tay chợt hiện hào quang màu tím, quang mang không ngừng kéo dài, dần dần hình thành một đem màu tím sẫm không ngừng lưu chuyển đại kiếm. Cùng lúc đó, tại phía sau của nàng, kia mấy tên thiên tôn đồng thời lận tay một cái, từ không gian giới chỉ bên trong móc ra một đem cổ pháp uy nghiêm trường kiếm. Thiên Lôi cung thập đại thành kiếm, hôm nay rốt cục đồng thời xuất hiện tại Thiên Lôi cung bên ngoài. Một điểm hàn mang từ Phượng Bạch Đế trong tay năng lượng trên thân kiếm chậm rãi bay ra, địa tại trong đó một vị thiên tôn trong tay Thiên Lôi Phó trên thân kiếm. Hàn mang trên thân kiếm tản bộ một vòng, lại lần nữa bay lên, mang theo một đạo màn ánh sáng màu tím, bay về phía vị thứ hai thế tôn. Sau một lát, 9 đem Thiên Lôi Phó trên thân kiếm toàn bộ sáng lên hào quang chói sáng. Phượng Bạch Đế khẽ quát một tiếng, trong tay năng lượng kiếm giơ lên cao cao, đột nhiên, vô số mà lộ ra chỉ từ 10 đem Thiên Lôi kiếm bên trong bay lên, ở giữa không chúng tạo thành một mảnh màn ánh sáng màu tím. Lôi chi kết rồi Bình lẩm nói, nghĩ không ra Phượng Bạch Đế tại lấy được Thiên Lôi thần kiếm về sau lại có thể mở ra lôi chi cái giới, không sai, chính là thiên lôi cùng đặc hữu thiên lôi ca. Thế giới? Long Thích có chút hâm mộ nói, cũng chỉ có thân ở thiên lôi trong cái giới mới có thể để cho chúng ta bình an vượt qua mảnh này thiên lôi vòng cấm. Đi. Theo Phượng Bạch đi ra lệnh một tiếng, mọi người bảo chí nhất định tốc độ, hướng về đại quang cầu rời đi. Một ngựa đi đầu Phượng Bạch đi đầu tiên cùng thiên lôi đoàn tiếp xúc, quang cầu bên trong cuồng bão mãnh liệt năng lượng, toàn bộ đánh vào trước người nàng màn sáng phía trên. Nhưng mà, tựa hồ là bản thể đồng nguyên, vô luận phía ngoài lôi điện như thế nào ngược, đều không thể dung chuyển màn ánh sáng này may may từng chốt từng chút, bao vây lấy tất cả mọi người ở bên trong màn sáng rốt cục toàn bộ tiến vào lớn quang cầu bên trong. Tiêu Văn Bình cùng mặc dù nhìn qua bất động thanh sắc, kỳ thật từng cái hết sức chăm chú, cẩn thận đề phòng. Bất quá, liền coi như bọn họ cẩn thận hơn sợ cũng là uổng công. Bởi vì thân ở hỗn độn chi lực như thế nồng đậm địa phương, một khi lồng ánh sáng vừa tan, như vậy những người này, trừ đến từ Thiên Lôi cung người đại cao thủ bên ngoài, chỉ có có thần chi lực Tiêu Văn Bình có thể miễn cưỡng đào thoát. Về phần những người khác cả, đó chính là cựu tự nhất sinh, sợ là muốn nháy mắt ngay tại quang cầu bên trong tiêu giảm. Đột nhiên Trong muộn bầu không khí bên trong vang lên một cái thanh âm thanh thú, "Chủ nhân, thật là dễ nhìn a." Điệp Tiên Nguyên vốn cũng là thấp phẩm không thôi, nhưng là bị Tiêu Văn Bình giữ chặt tay nhỏ, bất quá một lát, liền bình tĩnh trở lại. "L." C này ở tại trong vòng, hết nhìn đông tới nhìn tây, chẳng những không có mày may sợ hai dáng vẻ, phản mà sinh động hẳn lên. "Thật sao?" Tiêu Văn Bình thuận miệng lên tiếng, tại màn sáng bên ngoài cường đại lôi điện chi lực không lưu tình chút nào đập nện tại màn sáng phía trên, không chút nào bởi vì vì chúng nó vốn là đồng căn đồng mà có chỗ thương hại. Chỉ là, quan sát sau nửa ngày, chẳng những là Tiêu Văn Bình liền ngay cả đến từ ba đại thánh địa những tôn giả kêu nhóm cũng đồng thời yên tâm sự tình. Thiên lôi cung thủ đoạn xác thực bất phàm, cái này một màn ánh sáng cũng không biết từ gì mà thành. Theo ngoại giới lôi điện không ngừng đậm đệnh, chẳng những không có nứt ra tổn hại dấu hiệu, ngược lại tại dần dần hấp thu lôi điện bên trong năng lượng cường đi. Tại ban sơ thời điểm, mỗi một lần nhấp, màn sáng đều sẽ có chút run dậy một chút, trái tim tất cả mọi người theo màn sáng run dậy mà nơm nớp lo sợ. Nhưng vẹn vẹn qua một khắc công phu, màn sáng hấp thu càng ngày càng nhiều năng lượng về sau, trở nên càng thêm ngưng kết rắn chắc. Càng đến gần trong sấm sét tâm, nơi đó lôi điện liền càng thêm lợi hại. Đâm đện số lần cũng liền càng thêm tập nập, nhưng càng như vậy, màn sáng thì càng vững như bàn thạch. Cho tới bây giờ, toàn bộ màn sáng đã là so như thực chất, mặc dù lúc này lôi điện đã kích trình độ đã so mới vừa tiến vào đại quan cầu thời điểm tối thiểu phải mạnh mẽ gấp đôi, nhưng màn sáng ngược lại là không gặp mấy may mắn. Thiên Lôi cung thần kỹ, quả nhiên không phải tầm thường a. Long thích từ đáy lòng cảm nghĩ. Nhưng mà, hắn vừa quay đầu lại, đã thấy Tiêu Văn Bình lông mày càng nhăn càng chặt. Long thích trong lòng giật mình, đột nhiên nghĩ một cái đáng sợ suy nghĩ, vội vàng nhìn quanh chúng quanh. Chỉ thấy bao quát phượng ở bên trong mấy vị kia Thiên Lôi cung tiên tôn. Từng cái thần thái tự nhiên, không có chút nào lực có thua vẻ mệt mỏi. So với vừa mới đi tới thời điểm cái chủng loại kia cẩn trọng, lúc này đã là nhàn nhã nhiều. Long thích lấy làm kỳ, nhìn bộ dạng này, bọn hắn bình an vượt qua lôi điện cụ, đến ma giới đã là chuyện dễ như trở bàn tay, như vậy Tiêu Văn Bình lại vì sao trở nên lo lắng đâu? Tiêu đạo hữu, có gì không ổn a? Long thích cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tiêu Vạn, N bình khẽ giật mình, gợ cười nói, xin hỏi tiền bối, nơi này lôi điện chi lực như thế nào? Mậy, nếu là tiền bối độc thân tới đây, có thể hay không giữ được bình an vô sự? Long Tích lập tức lắc đầu. Hắn căn bản ngay cả suy tư một chút đều không có, liền quả quyết nói, quyết không khả năng. Đúng vậy a. Tiêu Văn Bình khẽ thở dài, đã ngay cả ngài cũng không có năm chắc có thể tại cái này giảm cầu sinh, như vậy. Ma giới bên trong đám kia ma tể tử nhóm là dựa vào cái gì đem nhã kỵ cùng càng khôn quyển mang đi ra ngoài đây này? Long thích nghe xong, lập tức cứng họng, rốt cuộc nói không ra lời. Đúng vậy a, chẳng lẽ tại ma giới cũng có một loại giống như thiên lôi cung tồn tại a? Nhưng nếu là như thế, trước sau hai lần sầm lấn, vì sao chưa bao giờ thấy qua bọn hắn đâu? Ngay tại Long Tích suy nghĩ không thôi thời khắc, kia màn sáng rốt cuộc xuyên qua tầng tầng lôi điện phong tỏa đi tới kết nối tu chân giới cùng ma giới phong ấn trước đó. Đạo phong ấn này hiển nhiên trải qua vô số lần gia trì, là lấy, mặc dù trong tu chân giới cường bạo năng lực không thể coi thư. nó cũng là không có đem hủy đi khả năng. Nhưng mà, tại Phượng Bạch Kỳ trước mặt, tại cái kia có thể bổ ra hết thể kết giới thiên lôi kiếm trước mặt, lại kiên cố phong ấn cũng là thùng rỗng kêu to. Trong tay nàng năng lượng kiếm khẽ nghiêng, tại phong ấn phía trên nhẹ nhàng kéo một phát, vẹn vẹn như thế không có ý nghĩa kéo một phát mà thôi, phong ấn liền đã hướng về hai bên cạnh ra. Phượng Bạch Kỳ động, dẫn theo toàn bộ màn sáng nhanh chóng xuyên qua phong ấn. Tiêu Văn Bình vô ý thức méo méo trong tay Thiên Hư giới chỉ, tại cái này dặm, có hắn mới luyện mấy món siêu cấp bà gói, nương tựa theo những này pháp bảo, hắn đã có đầy đủ lòng tin, tại ma giới bên trong nhắc lên một đạo trước nay chưa từng có sóng to gió lớn. Hai mắt tỏa sáng, bọn hắn rốt cục tiến vào nhập ma giới. Chương 280, mới vào ma giới. Tức nhập trước mắt, là một mảnh cùng trong tu chân giới phổ thông tinh cầu không kém bao nhiêu hoàn cảnh, chỉ là đưa mắt nhìn một phía, 10000 giằm không người, lộ ra thế lương vô song. Cái này, chính là ma giới a. Tiêu Văn Bình nhẹ giọng hỏi đến, nơi này cảnh tượng để hắn nhớ tới một cái khó quên địa phương. Cái kia tiến đến thần một cấm địa trên đường Hoàng Vu tinh cầu. Chỉ là, thời điểm đó Trương Nhã Kỷ giúp vào bên cạnh hắn, nhưng bây giờ, y người đã không tại. Không sai, đây chính là ma giới, chúng ta tu chân giới địch nhân lớn nhất. Long thích chậm rãi hướng với, tựa hồ nhìn ra Tiêu Văn Bình thần sắc hoảng hốt, Phong Hoa Kỳ quấy hỏi, "Tiêu Đạo Hữu, ngươi làm sao rồi?" "Ừm." Um. "Không có việc gì." Tiêu Văn Bình lên tinh thần, dõi mắt trung quanh, qua một lúc lâu, đột nhiên hỏi, "Như vậy, ma giới người đâu? "Không biết." Long thích cùng người đưa mắt nhìn nhau, cái này cũng quá bất khả tư nghị một điểm đi. Nơi này chính là ma giới Phong Vân Châu a chẳng lẽ bọn hắn vậy mà không biết tầm quan trọng của nơi này, thậm chí ngay cả một cái bảo vệ người cũng chưa từng ăn bài. Sẽ không là ma giới người đều tử con đi." Long thích câu mày, thuận miệng nói, chỉ là hắn lập tức chỉ lắc đầu phủ nhận mình cái này kỳ quái ý nghĩ. Trong rãi, Tiêu Văn Bình nhắm lại hai mắt, hắn thần niệm hướng về bốn phương tám hướng quét hình quá khứ. Long thích bọn người lặng lặng ở lại, không có mở miệng quấy rầy hắn. Qua một trận, Tiêu Văn Bình phảng phất là lẩm bẩm lầu bầu nhẹ giọng thì thầm lấy, "Ta, tựa hồ cảm thấy một loại rất cảm giác kỳ quái." Long Tích khẽ mình, hắn cũng học Tiêu Văn Bình dáng vẻ Dùng thần niệm tại bốn phía quan sát đường này, lại là không thu hoạch được gì, không khỏi hỏi, không có a cái dạng gì cảm giác? Tử vong? Cái gì? Tiêu Văn Bình nhắm lại hai mắt vẫn chưa mở ra, thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng tựa hồ lại mang một chút khiến người khó mà nắm lấy ma lực, là khí tức Tử vong. Đúng vậy, tại cái này dặm tràn ngập một cố khí tức Tử vong. Một cái cao gầy địa thần mục tôn giả tiến lên, nói, cái tinh cầu này, tựa hồ ngay tại đi hướng Diệt vong. Đọc sách không cho phiếu kinh bị. Các ngươi nhìn. Phượng Hoa chỉ phía xa phương xa, quá khẽ. Mọi người dương mắt nhìn lên, đều há nhiên Tại phía chân trời xa xôi, tựa hồ đột nhiên, lộn nhạo một tầng nhàn nhạt màu đỏ, đỏ tươi như máu, đập vào mắt kinh hãi. Qua hồi lâu, cái này đoàn màu đỏ mới dần dần tiêu tán, chỉ là loại kia kinh tâm động phách như máu đỏ chót, vẫn như cũ để người khó mà quên. "Đây là vật gì?" Tiêu Văn Bình hỏi. Không có người trả lời hắn, bởi vì cái này vấn đề, căn bản cũng không khả năng có người biết. "Ta minh bạch." Tiêu Văn Bình trong đầu linh quang lóe lên, thông suốt nghĩ thông suốt trong đó cớ. "Vì cái gì?" "Ba lôi hợp một." "Cái gì?" "Khẳng định là chấn ma tinh bên trên lôi vân phong bạo ảnh hưởng mà giới." Tiêu Văn Bình nói khẳng định. Ba, Long thích vô hai tay, cảm thắn nói, hay là Tiêu Đạo Hữu tâm cơ thông minh. Không sai, nhất định là này lý, cho nên cái này giảm mới sẽ trở nên như thế hoang vu. Hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời nghĩ đến một việc. Đã cái này giảm không người trong coi, như vậy bọn hắn đi tới cái này rằm, ma giới bên trong người liền không có phát giác. Kể từ đó, đối với bọn hắn tìm kiếm Trương Nhã Kỳ sự tình, liền thiếu đi mấy phần cố kỵ, nhiều mấy phần tự tin. Mặc dù, bọn hắn nghĩ không ra ma tệ tử nhóm đến tuột cùng sử dụng thủ đoạn gì, mới có thể đem Càn Khôn quyển làm ra đại quan cấu. Nhưng là, ma giới bên trong người Sợ là càng thêm nghĩ không, ra, tại tu chân giới bên trong, lại còn có bản lĩnh như vậy, có thể thuận lợi thông qua cái kia đại diện cho cái chết vòng cấm thiên lôi phong bạo đi. Chư vị, bây giờ không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm. Chúng ta phải đóng lại phong ấn, mời các ngươi tránh ra." Một vị Thiên Lôi cung điệu Thiên Tôn cau mày, không lưu tình chút nào khiến trách. Những ngày này Tôn đau khổ chống đỡ lấy Thiên Lôi kết giới đi tới cái này dặm, nhưng là, những người này chẳng những không đi ra, ngược lại tại trong kết giới bắt đầu tràn đầy phấn khởi nói chuyện thiếm. Chẳng lẽ bọn hắn lấy vì kết giới này liền có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài rồi sao? Tiêu Văn Bình bọn người như ở trong ngục mới tỉnh, một tổ hong ra kết giới, tại tử sắc đại quang cầu bên trong, kết giới này là nhất nơi an toàn. Nhưng là, đã ra, như vậy, hay là cách thiên lôi xa một chút mới thỏa đáng điểm. Nhìn thấy mọi người rời đi kết giới, Phượng Bạch đi ra lệnh một tiếng, các vị thiên tôn đồng thời thu công, tâm kia che chở mọi người thông qua quang cầu địa quang màn lập tức tiêu tán vô tung. Mà Phượng Bạch đi thì xoay tay lại quét qua, từ phong ấn lỗ hổng bên trong hiện ra đến lôi điện lập tức ngoan ngoãn lui rụt trở về. Mấy vị thiên tôn đồng thời vui vẻ gật đầu, Phượng Bạch đi đối với lôi điện cảm ứng cùng thao túng năng lực đã đạt tới một cái đỉnh phong tình trạng. So với bọn hắn chín đại thiên tôn ngàn năm khổ tu, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Phong ấn. Phượng Bạch Đế khẽ quát một tiếng. Long thích, Phượng Hoa bọn người gật đầu một cái, 24 vị Long Phượng tôn giả cùng nhau phất tay, cường đại Long Phượng kết giới nháy mắt liền đã kết thành. Tiêu Văn Bình khẽ mắt có chút nhảy một cái, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cái này đạo kết giới uy lực vô cùng lớn vô song, nếu là lấy hiệu quả đến xem, so với ngày xưa chấn ma tinh bên trên trận đường, chư thần kết giới kia tối thiểu phải lớn gấp trăm lần nhiều. Trong lòng của hắn cảm thấy rất là vực, cái này lại làm sao có thể Lấy hắn lúc này ánh mắt mà nói, chỉ cần một chút, liền có thể nhìn ra, cái này Long Phượng Kết Giới uy lực to lớn, tuyệt đối là trước nay chưa từng có, mà lại trong kết giới có thể thấy rất rõ ràng một sợi màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Năng lượng màu vàng nóng, nếu như hắn không có cảm ứng sai lầm lời nói, cái này hẳn là tam đại đỉnh cấp thần lực một trong trật tự chi lực. Nhớ được tại trấn Ma Tinh bên trên, Long Thích cùng Phượng Hoa cùng nhau cho bố trí cái cuối cùng Long Phượng Kết Giới, lại có thể ngăn trở ám thần dây lắt cơ phù, kết giới kia uy lực to lớn, đã là cực kỳ thấy. Nhưng là, như cùng lúc này Long Phượng Kết Giới so sánh, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản là không có cách đánh đồng. Nếu như nói, còn lại 22 vị Long Phượng tôn giả tu vi so Long Thích cùng Phượng Hoa cao hơn 10 lần, kia còn giải thích không? Nhưng Long Thích cùng Phượng Hoa tại hấp thu Long Vương vậy ngược cùng Phượng Chủ đỉnh Vũ bên trong năng lượng về sau, đã làm phải tu vi của bọn hắn xa cao hơn nhiều cùng thế. Cái khác 22 vị tôn giả tại tu vi bên trên đừng nói là cao tại bọn hắn, liền xem như 4, 5 người cùng nhau cùng lên, cũng chưa chắc liền có thể chiếm chiếm tiện nghi. Dạ này một số người cùng bọn hắn liên thủ, phải nói kết giới uy lực không có khả năng tăng lên quá đại tại đúng. Nhưng bày ở trước mặt sự thật lại nói cho hắn, kết giới lực đã không chỉ là lượng tăng lên mà lại tựa hồ còn mơ hồ phát sinh chất biến đổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Văn Bình thuận tay kéo qua một cái thần mục tôn giả, hỏi thăm, có lẽ là bởi vì thần mục lão tổ bàn giao, những này thần mục tôn giả đối với Tiêu Văn Bình là cực kỳ cung thuận, tối thiểu hỏi gì đã nấy, hay là không thành vấn đề. Long Vương hai tộc nếu là 24 vị tôn giả tệ tụ, bố trí xuống Long Phượng cái giới, liền không còn là phổ thông Long Vương chi lực. Không phải phổ thông Long Vương chi lực. Tiêu Văn Bình trong miệng nhai nuốt lấy câu nói này, sau nửa ngày, bừng tỉnh đại ngộ, đã không phải phổ thông Long Vương chí lực, như vậy nên trật tự chí lực Long Vương hai tộc có thể trở thành tu chân giới 3 đại chủng tộc thứ hai, quả nhiên danh bất hư truyền, nguyên lai bọn hắn cảnh giới tối cao, liền là có thể thao túng trật tự phát tác, đơn chỉ cần điểm này, là đủ cùng thiên Lôi cung bình khởi bình toán. Đột nhiên, Tiêu Văn Bình trong lòng như thiểm điện xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, nếu như các người 36 tôn giả cùng chín đại tiên tôn liên thủ, phải chăng cũng có thể bày ra chu tiên đại trận? Cái kia thần mục tôn giả trầm ngâm một chút, nói, có thể. Thật sao? Tiêu Văn Bình hoảng hốt trả lời một câu, sớm biết như thế, nhóm người mình còn tại trấn Ma Tinh bên trên cùng ám thần liệu sống liệu chết làm gì? rước quát đệ bọn hắn xuất thủ, chẳng phải là đồng dạng có thể giải quyết. Văn Bình. Nhu hỏa tiếng kêu từ bên thai của hắn chuyển đến. Tiêu Văn Bình quay đầu, vừa vặn nên tiếp vượng Bạch Kỳ cặp kia sáng tỏ hai con người. nếu là cùng 36 vị tôn giả cùng chín đại thiên tôn tụ tập đầy đủ một đường, Ám Thần sớm cũng không biết chạy đi đâu, đến lúc đó, muốn tiêu diệt nó, liền tuyệt đối không phải một cái trấn ma tinh vấn đề. Ừm, ta minh bạch. Tiêu Văn Bình miễn cưỡng cười một tiếng, đạo lý này hắn lại há có thể không biết, nhưng là, chỉ cần Ám Thần không đánh tới địa cầu, không đánh tới thiên tinh. Những người khác thương vong, chỉ cần không phải tận mắt thấy, hắn cũng chưa chắc liền sẽ có cỡ nào lo lắng. Nếu là trong tu chân giới, thật không có thủ đoạn khác có thể tiêu diệt tám thần, cái kia cũng thôi, nhưng là đã có biện pháp, nhưng lại làm cho bọn họ ba người làm coi tiền như rác, vậy thì có chút tâm lý không cân bằng. Khẽ lắt đầu, bất quá việc đã đến nước này, cũng là không thể văn hồi, chỉ có cầu nguyện mau mau tìm đến trương nhà kỷ, mới là đúng lý. 24 vị Long Phượng tôn giả liên thủ chi lực, quả nhiên không phải tầm thường, bất quá thời gian qua một lát, liền đã đem phong ấn đóng chặt hoàn toàn Vị kia cầm đầu thần mục tôn giả tiến lên, tại phong ấn bên trên khoa tay múa chân một phen, mới quay trở lại, nói: "Tốt, huyền thuật đã bày ra, nếu không phải tự tay chạm đến, hẳn là nhìn không ra sơ hở. Tôn giả thật sự là cẩn thận." Tiêu Văn Bình hướng hắn cười một tiếng, "Tán Dương, lần này, liền xem như có người không yên lòng, tới đây xem xét, cũng giống vậy khó mà phát hiện gì thường. Hiện tại phải làm sao?" Long thích cùng Thu hồi cái giới, tụ tại Tiêu Văn Bình bên người, gió hỏi: "Đúng vậy à? phải làm gì đâu?" Tiêu Văn Bình há to miệng, lại là nói không nên lời cái nguyên cớ. Bọn hắn tại trước khi tới đây đã sớm tưởng tượng vô số khả năng, trong đó có khả năng nhất chính là mới ra thông đạo, tức sẽ nên đón một trận kinh thiên động địa sinh tử từ tương bác. Nhưng là, vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới, tại cái này giam, vậy mà là không có mở hai. Mặc dù hành tung của bọn hắn đạt được rất tốt che giấu, nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng liền mất đi tìm tìm chỗ hướng. Cũng không thể để bọn hắn tại cái này mênh mông ma giới bên trong, một cái tinh cầu, một cái tinh cầu tìm kiếm đi xuống đi, nếu là thật sự như thế, đừng nói 100 năm, liền xem như 1 triệu năm, cũng chưa chắc liền có thể tìm tới Trương Nha Kỷ. Như vậy, tại loại này tuyệt đối ra ngoài ý định tình huống dưới, Bọn hắn lại nên làm như thế nào đâu? Ngay tại Tiêu Văn Bình suy tư thời khắc, Long Thích đột nhiên giật mình, xa nhìn phương xa, nói khẽ, có người đến. Chương 281, mới gặp ma nhân. Chúng hơn cao thủ không hẹn mà cùng thả suất thần niệm điều tra, đương nhiên, lấy nhóm người này đỉnh tiêm tu vi, nếu là một lòng lấn ngốc, muốn không khiến người ta phát giác hay là rất dễ dàng, đặc biệt là những năng lực này xa kém xa phổ thông ma nhân cao thủ. Bất quá, Tiêu Văn Bình thế nhưng là không có tốt như vậy kiên nhẫn, hắn trực tiếp hỏi, người nào? Không biết, bất quá, cái này khí tức, ân, là ma tộc nhân không sai. Long Tích song trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, lời nói bên trong càng là mang theo nhàn nhã sát khí. Hắn vừa rồi học Tiêu Văn Bình dáng vẻ, đem mình thần nghiệm hướng về bốn phương tám hướng chuyển ra đến, cho tới nay chưa thu hồi. Mà Long thích một thân tu vi, tại hấp thu Long Vương vậy ngược về sau, càng là đạt tới trong Long tộc trình độ đàng phong tạo cực, liền xem như đương đại Long Vương cùng hắn khách quan, cũng phải kém hơn 3 phân. Là lấy, mặc dù ma tộc người cách xa nhau nơi đây rất xa, nhưng hắn đã sớm một bước cảm ứng được. Về phần khẩu khí của hắn bất thiện, đó là bởi vì tại trấn Ma Tinh bên trên, ma tộc người vậy mà đem ám thần dạng này quái vật đưa đến tu chân giới mà hắn cùng Phượng Hoa hai người càng là kém chút bởi vậy bồi lên tính mệnh, cho nên, đối đại ma nhân, bọn hắn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Zết, một tên Thiên Lôi cung trưởng lão lệnh lùng nói, nếu như không phải bọn này mà tệ tử, mấy người bọn họ còn tại Thiên Lôi cung hảo hảo tu luyện, như thế nào lại ngàn dặm xa xôi tiến về ma giới, bạch bạch chỉ hoan tu hành. Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, nói, thật vất vả mới đến hai cái đưa tới cửa mặt hàng, zết há không đáng tiếc. Long Tích khẽ giật mình, khẽ gật đầu, đã tình hình bây giờ đại suất mọi người ngoài ý liệu, như vậy bắt hai cái người sống hỏi thăm cũng là tốt. Tốt, ngươi làm chủ Phượng Bạch Ty thanh âm tuy nhỏ, nhưng là mọi người đều nghe. Người trưởng lão kia vốn đang muốn phản bác, nhưng là nghe Phượng Bạch Ty lời nói, lập tức chăm chú bế ngừng miệng ba, không nói một lời. Tiêu Văn Bình trong lòng lấy làm kỳ, xem ra Phượng Bạch Ty chuyến này, tuyệt không chỉ là lấy được một đem thiên lôi kiếm chuyện đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn càng khái, ngoài miệng lập tức phân phó lấy, "Điệp Tiên, tinh đấu với giới." Điệp Tiên lên tiếng, tiện tay vung lên, một đạo thấy không do quang mang từ bàn tay nhỏ của phu, ánh sáng đã đem mọi người toàn bộ bao phủ đi vào. Tốt, chủ nhân." Điệp Tiên vui sướng hài lòng nói. Vừa nghĩ tới mình cũng có thể giúp được chủ nhân bệnh dịu, Điệp Tiên liền không chịu được có chút đắc chí. Xuyệt. Nhỏ giọng. Tiêu Văn Bình thấp giọng dặn dò. "Ừm." Điệp Tiên Nhu chợt hưởng tiếng, bất quá nàng lấy một tia thấp không thể lại thấp thanh âm đắp trả, tại tinh đấu viện giới bên trong. Trừ độ kiếp kỳ cao thủ bên ngoài, những người khác là nghe không được chúng ta thanh âm. A Tiêu Văn Bình khẽ giận mình, đối An Vương lão ra hỏa kia bằng thêm 3 phân bội phục tri tâm, nếu là mình đạt được món pháp bảo này, kia là tuyệt đối sẽ không truyền cho người khác. Thật không hổ là ngày xưa thuật chi vương tâm huyết kết a. Long thích nhìn một cái, toàn bộ không gian bên trong. Cảnh sắc không thay đổi. Nhưng lại đồng bạn nhóm thân hình lại lập tức biến mất, phản phất thiên hạ chi lớn, đột nhiên chỉ còn lại có mình một người như. Nếu không phải hắn biết đây là tinh đấu huyền giới diệu dụng, sợ là đã sớm kinh hô lên. Nhưng mà, lấy hắn lúc này ánh mắt, còn nhìn không ra bất kỳ sơ hở, đây mới là thật để hắn phục sát đất sự tình. Ngày xưa điệp tiên một mạch, chính là lấy uyên thuật vang danh thiên hạ, đáng tiếc a. Trong hư không chuyển đến vượng hoa thanh âm. Hiển nhiên vị này phượng tộc từ trước tới nay đỉnh tiêm cao thủ cũng là vì đó thật sâu thành phục. Bất quá, loại này không nhìn thấy người, chỉ nghe đến tình hình xác thực có chút cô gái. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, ra đại thủ xuống về Điệp Tiên Phương hướng sở soạn. Quả nhiên, tại ký ức phương vị bên trong, hắn sở đến một con mềm nhắn chân mềm tay nhỏ. Sau đó nhẹ giọng hỏi, có biện pháp để ta nhìn thấy a? Tựa hồ là nhẹ nhàng ư một tiếng, Tiêu Văn Bình đột nhiên cảm thấy một cố năng lượng kỳ dị từ kia cái tay nhỏ bé bên trên chuyển tới, theo mình thể mạch tại trên ánh mắt đi một vòng, hắn nhắm mắt, mở mắt, quả nhiên thấy tất cả mọi người phương vị. Giờ phút này, trên mắt của hắn tựa hồ mang một bộ kỳ lạ kính mắt, tất cả mọi thứ nhìn qua đều phảng phất có khắc dạng sắt thái. Long thích đám người trên thân giống như là bộ một tầng trong suốt mỏng, có lẽ chính là tầng này kỳ dịệu đồ vật, đưa đến ẩn thân tác dụng. Trong lòng Thán Phục, cái này pháp bảo uy năng trí lớn, thiết kế chi xảo, đều là Bình Sinh nghĩ thấy. Chỉ chốc lát sau, phía trước xuất hiện hai cái điểm đen nho nhỏ. nhỏ. Lăng thích vội vàng thấp giọng nói, "Các vị đạo hữu, cẩn thận, chớ có lên tiếng, mà người đến." Tiêu Văn Bình đang chờ giải thích chỉ cần không phải độ kiếp kỳ trở lên người tu chân liền không đủ gây sợ, nhưng là tâm niệm vừa động, câu nói này bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt về trong bụng. Kêu hai cái ma nhân tốc độ phi hành cực nhanh, bất quá thời gian qua một lát liền đi tới phòng vấn miệu. Tiêu Văn Bình bọn người nhìn kỹ, nhưng trong lòng vùng xuống một tảng đá lớn. Hai người này tu vi tuyệt đối không thấp, liền xem như tại tu chân giới bên trong, cũng là tương đương với phân thần ngân kỳ đại cao thủ. Nhưng là, ở chỗ này 36 vị tôn giả cùng tiên lôi cùng chín đại thiên tôn trước mặt, bọn hắn liền chẳng là cái thá gì. Có lẽ, chỉ có điệp tiên mới có thể thua tại bọn hắn đi, nhưng đó là trấn ma chi trước khi chiến đấu được tiên, mà bây giờ điệp tiên a, thế nhưng là có được tinh đấu huyễn giới thần ngân kỳ như vậy bảo vật. Coi như đối mặt long thích cùng vương hoa, chỉ cần không bị bọn hắn mèo mù kéo chuột chết đánh vừa vặn, như vậy chạy trốn là tuyệt đối không có vấn đề, dạng này mà lĩnh, tự nhiên sẽ không lại sợ tại hai người này. Tiêu Văn Bình có ý nghĩ như vậy. Đó là bởi vì hắn cũng không biết, cái này ngày xưa danh chấn toàn bộ tu chân giới bảo vật tinh đấu huyền giới đã bị An Vương lão nhân ra ông ta lại tế luyện, ở bên trong gia chỉ cực kỳ ác độc phệ mục nát tri thuật. Nếu không, Tiêu Văn Bình cho nàng đánh giá, tuyệt đối sẽ không như thế thấp. Hai cái này ma nhân càng là tiếp cận phong ấn, thì càng cẩn thận từng ly từng tí, đến phòng ẩn bên ngoài trăm trượng, bọn hắn liền đã chủ động dừng lại. Bọn hắn sóng vai giữa không chung mà đứng, toàn bộ thần niệm đều tập trung ở phòng ẩn phía trên, nhưng mà, thần mục tôn giả huyền thuật không thể coi hiển nhiên không phải loại này cấp bậc mặt hạng có thể nhìn ra sơ hở. Khan Kumman, ngươi nhìn phòng núi lòng rồi sao? Một tên ma nhân hỏi, "Không có, ta không có nhìn ra bất kỳ biến hóa nào." Từng tên kia ma nhân trầm tư một lát, đột nhiên nói, "Muốn nói biến hóa, vẫn phải có." Đã biến mất thân thể Tiêu Văn Bình cùng trong lòng người giật mình, nghĩ không ra cái này ma nhân bạn sự thật đúng là không phải tầm thường, lại có thể phát giác được chốn không ổn, chẳng lẽ ngay cả tinh đấu huyền giới cũng bị bọn hắn phát giác rồi sao? Nghĩ đến cái này rậm, trừ Điệp Tiên vẫn như cũng là tỉnh tỉnh mê mê bên ngoài, những người khác tất cả đều để tụ linh lực, chỉ đợi người này có gì kỳ dị cử động, liền muốn trước một bước, giết hắn diệt khẩu. Khan Quấn Man chần chờ nhìn xem Phong Ấn, sau một lúc lâu, rốt cục một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ta minh bạch, quả thật có chút biến hóa, Tắt Nóng, hay là ánh mắt của người tốt." Long Thích bọn người đồng thời hút một ngụm khí lạnh, ma tộc người ánh mắt làm sao cao minh như thế, chỉ là phân thần kỳ liền có thể nhìn ra chỗ không ổn, như vậy ly hợp kỳ đâu, độ kiếp kỳ đâu. Vừa nghĩ tới ma nhân thực lực lớn lớn vượt qua dự tính, bọn hắn từng cái liền trở nên lo lắng. Tắt Nóng mỉm cười, nói: ngày thông dặn, cái này Ấn thỉnh thoảng đều muốn toát ra một điểm lôi điện ánh lửa, bây giờ lại là không hề có động tĩnh gì, xem ra các tôn giả Phong Ấn rốt cục phát huy hiệu dụ. Hắn câu nói này mới ra, Long thích bọn người lập tức lật lên mặt nhãn, đầy ngập lo lắng đều biến thành giỡ khóc giỡ cười. Nguyên Lai like không phải bọn hắn có sơ hở gì, cũng không phải ma nhân nhãn lực quá tốt, mà là bọn hắn phong ấn quá mức hà mỹ, vậy mà đem lộ ra ngoài một điểm điện quang hỏa thạch đều cho phong bế. Vừa rồi cảm thấy phong ấn có biến hóa, còn tưởng rằng là tên hỗn đản nào dám bất tuân theo các tôn giả mệnh lệnh, tự mình đi tới phong ấn ngàn giặm bên trong, lại Nguyên Lai like chỉ là sợ bóng sợ gió một trận a. Khan cũng nhất thở dài một hơi, bọn hắn trước khi tới đây cũng là kinh dị không thôi, bây giờ xác định tình hình chẳng những không có chuyển biến xấu, ngược lại có cải thiện xu thế, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Tắt nóng khẽ gật đầu, do dự một chút, bay tiến vào một điểm, đi tới phong lớn trước đó 10 bước xa. Khăn cuốn man giật mình, lập tức tiến lên kéo hắn lại, nói: "Ngươi điên, đi gần như vậy, ngươi lại không phải tôn giả, vạn nhất cái này lôi hỏa lại phun ra ngoài, ngươi còn muốn mệt à?" Tắt nóng thân thể khẽ run lên, hiển nhiên là muốn đến lôi hỏa sợ hãi chỗ, không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn chần chờ một chút, nói: "Đã phòng lớn đã đóng chặt hoàn toàn, hẳn là liền không sao chứ?" Hừ. Khan Cung Man giận hừ một tiếng, nói: "Tôn giả các đại nhân đều nói qua, Đạo Phong ấn này muốn hoàn toàn phong kín, tối thiểu còn muốn một tháng, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao?" "Đúng vậy a, theo lý mà nói, hẳn là còn muốn một tháng, nhưng làm sao lại nhanh như vậy đâu?" Khăn Cung Man sửng sở, mở mịt lắc đầu, tắt nóng trầm ngâm một lát, nói: "Ta đi lên cha nhìn một chút." Dứt lời, hắn chậm chạp cẩn thận hướng Phong ấn tới gần. Tiêu Văn Bình đám người tâm lại là một trận lo lắng, mấy chục cố cường đại linh lực lại lần nữa vận sức chờ phát động, chỉ muốn cái kia gọi là Tắt nóng ma nhân phát hiện bất kỳ một tia dấu vết để lại, những này năng lượng cường đại liền muốn hô nhau mà lên. Cam Đoàn đem hắn đánh cho ngay cả bột phấn cũng không còn sót lại một điểm. Mắt thấy Tắt Nóng phải nhờ vào gần phong ân, đột nhiên sau lưng Khan Cuống Man Hét to nói, "Tôn giả đại nhân lời nói khẳng định không sai, có lẽ là đối diện lôi điện uy lực tiểu." Tắt Nóng động tác lập tức lộ vẻ do dự. Khan Cuống Man lại lần nữa quát, "Hay là không được đụng sợ tốt, nếu là gây nên cái gì dị biến, khiến cho phong ân sụp đổ, chúng ta thế nhưng là không đảm đương nội a." Tắt Nóng động tác dừng lại, hiển nhiên câu nói này đánh trúng chỗ yếu hại của hắn, hắn lại nhìn thoáng qua có vẻ như không việc gì phòng ân một chút, rốt cục quay người trở về. Tiêu Văn Bình bọn người như chút được gánh nặng nhẹ nhàng trở ra. Cái tia tắt nóng cũng coi là mạng lớn, thật tình không biết liền trong khoảnh khắc đó, bản thân hắn đã tại Quỷ môn quan trước đó tới tới đi đi đi qua mấy chục cái vừa đi vừa về. Làm sao bây giờ? Trở về bẩm báo các trưởng lão đi. Chương 282, Ma tộc tôn giả. Hai cái ma nhân thương lượng một lát, hướng về phương xa nhanh chóng bay đi. Tại bọn hắn sau khi đi, không chung đột nhiên nổi lên một cơn chấn động, Tiêu Văn Bình đám người thân ảnh từ trong hư không nổi lên. Mắt thấy hai người kia đi vô tung vô ảnh, Tiêu Văn Bình cười khổ nói, nguyên lai chúng ta đến ma giới, còn tại trong lúc vô tình rút bọn hắn một chuyện a. Không sai, chúng ta cũng là sơ sẩy. Trên đời này trừ trật tự chi lực bên ngoài, còn có thể có cái gì lực lượng có thể hoàn toàn phong ấn hôn độn chi lực. Ai? Long Phượng kết giới quá hoàn mỹ. Long Thích thở dài, chỉ là cái thanh âm kia làm sao nghe đều giống như bao hàm một tiêu mơ hồ đắc ý. Đúng vậy a hoàn mỹ kém chút bị người nhìn thấu. Phượng Bạch Tý lạnh lùng nói một câu. Long Thích sướng sở, biểu lộ lập tức lúng túng, Phượng Hoa cùng Long Phượng tôn giảm mỉm cười, đều quay đầu đi chỗ khác không để ý tới không hỏi. Tiêu Văn Bình cũng là trong lòng buồn c Ngay trước Thiên Lôi cung Đông Đảo Tiên Tôn trước mặt, đem trận tự chi lực nâng cao cao cũng coi như, nhưng vẫn cứ một mực muốn thêm một cái có thể hoàn toàn phong ấn hỗn độn chi lực. Như vậy, nghe vào trong thai của bọn hắn, đương nhiên sẽ không cảm thấy rất dữ nhanh. Cũng may mắn Vượng Bạch Đế cùng biết Long Thích là vô ý mà nói, nếu không kia chín đại thiên tôn sợ là muốn làm trận hướng Long Tích khiêu chiến. Hỗn độn đối trật tự, Thiên Lôi đối thần long, hắc hắc. Không kém cạnh, chỉ là bất luận nhìn thế nào, tự hồ cũng là cẩm Thiên Lôi phó kiếm, có thể hữu hiệu, hiệu điều động hỗn độn chi tưởng tiên nhóm phần thắng lớn hơn một chút. Nếu không chúng ta tại phong ấn bên trên lại mở mấy đạo lỗ hồng nhỏ Tiêu Văn Bình thuận miệng chuyển hướng chủ đề. "Không được." Gần như đồng thời, bảy tám cái thanh niên cùng một chỗ kêu lên, dạng này chủ ý ngu ngốc cũng có thể ra a. "Nổ bay." Tiêu Văn Bình cười nói, "Đã không thành, vậy chúng ta cũng không cần lại thảo luận phong ấn vấn đề." Theo ta thấy, những mấy ma nhân đối phong ấn có mang cực lớn e ngại cảm giác, bây giờ phong ấn biến tốt, bọn hắn là cao hứng còn chưa kịp, sẽ không dễ dàng độ trạm. Dứt lời, Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn qua cái kia dáng người đặc biệt cao gầy thần một tôn giả nói, "Tôn giả đại nhân, ngươi cái này thuật có thể duy trì bao nhiêu thời gian?" Người tôn giả kia ngâm một lát, nói, Chỉ cần không người ý đồ phá giải, mấy trăm năm luôn luôn có thể. Mấy trăm năm a? Vậy liền đầy đủ. Tiêu Văn Bình thở dài, nó hơn người người cũng ngồi tiếp ở trong lòng thở dài, bọn hắn chuyến này tìm kiếm càng cốt quyển, kỳ thật chỉ có trăm năm hạn chế, đạo này huyền thuật thời hạn có hiệu lực vậy mà cao tới mấy trăm năm, tuyệt đối là thuốc tha có thừa. Bất quá, chỉ là một cái huyền thuật hiệu quả có thể đạt tới mấy trăm năm, cái này thần mục tôn giả năng lực mạnh, cũng liền có thể nghĩ. Đúng rồi. Tiêu Văn Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hướng về Long thích hỏi, "Long tiền bối, các ngươi Long tộc có hay không phản bội chạy trốn người tiến về ma giới a?" Long thích đầu tiên là khẽ giận mình, sau đó trên mặt vẻ giận dữ lóe lên, nếu không phải người trước mặt là Tiêu Văn Bình, hắn có lẽ đã sớm động thủ. Nhưng lúc này cũng là sắc mặt khó coi, mắt miệm run rẩy, quả quyết nói, không có khả năng. Tiêu Văn Bình yên lặng gật đầu, ánh mắt chuyển hướng vượng hoa, hỏi, tiền bối, phượng tộc cao thủ, nhưng có? Cái sau lập tức lắc đầu, ngắt lời hắn, nói, phượng tộc người, tuyệt đối không có tiến về ma giới người. Lên tiếng, Tiêu Văn Bình nhìn về phía những cái kia cao gầy thần mục tuôn giả, nhưng mà, còn không có chờ hắn mở miệng hỏi, một người trong đó liền nói, quyết vô việc này. Bọn hắn tam tộc không chút nghĩ ngợi, liên kết lực phủ định, đó là ai cũng không nghĩ trống rông có cái đều danh. Tiêu Văn Bình nhướng mày, nói: "Các vị cũng là nghe thấy, kia hai cái ma nhân vừa mới nói qua, cái này phong ấn là cái gì tôn giả đại nhân chô bố trí? Nếu là tôn giả, lại có thể phong ấn hôn độn chi lực, như không phải là các ngươi tam tộc người, lại sẽ là cái kia giảm động tới. Phổ thông người tu chân tu vi lại cao, sợ là cũng vô pháp có này thần thông đi. Cái này." Long thích cùng hai mặt nhìn nhau. Tiêu Văn Bình lần này ngụy biện nghe vẫn còn có mấy phần đạo lý A, nơi này lôi điện chi lực không phải tầm thường, kia là chính tông hỗn độn lực. Phổ thông người tu chân cũng coi như bản sự lại lớn, cũng là đối nó thúc thủ vô sách. Mà ma nhân tại phong ấn lúc mặc dù có chút lỗ thủng, nhưng đến cùng hay là phong ấn bên trên, chẳng lẽ tại trong bọn họ, cũng có được cùng loại năng lượng không thành. Đó là cái gì phong ấn, ta đi xem một chút. Mọi người ở đây khổ tư tưởng không thôi thời điểm, tiêu văn bình trong đầu chuyển đến kính thần thanh âm. Hắn mừng rỡ trong lòng, làm sao đem cái này vạn sự thông cấp quên nữa nha. Đạo phong ấn này liền xem như lại thần bí, sợ là cũng không gạt được cái này thần khí chi linh đi vội vàng đi tới phong ấn trước đó Trong đại thiên hư giới chỉ hơi động một chút, một sợi nhỏ xíu bạch quang tại phong ấn bên trên chiếu một vòng. Thần mục tôn giả bố trí xuống huyễn thuật mặc dù cao minh, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản kính thần đâu? Cái này vừa chiếu, đương nhiên là xuyên qua huyễn thuật, trực tiếp chiếu vào phong ấn bản thể phía trên. Mặc dù lúc này chân chính đang có tác dụng địa, đã là long phượng kết giới, nhưng là ma nhân phong ấn lực lượng vẫn như cũ có chút còn sót lại, kính thần quang mang quét qua, lập chi kỷ bên trong huyền bí. Mọi người nhìn Tiêu Văn Bình đột nhiên không nói một tiếng đi tới phong ấn trước đó, Tiên lặng ngốc đứng một lát, lúc trở lại, thần tình trên mặt đã là vô cùng lo lắng. Tiên, Linh khí Từ Tiêu Văn Bình trong miệng chậm rãi phun ra cái này khiến cho mọi người vì đó sợ hai bồ chữ. Thiên linh, chi khí. Long Thích thấp giọng lặp lại một lần, hắn tấm kia anh tuấn khuôn mặt phía trên tràn ngập đăm chất, chẳng lẽ đối thủ của chúng ta vậy mà là tiên nhân không thành? Chúng hơn cao thủ đồng thời nghĩ đến tại 3000 năm trước trận đại chiến kia, ma giới cũng là có chín vị tự mình tiên nhân hạ phàm trợ trận, mới có thể tại tu chân giới bên trong tung hoành nhất thời. Đã tại 3000 năm trước đều có thể có tiên nhân, như vậy hiện tại coi như lại nhiều đến mấy cái, cũng không tính là gì hi kỳ sự tình đi. Nếu như đối thủ là ma giới bên trong người, chỉ bằng cái này giảm hơn 10 người tu vi, cho dù không thể toàn bộ tiêu diệt, nhưng thoát thân mà nắm chặt hay là 10 phần 79, nhưng là, nếu như đối thủ của bọn họ đổi lại tiên nhân, như vậy hết thảy đều là ẩn số. Đối mặt cấp bậc tiên nhân cao thủ, liền xem như những tôn giả này cùng thiên tôn nhỏ, cũng cảm thấy một tia phát ra từ trong tâm ngọn nguồn e ngại. Ai? Tiêu Văn bình thở dài một hơi, nói, vì cái gì ma giới bên trong tiên nhân như thế thích hạ phạm, mà chúng ta trong tu chân giới tiên nhân, liền đối với chúng ta bỏ mặc, hai cái này khác biệt làm sao to lớn như thế à? Long Tích cùng lẫn nhau liếc mắt một cái. Vấn đề này thế nhưng là khó trả lời tri cực, mặc dù bọn hắn từng cái cũng là sinh lòng oán hận, nhưng là dám như thế quang minh chính đại ổn ảo ra, sợ là cũng chỉ có người này. Mặc kệ, binh tôi tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có các vị lang phượng tôn giả ở đây, đủ để bù đắp được nửa cái càn khuynh quyền, tuy là tiên nhân lại như thế nào, 3000 năm trước, đám tiền bối có thể đem bọn hắn tiêu diệt tại Chu Tiên đại trận phía dưới, hôm nay, chúng ta đồng dạng cũng có thể. Tiêu Văn Bình bỗng nhiên quét qua phiền muộn chi khí, cao giọng quát: "Nghe tới hắn lần này lời nói hùng hồn, vẻ mặt của mọi người riêng phần mình khác biệt, sinh lòng bội phục người có chi, mang hắn tuổi trẻ khinh cuồng cũng không ít. Bất quá, Vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, cái này cũng đúng là biện pháp duy nhất. Khi một hơi thật sâu, Tiêu Văn Bình đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Các vị tôn đơn giả, Vạn Bối từng nghe nói qua, tại ma giới có một loại kỳ dị đặc thu năng lượng, bị ma tể tử nhóm xưng là ma lực. Loại này năng lượng trải rộng toàn bộ ma giới, nếu là chúng ta người tu chân quá khứ, thu nạp số lượng nhất định ma lực, liền sẽ linh lực mất hết, biến thành cùng ma tệ từ nhóm đồng dạng ma đầu." Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm mấy cái kia thần mục tôn đơn giả, hỏi: "Nếu như Vạn Bối nhớ không kém, những lời này hẳn là các vị thần mục tôn giả truyền tới a?" "Không sai." Như vậy Tiêu Văn Bình ánh mắt lưng lại, nói: "Vì sao vạn bối đến cái này gần rằm lâu, lại là không có chút nào cảm thấy cái gì dị dị đâu?" "Vấn đề này a." Ở một bên Long Thích đột nhiên chen lời nói: "Tiêu Đạo Hữu, ngươi hẳn là đi hỏi tham quý tổ sư gia." "Cái gì?" Ngày xưa Tam đại thánh giả cùng nhau xuất kích, nhất cử đánh chết 9 đại siêu cấp ma đầu, lúc ấy, trong tu chân giới, đại đa số người đều chủ trương tiến về ma giới, đánh chó mù đường, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nhưng là, lấy Bạch Hạc chân nhân cầm đầu Tam đại thánh giả lại độc sắp xếp chúng nghị, bọn hắn chỉ là chủ trương phong ấn ma giới thông đạo, như vậy xong việc. Long Tích thở dài, nói: "Phía sau Vì lắng lại các phương diện bất mãn, kêu ba vị thánh giả thân phó ba đại thánh địa, muốn chúng ta ra mà tạo. Ân, cái kia, giải thích. Tiêu Văn Bình không cao hứng trừng mắt liếc hắn một cái, muốn các người ra mặt tung tin đồn nhảm liền tung tin đồn nhảm thôi, còn lại cứ nói cái gì giải thích, thật sự là một đầu dối trá lão long a. Tam đại thánh giả vì sao phải làm như vậy? Long thích căn bản cũng không có trải qua bất luận cái gì suy nghĩ, mà là lập tức rõ ràng đáp, không biết. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, thật đúng là đơn giản sáng tỏ trả lời a. Bất quá, đạo huynh như muốn biết nguyên nhân, lão phu đến còn có một cái biện pháp. A, biện pháp gì? Tiêu Văn Bình nghi ngờ rõ xét một chút Long Thích, hắn có thể có biện pháp nào, chẳng lẽ em muốn tự mình đi hỏi Bạch Học tổ sư không thành. Long Thích mỉm cười, nói, chỉ cần đạo huynh chuyên cần khổ luyện, sớm ngày phi thăng tiên giới, tự nhiên có thể ở trước mặt hỏi thăm quý tổ sư. Thật sao, đúng là cái biện pháp tốt. Tiêu Văn Bình nhịn xuống muốn giận dữ mắng mỏ hắn một trận nỗi kích động, biện pháp này còn cần đến ngươi giáo a. Tốt, hiện tại từ cái kia giảm tìm lên. Phượng Bạch tím một mực trầm mặc không nói, chẳng đến lúc này rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi. Long Tích mặt mơ đỏ ứng, nói, đúng vậy a, chính sự quan trọng. Sau đó hắn cùng Phượng Hoa bọn người lên tiếng chào. 24 vị Long Phượng tôn giả lại lần nữa liên thủ. Bất quá lần này, bọn hắn cũng không phải vài cái gì Long Phượng kết giới, mà là ngưng thần tụ khí, cảm ứng đến cái này một giới bên trong kia cô thần bí mà năng lượng cường đại. Qua hồi lâu, Long Thích bọn người đồng thời dừng tay. Thế nào? Tiêu Văn Bình tự nhiên biết bọn hắn là tại mượn nhờ Long Phượng liên thủ chi lực, đến cảm ứng càn khôn quyển bên trong trật tự chi lực, là lấy gặp một lần Long Thích tỉnh dậy, lập tức truy vấn. Cái hướng kia lưu lại khí tức nặng nhất, chúng ta hướng về bên kia đi thôi. Tiêu Văn Bình đầu, ngắm nhìn Long Tích chỉ phương xa, chúng trả lời một câu, được. Chương 283: Bắt người Nhạn nhạt kỳ dị ba động bọc lấy mọi người tung bay về phía trước. Loại cảm giác này giống như là tại kia chìm không dưới biển chết phía trên, theo dòng nước hướng về phía trước trôi nổi, mang cho tất cả mọi người một loại cảm giác kỳ dị. Tinh đấu huyền giới đúng là một kiện không thể coi thường đỉnh cấp bảo vật, chẳng những có thể lấy chống giống chế tạo huyền giới, ẩn nấp hành tung, nghe nhìn lẫn lộn, thậm chí còn có thể làm làm phương tiện chuyên trở, mang người trước tiến vào. Như thế bảo vật, đúng là ra ngoài thám hiểm thời điểm thiết yếu siêu cấp công cụ a. Trước khi đến ma giới trước đó, Tiêu Văn Bình đối với điệp Tiên tới đây xác thực rất có hơi tử, một người nguyên anh kỳ tiểu tiểu yêu quái đến ma giới xem náo nhiệt gì á nhưng là hiện tại a, hắn lại là thật sâu may mắn, nhờ có mình dự kiến trước ca. Tại Tiêu Văn Bình phân phó dưới, tinh đấu huyễn giới cũng không có che đậy người một nhà hành tung, cho nên Vượng Bạch đi bọn người có thể thấy rõ ràng biểu tình của tất cả mọi người cùng động tác. Mà Long Thích thì là làm một cái rất tốt dẫn đường, chỉ cần tay của hắn hướng cái kia dạng một chỉ, nơi này mấy chục người tựa như là bị sóng nước nâng đồng dạng hướng về cái hướng kia chạy xuôi mà đi. Bất quá, để Tiêu Văn Bình cảm thấy kỳ quái là, Long Thích chỉ phương hướng thường thường đều là cuốn một vòng tròn lớn nói cách khác, rõ ràng có thể thẳng tắp đến sau cùng mục tiêu, nhưng Long Thích giữa đường nhất định phải cho người chuyển hai cái ngoặt, túi một cái bà. Đối với tình huống như vậy, Tiêu Văn Bình rất là bất mãn, vụ trộm hướng Phượng Hoa hỏi thăm. Mà Phượng Hoa thì kiên nhận hướng hắn giải thích, nói, Long Thích trưởng lão là truy lần theo càn khôn quyển trải qua khí tức mà đi, cũng không phải là cố ý làm khó dễ địch tiền. Tiêu Văn Bình mới chợt hiểu ra, thầm than Long Thích cái này lòng cái mũi độ nhạy đủ để cùng mũi cho so sánh hơn thua. Đã cái mũi của hắn có loại này đặc thù công năng, như vậy trên cơ bản liền không có tìm không thấy khả năng. Căn Khôn Quyền dù sao cũng là trật tự chi lực đại biểu, lưu lại xuống đất năng lượng khí tức chi trọng, tối thiểu có thể bảo tồn 100 năm lâu. Mà ma nhân đã trăm phương ngàn kế đem càn Khôn Quyền mang ra lôi vấn phong bạo. Chắc chắn sẽ không chỉ là vì chơi vui, nhất định là có nó mục đích, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cuối cùng địa điểm, hết thể liền có thể giải quyết dễ dàng. Tinh đấu huyền rơi lúc nhanh lúc chậm di chuyển về phía trước. Cụ thể tốc độ muốn lấy quyết tại long thích con kia mũi to độ nhẹ. Trên đường, thỉnh thoảng nhìn đến lẻ tẻ mấy cái ma nhân tại không trung ngồi tại cái này cơ hội liền muốn trở thành một vùng phế tích tinh cầu bên trên tuần tra. Những này ma nhân tu vi cũng không thấp, phần lớn là phân thần trở lên cao thủ. Nếu là trên địa cầu, tuyệt đối là một cái có tư cách khai sơn lập phái nhân vật, nhưng là tại cái này dặm, lại vẹn vẹn là phụ trách tuần tra không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Bất quá, nếu như ma giới bên trong quả thực có cấp bậc tiên nhân cao thủ tồn tại, như vậy dùng bọn hắn đến tuần tra, cũng cũng không phải là chuyện kỳ quá gì. Nhưng mà, những người này tu vi mặc dù không tệ, nhưng là muốn nhìn thấu tinh đấu hư giới, kia nhưng cũng là mơ tưởng. Bất quá, vì dự phòng mất, một khi phát hiện những này người tuần tra, Tiêu Văn Bình cùng hay là cẩn thận từng ly từng tí mà bước. Đợi đến những người này rời đi về sau, mới kế tiếp theo đi đường. Mặc dù trên đường chỉ hoãn một chút thời điểm, nhưng tốc độ của bọn hắn cũng không có chậm hơn bao nhiêu, trải qua một đoạn thời gian tiềm hành về sau, bọn hắn hay là lên đường bình an đi tới chuyến này điểm cuối cùng, một cái cỡ lớn truyền tống trận. Chính là cái này dặm. Long Tích thanh âm mép cứ thấp, chỉ là thông qua tinh đấu huyễn giới truyền lại, mọi người nghe rõ ràng. Tiêu Văn Bình dò xét một lát, kinh ngạc hỏi, "Long thích tiền bối, cái này bên trong là một cái truyền tống trận a?" "Không sai, Càn Khôn Quẩn Khí tức dừng ở đây, cũng chính là bị truyền tống ra cái tinh cầu này." Tiêu Văn Bình trong lòng mình Trong đầu đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ, liền vội vàng hỏi, ra cái tinh cầu này. Tiền bối, ngài còn có năm chắc. Nghe được càn khôn quyển mùi à. Long thích khẽ giật mình, đối với Tiêu Văn Bình dùng từ cực kỳ bất mãn, hắn nhẹ hứ một tiếng, nói, càn khôn quyển khí tức rất là cường đại, liền xem như tại trong truyền tống trận cũng có thể cảm ứng được. Tiêu Văn Bình lúc này mới yên lòng lại, nghĩ không ra Long thích tu vi quả nhiên cao tuyệt, bình thường qua sông về sau, lại bén nhảy chó cũng người không đến con mồi địa khí vị. Nhưng Long Thích cái mũi hiển nhiên so chó nhi càng là muốn thắng qua rất nhiều, liền ngay cả trải qua chuyển tông trận, hắn vậy mà cũng có năm chắc đuổi được, thật là khiến người ta phục sát đất ta. Đương nhiên, Tiêu Văn Bình là 10 điểm may mắn Long Thích có cái này cùng bản lãnh, nếu không muốn tìm được Trương Nhã Kỳ, còn không biết phải tốn nhiều bao nhiêu tay chân đâu. Long Thích do dự một chút, đột nhiên biểu hiện ra một mặt lúng túng, nói: "Bất quá, làm sao rồi?" Tiêu Văn Bình kinh hãi, chẳng lẽ lại có vấn đề gì rồi sao? Kỳ thật, hắn đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn, trong này, những người khác mục đích đúng là một cái càn khôn quyền mà thôi, mà hắn cùng Phượng Bạch Tỷ lo lắm nhất lại là cản khôn quần chủ nhân. Trương Gia Kỷ, Long Tích chỉ vào truyền tống trận bên ngoài kia hai tên ma nhân, nói, hai người này đều là độ kiếp kỳ cao thủ a, muôn dấu giếm được bọn hắn mà thông qua truyền tống trận, sợ là. Tiêu Văn Bình cũng là khẽ giận mình, thật chặt như mày, nếu như là An Vương ở đây chủ trì tinh đấu hệ giới, đừng nói là hai cái này phổ thông độ kiếp kỳ ra hỏa, liền xem như thật sự có tiên nhân đến, chỉ cần không phải cố có thần cách cấm thần, sợ là cũng có thể giấu giếm được. Nhưng là điệp tiên a. Tiêu Văn Bình quay đầu ngắm nhìn điệp tiên. Nhìn thấy chủ nhân nhìn chăm chú ánh mắt, điệp tiên đối hắn chật động linh hoạt ngây thơ mắt to rực rỡ màu sắc mà cười cười. Đồng dạng đáp lại một cái hòa thuận tiêu dung, nhưng là khi Tiêu Văn Bình quay đầu thời điểm, trong hai mắt đã là tràn ngập lăng lệ sắc cơ. Tiêu Đạo Hữu, giết bọn hắn cũng không khó, nhưng là như hai người này vô duyên vô cớ chết rồi, chỉ sợ rất nhanh, ma giới bên trong người liền biết chúng ta tới. Phượng Hoa rõ ràng cảm nhận được sát ý của hắn, nhưng là giờ phút này giết hai người này dễ dàng, bại lộ hành tung, liền được không bù mất, thế là vội vàng khuyên giải nói. "Ta minh bạch." Tiêu Văn Bình cau chặt lông mày, ánh mắt đột nhiên liếc qua Thiên Lôi cung mấy cái kia không chút biểu tình tiên tôn, lập tức trong lòng hơi động, cười nói, "Có biện pháp" Cái gì? Long thích hai mắt sáng lên, nhanh chóng hỏi, đã bọn hắn không rời đi, như vậy liền để Thiên Lôi đuổi bọn hắn đi đi. Thiên Lôi, Phượng Hoa đám người ánh mắt đồng thời rời về phía Thiên Lôi cung mọi người, đều thầm than trong lòng, đúng là một biện pháp tốt. Thế nhưng là, như trên bầu trời Thiên Lôi qua đi, hai người bọn họ nhưng như cũ lông tóc không tồn hao, chẳng phải là đồng dạng phải có điều hoài nghi. Thật sao? Long thích thâm trầm cười một tiếng, nói, đã như vậy, ngoan chết một cái chẳng phải xong rồi. Mặc dù hắn đầu này, lão long tuyệt đối không phải một cái coi thường sinh mệnh người, nhưng là đối với ma những này ma tệ tử nhóm, Hắn lại là không có nửa điểm ảo cảm, đừng nói chỉ là đánh giết một cái ma nhân, nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, đó mới là nhất vừa lòng đẹp ý sự tình đâu. Không. Tiêu Văn Bình lạnh lùng tốt, chết quá đáng tiếc, chúng ta bắt sống. Tiêu hai tên ma nhân chính đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, phát ra trong không khí chuyển đến một trận sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Bọn hắn đồng thời mở mắt, cảm nhận được tiêu cô kỳ dị năng lượng là từ trên đỉnh đầu phát ra. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trên đỉnh đồi, mây đen quay cuồng, trong lúc mơ hồ, vậy mà thoáng hiện một tia nhàn nhạt điện quang hóa hoa. Không tốt, đây là có chuyện gì? Khóa đạo phong ấn bên trong lôi điện tiết ra ngoài rồi sao?" Một người hoảng sợ nói. "Không phải, không phải." Người kia quay đầu, không hiểu nhìn về phía đồng bạn, lại đột nhiên trông thấy đồng bạn trên mặt một bộ buồn bã bộ dáng, lập tức minh bạch mấy phân nói: "Khi hiếu, chẳng lẽ là thiên kiếp của ngươi?" Trung Điệp gật đầu, Khi hiếu chua sót mà nói: Nghĩ không, gia, vậy mà nhanh như vậy liền đến." "Kia, ngươi đi đi, ta trốn không thoát." Người kia bỗng nhiên dầm chân một cái, đem mặt đất giống ra một cái hố to, nói: "Ngươi bảo trọng." Dứt lời, hắn thân thể lắc một cái, nháy mắt đã không biết tích. Phương Sa Ma nhân xa xa thấy ở đây dị tượng, chính muốn tới đây tìm tòi hư thực, lại phát giác trong đó một vị độ kiếp kỳ cao thủ đảo mệnh chạy ra, đồng thời trong miệng hô to lấy, khi hữu thiên kiếp, người không liên quan cùng tránh đi." Lập tức, tất cả ma nhân lập tức triển khai thủ đoạn. Có bao xa chạy trốn tới bao xa? Thiên kiếp a, đây cũng không phải là tốt đồ chơi, nếu là bị đập một cái, độ kiếp kỳ trở xuống, cơ bản xong đời, độ kiếp kỳ trở lên a, liền đợi đến ngay cả điểm cấp đi. Mắt thấy các đồng bạn đều Sa Sa trốn rời khỏi nơi này, Khí Hữu sâu than một tiếng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông thiên kiếp của mình thế nào nói đến là đến đây. Mấy ngày trước đây chính là không có một chút báo hiệu, cũng không có một chút chuẩn bị, thật chẳng lẽ là mình làm nhiều việc quá, cho nên mới sẽ để lao thiên ra tức giận, đột nhiên hạ xuống thiên kiêu a. Bất quá, mặc kệ hắn làm sao không cảm tâm, cũng chỉ có toàn lực chống cự. Từ trên thân móc ra một cái linh châu cùng mấy món pháp bảo, Khi Hữu đem những bảo bối này hướng bầu trời ném đi, hình thành một cái tiểu tiểu phòng ngự trận pháp, nhìn dáng vẻ của hắn, kia là dốc hết toàn lực tại phòng bị thiên kiếp giáng lâm. Trên bầu trời, nồng đậm mây mù càng ngày càng đậm, từ từ, từ trong mây dần hiện ra một đạo to lớn màu trắng đi quang. Khê Hữu đầu nhìn trời, Hắn tất cả tinh thần đều tập trung ở kia một điểm bạch trên ánh sáng. Đột nhiên, hắn lệ dưới bông lòng, một cây cứng cỏi sợi đằng từ lòng đất thoát ra, đem hắn thật chặt cuốn chặt lấy. Khi hữu kinh hãi, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra, tại thiên kiếp sắp xảy ra thời khắc, lại còn có người sẽ cam mạo kỳ hiểm, đến tập kích chính mình. Nhưng mà, còn không có chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, 17, 18 cổ lực lượng cường đại đã đồng thời khắc ở hắn đầu, công, ngực, trên bụng. Vô số năng lượng trong cơ thể hắn tứ ngược lấy, cái này không may địa ma người chỉ có một thân độ kiếp kỳ cường đại tu vi. Nhưng mà vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, liền bị mọi người đánh lén đất thủ, lập tức bất tỉnh mất đi. Không gian bên trong một cơn chấn động, Tiêu Văn Bình bọn người hiện thân ra. Tiến lên một tay lấy hôn mê bất tỉnh ma nhân nhấc trong tay, Tiêu Văn Bình quá khẽ, "Nhanh, nắm chặt thời gian." Long thích lên tiếng, ngưng thần lục soát, chỉ là qua dây lát cơ vụ, liền đã tìm được Cản Khôn quyển phi tức, lập tức nói, "Mọi người cẩn thận, ta muốn phát động chuyển tống trận." Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, trên truyền tống trận sáng lên một đạo bạch quang, mọi người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trên đỉnh đầu đã thành hình tiên lôi lại cũng không có người khống chế, lập tức gầm vang rơi xuống đem mặt đất ném ra cái thật sâu hố to. Phương xa ma nhân cùng nửa ngày, thẳng đến mây đen tan hết mới dám trở về. Mà nơi đây đã là một mảnh hỗn độn, liền ngay cả chuyển tống trận đều bị huynh sập một nửa. Về phần cái kia gọi là hi hiu ma nhân a, càng là ngay cả một điểm vết tích cũng không có để lại, đã bị thiên lôi trực tiếp vành thành bùi bặm vũ trụ. Chương 284, thân ngoại hóa thân. Trên truyền tống trận quang mang lóe lên, bên cạnh mấy người đồng thời nhìn qua. Nhưng mà, cùng nửa ngày, hay là không thấy bóng dáng, mấy cái kia thủ vệ ma nhân người tu chân nhiễu ra đầu, đem cái này xem như cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn, không còn để ý không hỏi. Trên thực tế, truyền tống trận vô duyên vô cớ phát ra quang mang tình hình mặc dù như thấy, nhưng cũng không phải là chưa từng có. Cho nên bọn hắn chỉ là thảo luận một lát, liền chưa từng đặt ở trong lòng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nhìn không thấy hư giữa không trùng, tinh đấu viện giới chính mang mấy chục người nhanh chóng rời đi. Kiện bảo bối này ẩn nấp trình độ cực cao, nếu là vô tâm phía dưới, đừng nói là cái này mấy người nguyên anh kỳ ma nhân, liền xem như độ kiếp kỳ đỉnh cấp cường giả cũng chưa chắc có thể phát giác. Sau một lát, tại rời xa truyền tống trận một chỗ hoang vũ chi địa, Tiêu đám người thân ảnh từ trong hư không hiện ra tới. Tiêu Văn Bình dẫn theo cái kia chưa hồi tỉnh lại ma nhân, lâu bầu nói: "Các người hạ thủ liệu sẽ quá nặng đi, nếu như đem hắn lập tức đánh chết rồi, kia vừa rồi một phen vất vả, nhưng chính là uổng phí công phu." Long thích nhẹ nhàng tặng hắn một cái, nói thật ra, mặc dù đã sớm kế hoạch tốt muốn đem người này bắt sống, nhưng là không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều người như vậy đồng thời lộ thủ. Còn tốt mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ, gặp một lần không ổn, lập tức thu lực, nhưng cái kia ma nhân chịu mười mấy người này một kích, hay là không nói một tiếng liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối với ma tộc người căm hận triền triền, là mãnh liệt nào. Tiêu Văn Bình quay đầu, nhìn về phía Phượng Bạch Đế trong mắt tràn ngập vui sướng cùng thâm phục, cười nói: "Áo trắng, ngươi Thiên Lôi chi thuật vận dụng càng thêm cao minh, lại có thể để hắn sinh ra đại kiếp tiến đến đạo giác, thật sự là lợi hại." Phượng Bạch Đế mỉm cười, nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói: "Ta chỉ là lấy Thiên Lôi khóa lại hắn địa khí cơ mà thôi." "Ừm." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi: "Khóa lại hắn khí cơ? Như vậy nếu như chúng ta không phải bắt hắn? Không sai, nếu như các ngươi không đụng tay vào, hắn liền muốn thật chịu một chút thiên lôi?" Thì ra là thế. Tiêu Văn Bình một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu, Phượng Bạch Đế lần này từ động Kỹ thuật chính là dẫn lôi thuật sau tiếp theo phiên bản mà thôi, khác biệt duy nhất chính là một cái là từ trong tay phát ra dẫn lôi thuật, một cái là từ trên bầu trời trực tiếp phát ra dẫn lôi thuật. Kỳ thật, cố ý dẫn lôi thuật cùng tự nhiên thiên kiếp khẳng định là có chỗ khác biệt, nhưng vấn đề là có thể phân biệt ra được hai cái này ở giữa có gì khác biệt. Trong thiên hạ, trừ Thiên Lôi cung người bên ngoài, sợ là cũng chỉ có vượt qua Thiên Kiếp đại thành kỳ người tu chân. Mà cái kia không may cực độ ma nhân hiển nhiên cũng không phải là hai cái này một trong. Cho nên hắn mới có thể tưởng rằng thiên kiếp của mình đã đến, mà cuối cùng tức thì bị Tiêu Văn bọn người mượn gió bẻ mang bắt sống đi qua nhấc tay lên lắc lắc, cái tên ma nhân vẫn không có nửa điểm phản ứng, vẻn vẹn theo tay hắn cổ tay dong đưa biên độ mà có chút lắc lư mà thôi. Nhớ mày, Tiêu Văn Bình tiện tay ném đi, giống như là ném đi một đầu chó ghẻ, đem hắn ném đến trên mặt đất. Dùng thân nghiệm điều tra một phen, lông mày càng là càng nhăn càng chặt, đối những cái kia tựa như đầu gỗ thần mục tôn giả nhóm nói, "Thần mục tôn giả, ngươi đến xem, gia hỏa này còn có thể cứu a?" Một cái thần mục tôn giả tiến lên, nhưng thần nhìn nửa ngày, rốt cục lắc đầu nói, "Người này nguyên anh đã tán, não bộ vỡ tan, không có cứu." Tán anh nứt não? Là ai dữ như vậy nặng tay? Thiêu Văn Bình hơi giận nói, "Không phải đã nói muốn bắt sống sao? Mới vừa rồi là ai đánh đầu của hắn cùng đan điên điện?" Long thích bọn người lập tức ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, người mặt làm ngơ. "Đúng vậy a, vào lúc này, nếu có người thừa nhận kia mới gọi kỳ quái đâu." Thiêu Văn Bình đảo mắt một vòng, cuối cùng từ bỏ truy nguyên suy nghĩ. Vì một cái ma nhân mà ảnh hưởng nội bộ đoàn kết, tựa hồ cũng không có lợi. Ai? chết thì chết đi, chỉ là thiếu một cái hỏi khẩu của người." Người này làm sao bây giờ? Long Tích gặp hắn không truy cứu nữa, nhẹ nhàng thở ra, "Ai đánh cái này ma đầu người, thật sự là hắn không biết." nhưng đánh hắn đan điền một cái kia, lại chính là ra ngoài lao long thủ bút, cho nên hoặc nhiều hoặc ít hắn vẫn là phải bày ra một điểm trách nhiệm. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tiêu thi diệt. Tiêu Văn Bình lời nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì tại hắn trong đầu chuyển đến kính thần thanh âm, "Văn Bình, thân ngoại hóa thân." Cái gì? Tốt như vậy thân ngoại hóa thân, ngươi vì sao khỏi phải? Kính thần thanh âm bên trong mang một điểm nhàn nhạt, nhạt dụ hoặc, để Tiêu Văn Bình tìm đập thình thịch. Làm sao dùng? Dùng ám anh thay thế hắn vỡ vụn địa anh, dùng thần một tôn giả sinh mệnh năng lượng chữa trị hắn đầu, lại tiến hành tế luyện, ra hỏa này liền có thể trở thành ngươi thân ngoại hóa thân. Tiêu Văn Bình vừa nghe xong, trong lòng run lên, bởi vì hắn biết lấy trước mắt hắn tiêu chuẩn đến nói, cũng không thể luyện chế thân ngoại hóa thân, nhưng nếu là kính thần nói ra, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Liên hỏi, nhưng đây là phân thần kỳ mới có thể sử dụng pháp thuật, tu vi của ta chỉ có nguyên anh kỳ, được sao? Đương nhiên có thể, mặc dù ngươi còn không có đạt tới phân thần kỳ, nhưng là, ngươi đã có phân thần tư cách. Tiêu Văn Bình trong đầu linh quang lóe lên, nói, ngươi nói là ám anh? Chính là ám? Anh có thể thay thế phân thần năng lực, mà lại còn chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Văn Bình liên tục đầu, hỏi, hóa thân uy lực như thế nào? Rất mạnh. Kinh thần khoa Trương một câu, tựa hồ là vì kiên định Tiêu Văn Bình lòng tin, nó lại lần nữa bồi thêm một câu, thật rất mạnh. Cùng ám anh trực tiếp công kích như thế nào? Mỗi người mỗi vẻ. Nói thế nào? Người ám anh không cách nào trực tiếp sử dụng đạo thuật, nhưng là phối hợp thân ngoại hóa thân chi thuật, liền có thể chủ động thi triển đạo thuật công kích, một cái có thể vận dụng đạo thuật ám anh cường đại cỡ nào, ngươi có thể tự mình tưởng tượng. Tiêu Văn Bình nghe được trong lòng tình thịch mà động, một cái có thể sử dụng đạo thuật ám anh a nghĩ đến đây dặm, hắn lập tức không do dự nữa, đối vị kia thần mục tôn giả nói, người này vãn bối còn chỗ hữu dụng, xin tiền bối chữa trị hắn náo tổn thương. Cái kia thần mục tôn giả cũng không nói chuyện, vung tay lên một cái, một cố khí tức của sự sống mạnh mẽ chẳng vào người này nó bộ, sau một lát, liền đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, hắn sau đó nói, nào tổn thương có thể chữa trị, nguyên anh liền không có cách nào, mà lại người này thần trí đã mất, sợ là cũng hỏi không xảy ra chuyện gì. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói, đa tạ tiền bối hao tâm tổ trí, dạng này tốt nhất, nếu là có thần trí, ngược lại không đẹp. Long thích bọn người khẽ giật mình, cái này đây tính toán là cái gì lợi nói. Chỉ thấy Tiêu Văn Bình đi tới người này trước người, thủ đoạn khế động, một cái nho nhỏ nguyên anh lập tức ra hiện trên tay hắn, quẹt một tiếng chui tiến vào thân thể người này bên trong. Sau đó, tại mọi người há mồm trận mắt phía dưới, Tiêu Văn Bình tiêu sái vô vô hai tay, đứng lên, cười nói, người này như thế trạng thái, chính là luyện chế thân ngoại hóa thân lựa chọn tốt nhất, lại há nhưng dễ dàng đốn tha. Long thích quẹo mắt có chút nhẹ một cái, cẩn thận quan sát Tiêu Văn Bình, không phải là hắn, trừ Phượng Bạch Đế cùng Điệp Tiên bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người ôm cùng một loại ánh mắt, giống như là đối đái quái vật nhìn xem cái tiêu chậm rãi mà nói Tiêu Văn Bình. Làm sao rồi? Cảm thấy ánh mắt mọi người bên trong dị dạng, Tiêu Văn Bình dò hỏi: Kỳ thật hắn cũng minh bạch, luyện chế thân ngoại hóa thân chi thuật, hơn nữa còn là làm dùng nhân loại thân thể, xác thực không phải cái gì quang minh chính đại sự tình. Nhưng cái này bên trong là ma giới a, hắn lựa chọn cũng là tức đem tử vong ma nhân, theo lý mà nói, không đến mức gây nên lớn như vậy phản cảm mới là a. Không. Tiêu Đạo Hữu, nếu là Lao phu chưa từng nhìn lầm, ngươi bây giờ chỉ là nguyên anh cảnh giới a? Long thích trầm mặc nửa ngày, rốt cục hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đúng vậy. Đã như vậy, Tiêu Đạo hưu phân thân nguyên anh lại là từ đâu mà đến? Long Tịch kế tiếp theo hỏi. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, đúng vậy à, muốn phân hóa nguyên anh Nhất định phải đạt tới phân thần kỳ mới có thể làm được, Mình một người nguyên anh, kỳ người tu chân, lại nơi nào đến cái thứ hai nguyên anh a. Vấn đề này thật sự là khó trả lời, nhưng ăn ngay nói thật, nói cho bọn hắn, cái này cái nguyên anh cũng không phải mình phân hóa ra, mà là mình sao chép được, chỉ sợ những người này đối đại ánh mắt của mình liền muốn càng thêm cái gì. Cái này a. Tiêu Văn Bình trần chờ một chút, cười nói, bảo bối thần. Long thích cùng Phượng Hoa lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là bảo bối thần thủ đoạn a, thì nên trách không được có thể vượt giai phát huy lực. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, thần linh là không gì làm không được. Như vậy này một ít tiểu thủ đoạn tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy hai người này một bộ hiểu rõ cùng lực bộ dáng, nó hơn Long Phượng tôn giả nhau nhau dùng ánh mắt hỏi. Nhưng mà, hai người bọn họ trừ nhìn nhau cười khổ bên ngoài, xác thực không cách nào giải thích. Bởi vì bảo bối thần tồn tại vẫn chưa công khai, liền xem như tại hai tộc bên trong, cũng chỉ có tộc trưởng cùng tiểu Long Phượng biết. Là lấy, bọn hắn tự nhiên không dám tùy tiện lô mãng, khắp nơi Thiên Dương. Tiêu Văn Bình đem phiền phức giao cho Long Phượng tổ hai người về sau, liền đem tâm niệm của mình xa vào tại cái này ma nhân hi hiu trên thân. Không là độ kiếp kỳ đỉnh cấp cường giả à. Cường Hãn cũng liền không cần phải nói, chịu vừa rồi 17 18 vị các tôn giả đánh lén một kích, vậy mà còn chưa chết về vẹn, sát thực khó được. Trừ cái đó ra, trên thân cường đại linh lực càng làm cho Tiêu Văn Bình không ngừng ngáo ngốc. Nếu như hắn không sử dụng tiểu kim phù bên trong năng lượng, xác định vững chắc không phải người này đối thủ. Tốt, có thể luyện chế. Kính thần thanh âm từ trong đầu lại lần nữa vang lên. Tiêu Văn Bình đưa tay ra, bạch quang lóe lên, người này đã biến mất không còn tăm tích, bị hút vào thiên hư giới chỉ bên trong, từ kính thần thao túng, bắt đầu luyện chế thân ngoại hóa thân. Bất quá Mặc dù toàn bộ luyện chế quá trình không cần tiêu văn bình đúng tay, nhưng chỉ cần ngẫm lại một người sống sờ sờ tức sẽ thành mình thân ngoại hóa thân, trong lòng của hắn liền có một tiêu cảm giác kỳ dị. Dù là người kia là ma giới bên trong ma tệ tử, nhưng là loại cảm giác này vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tránh. Nhưng mà, những tôn giả kia nhóm đối này lại là không thèm để ý chút nào, tại trong lòng của bọn hắn, chuyện như vậy kỳ thật lại cũng bình thường cực kỳ. So sánh giới, bọn hắn phản mà đối với Tiêu Văn Bình vì sao có thể tại nguyên anh kỳ liền có thể sử dụng phân thần kỳ kỹ năng chuyện này, cảm thấy cực lớn hiếu kỳ. Chương 285, Luyện chế, thượng Nhìn thấy Tiêu Văn Bình tựa hồ có chút ý động, Long Thích liền ở trong lòng nhanh chóng bàn tính toán một cái, do hỏi: "Tiêu đạo hữu, chúng ta ngay tại này dừng lại ba ngày, ngươi nhìn thời gian đủ rồi sao?" "Dừng lại ba ngày?" Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi ngược lại: "Vì sao muốn dừng lại ba ngày?" "Hẳn là..." Hắn nhìn một chút Lao Long, hỏi: "Ngài thân thể có bệnh?" Long Thích sửng sở, mình một lòng vì hắn suy nghĩ, làm sao biến thành ta không phải, Hàốn ngực, nói: "Lao Long hết thảy mạnh khỏe." Sau đó thấy Tiêu Văn Bình một bộ không hiểu chút nào dáng vẻ, giải thích nói: "Đã đạo hữu muốn luyện chế thân ngoại hóa thân, tối thiểu cần 3 ngày bế quan đi." ta cùng ngay tại này hộ pháp cho người là được." Tiêu Văn Bình sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Không thành, bây giờ đương nhiên là truy tung Càn Khôn quyển vì thứ nhất chuyện quan trọng. Cái này thân ngoại hóa thân mặc dù khó được, nhưng là lại khó phải hóa thân cũng so ra kém nhã kỳ một sợi tóc." Long thích nhướng mày, nói: "Tiêu đạo hữu, Càn Khôn quyển như là đã rơi vào tay ma tộc, kỳ thật cũng không kém cái này hai, 3 ngày. Nhưng là đạo hữu luyện chế thân ngoại hóa thân, thế nhưng là kéo dài không dậy nổi. Thật sao?" Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi: "Chính là, thân ngoại hóa thân là đem phân thân nguyên anh thể tại hóa trên khuôn mặt, muốn làm đến cả hai hợp một?" đã muốn phòng ngừa hóa thân phản phệ bản thể, lại phải đem phân thần nguyên anh triệt để cùng hóa thân dung hợp. Muốn làm được cái này hai điểm, thế nhưng là ngàn khó. Ân, không hề dễ dàng a. Long Thích lúc đầu muốn nói muôn vàn khó khăn, nhưng nhìn đến Tiêu Văn Bình một mặt xem thường, lập tức đổi miệng. Tiêu Văn Bình trần chờ một lát, không dám xác định phải trang xác thực, hỏi, cái này bao nhiêu khó khăn? Chính là là lấy lão Long lời nói ba ngày, đã là ngắn. Long Thích dừng một chút, nói, Tiêu đạo hữu lựa chọn cái này cô hóa thân, lúc này thần trí đã mất, nhưng linh lực chưa tán, nếu là lập tức luyện chế, nhưng thu làm ít công to hiệu quả. Nhưng nếu là kéo dài lâu ngày, như vậy, cái này cô hóa thân, không cần cũng được." Tiêu Văn Bình ánh mắt lập tức chính là lộ ra cổ quái, đầu này Lao Long phải chằng tại nói chuyện giật gân a. Vì sao giọng điệu của hắn cùng kính thần khác biệt quá nhiều đã dựa theo kính thần thuyết pháp, sử dụng ám anh làm dẫn, luyện chế thân ngoại hóa thân là cực kỳ đơn giản một sự kiện, mục ý chính là, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra, một ngày sau đó, ta cam đoan cho ngươi một cái nhảy nhót tương bừng thân ngoại hóa thân chính là. Hai người này nói đến hoàn toàn tương phản, thật không biết hắn là nghe ai mới tốt. Chỉ là đột nhiên, liên tưởng đến ngày xưa kính thần nóng lòng cho hắn khai đạo muốn thông qua một phương pháp vì hắn ngưng tụ thần cách sự tình, Tiêu Văn Bình liền hoài nghi ra hỏa này phải chăng lại là cái gì lòng hiếu kỳ phát tác, muốn làm thí nghiệm. Long thích trở dây lát, thấy Tiêu Văn Bình vẫn như cũng là do dự. Rốt cục thở dài, nói: "Tiêu Đạo Hữu, kỳ thật thân ngoại hóa thân chi thuật mặc dù uy lực bất phàm, nhưng từ đầu đến cuối không phải chính đạo, đạo hữu hay là nghĩ lại cho kỹ mới tốt a." Thật. Tiêu Văn Bình kỳ thật trong lòng cũng là biết, đầu này Lao Long tuyệt đối sẽ không đối với chuyện này lựa gần mình, nhưng muốn nói kính thần sẽ hại mình, vậy thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Chính là, Tiêu Đạo Hữu ngươi xuất đạo đến nay, Nhưng từng xem qua bao nhiêu phân thần kỳ trở lên người tu chân lựa chọn rèn luyện thân ngoại hóa thân chi thuật. Cái này, Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, thật sự chính là chưa từng nhìn thấy đâu, hắn trong lòng hơi động, hẳn là làm như vậy thật sự có gì chỗ không ổn. Thân ngoại hóa thân, kỳ thật cũng không phải là cái gì đặc biệt phức tạp pháp thuật. Nếu là luận đến uy lực, cũng miễn cưỡng không có trở ngại, sẽ không kém hơn một chút cao cấp pháp khí. Chỉ là, luyện chế hóa thân lại có mấy lớn tệ nạn. Long Tích tăng hứng một cái, giải thích cặn kẽ nói, nó một, hóa thân khó cầu, nếu là hóa thân bản thể thực lực không đủ, như vậy tân, tân khổ khổ luyện ra chẳng những không có tác dụng, ngược lại thành một cái vướng nhễu." Về phần lão Long ánh mắt liếc Tiêu Văn Bình trong tay Thiên hư giới chỉ một chút, nói, "Về phần tốt hóa thân a, tỉ như cái này ma nhân, độ kiếp kỳ cường giả, đó chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Tiêu Văn Bình gật đầu, "Đây là tự nhiên, nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp, chẳng lẽ còn muốn để hắn cố ý đi bắt một cái độ kiếp kỳ đỉnh cấp cường giả không thành. Đây chính là muốn trêu đến người người đoán trách sự tình a." Hai, luyện chế thân ngoại hóa thân, cần một người phân thần Nguyên Anh, Nguyên Anh phân thể, thực tế là có cực lớn pháp hiểm, một cái không tốt, chính là anh tán nhân vong chi cục. Không thể nào." Tiêu Văn Bình ngạc nhiên nói, "Vạn Bối đã từng nhìn thấy qua, những cái kia phân thần kỳ các tiền bối phân hóa Nguyên Anh, tự hồ cũng không phải là việc khó gì a." "Phân hóa Nguyên Anh tự nhiên không khó, nhưng là muốn Nguyên Anh phân thể, luyện chế thân ngoại hóa thân, liền muốn tách rời khoảng 3 phần 10 địa Nguyên Anh năng lượng." "Có thể thành công hay không trước không đi nói hắn, chỉ riêng là lấy tu hành mà nói, bản thể tu vi liền muốn có nhất định biên độ lưu bước. Là lấy luyện chế thân ngoại hóa thân, cũng chưa chắc chính là một cái có lợi sự tình." "A, ta minh bạch." Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, "Nguyên lai bọn hắn luyện chế thân ngoại hóa thân, là cần bản thể Nguyên Anh tối thiểu 3 thành năng lượng." Cái này nhưng cũng không phải là một con số nhỏ a. Nhưng là mình liền hoàn toàn khác biệt, bởi vì ám anh là sao chép được, cho nên năng lượng của hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì tiêu hao, muốn nói cùng hắn ở giữa liên hệ, cũng chẳng qua là một sợi thần niệm mà thôi. Đối với hắn mà nói, ám anh cùng nó nói là phân hóa nguyên anh, không bằng nói là hắn một món pháp bảo mà thôi. Cho nên, vô luận luyện chế hay không, đối bản thể của hắn tu vi cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, điểm này, toàn bộ tu chân giới sợ là cũng chỉ có hắn có thể làm được. Long Thích vất vả giải thích được ngày, thấy Tiêu Văn Bình rốt cuộc mình mặt tới, liền hỏi Đã tiêu đạo hữu minh bạch, như vậy chúng ta phải chăng ở đây dừng lại ba ngày? Không cần, chúng ta hay là sớm đi lên đường mới tốt." Tiêu Văn Bình một ngụm bác bỏ nói. Long thích như chút được gánh nặng cười một tiếng, nói: "Tiêu đạo hữu cao minh, cái này thân ngoại hóa thân tại trước mắt hay là không muốn luyện chế tốt?" Trước mắt? Không sai, nếu là đạo hữu ngày sau phi thăng tiên linh giới, nắm giữ tiên linh khí, có thể ít đi rất nhiều cố kỵ, khi đó lại luyện không mượt." Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói: "Tiên giới a, quá xa xôi." Đã Tiêu Văn Bình không có dừng lại dự định, một đoàn người lại lần nữa dùng tinh đấu giới biến mất thân hình, hướng về truyền tống trận đi đến. Bọn hắn sở dĩ dừng lại, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút có thể hay không từ cái này ma nhân trong miệng móc điểm lưu dụng đồ vật, nhưng là hiện tại đương nhiên không có khả năng. Theo mọi người hướng truyền tống trận phương hướng tới, Tiêu Văn Bình đối Điệp Tiên phân phó một tiếng, liền đem tâm niệm xa vào tại thiên hư giới trì bên trong, quan sát Kính Thần luyện chế thân ngoại hóa thân đi. Thân ngoại hóa thân hiển nhiên cũng không phải là rất dễ dàng luyện chế đồ vật, chỉ muốn nhìn Kính Thần lúc này ngưng trọng thần thái liền có thể biết một hai. Bốn phía xem nhìn một chút, không có nhìn thấy ma người thân thể, Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi, "Kính Thần, hóa thân đâu?" Tại kia rậm. Theo Kính Thần ngón tay nhìn lại, Tiêu Văn Bình đột nhiên khẽ giật mình, kia rằm chương 7 là một cái đỉnh lô. Cái đồ chơi này, quen thuộc, đúng là hắn tử vệ phổ trưởng lão kia giảm lấy ra địa mạch Ngọc đỉnh. Thế nhưng là, Tiêu Văn Bình trần chờ mà hỏi, "Kính Thần, ngươi có lầm lẫn không?" "Đương nhiên sẽ không." Kính Thần Vãn đã đóng tiền nói. Tiêu Văn Bình khỏe miệng co quắp một trận, ma nhân lớn như vậy thân thể, Kính Thần là thế nào đem hắn cứng rắn nhét tiến vào đỉnh trong lò? Hẳn là trong này đã là một mảnh máu thịt bẻ bét rồi. Nghĩ đến đây rằm, đã cảm thấy trong miệng nấy ẩm, tựa hồ ngay cả dịch vị đều dâng lên. Chỉ là, Kính Thần cũng không có chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa. Mà là giới thiệu nói, cốt này ma người thân thể mặc dù tương đối cứng cỏi, nhưng là so với ám anh đến, cũng không cường tráng bao nhiêu, mà lại linh lực cũng là không đủ, cho nên cần một lần nữa rèn luyện một phen, nếu không cùng ám anh kết hợp về sau, chẳng những không được tăng phúc hiệu quả, ngược lại sẽ khiến cho sức chiến đấu có sở hạ hàng. Luyện chế? Người? Đúng vậy. Như thế nào luyện chế? Rất đơn giản, thêm vào thần chi lực liền có thể. Thiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi: "Ngươi nơi nào đến thần chi lực?" Kính thần chỉ vào không gian giới chỉ bên trong đống kia tích như núi linh thạch, nói: "Dùng tụ linh đài chuyển hóa, chẳng phải xong rồi?" Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai dạng này cũng có thể a. Bất quá, nhìn xem những này đếm cũng đếm không xuể linh thạch, trong lòng của hắn vẫn là rất có cảm giác thankful. Nhớ được tại Ngọc đỉnh tông, bọn hắn sắp rời đi thời điểm, mình đột nhiên đưa ra cần đại lượng linh thạch. Kết quả, Huệ Chiết tông chủ không nói hai lời, lập tức mở ra Ngọc đỉnh tông nội khố. Chỉ có đến lúc đó, Tiêu Văn Bình mới tính chân chính biết Ngọc đỉnh tông giàu có trình độ. Tại kia rậm, cực phẩm linh thạch một đống một đống, tùy ý trưng Phổ thông người tu chân như, như chân bảo linh thạch, tại những này khí đạo sư nhóm trong mắt, quả chính là cùng phổ thông hòn đá không thể nghi ngờ. Cự Tuyệt Huệ chết bọn người hướng hắn để cử những cái kia cấp cao nhất linh thạch, Tiêu Văn Bình nói thẳng nói cho bọn hắn, mình cần đại lượng linh thạch duy một mục đích, chính là xem như tiêu hao phẩm sử dụng. Phổ thông nhất, nhị phẩm linh thạch là đủ, lại cao cấp liền thuần túy là lãng phí. Mặc dù cũng không rõ Tiêu Văn Bình muốn làm gì mà cần lớn như vậy lượng tiêu hao, nhưng là Huệ Chết cùng người vẫn là theo hắn ý tứ, đem một tòa núi nhỏ như nhất phẩm linh thạch nặng sinh sinh nhét tiến vào tiên hư giới chỉ. Bởi vì, Huệ Chết cùng Huệ phổ là những cái kia cực thiểu số biết bọn hắn chuyến này chân chính mục đích người, cho nên bọn hắn phi thường rõ ràng. Nếu như Tiêu Văn Bình bọn người chuyến này nhiệm vụ thất bại, như vậy toàn bộ tu chân giới cũng liền đem đi đến cuối cùng. Dưới tình huống như vậy, đừng nói Tiêu Văn Bình chỉ là cần một chút nhất phẩm linh thạch mà thôi, liền xem như hắn nghĩ đem Ngọc đỉnh tông nội khố giảm tất cả hàng tổn toàn bộ chuyển ánh sáng, huệ chết mấy người cũng là tuyệt đối sẽ không một chút nữa mày. Dù sao, nếu như tu chân giới đều hủy, như vậy còn muốn những linh thạch này có làm được cái gì? Cho nên, tại Tiêu Văn Bình mang theo mọi người rời đi thời điểm, Hán Thiên hư giới chỉ bên trong đã có một nửa không gian bị vô cùng vô tận linh thạch chất đầy. Căn cứ tính thần đoán chừng, nếu như những linh thạch này đều dùng để làm năng lượng chuyển đổi nguyên liệu, Như vậy, vô luận hắn như thế nào tiêu xài, muốn tại trong 100 năm hoàn thành cái này hành động vĩ đại, hay là có rất cao khó khăn. Chương 286, luận chế, hạ. Tiêu Văn Bình cũng không lo lắng tình huống ngoại giới, có điệp tiên trong tay tinh đấu hệ giới, lại thêm long thích cái này cùng gia thành tinh nhân vật ở một bên đề điểm, trừ phi là gặp vận rủi lớn, gặp cũ có thần cách loại hình định cấp tồn tại, hoặc là nói là gặp tương khắc pháp bảo, nếu không hành tùng của bọn hắn thật đúng là rất khó khăn bị người phát giác. Cho nên, hắn lúc này an tâm ở tại thiên hư giới trị bên trong, quan sát kính thần kỳ dị thủ pháp. Kính thần thủ đoạn cùng tu chân giới lưu hành phương pháp luyện chế có khác biệt rất lớn. Bất quá ngấm lại cũng thế, lấy tầm mắt của nó chi cao, như thế nào lại dùng xuống giới thủ pháp đi hồ lộng người đâu? Trước kia, Tiêu Văn Bình bản thân thực lực thấp, cho dù kính thần nghĩ muốn giúp đỡ, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Nhưng là hiện tại chẳng những có tụ linh hải, còn có vô cùng vô tận hậu bị năng lượng. Dưới tình huống như vậy, kính thần đương nhiên là muốn thi thố tài năng một phen. Địa mạch trong ngọc đỉnh, cái kia ma nhân thân thể bị kính thần thi pháp trở nên cực nhỏ, nửa nằm tại bên trong lò, toàn thân trên dưới bị một đoàn kim sắc quang mang phủ. Ma Ngọc đỉnh phía dưới, đoàn kiếm màu đỏ địa mạch chi hỏa đã mở đến lớn nhất trình độ, cường đại hỏa hệ năng lượng tại ma người thân thể bên trong không chút kiêng kỵ nào lưu thuần tứ ngược. Tại nhiệt độ cao như thế phía dưới, nếu như không có tầng kia thần chi lực thủ hộ, cái này ma nhân sớm đã bị hóa vô tung vô ảnh. Bất quá lúc này, tại địa mạch chi hỏa sấy khô bên dưới, tầng kia kim sắc lực lượng đang từ từ rót vào ma nhân thân thể. Tiêu Văn Bình nhìn nửa ngày, rốt cuộc minh bạch tới, tính thần là lấy địa hỏa dẫn, sợ là cũng chỉ có tại mảnh liệt như thế nhiệt độ cao phía dưới, mới có thể đem thần chi lực chậm rãi cùng ma nhân thân thể tương dụng. Kính Thần dù sao không phải bảo bối thần, cái kia thần linh có thể dễ như trở bàn tay làm được sự tình, cũng không đại biểu Kính Thần cũng có thể làm đến. Cho nên đồng dạng dung nhập thần chi lực, bảo bối thần liền có thể trực tiếp đem năng lượng rót vào ám anh thể nội, nhưng Kính Thần muốn làm được điểm này, nhất định phải tốn công tổn sức. Ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi, Kính Thần lại là một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, đồng thời không ngừng chuyển đổi trong ngọc đỉnh cái kia ma nhân tư thế, khiến cho thần chi lực có thể tận lực cân đối phân bố ở trên người hắn mỗi một cái góc. Thầm than một tiếng, vô luận là tại Kính Thần trong mắt, hay là tại Long Thích đám người trong mắt, Cái này xui xẻo Ma nhân hiển nhiên cũng không phải là một cái người, mà là một cái vật phẩm đồng dạng đồ vật. Có lẽ duy một địa khu đừng, kiện vật phẩm này cũng có nhất định giá trị lợi dụng đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, lô hỏa dần dần ảm đạm xuống. Thiêu Văn Bình đương nhiên minh bạch, đó cũng không phải địa mạch chi hỏa có sức mà không dùng được, mà là kính thần có ý thức khống chế lô hỏa cường độ. Bởi vì, tại trong lập đỉnh, đoàn kia kim sắc quang mang đã còn thừa không có mấy. Quả nhiên, sau một chốc, hồng mang loé lên, địa mạch chi hỏa toàn bộ phong bế. Nó cái động tác trôi chạy chi cực, hết thảy hành động đều giống như trước đó diễn luyện qua mất trăm lần làm cho người ta cảm thấy một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Thấy Tiêu Văn Bình là rất là thán phục, có lẽ đây mới là thần khí chi linh thực lực chân chính đi. Kính thần rôi ngón một điểm. Cái kia ma người nhất thời từ trong Ngọc đỉnh bay ra, một khi ra ngọc đỉnh, ma nhân thân thể liền bắt đầu dài ra, rời đi ngọc đỉnh càng xa, thân thể lại càng lớn. Đến cuối cùng, khi vây quanh ma trên thân người pháp lực hoàn toàn biến mất sau. Cái này ma nhân liền biến thành một cái toàn thân kim quang hứa ra hán tử cao lớn, cái này ma nhân thân thể tại trải qua một phen rèn luyện về sau, chẳng những không có co lại tiểu nhân dấu hiệu, ngược lại càng cao hơn lớn mấy phân. Tiêu Văn Bình thần sắc ngưng trọng nhìn xem cái này ánh mắt đờ đẫn người, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một trận hăng ý. Cái này ma nhân mang cho hắn một loại mãnh liệt xung kích cảm giác. Bởi vì, ở trên người hắn, Tiêu Văn Bình phát giác một loại khí tức kỳ lạ, hắn đã từng cùng loại khí tức này chủ nhân làm qua sinh tử tương bác, cho nên tuyệt đối sẽ không nhận lầm. "Thế nào?" Kính Thần Dương Dương đắc ý hỏi. Tiêu Văn Bình há to miệng, cuối cùng vẫn là không có phát ra bất kỳ thanh âm. "Tốt, luyện chế hoàn tất, anh, cố thân thể này giao cho ngươi." Theo Kính Thần vừa dứt lời, ma nhân thân thể run run một hồi, qua một lúc lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái con mắt kia bên trong lại cũng không phải là đồ nốc đồng dạng ngốc trợ, mà là lưu động một cố kim sắc nhàn nhạt, nhạt. Ám Thần. Tiêu Văn Bình thì thào nói, cái dạng này xác thực cùng hắn giao chiến qua Ám Thần có hứa nhiều chỗ tương tự. Không đúng." Kính Thần quả quyết phủ định nói, "Cái gì không đúng? Cái này không phải Ám Thần." Thật sao? Tiêu Văn Bình lại lần nữa nhìn cái kia ma nhân một chút, từ khi Ám Anh chính thức tiếp quản cái này cô hóa thân về sau, ma trên thân người màu vàng kim nhạt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi dịu, tựa hồ tại về màu sắc đột nhiên ảm đạm rất nhiều. Cùng ngày xưa đại chiến Ám Thần thời điểm cái chủng loại kia nhan sắc ra sao nó tưởng tượng tượng a. Đúng vậy, gia hỏa này uy lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng ám thần so sánh, vậy liền chẳng là cái thá gì." Kính Thần than nhỏ nói, "Thật thật, bản ý của ta cũng là muốn luyện chế một cái ám thần loại này đẳng cấp cao thủ, nhưng là cái kia độ khó quá lớn, tối thiểu hiện tại còn làm không được, trừ phi." Tiêu Văn Bình trong lòng giật mình, chẳng lẽ Kính Thần còn thật sự có biện pháp luyện chế ám thần ra không thành? Hán truy vấn Trừ Phi thập. "A, Trừ Phi, cầm ăn Vương hoặc là Long thích cái này một đẳng cấp người tới làm hóa thân bản thể, lại thêm bảo bối thần hết sức giúp đỡ, ừm, chỉ cần nghiền ép nó bảy, tám thành thần chi lực liền có thể." Kính Thần tính toán một lát, nói Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này yêu cầu thật đúng là cao a. Dạng này liền có thể rồi sao? Nếu như là dạng này, ta ắt có niềm tin luyện chế một cái có ám thần ba, năm thành thực lực siêu cấp cường giả. Kính Thần thông suốt ngẩng đầu lên, một đôi tiểu ánh mắt híp lại, cười nói: "Thế nào, có hứng thú không?" "Không được." Tiêu Văn Bình quả quyết cự tuyệt. Nói đùa, An Vương cùng Long Thích, hai người này có thể cầm đi luyện thân ngoại hóa thân a. Nếu là thật sự làm như vậy, Long tộc cùng thần lao tổ lại há chịu bỏ qua. Hùng chi, còn muốn cho bảo bối thần tự nguyện cống hiến ra bảy, tám thành thần chí lực, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết tuyệt đối không thể. Kính Thần núi bay, hiển nhiên nó cũng biết chuyện này trên cơ bản là thuộc về loại kia nhiệm vụ không thể hoàn thành, là lấy chỉ lá sách một câu mà thôi, cũng không đáp lại bất cứ hy vọng nào. Có lẽ, tại Tiêu Văn Bình ngày sau luyện thành thuộc về chính hắn thần chi lực thời điểm, mới là nó có thể chân chính đại chuyển quyền cơ lúc. Tốt, thân ngoại hóa thân ta đã luyện xong, hiện tại liền từ chính người đến thao túng đi. Kính Thần hoàn thành nhiệm vụ của mình, thân thể lắp một cái, trở lại gương đồng nhỏ bên trong, không trở ra. Tiêu Văn Bình đi đến ma nhân trước mặt, nhẹ nhàng chạm đến mê muội trên thân người hảo quang màu vàng sẫm, loại kia bao hàm cùng năng khí tức tựa hồ càng thêm ngưng trọng mấy phần. Không sai. Hắn hiện tại rốt cuộc khẳng định một sự kiện, tại gia hỏa này trên thân quả thật chính là thần chi lực, bất quá, cái này thần chi lực so với ám thần hoặc là tiểu kim phù bên trong thần chi lực đến nói, đó chính là trên lệch cực xa. Vô luận là thần chi lực đẳng cấp hay là năng lượng hùng hậu trình độ, cả hai đều không thể so sánh nổi. Nếu như nói, chấn ma tinh bên trên ám thần có thần chi lực tương đương với một cái 10 tuổi khoảng chừng 2 đồng, như vậy lúc này cái này mà trên thân người thần chi lực liền tốt so là vừa vặn ra đời hải nhi, liền xem như 100 cái hải nhi cộng lại, cũng tuyệt đối đánh không lại một cái 10 tuổi hai đồng, trừ phi, hải nhi số lượng thực tế quá lớn đến thành trên ngàn và cái, như vậy có lẽ có thể tại trả giá thê thảm đau đớn đại giới về sau, đem hài đồng cho tươi sống để chết. Ân, nói cách khác, chỉ cần mình ngày sau luyện chế ra thành trên ngàn vạn cái dạng này ma nhân, như vậy liền có thể cùng ám thần ganh đua ưu khuyết điểm. Chỉ là, cái mục tiêu này a." Tiêu Văn Bình khỏe miệng cong lên, ở trong lòng hạ quyết tâm, chậm rãi chịu đi, tin tưởng cuối cùng có một ngày, xấu nàng dâu sẽ ngao thành bà. Nghĩ lại tới kính thần đã từng nói, cái này ma nhân là có thể vận dụng đạo thuật, Tiêu Văn Bình lập tức ở trong lòng hạ lệnh, mệnh hắn thi triển mấy cái tiểu đạo thuật, để cho mình mở mang mắt. Thế nhưng là, nửa ngày qua đi, Trước mặt cái này ma nhân vẫn như cũng là đứng tại chỗ, động cũng chưa từng động đậy một chút. Tiêu Văn Bình trong lòng kinh hãi, vội vàng kêu gọi Kính Thần, "Sẽ không là gia hỏa này luyện chế quá mức, luyện ra một cái phế phẩm đi." Kính Thần không tình nguyện ra, nghe câu hỏi của hắn, tức giận, "Ngươi cái này hóa thân lúc này tựa như là một tờ giấy trắng, thứ gì cũng sẽ không, ngươi đầu tiên muốn dạy hắn sử dụng à. Tiêu Văn Bình trợn khóc dở cười mà nói, "Còn muốn dạy hắn sử dụng, ta cái này không thành bảo mẫu rồi sao?" Kính Thần chớp mắt, nói, "Thật sao? Nếu như ngươi không thích lời nói, vậy ta đem hắn tan rã như thế nào?" Nói hiệu nói vượng. Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Đem kính thần đuổi trở về, ngắm nhìn vẫn như cũ đứng thẳng bất động ma nhân hóa thân, trong lòng một trận buồn cười. Giáo hắn pháp thuật a, nghĩ không ra, mình vậy mà cũng sẽ có làm người sư đồng hồ một ngày a. Thử nghiệm dưới mấy đạo đơn giản mệnh lệnh, ma nhân hóa thân đối với phân phó của hắn làm phi thường hoàn mỹ, điểm này cùng ám anh ngược lại là có mấy phần tương tự. Sau đó, Tiêu Văn Bình làm dùng ý niệm đem tay không vẽ bùa chi pháp truyền tụ đến, để hắn giật nảy cả mình chính là, cái này ma nhân hóa thân thiên phú chi cao, đã đạt không thể tưởng tượng tình trạng, bất kỳ cái gì đồ vật chỉ muốn dạy dỗ một lần, liền có thể lập tức vào tay, có đôi khi thậm chí ngay cả làm mẫu cũng không cần đến như thế không thể tưởng tượng nổi thiên phú, để Tiêu Văn Bình vui mừng quá đỗi. Mặc dù hắn chưa từng có dạy qua đồ đệ, nhưng là cũng biết, nếu như mỗi một cái đồ đệ đều dễ dàng như vậy dạy bảo lời nói, nhàn mây lao đạo cũng không sẽ coi trọng như thế mình. Đầu góc nhất chuyển, hiểu thông suốt đạo lý trong đó. Cái này ma nhân hóa thân vốn chính là độ kiếp kỳ đỉnh cấp cao thủ, mà hắn Tiêu Văn Bình chuyển thụ chẳng qua là một chút nguyên anh kỳ trở xuống kỹ năng. Lấy độ kiếp tu vi đến học tập nguyên anh kỳ pháp thuật, nếu như còn không thể lập tức dung hội quan thông, như vậy cái này ma nhân hóa thân cũng có thể như vậy ném tới thùng đi. Nghĩ đến cái này rắm, Tiêu Văn Bình ngón tay một điểm. Nhàn mây lao đạo cho hắn kêu bản mật giản liền xuất hiện ở giữa không trung trong này một chút y lực mạnh mẽ phụ chú hắn trở ngại tu vi không đủ không cách nào tu hành nhưng cái này ma nhân hóa thân A lại là có thể thử một chút chương 287 năng lượng trường khống có chút tại thiên hư giới chỉ bên trong sáng lên mấy điểm tinh tế kim sắc và mang sau đó một đạo hình công kích phù văn đã xuất hiện ở trong hư không Nếu như chỉ là như thế cái kia cũng thôi nhưng chân chính để tiêu văn bình há mồm ch mắt khó có thể tin chính là đạo phụ này Vă cứ như vậy Duy chỉ càng thêm chưa phát trạng thái tốt nhất ngưng tụ tại giữa không chung khi sâu mà hơi Tiêu Văn Bình đối với mình lúc này phát hiện, tràn ngập chấn kinh. Chẳng lẽ phủ Văn cũng có thể dạng này phát động sao? Dựa theo Nhàn Mây lão đạo dạy bảo, sử dụng tay không vép bự chi pháp, vô luận là tốc độ cùng uy lực đều muốn so chuẩn bị từ trước tốt Phù Văn phải lớn hơn mấy phần. Bất quá, đồng dạng, sử dụng kỹ năng này cũng có nhất định tai nạn, chỉ có đôi khi sẽ gặp phải trước ngựa mất vó ác quả bên ngoài, còn có một chút liền là đối với năng lượng khống chế khó mà nắm chắc. Một khi không gian bên trong ngưng tụ năng lượng đạt tới cực điểm, liền nhất định phải phóng thích, nếu không năng lượng hội tụ quá nhiều, đến lúc đó chính là đả thương người không thành phản hại mình. Thế nhưng là Ma nhân hóa thân biểu hiện lại hoàn toàn đánh vỡ cái này thông thường. Tất cả linh lực tại phù văn bên trong ngưng tụ một đoạn, sớm đã đạt tới phát ra ngoài điểm tới hạn. Nhưng mà, tại ma nhân hóa thân khống chế phía dưới, cố năng lượng này liền dừng lại tại điểm này phía trên, đã không thể để cao nửa phân, cũng không có tiêu giảm nửa phân, vậy mà liền như thế ở giữa không trung đạt tới một cái hoàn mỹ cân bằng. Hoa. Thần cách lực lượng a. Tiêu Văn Bình lẩm bẩm nói, nguyên lai tại thần cách không chế dưới, ma nhân hóa thân lại có thể đạt tới tình trạng như vậy. Tối đầu nhìn một chút hai tay của mình, chính độ như vậy, mình cũng có thể làm được a. Nếu như không dựa dẫm thần cách lực lượng, mình phải chăng có thể trưởng khống tự nhiên đâu?" Cười khổ lắc đầu, "Nếu như không dựa vào thần cách lực lượng, chỉ sợ mình là bất lực." Người đang làm gì?" Nội trận Lôi Đình thanh âm từ không gian bên trong vang lên. Kính Thần chẳng biết lúc nào lại từ gương đồng nhỏ bên trong chui ra, nó chỉ vào Ma Nhân hóa thân nói, "Hắn muốn làm gì? Muốn hủy đi không gian giới trị a?" "Dĩ nhiên không phải." Tiêu Văn Bình liền vội vàng lắc đầu phủ định. "Nói đùa a, hủy đi không gian giới chỉ? Mình làm sao bỏ được? Đã không phải còn tụ lại lớn như vậy năng lượng làm gì?" Kính Thần giận dữ hét: Chẳng lẽ ngươi không biết, không gian giới chỉ nội bộ là rất yếu đối sao? Không thể nào. Ta tại trời một cánh cửa cùng mật phù môn bên trong nhìn thấy sơn môn thế, nhưng là rất kiên cố à? Tiêu Văn Bình đầu tiên là sửng sở, sau đó phản bác. Hắn cho tới nay còn rõ ràng nhớ được, tại trời một cánh cửa sơn môn bên trong, hắn nhưng là cùng Trương Nha Kỷ cùng Phượng Bạch đi cùng một chỗ bị qua điệp tiên thiên kiếp a, nếu là nói ngay cả thiên kiếp cũng đánh không chỗ xấu đều rất yếu đối, như vậy trên đời này sợ là thật không có kiên cố địa phương. Hử, ngươi hiểu cái gì? Kính Thần Khinh thường nói, nơi đó không gian giới chỉ là liên tiếp toàn bộ sơn thủy địa mạch, đây chính là tự thành không gian a. Thế nhưng là cái này nhỏ nhỏ chiếc nhẫn đầu, chính là như thế điểm năng lượng ủng hộ, không có khả năng tiếp nhận quá lớn lực lượng công kích. Thật sao. Tiêu Văn Bình trong lòng run lên. Chuyện như vậy còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng mà, mình thế nhưng là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Tâm niệm chuyển động ở giữa, ma nhân hóa thân đã thu hồi không trung năng lượng, tại hắn loại kia gần như kinh khủng lực khống chế phía dưới. Liền ngay cả tay không vẽ bữa chỗ hội tụ năng lượng cũng giống vậy có thể hoàn toàn thu về mà không tỏa ra mày mày. Nếu là nhàn mây lão đạo ở đây, tất nhiên sẽ hẩm đạm thở dài, hắn ngàn năm khổ tu lại còn so ra kém một cái ma nhân hóa thân nửa ngày sở học. Trên thực tế, chính là ngắn như vậy ngắn nửa ngày công phu, nhàn mây lao đạo chỗ tặng cho cái kia đạo mật đơn giản nội dung đã bị ma nhân hóa thân toàn bộ học xong. Nhanh như vậy tốc độ, đại bộ phận phân phải quy công cho thần cách loại kia cơ hồ chỉ cần nhìn qua một chút, liền có thể hoàn toàn nắm giữ năng lực học tập. Kỳ thật, cái này ma nhân lúc đầu tu vi so với nhàn mây lao đạo đến, còn hơi kém hơn không ít. Nhưng là trải qua kính thần dùng thần chi lực một lần nữa rèn luyện về sau, lại thêm ám ảnh tiến vào chìm giữ, trong cơ thể hắn chứa năng lượng chi lớn, đã không giới an vương chi lưu siêu nhất lưu cao thủ lại thêm lúc này đã năm giữ mật phù môn bên trong tất cả cao cấp phù pháp, nếu là thuần lấy sức chiến đấu mà nói, sợ là đã vững vàng vượt trên an vương một đầu, cũng không biết cùng những cái kia tiên giới tiên nhân hạ phẩm so sánh, lại là như thế nào. Bất quá, dựa theo kính thần đoán trưởng, chỉ cần không phải gặp được cảm thần loại kia đỉnh cấp, ở vào khoảng giữa chân thần cùng cao cấp tiên nhân ở giữa bán thần loại hình tồn tại, như vậy cái này ma nhân hóa thân là đủ tại ma giới an toàn đào thoát. Đã thân ngoại hóa thân đã luyện chế hoàn tất, mà ở tại thiên hư giới chỉ bên trong cũng là không có việc gì, cho nên, Tiêu Văn Bình thần niệm lại lại lần trở về bản thể. Sau khi đi ra, Không khỏi nao nào, nguyên lai bọn hắn cả đám vẫn như cũ ở vào Điệp Tiên Tinh đấu kết giới phía dưới. Bất quá, để Tiêu Văn Bình buồn bực là, bọn hắn liền ở tại truyền tống trận bên cạnh, cũng không có bất kỳ cái gì di động ý tứ. Trong lòng của hắn nghi hoặc, không phải là đến địa đâu rồi, chỉ là nếu quả thật tìm được càng Khôn quyển, Điệp Tiên là không thể nào không đến tỉnh lại mình. Ánh mắt nhìn về phía Long thích, chỉ gặp hắn nhìn chăm chú lên phía trước mấy chục mét truyền tống trận, phảng phất là lao tang nhập định, không nói một lời. Điệp Tiên, làm sao rồi? Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng đụng chạm một chút bên người nhàn, cập nham trán Điệp Tiên, dò hỏi: "Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi?" Điệp Tiên đột nhiên quay đầu, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cười nói. Thanh âm của nàng mặc dù không nhẹ, nhưng là tại tinh đấu viện giới bọc vào, cũng không có để thủ vệ ma nhân nghe nói. "Ừm." Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt thân cận, ngẩng đầu nhìn lên, nên tiếp Phượng Bạch Tỷ cặp tia tươi đẹp mắt to. Nhưng mà, còn không có cùng hai người bọn họ tự mình thảo luận nói thì thầm, liền bị Long Thích cái này không hiểu phong tình lão long đánh gãy. "Tiêu đạo hữu, vậy mà tại lúc này còn có thể bế quan tu luyện, lão long bội phục à. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy Long Tích một mặt nghiêm túc, cũng không biết hắn là mở miệng chào vẫn là thật lòng bội phục, bất quá, đoán chừng cái trước khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Tiền bối thứ lỗi, văn bối vừa mới cũng không phải là bế quan tu luyện. A, như vậy? Long thích sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏi, Tiêu đạo hưu thế nhưng là tại luyện chế kia thân ngoại hóa thân, chính là, tiền bối ca minh. Long thích nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong mắt đều là dở khóc dở cười chi sắc, hắn có chút fiết xuống khỏe miệng, nói, Tiêu đạo hữu đảm lượng, thực sự là, thật sự là không hề tầm thường a. Tiêu Văn Bình trong lòng cười thầm, cái gì gọi là không hề tầm thường? Nói ta to gan lớn mật cứ việc nói thằng tốt, còn muốn như thế che che lấp lấp làm gì? Văn Bình, ngươi còn tốt chứ? Đi tới ma giới về sau, một mực rất ít mở miệng, Phượng Bạch Tỳ đột nhiên lên tiếng hỏi thăm, nàng tại bản môn sư trường trước mặt thận trọng đến cùng chống đỡ bất quá đối với Tiêu Văn Bình quan tâm. "Ừm, hết thảy thuận lợi." Tiêu Văn Bình hướng nàng trọng trọng gật đầu. "Tiêu đạo hữu, thật đúng là vận khí của ta." Lần này, liền ngay cả Phượng Hoa cũng không chịu được nét lời. Tiêu Văn Bình cũng không kỳ quái biểu hiện của bọn hắn, bởi vì dựa theo tu luyện chương trình, tại luyện chế thân ngoại hóa thân thời điểm, là dung không được nửa điểm quấy nhiễu, không những như thế, toàn bộ quá trình tu luyện cũng là phức tạp dùng giả, nếu là một cái phàm tâm, chẳng những phí công nhọc sức, mà lại khả năng tạo hỏa nhập ma tính càng là mười thành bên trong chiếm chính thành. Tiêu Văn Bình vậy mà tại ma giới loại nguy cơ này trung điệp hoàn cảnh dưới, liều Lĩnh luyện chế thân ngoại hóa thân, mà nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ còn để hắn thuận lợi luyện chế thành công. Phần này vận khí chi tốt, dù cho là Long thích cùng Phượng Hoa cái này trở thế ngoại cao nhân, cũng không khỏi đất là chi phát ra thật sâu sợ hãi thần phục. Tiểu tử này, không biết giẫm lên cái gì vận khí cước chó, phần này số phận, vậy mà tốt về đến nhà. Đúng vậy a. Tiêu Văn Bình nhìn lấy bọn hắn, một mặt tiểu dung Nói, "Vạn bối vật khí, từ trước đến nay đều là không sai." Văn Bình, "Việc này mạo hiểm, ngày sau không thể lại lỗ mãng." Phượng Bạch Tí nhẹ dọn dặn dò. Một khi nhớ tới vừa rồi hung hiểm, trong lòng nàng chính là một trận đợt mạnh, may mắn trên đường đi bình an vô sự, nếu đang có chuyện kinh động hắn, Phượng Bạch Tí tối đầu, thật đúng là không dám nghĩ tới. "Ừm, yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc, ta là sẽ không làm." Tiêu Văn Bình vội vàng bảo đảm nói. Bất quá, hắn nói cũng đúng lời nói thật, lần này luyện chế lại không phải hắn đến chủ trì, đều là kính thần một tay xử lý, hắn chẳng qua là một người đứng xem mà thôi." Nếu như vậy cũng có thể có cái gì hung hiểm lời nói, như vậy đoán trường uống nước sôi cũng sẽ nghẹn chết rồi. Mắt thấy Phượng Bạch đi trong mắt ẩn ẩn mang theo vẻ lo âu trách cứ ánh mắt, trong lòng của hắn ấm áp, nói, "Áo trắng, yên tâm, ta phương pháp này cùng bình thường tu chân giới thủ pháp khác biệt, là là bảo bối thần chỗ thủ, hết sức an toàn đáng tin, coi như nửa đường có việc quấy nhiễu, cũng là không ngại." Phượng Bạch đi giật mình gật đầu, lập tức thần sắc lo lắng giật hết, mỉm cười, khuôn quốc huynh thành trên dung nhan treo một lú đỏ nhàn nhàn, để Tiêu Văn Bình một trận hoa mắt thần dao. Long Tích cùng Phượng Hoa cũng là một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là, bọn minh bạch cũng không đại biểu cái khác tôn giả cũng minh bạch. Những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, lo ngại mặt mũi không tốt hỏi, đương nhiên, nhìn nợ ánh mắt của bọn hắn không khỏi mang một tia mơ hồ quá dị. "Khục, Long thích trưởng lão, chúng ta vì sao dừng lại không đi rồi?" Tiêu Văn Bình chuyển hướng chủ đề, hỏi, "A, chúng ta tại đợi có người sử dụng truyền tống trận. Vì sao?" Truyền tống trận mỗi lần khởi động đều sẽ phát ra quá mang, gây cho người chú ý, mà khí tức của chúng ta cùng ma nhân hoàn toàn khác biệt, một khi quang minh chính đại xuất hiện, khó tránh khỏi bị người phát giác, cho nên đành phải đợi có người ra vào thời điểm, thừa cơ sử dụng. Dạng này sẽ không quá chậm rồi sao?" Đúng vậy à, bất quá, đã muốn ẩn nấp hành tùng, đây cũng là biện pháp duy nhất. Long thích thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chậm mặc dù chậm một điểm, nhưng là so với bị người phát giác, vậy vẫn là chậm một chút tốt. Tiêu Văn Bình nhìn mắt Điệp Tiên, trong lòng thầm than, nếu là từ An Vương chủ trì tinh đấu thế giới, sợ là ngay cả chuyển thống trận quang mang cũng có thể biến mất. Nhưng Điệp Tiên tu vì không đủ, muốn trông cậy vào nàng đem kiện bảo bối này vận dụng xuất thần nhập hóa, đúng là rất không có khả năng. Tiện tay sờ, sờ trên tay Thiên hư giới chỉ, Tiêu Văn Bình thông suốt cười một tiếng, nói, ta có biện pháp. Chương 288, nghi ngờ địch Mang theo mọi người xa xa thối lui, Tiêu Văn Bình hướng về mọi người làm cái an tâm thủ thế, sau đó tâm niệm vừa động, ma nhân hóa thân lập tức tại trước mắt bao người hiện thân ra. Lúc này Tiêu Văn Bình cái này thân ngoại hóa thân đã không phải là ban đầu bộ dáng, chẳng những toàn thân cao thấp ẩn ẩn lộ ra một tầng kim sắc quang mang, mà lại bởi vì ám anh tồn tại, khiến cho trên người hắn nhiều một tiêu ngang ngược khí tức, lại thêm thần chi lực tự nhiên hiện lộ uy nghiêm, càng thêm khiến người không dám tính tưởng. Có thể nói như vậy, trải qua kinh thần rèn luyện về sau, cái này cô hóa thân khí chất cùng thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền xem như gặp quen biết bạn cũ lâu năm, cũng là mơ tưởng nhệ ra. Mà chính vì vậy, Tiêu Văn Bình mới có thể yên tâm sử dụng cố này ma nhân hóa thân. Nhìn xem cái này toàn thân sôi trào nhạt đạm kim quang thân ngoại hóa thân, long thích bọn người đều trong lòng ngạc nhiên, nơi này hơn 10 người đều là trong tu chân giới nhân vật đứng đầu, là lấy cùng ma nhân hóa thân đứng chung một chỗ, lập tức cảm nhận được loại kia cường đại tới cực điểm vi áp. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là đại đa số người trong lòng đều nắm chắc, cái này cô hóa thân tu vi cao cường, chỉ sợ cũng không phải mình có thể ứng phó. Bọn hắn nhìn về phía Tiêu Văn Bình trong mắt càng thêm tràn ngập nghi hoặc cùng một tia ý kính nể. Cái này ma nhân là bọn hắn khi tiến vào ma giới thứ một cái tinh cầu bắt được. Khi đó, hắn mặc dù cũng là độ kiếp kỳ tu vi, nhưng chẳng qua là cùng trong tu chân giới phổ thông độ kiếp kỳ cao thủ tương đương thôi. Nhưng bị Tiêu Văn Bình luyện chế thành thân ngoại hóa thân về sau, phản phất đang trong một ngày tăng lên số cấp bậc, liền ngay cả bọn hắn những này trong tu chân giới các siêu cấp cao thủ đều mặc cảm. Long Tích cùng Phượng Hoa liếc mắt nhìn nhau, trong lòng càng thêm nhận định Tiêu Văn Bình loại này kỳ dị thủ pháp khẳng định là chuyển thừa tại bảo Bối Thần, trừ vị này thần linh bên ngoài, khẳng định không có những người khác có như thế đại thần thông. Thu. Tiêu Văn Bình hếch nhẹ một câu. Ma nhân hóa thân thu được mệnh lệnh, trên thân sôi trào kim sắc quang mang đột nhiên hướng về thể nội dung mạnh lao tới. Chỉ là giây lát công phu, liền đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ám anh năng lực khống chế xác thực không phải tầm thường, khi thần chi lực toàn bộ thu liễm về sau, chỗ còn lại chính là cái này ma nhân bản thể khí tức. Mọi người lại là lấy làm kinh hãi, có thể luyện chế ra thực lực thế này hóa thân đã là cực kỳ khó được. Nhưng có thể đem hóa thân thao túng đến như thế mức tùy tâm sử dụng, liền càng để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cái này hóa thân là cùng hắn mấy chục năm về sau, như vậy mọi người ngược lại sẽ không kinh ngạc, nhưng vấn đề là mới chỉ là mấy ngày liền có thể đạt tới gần như thế hộ tại hoàn mỹ độ phù hợp, vậy liền để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Không sai, Tiêu đạo hữu ta minh, lần này chắc nhất định có thể lừa dối quá quan. Long thích xong chừng gỗ, vui mừng nói, mà kệ Tiêu Văn Bình là như thế nào làm được. Tóm lại đối bọn hắn chuyến này có trăm lợi mà không có một hại chính là, không biết là có hay không bởi vì không phải cùng một giới quan hệ, trong tu chân giới người tu chân cùng ma giới bên trong người tu chân có khác biệt quá nhiều khí tức, chỉ cần là song phương chiếu mặt, mà đồng dạng là nguyên anh, kỳ trở lên người tu chân, nghĩ như vậy giấu cũng dấu không được. May mắn điệp Tiên trong tay tinh đấu huyễn giới là ngày xưa điệp tiên nhất tộc trấn tộc chi bảo, diệu dụng vô tận. Cho nên mới đem mọi người thân hình cùng khí tức cùng nhau ẩn nấp. Nếu không phải như thế, bọn hắn ngay cả thứ một cái tinh cầu cũng đi bất quá, liền muốn bị người phát giác. Bất quá chôn chốn tránh tránh địa, lại là cực lớn chỉ hướng trước mọi người tiến vào tốc độ. Nhưng là Tiêu Văn Bình cái này ma nhân hóa thân mới ra, tất cả vấn đề lập tức giải quyết dễ dàng. Quả nhiên, bọn hắn dùng tinh đấu huyễn giới biến mất hành tung về sau, đi theo ma nhân hóa thân phía sau cái mông, nên ngang tiến vào chuyển tông trận. Nhìn thấy có độ kiếp kỳ tiền bối sử dụng truyền tống trận, thủ vệ ma nhân nhóm căn bản ngay cả cái giẫm cũng không dám thả. Liên đuổi đầu hành lễ cung tiến đại giá. Ngẫm lại cũng thế, để những này nguyên anh kỳ tu vi người đi chất vấn độ kiếp kỳ đỉnh cấp cao thủ, sợ là lời nói còn không có nói lên hai câu, liền bị người rút gần luật ra, mệnh tăng hoàn toàn. Nếu là lại bị người mượn gió bẻ măng, đem trong cơ thể của bọn họ nguyên anh lấy đi hợp thuốc lực khí, kia hạ trạng nhưng chính là càng thêm bi thảm. Là lấy, có ma nhân hóa thân dẫn đầu, tốc độ của bọn hắn đâu chỉ nhanh nhiều gấp 10, mà tại long thích kia khu vực chỉ đã dưới, trải qua mấy chục lần truyền tống, Bọn hắn rốt cục đi tới một cái cực kỳ lớn chuyển tống trận bên trong, chính là cái này rằm. Bên hai đột nhiên chuyển đến Long Tích tinh tế nói nhỏ thanh âm, Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn lại, dùng đến ánh mắt hỏi thăm. Long Thích gật đầu, lấy rất nhỏ chi cực thanh âm nói, càng Khôn quyển khí tức đến đây mà đức, cái này rằm khẳng định là chuyển tống sau cùng một chạm. Lão Long cũng là quá cẩn thận, liền xem như chuyển tống trận bên cạnh không có độ kiếp kỳ cường giả, hắn hay là tận lực thấp giọng. Khẽ đầu, Tiêu Văn Bình tâm niệm chuyển động, ma nhân hóa thân lập tức một phất ống tay áo, ngẩng đầu hướng ngược, hướng về trận đi ra ngoài. Ra truyền tống trận, tất cả mọi người là trong lòng mình cùng phía trước những cái kia truyền tống trận khác biệt, cái này dằm không chỉ là quy mô lớn nhất, công trình tốt nhất, mà lại, thủ vệ nhân viên cũng là không phải tầm thường. Tại truyền tống trận bên ngoài, lại có 10 người nhiều, mà lại tu vi cực cao, càng là làm người khó có thể tin, một cái trong đó thậm chí đã tới độ kiếp sơ kỳ. Tiêu Văn Bình cùng nhìn chăm chú một chút, không có người thông khí, nhưng cơ hội là tất cả mọi người vô ý thức thu luyện khí tức. Độ kiếp kỷ, đó cũng không phải là nói đùa. Điệp tiên tu vi dù sao không sâu, nếu là một cái chủ quan, bị người phát giác, kia mới tiêu oan buồn Nhìn thấy ma nhân hóa thân từ truyền tống trận ra, Những người kia không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là, ma nhân hóa thân tại trải qua kính thần rèn luyện về sau, không những thân có thần chi lực, liền ngay cả bản thân tu vi cũng là càng thêm vào một bậc thang, đạt tới độ kiếp đỉnh cấp cảnh giới tối cao. Mà vô luận là tu trên giới hay là ma giới, hiển nhiên đều là một cường giả vi tôn thế giới. Là Lấy nhìn thấy một cái nhìn qua lập tức liền muốn nên đón tiên kiếp tuyệt đỉnh cao thủ, những người kia mặc dù cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng là cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Tại Tiêu Văn Bình sai xử dưới, ma nhân hóa thân mặt không biểu tình hơi lườm bọn hắn, liền muốn hướng về phương xa bay đi. Bộ này lạnh lùng gương mặt ngược lại là thật phù hợp hắn thân là cường giả thân phận, phàm phất cũng không đem trước mặt những người này để ở trong lòng. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đi xa một sát na, lại nghe thấy có người sau lưng kêu lên, "Tiền bối chấm đã." Tiêu Văn Bình cùng lúc đó giật mình, tại thần niệm thao túng hạ. Ma nhân hóa thân quay đầu, lạnh lùng nhìn xem vị kia lên tiếng độ kiếp sơ kỳ ma nhân. Có lẽ là nhận Tiêu Văn Bình tâm tình ảnh hưởng, thân ngoại hóa thân trong mắt lóe ra nồng đậm sát khí, ám anh cái trời sinh sát khí lộ không thể nghi ngờ. Tiên điêu ma người cơ linh linh dùng mình một cái, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười nói: Xin hỏi tiền bối, nhưng là muốn đến thánh điện chi bái. Tiêu Văn Bình trong lòng lấy làm kỳ, toa thánh điện này lại là địa phương nào? Bất quá, đã có một bậc thăng, hắn đương nhiên cũng là thấy tốt thì lấy. Thân ngoại hóa thân trong mắt sát khí dần dần thu liễm, đối mặt với hắn khẽ gật đầu. Tựa hồ là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, người kia tiếp tục nói, tiền bối hẳn là là lần đầu tiên đến thánh tinh, cần phải vãn bối dẫn đường. Để người dẫn đường? Nói đùa. Nếu là chuyến này đột nhiên nhiều một cái độ kiếp kỳ ma nhân, dọc theo con đường này chúng ta còn có thể an tâm là Lấy Cơ hồ là không chút do dự, Tiêu Văn Bình lập tức chỉ huy thân ngoại hóa thân quả quyết cư tuyệt. Không cần. Thanh âm lạnh lùng phối hợp với loại kia lạnh lùng biểu lộ. Vô một không tại hướng lấy bọn hắn biểu đạt một việc, cái này độ kiếp đỉnh cấp ma nhân rất khó hầu hạ. Người kia cười xấu hổ, nói, "Là, là, bất quá." Hắn cổ tay khai đảo, móc ra một cái mật giản. Hai tay dâng lên. Nói, "Phần này mật giản bên trong có thánh tinh phía trên đại khái địa đồ, còn xin tiền bối vui vẻ nhận." Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, ơn, cái này nhưng là đồ ta." Thân ngoại hóa thân thuận tay một thao, đem mật giản thu vào trong lòng. Tuấn về kêu người khẽ gật đầu, quay người bước nhanh mà rời đi. Sợ dĩ đi không nhanh, đây là vì chiếu cố đột tiên. Dù sao điệp tiên tu Vi chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi, đồng thời còn phải chịu trách nhiệm ẩn ngấp nhiều người như vậy hành tung. Có thể mau dậy đi mới có quỷ. Đưa mắt nhìn thân ngoại hóa thân rời đi, cái kia ma nhân thở dài một hơi. Bên cạnh hắn trên một người trước, thấp giọng nói, "Sư phụ, người này thật sự là cuồng ngạo rất, đến thánh tinh còn như thế kiệt đạo." Quả thực không đem các tôn giả để ở trong mắt. Cái kia ma nhân quay đầu nhìn hằm hắn một chút, nói, "Nói bậy gì đó. Người ta đó là cái gì tu vi?" Con cần muốn cùng các ngươi khách khí. Hừ, chờ ngươi đến cái này cùng tu vi, cũng có dạng này tư cách điện Vâng. Người đệ tử kia vâng vâng xác nhận, nghĩ không ra thuốc ngựa thất vậy mà đập tới đuổi ngựa bên trên. Ai, tu vi của người này cao tuyệt, sợ là chẳng mấy chốc sẽ độ kiếp, mà hắn đã chịu đến thánh điện chịu bái, ngày sau độ kiếp thành công, 89 phần 10 cũng là sẽ trở về thánh điện. Như vậy chúng ta chẳng phải là lại muốn nhiều một vị tôn giả rồi. Tên đệ tử kia lập tức hớn hở ra mặt, thở nhẹ nói. Khẽ đầu, kia bên trong tựa hồ là lộ ra một cố khó tạ cái đắng, ta không biết, chỉ mong hắn có thể bình an trở về đi xa xa rời đi chuyển tổng trận, Tiêu Văn Bình từ hóa thân trong tay lấy ra ngọc giản, thân nghiệm đảo qua, tại trong ngọc giản quả thật có một bộ địa đồ, hơn nữa còn vẽ có chút kỹ càng. Đem bộ này địa đồ nội dung ghi tạc trong đầu, không thể không nói, trong ma tộc cũng có nhân tài a lúc này, chỉ cần nhắm mắt lại, tòa này tinh cầu phía trên đại khái địa thế liền rõ ràng xuất hiện trong đầu, quả thực là so mô hình địa cầu còn muốn rõ ràng bà phân. Thế nào? Bên cạnh Long Thích đột nhiên hỏi. "Ừm." Tiêu Văn Bình lên tiếng, đem ngọc giản ném cho hắn, nói, "Hẳn là không sai, là cái tinh cầu này bản đồ địa hình." Long Tích ngọc giản, cười một tiếng, Nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngọc giảng tại mọi người trong tay lưu truyền một lần, tất cả mọi người đem bên trong địa hình nhớ ký tại trong óc. Tiêu Văn Bình dùng tay trong hư không chỉ vào mấy lần, lập tức tại trước mặt mọi người xuất hiện một cái giống như lúc hình nổi. Bản sự này thế nhưng là hắn tự kính thần trên thân học được. Chỉ vào trong đó một chỗ tương đối cao sân phòng, Tiêu Văn Bình nói, ta có dự cảm, nơi đây có lẽ chính là ma tộc đại bản doanh, nếu là chúng ta gặp địch. Mọi người tẩu tán, ngay tại, cái này rằm hội hợp như thế nào? Mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu, bọn họ cũng đều biết Tiêu Văn Bình ý tứ, cái gọi là tẩu tán Kỳ thật chính là chỉ song phương giao thủ thất bại, bị ép là trốn. Nếu quả thật gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ người nơi này 89 phần 10 lại cũng không về được. Bất quá, vì dự phòng vắng nhất, tìm một cái trước đó ước định địa phương hội hợp, cũng là phải. Phải biết, khí tức của bọn hắn cùng ma nhân khác biệt, nếu là thất bại lời nói, chỉ có ẩn nấp hành tung, yên lặng là trốn. Nếu là thật bung ra khí tức, chỉ sợ không có dẫn tới đồng bạn trước hết đem địch nhân đưa tới. Chương 289, mục đích. Tại Long Thích dẫn đầu dưới, bọn hắn theo càn khôn trải qua địa phương một đường tìm kiếm quá khứ. Một đoàn người không dám bay quá cao, đã cái này ở bên trong là ma giới đại bản doanh, có trời mới biết liệu sẽ có cái gì siêu cấp cao thủ tồn tại, nếu là cao bay, nhất thời vô ý bị người phát giác khá thường, đó chính là được không bị mất. Lại đi một canh giờ, Tiêu Văn Bình đột nhiên vung tay lên, nói, cùng một chờ. Mọi người lập tức dừng lại, Long Vương các tôn giả tự động bốn phía tản ra, cẩn thận đề phòng. Lúc đầu loại công việc này là không nên từ bọn hắn cái này ngang phần cao thủ tới làm, nhưng bây giờ à, đành phải khiêm tốn hạ mình, tự thân đi làm. Làm sao rồi? Long thích thần niệm triển khai, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn, vinh hỏi Tiêu Văn Bình nhắm mắt trầm tư, mọi người gặp hắn thần sắc nghiêm trọng, cũng không dám tiến lên quấy rầy. Sau một lát, Tiêu Văn Bình giống như là nghĩ thông suốt vấn đề gì, hỏi: "Long Tiên Bối, ngài xác định chuyến này lộ tuyến không sai?" Long thích đứng thẳng bỗng lúc nhích hắn nuôi to, khẳng định nói: "Ta lấy Long Thần danh nghĩa phát hệ, tuyệt đối không có sai." "Được." Tiêu Văn Bình gật đầu, như chút được gánh nặng mà nói: "Nếu như ngài hành trình không sai, như vậy ta nghĩ, ta đã biết mục đích ở đâu giảm." Thật sao? Ở đâu?" Lời vừa nói ra, không chỉ là Long Tích, mà là lực chú ý của mọi người đều bị hắn hấp dẫn đi qua. Tiện tay vung lên, không gian bên trong quang mang lóe lên lại lần nữa xuất hiện một bộ viền không hình nổi, Tiêu Văn Bình chỉ vào trong đó một cái cao ngất vân tiêu sơn phong, nói, tại cái này giảm. Ánh mắt của mọi người tập trung ở kia dặm, cái này tòa núi cao tại hình nổi bên trong chẳng những hết sức rõ ràng, mà lại càng khiến người ta kinh ngạc chính là, liền ngay cả nhan sắc cũng là không giống bình thường. Tại toàn bộ Thánh Tinh Sơn mạch hệ liệt bên trong, cái này tòa núi cao mặc dù không phải cao nhất, nhưng sắc thực hùng vĩ nhất địa, phảng phất có được một cố khiếp người cao cao tại thượng tuyệt đối khi thế. Phượng Hoa gật đầu biểu thị đồng ý, hỏi, đây là địa phương nào? Ma nhân thánh địa. Tiêu Văn Bình cười lạnh, nói, nhã khẳng định tại cái này ra, Thánh điện. Long thích nghĩ đến lúc đến cái kia ma nhân, không khỏi kinh hô lên. Không sai, chính là ma nhân Thánh điện." Tiêu Văn Bình nói khẳng định. "Làm sao ngươi biết?" "Chúng ta đi đường." Tiêu Văn Bình chỉ tay một cái, một đầu màu đỏ tia sáng xuất hiện tại hình nội bên trong, Tia sáng vốn lượn khúc chiết, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, đầu này tia sáng mục đích cuối cùng nhất chính là tòa kia cao lớn sân phong. "Cái này bên trong là chúng ta xuất phát địa điểm." Tiêu Văn Bình chỉ vào dây đỏ mù đầu, "Theo dây đỏ điểm đến chỗ kia sân phong, nói, chúng ta sau cùng mục tiêu nhất định là cái này ra." Trong đội ngũ trầm mặc đường này, nhìn thấy vừa rồi cái kia ma nhân nâng lên thánh điện thời điểm biểu tình, liền biết tại tất cả ma người trong lòng, thánh điện là một cái chí cao vô thượng tồn tại. Có lẽ tại tu chân giới bên trong, liền tương đương với ba đại thánh điện tại bình thường người tu chân trong mắt địa vị lồng dạng. Chỗ như vậy, thủ vệ tự nhiên là không hề tầm thường, tuy nói bọn hắn có tinh đấu huyễn giới nơi tay, nhưng nếu nghị thần không biết quỷ không hay chui vào trong đó, đoán chừng cũng là quyết không có thể nào. Muốn động thủ rồi sao? Long thích trong mắt thông suốt hiện lên một tia bén cơ, lạnh lùng nói: "Đã đi tới mục đích, đương nhiên là muốn xuất thủ." bọn hắn nhưng không tin chỉ là dạng dạng đạo lý liền có thể đem trương nhã kỳ bình an mang về. Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, không biết vì sao, ta tựa hồ cảm thấy một tia khí tức tử vong. Cái gì? Long Thích không hiểu chút nào, làm sao xuất thủ sắp đến? Tiêu Văn Bình lại đột nhiên nói ra lần này điểm xấu lời nói, tuy nói hắn cũng không có cái gì mê tín tư tưởng, nhưng là nghe lời này, thủy chung là có chút không phải mãi. Không sai, là tức đem khí tức tử vong. Một tên thần mục tôn giả tiếp lời nói, Long Thích bọn người khẽ giật mình, bọn hắn đến cùng đang đánh cái gì bí ẩn nhớ rõ chúng ta vừa tới ma giới thời điểm a? Tiêu Văn Bình nói khẽ, "Khi đó, ta đồng dạng cảm thấy loại khí tức này, Thần Mục Tôn giả đã từng nói, đây là tinh cầu ngay tại đi vào tử vong báo hiệu." "Vậy thì thế nào?" Long Tĩnh hỏi, "Chỉ là chẳng biết tại sao." Từ hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên dâng lên một hơi khí lạnh. "Chúng ta lúc ấy coi là, kia là do ở ba lôi hợp một, cường đại hỗn độn chi lực khiến cho cái tinh cầu kia dần dần đi hướng tử vong." "Nhưng là?" "Nhưng là cái gì?" "Nhưng là, trên thực tế cũng không phải là như thế." Vị kia Thần Mục Tôn giả tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Chúng ta phát giác, tại ma giới, mỗi một cái tinh cầu đều có dạng này là tụ. Mỗi một cái tinh cầu Long thích khệ miệng tựa hồ rúc đống lúc ních, hắn cười khổ nói: "Tôn giả, ngài đừng nói cho ta, toàn bộ ma giới đều có tiêu vong báo hiệu." Thần Mộc Tôn giả tối đầu, thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng, rất tiếc lối nói cho ngươi, chỉ sợ như lời ngươi nói, chính là sự thật. Cái này một giới, ngay tại dần dần đi hướng diệt vong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nếu như lời nói này không phải ra ngoài Thần Mộc Tôn giả miệng, bọn hắn thật đúng là khó mà tin được. Cái này một giới ngay tại đi hướng diệt vong, câu nói này chỗ đại biểu hàm nghĩa là cái gì, bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Ma giới, đây chính là cả. Trình một cái vị diện a. Tại cái vị diện này rắm không biết có bao nhiêu sinh linh tồn tại, nếu là vị diện này tiêu vong, như vậy cái này tất cả sinh linh đều đem tùy theo tiêu giảm, tuyệt không có may mắn. Chẳng lẽ cái này một giới sinh mệnh đã đến đầu rồi? Long Thích kinh dị không thôi hỏi. Không đúng, cốt này khí tức tử vong như thế nặng nghề, tuyệt phi tự nhiên phát ra. Cho nên, nhất định là có cái gì ngoài ý muốn lực lượng tham gia, mới khiến cho cái này một giới đi hướng diệt vong. Thân mục tôn giả khẽ lắc đầu, nói, ngoại lực tham gia, là cái gì lực lượng có thể khiến cho dòng một giới đi hướng diệt vong đâu? Tiêu Văn Bình cười khổ dò hỏi. Nhưng mà, mặt đối với vấn đề này lại là không có bất kỳ người nào có thể cho hắn chính xác trả lời. Ám Thần. Phượng Bạch Tí đột nhiên nói, "Ám Thần, còn nhớ do Ám Thần trên thân thần chi ngôn ngữ a?" Tiêu Văn Bình ngẩng đầu, tựa hồ lâm vào ngày xưa hồi ức, trong miệng của hắn tự lẩm bầm, kêu hộp bên trên viết, trong này phong ấn chính là một cái Ám Thần, một cái bị thần cách cướp đoạt thần chí Ám Thần. Thứ này bị trấn áp tại thần một phía dưới, vô mấy năm sau sẽ tự động diệt vong. Nhưng là, nếu như nó bị cố ý rời đi, liền sẽ phá hạp mà ra, làm hại thương sinh. Không sai, Ám Thần đã từng bị trấn áp tại thần một phía dưới. Cái kia lại như thế nào? Ám thần dù sao cũng là bán thần chi thể, muốn tiêu giảm nó cũng không phải là dễ dàng như vậy, có lẽ cái này đại giới chính là Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, có lẽ phượng bạch đi là đúng, muốn tiêu giảm ám thần, có lẽ chỗ trả ra đại giới chính là cái này một giới sinh mệnh chi thụ sinh mệnh, mà sinh mệnh chi thụ một khi tử vong, phải chăng cũng liền đại biểu cho cái này một giới cũng theo đó tiêu vong nữa nha. Nhỏ giọng, có người đến. Đột nhiên, phụ trách cảnh giới một vị long tộc tôn giả quát khẽ nói. Mọi người lập tức im tiếng, không gian bên trong lại lần nữa quang mang lóe lên, tất cả mọi người thân ảnh cùng nhau biến mất, chính là điệp tiên một lần nữa phát động tình đấu với giới. Từ phía trước đi tới hơn 10 người, Long Thích bọn người vừa nhìn liền biết, những người này tu vi cấp thấp, nếu là thả tại tu chân giới, cũng bất quá là cùng các môn phái bên trong bên ngoài môn tử đệ tương đương mà thôi. Bọn hắn nhao nhao lao đầu, ám than mình cũng là chim sợ cảnh ong. Trên thực tế, nơi này bất luận kẻ nào đều có 100 ngàn loại phương pháp có thể tùy tiện giấu giếm được bọn hắn, thế nhưng là, tại đối mặt cái này mấy tiểu bối thời điểm, bọn hắn hay là vô ý thức tránh tiến vào tinh đấu huyễn giới bên trong, nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là bạch bạch để người cười đến rụng răng. Mà những cái kia ma tộc đệ tử cũng không có phát giác nơi này dị thường biến hóa. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, liền xem như độ kiếp kỷ ma nhân đều không thể phát giác, lại càng không cần phải nói những này, ngay cả khí cơ cũng không có linh độ người. Bọn hắn đi tới mọi người phụ cận, một người bôi đem đầu bên trên mồ hôi nóng, nói: "Thật sự là nóng chết ta, đại sư Minh, nghỉ ngơi một hồi đi." Cầm đầu ma nhân chần chờ một chút, quay đầu nhìn sau lưng, tiếp xúc đến đều là từng đôi chờ mong ánh mắt, hắn rốt cục thở dài, nói: "Thôi được, liền nghỉ ngơi một lát." Những cái kia ma nhân từng cái phảng phất trải qua lặn lội đường xa, nghe tới câu nói này, lập tức ngã trái ngã phải ngồi ngã đầy đất. Ai? Cái thời tiết mắc tối này Làm sao cả ngày càng nóng? Lúc trước người kia thở dài nói, thời gian này không có cách nào qua, chẳng những luyện khí chế đan vật liệu càng ngày càng ít, căn bản thu thập không đến thứ gì, bây giờ lại ngay cả lương thực ngũ cốc đều theo không kịp cung ứng, ai? Sau khi trở về, lại muốn thế nào hướng sư tôn bọn hắn bàn giao đầu? Sư đệ, không oán giận hơn, chúng ta còn khá tốt, ngươi đi xem một chút phạm tục thế gian, đó mới là nước sôi lửa bằng đầu. Vâng, đại sư huynh. Người đại sư Kiêu Vinh khẽ lắc đầu, nói, bất quá, các ngươi nhịn thêm một chút, có lẽ, dạng này quỷ thời tiết, rất nhanh liền sẽ đi qua. Thật. Ngài làm sao biết? Một người kinh hỉ mà hỏi. Đại sư Minh trầm ngâm một lát, nói, nghe nội môn đại gia nói, mấy vị tôn giả gần nhất đạt được một món pháp bảo, muốn khai đàn làm phép, sẽ vì họa chúng ta viêm giới mấy trăm ngàn năm mầm thai họa chật đức. Chặt đức mầm thai họa. Mấy cái kia đệ tử lập tức hưng phấn lên, lao nhau ồn nào ra. Được rồi, không được ầm ĩ. Đại sư Minh nhướng mày, phất tay khẽ quát một tiếng, người này danh vọng tại những người kia bên trong hiển nhiên cũng là khá cao, liền một câu nói như vậy, người bên cạnh lập tức dừng lại trò chuyện. Ghi nhớ, câu nói này nghe qua thì tôi, về sau không phải làm luận, như là có người đâm ra ngoài, chớ trách vi huynh trở mặt không có biết. Vâng, một các sư đệ lập tức câm như hến, nhưng gặp bọn họ đối đại sư Minh này thủ đoạn cực kỳ kiên kỵ. Sau một lúc lâu, hay là lúc trước người kêu hỏi, "Đại sư Vinh, ngài nói tôn giả bọn hắn lần này có thể thành công a?" Đại sư Vinh hay hắn một cái, thở dài, "Ta làm sao biết, bất quá, hy vọng có thể thành công, nếu không." Chúng đệ tử từ từng cái túi đầu không nói, mặc dù bọn hắn căn bản là không có cách cảm giác được cái này một giới ngay tại đi hướng di vong, nhưng là, hoàn cảnh ngay tại một ngày một ngày chuyển biến xấu xuống dưới, bọn hắn lại là giống như ban ngày. Có lẽ, các tôn giả cố gắng đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Chương 290, Thiếu thốn. Ta đi hỏi một chút nhịn. Tiêu Văn Bình đột nhiên nhẹ giọng nói một câu. Sau đó, không gian bên trong đột nhiên nổi lên một trận nhàn nhạt ba động, cái tiêu ma nhân hóa thân đã xuất hiện tại những lại ma nhân trước mặt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hán tử cao lớn, mấy người kia phản ứng cũng là rất nhanh, người đại sư kêu Minh hiển nhiên càng là trong đó người nổi bật, một cái bay lên đã nhảy vọt đến giữa không trung. Nhưng mà, phản ứng của hán xác thực rất nhanh, nhưng phản ứng nhanh nhất, thường thường cũng chính là xui xẻo nhất. Đại sư Minh này vừa mới lấy hắn cuộc đời đắc ý nhất tốc độ vọt đứng người lên, liền lập tức phát hiện không đúng. Thân thể của hắn vừa mới cách mặt đất nửa thước, đã cảm thấy phần gây xếp chặt, đã bị người sách trong tay. Cũng may hắn giao thủ kinh nghiệm phong phú, Lâm Nguy không sợ, hai chân khẽ trống, liền muốn hướng về sau đã tới. Nhưng mà động tác của hắn vừa mới tiến hành gần một nửa, lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, toàn thân quấn thành một đoàn co tôm, cũng không còn cách nào động đậy. Tại Tiêu Văn Bình điều khiển dưới, Ma Nhân Hóa Thân đã đem một cố linh lực quán châu tiến vào trong cơ thể của hắn. Một cái chỉ là ngoại môn đệ tử lại há có thể ngăn cản độ kiếp kỳ cường linh lực xung kích. Không có ngay tại chỗ bạo liệt mà chết, đã là Ma Nhân Hóa Thân cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận khống năng lượng kết quả. Cũng thế Dùng độ kiếp kỳ lão ra hỏa đi đối phó một chút ngay cả khí cơ chưa lĩnh ngộ tiểu bối, nếu là lại không cẩn thận, khẳng định có thể một bàn tay chụp chết một đám. Nó hơn mấy người đệ tử thấy thế không ổn, cũng không lên trước chịu chết, mà là thông suốt một tiếng hò hét, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nghĩ không ra bọn hắn vậy mà không có nửa điểm tình đồng môn, một khi đại nạn lâm đầu, lập tức riêng phần mình chạy từ tán. Cái này, cũng không tránh khỏi quá không có cốt khí đi. Thật không hổ là được xưng là ma giới chủng tộc Bất quá, nếu là thật sự để những ngoại môn đệ tử này trốn, Tiêu Văn Bình cũng liền có thể tìm khóa đại tụ, mình thắt cổ đi. Đương nhiên, sâu không sâu chết, vậy coi như là một kiện phi thường đáng giá thương thảo một chút sự tình. Chỉ thấy ma nhân hóa thân rôi ra một chỉ, tại đầu ngón tay toát ra một điểm ánh sáng. Con ngón đúng ra, ánh sáng bay đến giữa không trung, thông suốt vỡ ra. Giống là vừa vận tính to tốt, ánh sáng chia chỉnh chỉnh tề tề tán phân, như bay đuổi kịp chạy trốn đông đảo ma nhân. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, phàm là bị điểm sáng đuổi kịp người, lập tức giống như là người đại sư kêu huynh đồng dạng, quần mình so con còn tượng con tôn. Tiêu chạy, là lấy này dùng nhiều mấy phần linh lực, những người kia lập tức lớn chịu đau khổ. Chỉ cảm thấy một cơn nóng rực khí tức tại thể nội như con chuột con trên nhảy dưới tránh, mang cho bọn hắn vô biên thống khổ. Tiền bối thứ tội. Thanh em yếu ớt phát ra từ tại ma nhân hóa thân dưới chân, người đại sư Kiêu Vinh mặc dù giống nhau đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, giờ phút này lập tức mở miệng cầu thần. Bọn hắn vứt bỏ ngươi mà đi, ngươi còn vì bọn họ cầu tình a? Thanh âm ùng ùng từ hóa thân trong miệng chuyển ra. Nếu là, nếu là văn bối, cũng giống như vậy. Đồng dạng. Mặc dù thể nội hay là đau đớn không chịu nổi, nhưng là người đại sư Kiêu Vinh vẫn như cũ kiên trì nói xong mình. Tiêu Văn Bình nhướng mày, thân nghiệm tụội qua, nháy mắt đã phụ thân đến hóa trên khuôn mặt, rồi ngón một điểm, thu hồi đại sư huynh trên thân linh lực. Người đại sư kêu huynh như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, lập tức quỳ xuống, nói: văn bối là ngoài thánh điện hỗn cửa cần tạm đệ tử đứng đầu tác giảm, mấy người kia đều là trong môn tập dịch, xin tiền bối thứ tội." Tác giảm cũng không biết vì sao đột nhiên hỏa trời dáng, nhưng chỉ nhìn tay của người kia pháp, liền biết tu vi của người này cao tuyệt, nhóm người mình căn bản chính là theo không kịp, mà lại người này vừa thấy mặt phía dưới, lập tức làm ra tay đáp độc. Hiển nhiên là cái tông môn thủ là thả người. Một khi minh bạch điểm này, Hắn lúc này tất cung tất tính, không còn dám có chút chống cự suy nghĩ. "Ngươi vì sao vì bọn họ cầu tình?" Tiêu Văn Bình thông qua hóa thân chi miệng hỏi. Tác giảm thật sâu túi đầu, cơ hồ liền muốn điểm đến mặt đất, nói, "Về tiện mối, vạn bối công phu ở xa hắn cùng phía trên, đã vạn bối đều không phải tự thủ, bọn hắn lại đến cũng là tự tìm đường chết, cho nên có thể trốn một cái chính là một cái." "Ừm." "Chính là nguyên nhân này." "Đúng thế." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, giờ mới hiểu được, nguyên lai những này tại ngươi tu trung tầng cấp nhất người, bọn hắn ý nghĩ cùng mình những này cao cao tại thượng đỉnh cấp nhân vật, quả thật có khác biệt rất lớn a. Các người ra ngoài làm gì? Thu thập các nơi công phẩm. Cái gì công phẩm? Tắc giảm trong mắt lóe lên một kia vẻ mặt kỳ lạ, nhìn hóa Thân, tựa hồ là minh bạch cái gì, nói, "Tiền bối chắc hẳn không phải thánh tinh bên trong người, cho nên cũng không biết." Hắn ngừng lại một chút, liếc mắt mặt không biểu tình hóa Thân, nói, "Thánh tinh bên trong, tất cả ở lâu người tu chân đều sẽ hướng thánh điện đúng hạn tiến cống một chút vật phẩm. Cầm cho ta xem một chút." Tựa hồ do dự một chút, nhưng nghe đến các sư đệ vẫn tại một bên kêu thảm không dứt thanh âm, hắn cắn một cái, từ trên lưng xuống ba khỏa, đưa cho Hoa Thân. Giải khai xem xét, Tiêu Văn Bình không khỏi lấy làm kỳ. Nhìn người đệ tử kia biểu lộ, còn tưởng rằng cái này bên trong là quý trọng gì khó gặp bà bối, nhưng là thật trông thấy, không khỏi để hắn thất vọng. Trong bao trưng bày là mấy quả lệ tệ vỡ tan linh thạch, còn có chút cơ bản vật liệu lợi khí. Chính là những vật này. Hoa thân, thanh âm bên trong mang một chút kinh ngạc hương vị. Đúng vậy. Tác giảm lấy đầu chia xuống đất, nói, đây là phương Đông 320 vị kim đan kỳ các đại gia ròng rã tìm kiếm 3 tháng tích xúc. Tìm kiếm 3 tháng? Tiêu Văn Bình trong lòng linh quang lóe lên, hỏi, các người đang tìm kiếm mộ linh thạch. Tác Dạm cười khổ một tiếng, nói, hiện tại nơi nào còn có cái gì mộ linh thạch? có thể tìm tới một chút lệ đệ linh thạch, cũng đã là vận khí rất tốt. Thánh tinh tài nguyên đã khô kiệt đến trình độ này rồi sao? Không phải? Tát giảm Đại Diêu kỳ đầu nói, Thánh tinh tài nguyên là chúng ta Viêm giới bên trong phong phú nhất địa phương. Nhất phong phú. Tiêu Văn Bình nhìn lên trước mặt những này so hắn lần thứ nhất luyện khí thời điểm còn muốn lộ ra đơn sơ ba phân vật liệu, trong lòng cũng không biết ra sao thư vị. 320 vị kim đan cao thủ, tại Tài Nguyên phong phú nhất tinh cầu bên trên, đau khổ tìm kiếm 3 tháng, mới tìm được những thứ này. Những thứ này? Rắc rưởi hai cái này chữ tại Tiêu Văn Bình trong miệng xoay tít chuyển hai cái vòng. Cuối cùng vẫn là không có phương ra. Dương mắt nhìn lên, một đạo lăng lệ hàn mang tỏng ma nhân hóa thân trong mắt phát ra, giống như là hai đem mũi tên thật sâu đâm vào tác giảm trong mắt. "Ngươi không có ta! Tác giảm thân thể toàn vẹn chấn động, liền liền nói chuyện âm thanh đều có chút run dậy. "Không, không. Dám! tốt, là ta lỗ Mãng." Tiêu Văn Bình theo tay khẽ vẫy, mấy điểm quang mang từ mấy cái kia đệ tử trên thân bay ra. Đây chính là tại trong cơ thể của bọn họ bốn phía tứ ngược linh lực, một khi ly thể, loại kia đau triệt tim phổi cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bất quá chịu đựng cái này rất nhiều tra tấn, bọn hắn từng cái cũng biến thành hưu khí vô lực, nhất thời bán hội muốn đứng lên cũng khó. Tiêu Văn Bình tăng thắng một cái, nói: "Ta là tiến về thánh điện chiều bãi người tu chân, nhìn các ngươi một đường lén lén lút lút, cho nên lên hiểu lầm chi tâm, chờ trách." Những người kia giờ mới hiểu được mình là tại kia dặm đắc tội trước mặt cái này của cái người tu chân. Nghĩ không ra bọn hắn chẳng qua là ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, liền trở nên lén, lén lén lút lút. Mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tâm dặn phần này toàna. Bất quá, đã người này là đến thánh điện triều bái địa, như vậy nói rõ tu vi của hắn tối thiểu đã tại phân thần trở lên. Nhân vật như vậy cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Cho nên chỉ thật là cẩn thận giữ theo, cho dù trong lòng lại đi hận, cũng là không dám biểu lộ mày may. Tiêu Văn Bình đối lấy bọn hắn nói hai câu không đau không nức mà xin lỗi lời nói, liền hướng về thánh điện phương hướng đi bộ bước đi. Ở sau lưng của hắn, những người kia cung kính hành lễ, thẳng đến lại cũng không nhìn thấy Tiêu Văn Bình thân ảnh, mới ngẩn đầu lên, tại trong bụng âm thầm chửi mắng không thôi. Mắt thấy cách mấy người kia xa, Tiêu Văn Bình thu hồi thân niệm, đem ma nhân hóa thân đưa vào thiên hư giới trị bên trong. Nói: "Ta minh bạch. Tiêu đạo hữu minh bạch cái gì?" Lông tích khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi: Tiền bối còn nhớ rõ, tại trấn Ma Tinh bên trên, ma nhân chỗ pháp bảo sử dụng a. Long thích suy nghĩ một chút, nói, Tiêu đạo Hưu nói là Vạn Nam Châu. Đúng vậy, tại trấn Ma Tinh bên trên, tu chân giới người, yêu hai tộc vô số cao thủ từ giữa không trung nện xuống đến không hết pháp bảo phi kiếm, nhưng mà, ma nhân tụi hồ liền chỉ có một món pháp bảo mà thôi, đó chính là từ mấy chục ngàn người đồng tâm hiệp lực tế ra Vạn Nam Châu. Mà chính là loại này có thể đưa đến tăng phúc tác dụng Vạn Nam Châu, mới ngăn trở tu chân giới mọi người kia đâu đâu cũng có cường thế công kích. Tại lúc ấy, Tất cả mọi người coi là người trong ma tộc là có ý định khác, cho nên mới vẹn vẹn lấy ra một món pháp bảo chuyên trách phòng thủ mà thôi. Bất quá, hôm nay nghe mấy cái này ma nhân đệ tử lại nói, bọn hắn mơ hồ phát giác đạo lý trong đó. Xem ra cũng không phải là bọn hắn có âm như quỷ cái gì, mà là do ở tại Nguyên thiếu Thốn, căn bản là không có cách luyện chế mấy chục ngàn người pháp bảo sử dụng, cho nên mới chỉ có thể lựa chọn dễ dàng lựa chế, mà có công lực bổ sung cùng tăng phúc đặc tính vạn năng châu đến mạo xương chàng diện tôi. Tiêu Văn Bình cùng Long Tịch nhìn nhau cười khổ, nếu như không phải bọn hắn tự mình tiến vào ma giới, biết nơi này tình huống thật, thật đúng là không thể tin được người trong ma tộc ngay cả lấy ra được pháp bảo cũng không có mấy cái đâu. Nếu là sớm biết như thế, hai người bọn họ đồng thời lắc đầu thở dài. Nếu là sớm biết như thế, tại chấn ma tinh bên trên, bọn hắn mới sẽ không cẩn thận từng ly từng tí, đã sớm vứt đem hết toàn lực, đem những cái kia ma nhân toàn bộ chu tận. Tu vi lại cao thì có ích lợi gì, không có pháp bảo phối hợp, một cái độ kiếp hậu kỳ đỉnh cấp cao thủ cũng chưa chắc liền có thể thắng được một cái độ kiếp sơ kỳ người tu chân. Cảnh giới mặc dù trọng yếu, nhưng là tới tương xứng pháp bảo kiếm giống nhau là cực kỳ trọng yếu. Chỉ là, tại dưới tình huống lúc đó Ma nhân nhóm biểu hiện sâu xa khó hiểu, không phải do bọn hắn không để phòng mật hai. Dù sao ai cũng không nghĩ ra ngày xưa kia hung danh hiển hách ma giới vậy mà lại đột nhiên biến thành bộ dạng này. Ai? Đáng tiếc a. Long thích cùng Tiêu Văn Bình lại lần nữa nhìn nhau lắc đầu, đúng là đáng tiếc. Chương 291: Phụ thân rõ sẽ định. Ma nhân thánh điện khoảng cách cái này lộ ra nhưng còn có một đoạn có chút xa xôi lộ trình, lấy đi bộ tốc độ mà nói, xác thực cần phải hao phí thời gian nhất định. Nhưng Tiêu Văn Bình bọn người xác thực một đường chạy chậm chậm, cẩn thận đề phòng, nếu là tại cuối cùng này quan khẩu giẫm thủ, đó mới là thật hối hận không thôi. Long Tiên Bối Vừa rồi người kia nói, các tôn giả đạt được một kiện trí bảo, muốn nhờ vào đó chặt đứt cái này một giới mầm tai họa. Tiêu Văn Bình bên cạnh đi vừa nói. Từ khi nghe câu nói này, trong lòng của hắn vẫn ngân ná cái này cái này tâm sự. Long Tích khẽ giật mình, nghĩ không ra Tiêu Văn Bình ý tứ, nhưng vẫn là hồi đáp, không sai, lão phu nghe thấy. Nếu là Vạn Bối đoán không lầm, những cái được gọi là tôn giả chính là từ tiên giới tiên nhân hạ phàm, mà bọn hắn sở được đến trí bảo, khẳng định là càng khôn quyền. Tiêu Văn Bình hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, nói, Vạn Bối chính là không nghĩ ra, đến cùng là cái gì mầm họa, nhất định cần càn khôn quyền đến giải quyết đâu. Long Tích đầu tiên là gật đầu, lập tức lắc đầu, nói, Tiêu đạo hữu lời nói tuyệt đối không sai, nếu không phải như thế, những tiên nhân này cần gì phải cam mạo ki hiểm, xâm nhập hỗn độn vòng cấm đâu. Về phần là cái gì tai họa a, kia không phải là chúng ta có thể biết đến. Ừm, còn có. Tiêu Văn Bình nhíu mày, nói, còn để Vãn Bối cảm thấy kỳ quái là, bọn hắn là dùng thủ đoạn gì ra vào hỗn độn vòng cấm. Long thích khẽ giật mình, qua thật lâu, lại là không nói gì có thể đối. Đúng vậy à, tràn ngập tiên lôi phong bạo chấn ma tinh thế, nhưng là danh phủ kỳ thực tử vòng cấm địa, muốn tại kia rầm cứu một người ra chắc đối không phải chơi cái gì chơi nhà chòi trò chơi đơn giản như vậy. Tối tiểu, hắn lão long liền có chút tự mình hiểu lấy, biết mình tuyệt đối là không chạy khỏi. Liền ngay cả bảo Bối Thần cùng Thần Mục lão tổ cũng không dám xâm nhập trong đó hỗn độn chi giới, những tôn giả kia nhóm lại là như thế nào bình an ra vào đây này. Nếu như nói cấp bậc tiên nhân cường giả liền có thể tại hỗn độn vòng cấm bên trong an toàn ra vào, kia là quyết không khả năng sự tình. Phóng nhãn hạ giới, sợ là chỉ có Thiên Lôi cùng bên trong mười đem Thiên Lôi kiếm tể tụ một đường, mới có thể làm đến cái này, nhìn như không thể nào làm được sự tình đi. Bọn hắn dù sao cũng là từ tiên giới tiên nhân hạ phàm. Có lẽ có khác thủ đoạn cũng có nói. Phượng Hoa trầm ngâm một lát, nói: "Tiêu Văn Bình sắc mặt hơi hơi biến hóa, bất ngờ nói: "Không bằng để Văn Bối đi hỏi một chút như thế nào. Ngươi Long Thích lấy làm kỳ. Hỏi, Tiêu đạo hữu hẳn là quên, ngươi dù sao cũng là tu chân giới người, dù cho là thu Liêm khí tức, có thể giấu giếm được ma nhân, nhưng là gặp được phân thần kỳ trở lên địa, sợ là liền. Ta biết." Tiêu Văn Bình cười một tiếng, chỉ vào phía trước cái kia ma nhân hóa thân, nói: "Ta không thành, hắn đâu?" Cái này, Long Tích mặt hiện vẻ do dự, nói: Tiêu Đạo Hữu hẳn là dự định đem nguyên thần ký thể tại cái này hóa trên khuôn mặt, đi vào thánh điện. Đúng vậy. Long thích nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc lợi hại, cái này biện pháp mặc dù không tệ, nhưng không khỏi quá mức nguy hiểm, thế là, Khè lắc đầu, nói, "Đạo Hữu cũng biết, nếu là bị người nhìn thấy, chẳng những hóa thân khó giữ được, sợ là ngay cả nguyên thần cũng muốn tùy theo tiêu giảm. Không sai, quá nguy hiểm, ta không đồng ý." Đột nhiên, Phượng Bạch đi quả quyết nói. Tiêu Văn Bình nhìn qua mỉm cười, nói, "Áo trắng, chẳng lẽ ta làm việc, còn không yên tâm a?" Phượng Bạch Tỷ nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu, khẳng định nói, cũng là bởi vì ngươi làm việc, cho nên ta mới không yên lòng. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, kém chút bị nàng câu nói này nghẹn phải nói không ra lời. Bất quá, hắn cũng không phải không biết tốt xấu người. Biết vượt Bạch đi nói như vậy, là không nghĩ để cho mình một người độc thân mạo hiểm. Thế nhưng là, hắn quay đầu, nhìn xem như thế một đám người, không khỏi thật sâu như mày. Những người này mục tiêu quá lớn, nếu là chỉ có mình một người, còn có thể tiến tới tự nhiên, nhưng là nhiều người như vậy, cho dù tinh đấu huyện giới lợi hại hơn nữa, sợ là cũng vô pháp tại ma nhân thánh điện bên trong ẩn nấp hành tung. Hắn hãm thở dài một hơi, nói, "Áo trắng Bây giờ chúng ta mới vào ma giới, liền tốt so mắt mù, nếu là cái gì cũng không biết, lại làm sao có thể cứu người. Hướng về Phượng Bạch Đế cười một tiếng, nói, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là ta muốn làm ngươi xem qua cái này ma nhân hóa thân thực lực về sau, liền sẽ không loại suy nghĩ này. Long thích bọn người khẽ giật mình, ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về phía cái kia ma nhân hóa thân, cái này cô hóa thân tu vi sát thực bất phàm, đã đạt độ kiếp đỉnh cấp, mà lại vừa mới lúc đi ra, trên thân còn mơ hồ mang theo một chút kim sắc thần chi uy nghiêm, nếu là lấy đơn thể thực lực mà nói, sợ là sẽ không ở nơi này bất luận kẻ nào phía dưới. Lấy cao thủ như vậy tiến đến do đường, liền xem như bị người phát giác, thoát thân cũng là không khó điệu. Thế nhưng là, trong thánh điện có hạ phàm tiên nhân ư? Phượng Bạch đi vẫn như cũ nhẹ lay động trán, nói, ngươi có thể tại thủ hạ của bọn hắn chạy thoát a. Có thể. Tiêu Văn Bình thanh âm dặm tràn ngập tuyệt đối tự tin. Nghe tới Tiêu Văn Bình không chút do dự trả lời, chẳng biết tại sao, mọi người chính là không hiểu tin tưởng. Tựa hồ hắn nói ra những lời này là thiên kinh địa nghĩa, mà bọn hắn tướng tin cũng là chuyện đương nhiên đồng dạng. Áo trắng, tin tưởng ta, liền xem như có ám thần như thế cấp bậc đối thủ, ta cũng có thể bình an chạy trốn. Nói Tiêu Văn Bình tay, cổ tay lật một cái, tại nơi lòng bàn tay, lộ ra một cái nhơ nhỏ kim phủ. A Vượng Bạch đi kinh hô một tiếng, rốt cuộc yên lặng gật đầu, không ngăn cả nữa. Tại Tiêu Văn Bình trong tay, chính là truyền thừa tại Bạch hạ tổ sư lịch đại mật phù môn trấn môn chi bảo tiểu kim phủ, có kiện bảo bối này nơi tay, mà Tiêu Văn Bình lại có thể tùy thời mượn dùng trong đó thần trí lực. Như vậy, đừng nói là một chút tự mình hạ giới địa tiên người, liền xem như lại tới một cái ám thần, tối thiểu tại một thời ba khắc bên trong, hắn cũng là không đến mức thua thiệt. Mà ma giới bên trong muốn lại tìm một cái ám thần ra, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng đi. Đa phượng bạch tí đều không phản đối, những người khác tự nhiên sẽ không ngăn cản. Cho nên đang thương thảo một trận về sau, Tiêu Văn Bình đem thần niệm lại lần nữa phụ thân đến hóa trên khuôn mặt, sau đó dùng tay khẽ vây, trong hư không quang mang nó lên, bản thể của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, không chung chỉ để lại một cái cổ phát chiên nhẫn. Tựa hồ nhận tâm niệm dẫn dắt, thiên hư giới chỉ thật nhanh đi tới hóa thân trong tay, đem thần niệm phụ thân đến hóa trên khuôn mặt, đồng thời đem mình bản thể thu nhập thiên hư giới chỉ, cái này liên tiếp hành động đồng dạng mang cho Tiêu Văn Bình một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Khẽ đầu, đem loại kia kỳ quái ý nghĩ bỏ, Tiêu Văn Bình đối mọi người ôn quần nói, các ngươi cẩn thận Chờ tin tức của ta, không nên khinh cử vọng động. Sau đó, triển khai thân pháp, hướng về thánh điện phương hướng bay thẳng đi. Lần này phi hành, bởi vì không cần cố kỵ lại bị người phát hiện hành tung, cho nên tốc độ cực kỳ mau lẹ. Chỉ thấy một đạo lưu quang ở chân trời xẹt qua, nháy mắt liền đã đi xa. Ở trên bầu trời hướng phía dưới nhìn quanh, trên mặt đất, khu cạn nứt ra, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút thế tục giới phạm nhân trên mặt đất dặm vất vả. Chỉ là, tại dạng này thiên địa dạng, còn có thể thu hoạch bao nhiêu thứ đâu? Hoặc là nói, có thể hay không thu hoạch được đồ vật cũng thành một cái thiên đại vấn đề. Đối đây, Tiêu Bình đáp lại thật sâu hoài nghi. Hồi tưởng lại mấy cái kia ma nhân đối thoại, tự hồ ở thế tục ở giữa ngay cả ngũ cốc cũng không thu được nhiều lắm. Đến tận đây, hắn có chút minh bạch ngày xưa ma nhân vì sao muốn xâm lấn tu chân giới, mà lại tại kinh lịch lớn thảm bại về sau, vẫn không chịu hết hy vọng đạo lý. Ma nhân cũng không phải là như tin đồn như thế, là tàn bạo bất nhân một đám chiến tranh tên điên. Bọn hắn sở dĩ xâm lấn, là bởi vì ma giới tức sẽ đi về phía diệt vong, cho nên bọn hắn nhất định phải vì chính mình tìm một đầu sinh lộ, mà liên thông một vị khác mặt tu chân giới, vừa vận ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Có lẽ, đây mới là chiến tranh tồn tại đi. Bất quá, Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, mặc kệ chiến tranh lý do là cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn, đã Ma nhân đánh cắp Càn Khôn Quyển, như vậy chính là địch nhân của hắn. Trong lòng của hắn, Càn Khôn Quyền, hoặc là nói là Trương Nhã Kỳ sinh mệnh, hoàn toàn không phải những này vốn không quen biết Ma nhân có thể so sánh với. Vì cứu trở về Trương Nhã Kỳ, liền xem như muốn toàn bộ ma giới làm cho cùng, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Tốc độ phi hành dần dần tăng lên, đã ở chân trời hình thành một đạo sinh đẹp quang ngân, chỉ một lúc sau, một cái cao lớn sơn mạch đã hiện tại trước mắt của hắn. Thân thể của hắn bỗng nhiên cắt cao, đã xông vào kia cao như dáng mây ngọn núi cao nhất. Phong nhanh đi, đàng vân như khói tuần, trắng xóa giữa bầu trời đã nối thành một mảnh. Cách đó không xa sơn phong tại trong mây mù chỉ có một cái mông lung hình dáng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Văn Bình ở giữa không trung thân thể đột nhiên dừng lại, không phải hắn không nghị kê tiếp theo bay tiến vào, mà là tại phi hành trên đường, hắn thần niệm phát giác phía trước dị thường. Tại ngọn núi này bên ngoài, tựa hồ bao phủ một tầng trong suốt kết giới, nếu như hắn nghĩ cầm mạnh mạnh sấm mà nói, thế tất yếu kinh động người ở bên trong. Thần nghiệm tại kết giới bên trên nhẹ nhàng qua, xem chừng kết giới độ cứng, độ bền bị cùng lai lịch. Nhưng mà, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cái giới này tựa hồ cùng phong ấn lôi điện phong bạo cái kia phong ấn không có sai biệt, bên trong đều ngậm có số lượng nhất định tiên linh lực. Sắc mặt của hắn có chút có một chút biến ảo, cùng phong ấn khác biệt, ngọn núi này thể tích chi lớn, không cùng luân xo, so, muốn bày ra như thế một cái che kín tiên linh lực kết giới, cần thiết năng lượng nhiều tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Nếu như nói, thật có người có thể bày ra cái này đạo kết giới lời nói, như vậy người này tu vi đem xa xa vượt qua mình, sợ là chỉ có bảo bối thần cùng thần mục lao tổ mới có thể cùng chi tướng so sánh. Trong đầu thông suốt nhớ tới một người, bất quá lập tức phủ định. Mặc dù nói, ám thần cũng là có tư cách bày ra kết giới này nhân tuyển một trong. Nhưng là, muốn để cái kia chỉ biết giết chóc bị thần cách chỗ chi phối bán thần linh bày ra phòng ngự tính kết giới, cái này độ khó chỉ sợ cũng không tỉ như gì tiêu giảm cái này một giới tới đơn giản a. Liên đang đối mặt cái này, một đạo nhìn như trong suốt, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cường đại kết giới suy nghĩ thời điểm, dưới ngọn núi đã mơ hồ xuất hiện hai cái chấm đen nhỏ. Tiêu Văn Bình tầng trông đi qua, kia hai cái chấm đen nhỏ thẳng tắp hướng về phương hướng của hắn bay tới, xem ra người ở bên trong đã phát giác tung tích của hắn, cố ý phái người đến đây dò lấy. Chương 292, vào núi. Mắt thấy kia hai cái chấm đen nhỏ càng ngày càng gần, tiêu văn bình mỉm cười, hắn đã thấy rõ ràng, đây là hai tên nhân loại, hơn nữa còn là hai cái tiêu chuẩn ma nhân, chỉ là hắn hữu tâm lập uy, là lấy không cùng cái này hai người tới, biến thân hình khẽ động, hướng phía dưới nền đón. Vẹn vẹn vừa nghĩ, thân thể của hắn đã thẳng tắp hướng về phía dưới vội sông gần trăm trượng. Từ cao cao trong mây xanh, phản phất mang theo một đạo xinh đẹp thiềm điện, lập tức ngay tại hai người kia trước mặt sẽ qua. Vang rội chói thai lăng lệ thanh Tiêu Văn Bình thân thể đã trên mặt đất một mực dừng lại, trừ dưới hướng thời điểm mang theo lên một trận cuồng gió thổi trên mặt đất có giải bay tán loạn bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái dấu chân cũng không có để lại. Hắn vậy mà là tại cách xa mặt đất chỉ có nửa thước xa liền ngạnh sinh sinh ngừng lại thân hình. Hai người kêu nhìn nhau thất sắc, mặc dù bọn hắn sớm đã nhận được tin tức, cái này lô mãng đi tới Thánh Sơn người có thể là một cái độ kiếp đỉnh cấp người tu chân. Nhưng là, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra đột nhiên xuất hiện này người lại có như thế thực lực cường hãn, chỉ bằng vừa rồi kia một chút bắn gọi, liền đủ để cho bọn hắn mà cảm. Trên thực thế, Tiêu Văn Bình cũng là bị cố này ma nhân hóa thân biểu hiện giật lại mình. Mặc dù hắn đã sớm biết, trải qua thần chi lực một lần nữa rèn luyện qua nhập thần, tuyệt đối nếu so với lúc đầu ma nhân muốn cứng cỏi rất nhiều, nhưng là cường hạn đến tình trạng như vậy, vẫn là để hắn rất là giật mình. Phải biết, người tu chân mặc dù cường hành, nhưng chung quy là có cái cực hạ, muốn từ 10000 trượng trên không trung lao xuống thẳng xuống dưới mà bình an vô sự, tuyệt không phải mỗi một tu chân giả cũng có thể làm đến sự tình. Tượng Tiêu Văn Bình dạng này, không tá trợ bất kỳ pháp bảo nào cùng đạo thuật, chỉ bằng vào chi lực lấy như thế cao tốc dưới hướng, dù cho là độ kiếp đỉnh cấp cường giả cũng là không dám tùy tiện nếm thử sự tình. Mắt thấy kia hai cái chấm đen nhỏ tại không chung dừng lại một lát, mới chậm rãi bay xuống dưới, mà lại cách xa nhau xa xa, liền dừng lại thân hình, hiển nhiên đối với Tiêu Văn Bình cổ này thân ngoại hóa thân rất là kiêng kỵ. Hai người này sắc mặt đen nhánh, Tiêu Văn Bình nhìn một cái, liền biết tu vi của bọn hắn cũng đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ trình độ. Lại nhìn nhìn mặt mũi của bọn hắn cũng là có mấy phân chỗ tương tự, cử chỉ ở giữa càng là tiến tới có độ, hiển nhiên là trải qua nhiều năm điệu tướng trỗ mới hình thành nhất định ăn ý. Một người trong đó đứng tại mặt đất, tiến lên một bước, hành lễ nói: "Thánh điện hộ pháp mặc hãn, cùng nên tiền bối đại gia." Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu. Hắn liếc xéo hai người này một chút, cũng không lên tiếng. Đúng vậy à, hắn lúc này mặc dù thân ở ma giới, nhưng là đối với ma giới thực tế là hoàn toàn không biết gì. Duy nhất có thể nắm giữ chính là cái này một bộ thân ngoại hóa thân thôi, lại để cho hắn như thế nào trả lời đâu. Bất quá, hắn lần này thái độ rơi vào hai người kia trong mắt, lại có vẻ phi thường tự nhiên. Cao thủ a, tự nhiên phải có cao thủ khí độ, bước xem mà xuống, vậy nhưng là chuyện đương nhiên. Trải qua thần chi lực rèn luyện ma nhân hóa thân, mặc dù kiệt lực tu luyện thần chi lực Nhưng là ẩn ẩn nhập thân vào thể đồng hồ cái chủng loại kiếp uy áp mạnh mẽ vẫn là không cách nào toàn bộ trẻ giấu. Phối hợp hắn độ kiếp đỉnh cấp thân phận, càng là khắp nơi lộ ra cô cường giả tuyệt đỉnh cái chủng loại kia ung dung khí quyển. Nhân vật như vậy, tự nhiên là sẽ không đem hai cái không bằng mình người để ở trong mắt. Mạc Hàn chất lên khuôn mặt tươi cười, lại nói, tiền bối này tới, nhưng là vì chiêu bái thánh điện. Ngô, no. Tiêu Văn Bình từ chối cho ý kiến đầu, đồng thời ở trong lòng mán to, cái gì chiêu bái A, đến cùng là cái gì đồ chơi đâu. Hai người kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói, thánh điện thông đạo sớm đã mở ra. Xin cho Văn bối dẫn đường. Tiêu Văn Bình lại là không biết mùi vị lên tiếng, trong lòng đối với hai người này lại là có chút xem thường. Mặc dù mình là độ kiếp đỉnh cấp không sai, nhưng bọn hắn không phải là không độ kiếp sơ kỳ người tu chân đâu. Hai lần dù có khoảng cách, nhưng bọn hắn chính là biểu hiện cũng thực tế quá lấy lòng một điểm, quả thực là liền kém cú đúng. Hắn chỉ lo dùng mình ánh mắt đến xem người khác, lại không biết tại hai người kia trong mắt, hắn lại càng lộ ra sâu xa khó hiểu. Kỳ thật, Tiêu Văn Bình tại đắp xuống thời điểm, nếu là vẹn vẹn biểu hiện ra như thế tốc độ khủng khiếp cũng liền thôi, nhưng càng làm người ta nhìn mà than thở chính là Hắn vậy mà có thể tại cấp tốc vận động bên trong nói dừng là rừng, một chút cũng không thấy miễn dưỡng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cô này thân thể cường độ, cùng đối với năng lượng năng lực không chế, đều đạt tới một cái mức nghe nói kinh người, thậm chí đã tiếp cận hoặc là vượt qua người tu chân cực hạn. Đối với nhân vật như vậy, hai người này sao lại dám không chú ý cẩn thận đối lại đâu? Theo lấy hai người bọn họ đi tới một chỗ đường núi, Tiêu Văn Bình đột nhiên hỏi, "Thánh điện trên không làm sao lại có lớn như vậy cái giới?" Mạc Hàn bước chân không ngừng, quay đầu cười nói, "Đây là tôn giả vì biểu hiện thánh điện nghiêm, mới cố ý bố trí ra." "Nha." Tiêu Văn Bình tựa hồ là than nhẹ một tiếng nói, thật là đồ sộ kết giới à, thật sự là lao phu cuộc đời ít thấy. Mặc Hãn lại lần nữa quay đầu, hắn trong mắt, thanh âm bên trong đều lộ ra từ đáy lòng kính nể chi tình, đây là các tôn giả thân tự xuất thủ bảy kết giới, tự nhiên là tuyệt vô cần hữu. Tiêu Văn Bình thầm nghĩ trong lòng, thật sự là không kiến thức ra hỏa. Toàn này kết giới công trình mặc dù có thể xưng hùng vĩ, nhưng là cùng trong tu chân giới hỗn độn chi tường so sánh, đó chính là thiên xoa địa viễn. Tôn giả thì thế nào, chẳng qua là tiên nhân mà thôi, tiên người thủ đoạn có thể so ra mà vượt thần linh a. Đương nhiên Một câu nói kia, hắn cũng chỉ là tại trong lòng thầm nhủ hai câu mà thôi, nếu là thật sự nói ra miệng, cam Đoan lập tức lộ tẩy. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, là vị nào tôn giả có thần thông như thế, bày ra cái này đạo kết giới? Mặc dù cái này đạo kết giới không cách nào cùng Hỗn Độn Chi tường đánh đồng, nhưng là tại hạ giới bên trong, cũng coi là hiếm có. Tối điều, bày ra kết giới người tu vi sẽ không ở ám thần phía dưới. Nhân vật như vậy, tự nhiên là phải cẩn thận đề phòng. Tiêu Văn Bình hạ quyết tâm, chỉ cần về sau gặp được người kia, lập tức có bao xa trốn bao xa, quyết không cùng người này giao phong. Mặc hắn khẽ giật mình, Nói, cái này đạo kết giới là từ tất cả các tôn giả đồng thời vận chuyển đại pháp lực bố trí xuống, cũng không phải là chỉ có một người xuất thủ. A Tiêu Văn Bình bất động thanh sát thở dài một hơi, nguyên bản còn lo lắng tại ma giới sẽ gặp phải một cái có thể so ám thần cấp bậc nhân vật, bây giờ mới biết, hắn thật đúng là nghĩ nhiều. Đi qua cái kia đạo tươi sáng kết giới, Tiêu Văn Bình vô ý thức quay đầu nhìn một cái. Nhưng mà, hắn cái này vừa nghiêng đầu, thân thể thông suốt chấn động, như vậy dừng bước. Phát giác động tác của hắn khá thường, Mạc Kỳ quái hỏi, "Tiền bối, ngài?" Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, nắm nhìn trước mặt hai cái ma nhân, trong lòng sát cơ ẩn hiện. Mặc dù hai cái này đều là độ kiếp sơ kỳ cường giả, nhưng là Tiêu Văn Bình lúc này phụ thân ma nhân hóa thân không những ở tu vi bên trên vững vàng vượt trên bọn hắn một đầu, càng là có uy năng cường đại thần trí lực, nếu là muốn tập sát hai người này, thực tế là có nắm chắc 10 phần. Trong mắt của hắn kia không che giấu chút nào lăng lệ sát cơ tự nhiên không gạt được phía trước hai cái ma nhân, Mặc Hàn hai người đồng thời lưu lại, bày ra một bộ phòng ngự tư thế, trước người càng là xuất hiện hai viên nho nhỏ con cầu. Tiêu Văn Bình sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, hai cái này tiểu cầu chính là vạn năng châu, nghĩ không ra tại loại này trước mắt, bọn hắn có thể lấy ra được độ vận, cũng chỉ có vạn năng châu mà thôi. Ngẫm lại trên người mình kia mấy món đã siêu việt tu chân cảnh giới pháp bảo, Tiêu Văn Bình lập tức hoàn toàn yên tâm. Nếu là mình toàn lực ứng phó, hai cái này pháp khí thiếu thiếu ma nhân, tuyệt đối không đủ gây sợ. "Tiên bối, ngài không phải đến đây thánh điện chiều bài sao? Vì sao?" Mạc Hàn gặp kinh bất loạn, trầm giọng hỏi. "Hừ." Tiêu Văn Bình giận hư một tiếng, nói, "Các ngươi lớn ta không có có mắt a? Vì sao ta vừa tiến vào thánh sơn, các người liền lập tức quan bế kết giới, mà lại?" Hắn chỉ vào cái kia đạo cao lớn cái giới, nói, "Cái này đạo kết giới cũng không phải là phòng người xâm lấn, mà là vì phòng người chạy trốn, đúng không?" vượt quá Tiêu Văn Bình ngoài ý liệu, Mạc Hàn đang nghe hắn giận dữ mắng mỏ về sau, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là như chút được gánh nặng thu hồi bộ kiết như lâm đại địch tư thế. Chỉ gặp hắn hướng về Tiêu Văn Bình lại lần nữa thí lễ, nói, "Tiền bối hiểu lầm, tiến vào kết giới về sau, lập tức quan bế, kia là lịch đại chuyển thừa tổ quy, không phải ta cùng có thể sửa đổi." Về phần kết giới này công dụng, hắn cười khổ một tiếng, nói, "Cái này đạo kết giới đã bày ra mấy trăm ngàn năm, từ trước đều là như thế." Tiêu Văn Bình sững hỏi, "Số 100000 năm trước liền đã là như thế rồi sao?" "Đúng vậy." Mạc Hàn khẳng định nói. Cát tôn giả là như thế nào tự định giá, xác thực không phải văn bối có thể đoán a là lấy, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tiêu Văn Bình lên tiếng, hắn đương nhiên biết, nếu thật là nhiều năm như vậy trước liền bày ra cái này đạo kết giới, như vậy tự nhiên không phải vì phòng bị mình. Dù sao, tiên nhân bản sự lại lớn, cũng không có khả năng tính toán đến 10000 năm chuyện sau đó. Như vậy, bọn hắn làm như vậy dù ý, coi như thật không phải là mình có thể phòng. Đạt được Tiêu Văn Bình thông cảm, mặc hắn hai người cũng là nhìn nhau thâm nhẹ, nếu là bởi vậy cùng cái này cao thủ phát sinh xung đột, kia mới gọi là oan đâu. Tiền bối thật sự là hảo nhã nhặn. Vạn đối ở đây đảm nhiệm tiếp khách chi trách đã có 200 năm hơn, ngài vẫn là thứ nhất một chút liền phát dứt trong đó huyền bí người đâu." Mặc Hàn từ đấy lòng nói, "Xác thực, đối với Tiêu Văn Bình nhãn lực, hắn đã bội phục không lời nào để nói." Nghe vậy cười một tiếng, Tiêu Văn Bình yên lặng lắc đầu, "Cái này cái kia bên trong là nhãn lực của mình tốt, căn bản chính là hóa thân bên trong ám anh nhãn lực tốt. Hắn sở dĩ có thể ngay lập tức kịp phản ứng, sát lại chính là ám anh. Đã phụ thể tại hóa trên khuôn mặt, tự nhiên có thể cảm ứng được nó chỗ cảm thụ đến hết vậy. Mà đối với có thần cách năng lực ám anh đến nói, cái giới này mặc dù nào, nhưng lại có thể nào giấu giếm được nó đâu?" Chương 293, Mà giới tinh anh. Đi qua Hoa Sơn Lều, thông suốt một đạo thần niệm chuyển đến, tại Tiêu Văn Bình trên thân quét một vòng, lập tức thu về. Chỉ là, đạo này thần niệm mặc dù ẩn nấp, nhưng ở ám anh cái kia có thể phát giác thế gian hết thể biến hóa ánh mắt cảm ứng phía dưới, lại trở nên toàn không ngăn cản. Tiêu Văn Bình giật mình, để mắt nhìn về phía trước hai người, lại thấy trên mặt của bọn hắn hào không dị sắc, tựa hồ căn bản cũng không có cảm thấy vừa rồi cái kia đạo thần niệm ba động. Khóe miệng hiện lên một tia khinh lạnh, cái đạo thần cũng thực không thuộc về tu chân giới linh lực, mà là tới từ tiên giới tiên linh lực. Nếu như Tiêu Văn Bình không phải thân có thần trí lực, Kim thả cùng tiên linh lực đánh qua nhiều lần quan hệ cũng khẳng định phát giác không ra mặc hắn hai tốc độ của con người càng lúc càng nhanh nhưng là vô luận bọn hắn làm sao nhanh chính là không chịu tại không trung bay luận xem ra tại cái này rằng cũng là tượng đạo ra Sơn môn đồng dạng cấm chỉ tùy ý phi hành bất quá cái này ngọn núi cao tuy cao nhưng lấy bọn hắn tốc độ của ba người hay là rất nhanh đi tới đỉnh núi đến đỉnh về sau mặc hắn hai người đem hắn dẫn vào đại điện lúc này một người vội vàng từ bên trong điện chạy ra cứ lấy hai người bọn họ khen nói vài câu bọn hắn hai người đưa mắt nhìn nhau qua một lúc lâu mặchan sắc mặt lú tú nói tiền bối thứ lối Vừa rồi bên trong điện chuyển đến tin tức, các vị trưởng lao có chuyện quan trọng gặp nhau, tạm thời không cách nào ra đó lấy, không bằng. Hắn nhìn trộm nhìn Tiêu Văn Bình một chút, gặp hắn tự hồ cũng vô vẻ tức giận, lúc này mới tiếp xuống dưới, không bằng xin tiền bối thăm một chút thánh điện như thế nào. Tiêu Văn Bình suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Kỳ thật, nếu biết cái này giảm sát thực có tiên nhân tồn tại, hắn tự nhiên cũng, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là bộ này âm trầm biểu lộ, ngược lại là làm hại hai người kia bạch bạch lo lắng nửa ngày. Ma tộc thánh điện kỳ thật cũng không có cái gì tốt đi dạo đi. Bởi vì tài nguyên ngày càng cạn kiệt, cho nên căn bản cũng không có cái gì dư thừa tài lực đi kiến tạo tốt đẹp hoàn cảnh. Bất quá, tại đi qua mấy cái chỗ rẽ về sau, vẫn là để Tiêu Văn Bình nhìn thấy một chút vật kỳ lạ. Tại Thánh Sơn bên trái sơn mạch, có một mảng lớn tung lũng. Nơi này tung lũng không chỉ là sinh trưởng trên mặt đất, mà lại ở giữa không trung cũng có thật nhiều. Đại địa phía trên, từng tầng từng tầng huyền không ô vương tạo thành một bộ hoa mắt hình nổi án, ô vương bên trên đồng dạng chồng lấy vô số ngũ cốc, sơ giản lược đoán chừng một chút, toàn bộ không gian tối thiểu lớn gấp 5 lần nhiều. To lớn một vùng núi phía trên, khắp nơi trồng các loại cây nông nghiệp, vàng óng tự có một phen cảnh tượng kỳ dị. Ở trong dãy núi, đến không hết ma giới phạm nhân chính đang cật lực thu hoạch, đem những nải ngũ cốc thu thập lại. Mà khiến Tiêu Văn Bình rất là giật mình là, những nải ngũ cốc tựa hồ có đặc biệt mạnh sinh trưởng năng lực, khi ma nhân nhóm thu hoạch một mảnh về sau, lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng lên sinh trường, mắt thấy qua không được mấy giờ, lại có thể kế tiếp theo thu hoạch nhóm thứ hai. Đây là? Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi. Đây là khẩu phần lương thực. Mạc Hãn thần sắc cảm đạm, thở dài nói. Ngô. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ. Khẩu phần lương thực, còn ra sức đâu? Chúng ta thánh tinh phía trên hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, đại đa số địa phương đã không cách nào chống, chỉ có nơi đây còn duy trì tràn đầy sinh mệnh lực, cho nên. Tiêu Văn Bình gật đầu, dạng này suy nghĩ khác người trần pháp, đã có thể xưng là vô thượng tài bồi. Bất quá, mộc kia người như thế, hiển nhiên cũng không phải là tu chân giới thủ đoạn có thể làm được. Trong đó định là có tiên nhân thủ bút. Cần thiết không ngừng sinh trường a. Nhìn một hồi, Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, nơi này ngũ gốc nhiều như vậy, khắp cả tòa sơn mạch, liền xem như thu hoạch một lần, cũng là một cái con số không nhỏ. Mặc dù không cách nào tính toán ra cụ thể số lượng, nhưng nhìn cái này điền cổn sinh trưởng tình thế, Sản lượng sợ là tuyệt đối không ít. Mạc Hãn đầu tiên là im lặng không nói, sau nói, tiền bối, những này ngũ cốc quá ít. Cái gì? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nếu không phải nhìn thấy hắn một mặt bộ dáng nghiêm túc, còn thật sự coi chính mình ngay lầm. Hắn chỉ vào cái này, một mảnh mênh mông vô bờ sơn mạch, nói, ngươi nói quá ít rồi. Đúng vậy, quá ít. Mặc hắn mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói. Tiêu Văn Bình lại lần nữa quay đầu ngắm nhìn, dãy núi này chi lớn, cực kỳ rộng lớn, mà lại ngũ cốc lại là sinh trưởng ở giữa không trung, khiến cho toàn bộ trổng không gian trong lúc vô hình tăng lớn gấp 5 lần nhiều. Như vậy Có thể ra địa sản lượng tự nhiên là một cái 10 điểm khả quan số lượng. Thánh điện lại lớn, luôn không khả năng có mấy vạn nhân khẩu đi, mà lại liền xem như mấy vạn nhân khẩu, nhiều như vậy sản lượng, thu hoạch một bên cũng đủ để cung cấp bọn hắn mấy năm cần thiết. Nhưng nhìn những ngày ma nhân hào không nghỉ ngơi lao lực bộ dáng, tựa hồ chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi một hồi, liền sẽ chết đói không có cơm ăn. Chẳng lẽ bọn hắn đều là quỷ chết đói đầu thai, hoặc là một bữa muốn ăn một tấn cơm không thành. Chầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình hỏi, "Mạc Hãn, bình thường đến nói, chỉ cần tu vi đạt tới Kim đan kỳ, trên cơ bản liền có thể dựa vào luyện hóa thiên địa nguyên khí để thay thế ngũ cốc hoa màu." Mạc Nguyên Anh kỳ trở lên, liền càng không cần nói. Ta nhìn, người ở chỗ này bao nhiêu đều là có chút tù vi mang theo địa, nhiều như vậy ngũ gốc, nếu là vẹn vẹn cung cấp cho những cái kia ngoại môn đệ tử, làm sao cũng sẽ không không đủ a. Mạc Hàn sắc mặt càng phát ra đăm chắc, hắn thở dài, như là đơn thuần cung cấp cho thần điện cần thiết. Như vậy cái này rằm một thiên địa sinh lương là đủ cung cấp chúng ta tiêu hao mấy năm. Đúng vậy a, kia như thế nào lại không đủ. Mặc hạn hướng hắn thi cái lễ, nói, tiền bối nếu là thật muốn biết, liền mời theo vãn buổi tới. Tiêu Văn Bình gật đầu, theo hắn đi tới sơn mạch cuối cùng. Ở đâu rặm trưng bảy một cái loại cực lớn truyền tống trận, chỉ thấy một xe một xe thu thập tốt lắm ngũ cốc không ngừng bị đưa tiến vào truyền tống trận. Sau đó, bạch quang thỉnh thoảng phát sáng lên, đem ngũ cốc liên tục không ngừng đưa ra. Tại truyền tống trận bên kia, tựa hồ đối với ngũ cốc nhu cầu lượng quá lớn, là lấy mặc dù ở trong dãy núi thu hoạch ngũ cốc số lượng rất nhiều, nhưng là vừa vận chuyển chất tại cái này rặm một điểm, liền đã bị đều trở đi, nửa điểm cũng chưa từng lưu lại. Truyền tống trận trước đó, còn có mấy chục người đau khổ chờ đợi, xem ra xác thực như Mạc Hãn lời nói, những mẻ ngũ cốc đích đích xác xác là quá ít. Đây là Thiêu Bình hỏi. Mạc Hãn mặt không biểu tình nhìn xem những này bận rộn bóng người, chậm rãi nói, "Những này ngũ cốc là cung cấp cho Thánh Tinh bên trên tất cả phạm nhân dùng an. A, Tiêu Văn Bình giật nảy cả mình, đáp án này hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra. Lúc này, hắn đi theo Mạc Hãn sau lưng, trong lúc bất chi bất giác, đã đi tới truyền tống trận trước đó, những cái kia chờ ma nhân gặp một lần Mạc Hán, lập tức cung kính quỳ xuống, nhìn nét mặt của bọn hắn, không, có nửa điểm gợn ép, đều là loại kia phát ra từ tại nội tâm xung kính. Thánh điện, tại những phàm nhân này trong lòng, là chân chính thần thánh chi địa. Mạc Hãn tay lên, dùng linh lực đem bọn hắn toàn bộ đỡ dậy, thuận miệng hỏi vài câu chưa vậy mặt ôn hòa thái độ tuyệt đối không cách nào làm cho người đem hắn cùng một tên độ kiếp kỳ cường giả liên tưởng cùng một chỗ. Tiêu Văn Bình ở một bên yên lặng nhìn xem, trong lòng cũng không biết ra sao thư vị. Tại tu chân giới bên trong, các tu chân giả mới không có nhiều như vậy nhàn rỗi đi để ý tới thế tục ở giữa sự tình, vô luận thế gian là nạn hạn hán nước cũng lụt, hay là chiến tranh giáng lâm, bọn hắn đều là coi thường không để ý tới. Cái gọi là một nhập đạo môn, hồng trần vi quyết. Trong thế tục, là thiên thai cũng tốt, là cũng được, tại không có sở đọng đến bọn hắn lợi ích điều kiện tiên quyết, người tu chân là căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng là Tại cái này dạng, tại cái này người người đều tưởng rằng hung tàn vô cùng ma giới bên trong, bọn hắn người tu chân lại đem phổ thông thế gian bách tính ghi tạc tâm giảm. Đối mặt dạng này nhận biết, Tiêu Văn Bình thật sự có chút hoài nghi, đến tụt cùng một bên nào mới thật sự là ma giới. Theo mặt Hãn rời đi chuyển tống trận, đi tới phía sau núi. Lương rừng núi bên trên, một chỗ liên miên chập trùng phòng xá làm cho người ta chú mục. Những kiến trúc này không gặp mảy may xa xỉ phồn hoa, cho người duy ấn tượng đầu tiên chính là cổ pháp cùng tử dụng. Cái này bên trong là, cái này bên trong là tinh anh đường, là chúng ta Thánh Tinh huấn luyện đời sau tinh anh địa phương. Tiêu Văn Bình mừng thầm trong lòng, nghĩ không ra Mặc hắn vậy mà như thế yên tâm, còn đem hắn đưa đến cái này giám tham quan. Trên thực tế, tại trấn Ma Tinh bên trong, nhìn thấy đông đảo ma nhân giống như quân đội biểu hiện, quả thực để Tiêu Văn Bình ao ước cực kỳ, nếu như tại tu chân giới cũng có dạng này một con bộ đội, như vậy phối hợp đông đảo pháp bảo, tuyệt đối có thể đem ma nhân quân đội đánh cho tìm không thấy Nam bắc. Bất quá, phi thường đáng tiếc là, cái này vẹn vẹn một cái mỹ hảo nguyện vọng tôi. Tối diệu, đối với việc này, hắn Tiêu Văn Bình nhưng là tuyệt đối không ôm bất cứ hy vọng nào.